468 chương 469, quân địch vào cuộc ha, ha hảo a h đêm nay giá hắc phong cao chính là giết người lúc nha tiêu vũ hưng phấn n ở nụ cười lập tức đứng lên ánh mắt rất là thâm thúy nhìn về phía ngoài sơn trại bầu trời đêm vạn cương nghe lệnh sau một lúc lâu tiêu vũ đột nhiên hét lớn một tiếng mệnh ngươi hôm nay xuất lĩnh một trăm h thủ vệ vào quân địch doanh t r ư ớ n g t r ả hàng dẫn quân địch vào cựu lòng trại trương tử kính nghe lệnh mệnh ngươi xuất lĩnh bộ đội sở thuộc một trăm cung tiến thủ cùng với ba trăm h u y n h đệ mang theo cung tiến mai phục với thiên linh xà cốc hai bên năm chờ quân địch hơn phân nửa lập tức vạn tên cùng bắn lục phi nghe lệnh mệnh ngươi xuất lĩnh hai trăm n g ư ờ i mai phục tại thiên xà cốc khẩu nhiều chuẩn bị vật dẫn hỏa chờ quân địch vào đáy vực cùng trương tử kính bộ đội sở thuộc giao chiến lập tức châm lửa ngăn cản đường lui lao tử thì xuất lĩnh lôi thiên huy bộ đội sở thuộc kỵ binh tinh nhuệ cùng còn lại huynh đệ cùng vạn cương bộ đội sở thuộc tụ hợp phản công quân địch khiến cho đầu đôi không thể nhìn nhau x á o lôi thiên huy lưu lại những người còn lại lập tức đi chuẩn bị là tiêu vũ liền lật mệnh lệnh nhường cái này một đám đầu mục đều sợ ngây người sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại vội vàng nhận lệnh mà đi lao đại của bọn hắn thế mà lại b chủ nhân cũng ngọc diện phi long tiêu vũ tâm địa không tệ mặc dù là sơ tặc nhưng hiệp danh lan xa chiến trường sát phạt vũ dũng bất phàm lại trí lực không đủ dựa dẫm t ứ phẩm thiên tiên cảnh tu vi dù là biết không địch cũng sẽ cùng địch nhân đường đường chính chính giao phong cũng bởi vậy một tại thiệt hại huynh đệ không ngừng suy sụp đại ca ngươi còn có cái gì giao phó tiêu vũ biến hóa vạn cương cũng vô cùng vui mừng xem ra bọn hắn người đại đương g i a này thật đúng là thay đổi rốt cuộc minh mạch nhất quán dồn sức đánh mạch liệt giết là chơi không lại âm ư u vạn cương huynh đệ cái này phí văn cũng không phải phế vật ngươi đi trá hàng Hắn là sẽ không dễ dàng như Cho thay chuẩn dàng tin tưởng 6. Cho nên, ta thay ngươi là sẽ dễ vậy ta ba ị định một mỉm vật, nhất định thủ tín với hắn. Tiêu t phần hắn. lễ với vũ mỉm cười, cổ y m ộ tam phen, h một t n tiên trường h khí i k ế l ậ phẩm tức ệ ra. Tam p h tiên khí thấy vậy vạn cương rất là t r ấ n kinh không tệ chính là tam phẩm tiên khí sáu ngươi dùng kiếm này t r ả hàng nhất định có thể thu hoạch tín nhiệm Đến lúc đó, định kiếm ngươi văn, sơn lương tận, ngày dùng này lúc lao lực, cáo chi phi văn, sơn trại lương tận, lao mai vi tử dự hơn nữa nói cho hắn biết sơn trại người sớm đã đói đến tinh b ì l ự c tẫn nhất định có thể kiến công sau khi thành công trôi này tiết khí lao tử liền ban thưởng cho ngươi kiếm này chính là tiêu vũ c h ấ n yêu kiếm phi thăng tiên giới phía sau tổn hại nghiêm trọng cái này trong vòng nửa tháng góp nhặt trong sơn trại rất nhiều tài liệu còn mượn dùng nữ hoa thạch chi lực mới rốt cuộc khôi phục đại ca ta câu nói sau cùng nhường vạn cương lập tức kích động không thôi tiêu vũ cũng không nhường hắn nói chuyện khoát tay trận lại nói đi thôi để cho ngươi h u n h đệ đêm nay chờ ăn cơm giả bộ giống một điểm năm chỉ là một thanh tiết khí không đáng kể chút nào là đại ca tất nhiên dạng này vạn cương cũng không ở ra vẻ chậm trễ lập tức xuống chuẩn bị đi đối với tiêu vũ c h ấ n yêu kiếm đó là yêu thích không tung tay bố trí đã hoàn thành kế tiếp chính là đ ợ i kế này mấu chốt liền ở chỗ vạn cương hắn nếu có thể dẫn quân địch vào thiên xà đáy vực liền đại sự có thể thành bậy nửa đêm báo thang bao âm thanh cuối cùng vang lên lục phi rơi trướng một cái tinh anh sơ tặc các bộ như bay chạy vào đại ca vạn cương thành công phí văn xuất lĩnh đại quân đều xuất động đã qua bàn long miệng hảo các bộ lập tức chuẩn bị đi quả nhiên thành công tiêu vũ hét lớn một tiếng lập tức nhanh chân mà ra toàn bộ sân trại vẹn vẹn có phải ba trăm con chiến mã sớm đã chuẩn bị thỏa đáng tiêu vũ xuất lĩnh ba trăm kỵ binh lao thẳng tới cựu long trại nhất là hiểm ác thiên xà đáy vực cốc này có thể nhập không thể ra chỉ cần đi vào dù cho ngươi có trăm vạn đại quân cũng bất quá là dê đợi làm thịt mà thôi ngừng thiên xà đáy vực phía trước thiên k i ề n thành thiên tướng phí văn đột nhiên cảm thụ có chút không đúng bởi vì thời tiết địa thế che lấp mười quang đã thấy không rõ con đường phía trước cũng liền không cách nào phán đoán địa thế không dám mạo hiểm vào thứ quân nơi đây là một cái hẻ núi tên là thiên xà đáy vực xuyên qua c ố c này l i ề n đạt đến c ử u long trại chém giết ngọc diện phi long trừ q u ò n trưởng đại nhân họa lớn trong lòng nhưng vào lúc này vạn cương lập tức nói ngọc diện phi long tại sơn trại một chỗ bí cảnh không chỉ có nhận được tiên khí tựa hồ còn được đến cường đại công pháp đã tu vi tăng nhiều bằng không hắn sẽ không khốn thủ một tháng cũng sẽ không không đem sơn trại bên trong g i ả yếu đ ổ i đi không công tiêu hao lương thực hắn là đã sớm chuẩn bị lấy hắn hôm nay là tu vi hôm nay hoàn toàn có thể g i ế t ra ngoài nhưng chúng ta những h u y n h đệ này dân chúng lại không được hắn quá độc ác tướng quân không biết người này là mặt ngoài hiểm nghĩa kỳ thực dân huế h ắ n thu nhận những nữ nhân kia chỉ là vì đổ bỡn hảo và o đáy vực do dự một chút phí văn vẫn là bỏ đi lòng phong bị hạ lệnh tiến vào thiên kiển thành càn châu đất đai một quận thuộc về đại càn hoàng triều thống trị đại càn hoàng triều chính là tiên giới chín đại hoàng triều một trong lấy quân võ đoạt được thiên hạ nếu muốn tấn thăng liền cần đầy đủ chiến công mà chiến công chính là đầu người cựu long trại mấy ngàn người người già trẻ em đầu người cũng là quân công đại quân trầm g ã i vào vạn cương treo một trái tim lập tức rơi xuống đại công đang ở trước mắt một thanh tam phẩm tiên khí đủ để cho hắn tu vi tăng nhiều rất nhanh ba ngàn đại quân liền đều tiến nhập tiên x à trong cốc nghe ta mệnh lệnh châm lửa bắn tên đại quân qua đơn thuốc kính mai phục vị trí một nửa phía sau chờ đợi đã lâu thời cơ đã đến đơn thuốc kính lập tức h é t lớn một tiếng sơn cốc hai bên tất cả hai trăm cung tiến thủ lập tức châm lửa bắn tên a a bốn trăm n g ư ờ i liên tục bắn tên lập tức sát thương một mạng lớn các minh đệ chạy không đợi phí văn phản ứng lại vạn cương lập tức hết lớn một tiếng đột nhiên hướng về phía trước sông lên đáng chết và cương đi chết thấy vậy phế văn giận dữ không thôi lập tức dục ngựa truy sát siêu siêu siêu nhưng mà tiêu vũ sớm đã chuẩn bị dưới t r ư ơ n g cái k i a một trăm kỵ binh tinh nhuệ mặc dù không tiện h xạ nhưng là bị yêu cầu học tập cung tiễn cự ly ngắn tầm bắn vẫn có chút chính xác giấu ở trong bóng tối lập tức nao nhao bắn tên t i ể m h ộ vạn cương bọn người thoát khỏi miệng cọp đồng thời thiên xà đáy vực lối vào lục phi lập tức nhóm lửa đ o à n người ngăn cản quân địch đường lui đáng chết đáng chết lại có mai phục các h u n h đệ sơn tặc không đủ một ngàn lập tức đi theo bản tướng quân chúng sát xông ra linh xà cốc liền có thể hoàn toàn thắng lợi phản gặp hậu phương ánh lửa n g ú t trời phí văn biết không cách nào rút lui đành phải xông về trước đang tránh né cung tiễn phía sau lập tức nhấc mã đương tiên truy sát tiến lên giá giá thấy vậy tiêu vũ giá lập tức giục ngựa liền xông ra ngoài phí văn người này tu vi tại tứ phẩm thiên t i ê n cảnh hắn như đổi kịp vạn cương bọn người người nào cũng không sống nổi họ tiêu ngươi đi chết hòa tiên phía dưới tia sáng rất phong phú phí văn lập tức nhận ra l i ế u tiêu vũ cổ tay k h a đảo dùng tiêu vũ chấn yêu kiếm sông thẳng tới trở về thấy vậy tiêu vũ cười lạnh không thôi khổng lộng u y ê n thần chi lực khẽ động chấn yêu thần quyết không ngừng vận hành đột nhiên một chả c h â n yêu kiếm lập tức thoát ly phí văn trường khống c h â n yêu kiếm chính là tiêu vũ từ nhân giới mang đến còn từng ký thác nguyên t h ầ n thể càng là hắn tự mình khôi phục kỳ vì có thể một cái v õ đạo tiên nhân há có thể phát hiện tiêu vũ am lưu nguyên thần thủ đoạn hướng hồ tiêu vũ trong nửa tháng này đã đem nguyên thần chi lực khôi phục lại lục tiếp tán tiên tu vi tương đương với lục phẩm nguyên tiên cảnh chỉ là tứ phẩm càng không cách nào phát hiện a a a tiên ký bị thu hồi phí văn càng là giận dữ không thể nghỉ tay chung tiên phẩm đại phủ liệt động, xông thẳng tiêu vũ trái tim mà đi đến hay lắm tiêu vũ đang muốn thử xem tứ phẩm thiên tiên cảnh ý lực lập tức một kiếm đâm ra ngoài keng ngũi kiếm phó lơi đao trước mắt va chạm liên tục buộc phát cường đại sung kích nhưng mà tiêu vũ vậy mà không thể vào một bước tiêu vũ lấy nguyên chủ nhân thiên tiên cảnh tu vi phối hợp c h ấ n yêu kiếm thế mà chỉ có thể chống lại phí văn thậm chí còn có chút không được lại họ tiêu ngươi liền chút thực lực ấy nhất kích đội bính phí văn lập tức biết vạn cương nói hắn tu vi tăng nhiều bất quá là do người lòng bàn tay khé động mạnh liệt toàn lực đánh xuống、Ấm、ẩm ẩm tiêu vũ đối với chiến mã cũng không quen thuộc tất vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới c ư nhiên bị đánh rơi xuống xuống đi chết thấy vậy phí văn lập tức xung kích thừa dịp n g ư ơ i bệnh đòi mạng n g ư ơ i nhưng mà tiêu vũ cũng không gấp gáp lập tức xoay người dựng lên đồng thời đem c h ấ n yêu kiếm thật cao c ă n g lên từng đạo phát quyết không ngừng bắp ra một kiếm phá thiên phí văn đến tiêu vũ lục k i ế p tán tiên nguyên thần thể thần lực cũng đã thi triển đi ra hướng về c h ấ n yêu kiếm một điểm c h ấ n yêu kiếm lập tức đánh rết mà ra bốn trăm sáu mươi chín chương bốn trăm bảy mươi đại thắng bốn canh phốc phốc phốc tiêu vũ tu vi võ đạo hoàn toàn chính xác không đáng giá nhắc tới nhưng mà tu thần tri đạo thần lực vừa ra trấn yêu kiếm lập tức buộc phát thần ủy cái thế cả kinh phí văn kinh hai mươi chết lại không cách nào ngăn cản thậm chí đều không thể kịp thời t r á n h lẽ trơ mắt nhìn trôi này hoa mỹ tiết khí c h ư ớ c mắt xuyên ngực mà qua a a a một tiếng ầm vang thiên kiển thành thiên tướng lập tức ngã xuống nhường hai phe địch ta binh sĩ đều kinh hai mươi chết ai cũng không nghĩ tới tiêu vũ thế mà một chiêu đánh giết phí văn cho ta giết bọn h ắ n chân kinh bị giật mình nhưng đối với tiêu vũ tới nói b ấ t quá là tiểu đạo mà thôi lập tức hét lớn một tiếng khởi s ư ớ n g xung kích lục kiếp tán tiên giết hắn một cái tứ phẩm thiên tiên quá dễ dàng giết sát sát tiêu vũ nhất âm thanh hét lớn phía sau Kỷ binh thống lĩnh lôi thiên huy lập tức hét lớn xuất lĩnh xuất lĩnh dưới trướng tinh nhuệ lập tức diễn ra song phương đánh giáp la cả ở trong cốc không ngừng chém d ế t lên tình hình chiến đấu rất là thảm liệt đương nhiên là thiên kiển thành đại quân rất khốc liệt sau nửa canh giờ chiến đấu liền triệt để kết thúc đi qua kiểm kê trận chiến này tiêu diệt quân địch gần hai ngàn người còn lại hơn ngàn người đánh phải đầu hàng không một người có thể chạy ra cựu long trại chỉ có không đến ba mươi người bất hạnh chết trận may mắn phải là tiêu vũ bồi dưỡng cái t ê m một trăm tinh nhuệ không một người chết trận đại thắng chân chính đại thắng đi thông chi lục phi nhường hắn đem phí văn trong q u â n doanh vật chất đều trở về sân trại đồng thời điều động trinh sát vào thiên kiên thành tìm hiểu quận trường độc tính vừa có tin tức kịp thời báo lại tiêu vũ để lại một câu nói lập tức gáp lấy tù binh trở về sân trại một trận chiến này là tiêu vũ nhận được luyện yêu hồ bước vào con đường tu luyện phía sau nhất là niềm vui tràn trề một trận chiến cũng là thoải mái nhất một trận chiến tình mộng cổ chiến trường quả nhiên thoải mái tư thế hào hùng nhiệt huyết quả nhiên là nam nhân hướng tới sinh hoạt bảy hôm sau tiêu vũ mỹ, mỹ ngủ một dấp đứng lên phát hiện những sơn tặc này bọn l â la thế mà tất cả đều đổi lại quận binh áo giáp vũ khí đội hình lập tức rực rỡ hẳn lên có loại súng bắn chim đội đại bắc cảm giác đại ca gặp tiêu vũ đi tới lập tức cùng nhau vân an vô cùng tôn kính giống như thần minh đồng dạng đặc biệt là tiêu vũ chém giết phí văn phải một kiếm kia quá mạnh quá huyền ảo đơn giản vô địch hảo gọi lục phi vạn cương đơn thuốc kính lôi thiên huy đại sành nghị sự trải qua trận này tiêu vũ thành viên tổ chức đã thành bốn người này biểu hiện đều rất không tệ đại ca rất nhanh bốn người liền đã đến trong đại sành trận chiến này các người bốn người cư công trí vĩ đặc biệt là và cường trầm tĩnh biến báo có độ Có p h o ngay độ c ủ một tướng đại Chối n à c h vậy tiêu vũ rất là vui mừng người này xác thực biết được là người nếu như hắn lập tức đ o n lấy đã nói hắn không hiểu tiền thối không rõ đại cục là một cái lợi dụng h ô n tâm c h i cùng thế hệ không đáng bồi dưỡng bà mã bảo kiếm đều là ngươi lao tử nói ban thưởng cho ngươi liền ban thưởng cho ngươi lấy tiêu vũ hôm nay tu vi căn bản vốn không cần chân yêu kiếm hắn nhưng có tam đại thần khí nơi tay vẫn là thực hiện lời hứa cái kia vậy tiểu đệ liền thay đại ca bảo quản tiêu vũ như thế nghiêm khắc trinh trọng như vậy vạn cương đành phải đón nhận trận chiến ngày hôm nay vạn cương triệt để nhìn thấy liêu tiêu vũ tiềm lực hữu dũng hữu còn thưởng phạt phân minh thật là minh chủ cũng hơn nữa đồng ã bắt tổ đầu k i thời kiêm nhiệm phi vũ quân phó tướng chấp trưởng quân đội kỷ luật có công nhất định thưởng có sai tất phạt mệnh đơn thuốc kính thiết lập thần tiên doanh làm thống lĩnh nhân số tạm làm hai trăm linh mệnh lôi thiên huy thiết lập lôi kỵ binh nhân số tạm làm ba trăm linh trở lên binh sĩ tất cả từ hàng binh bên trong chọn lựa bổ sung là chúng ta nhất định không p h ụ đại ca mong đợi tiêu vũ cuối cùng chính thức xác định bốn người đều vô cùng hưng phấn lĩnh mệnh phía sau vạn cương lập tức nói đại ca trận chiến này tù binh hơn ngàn mà binh lực của chúng ta chỉ có không đến một ngàn nếu là tận tuyển hàng binh rất dễ dàng bất ngờ làm phản chuyện này lao tử sớm đã nghĩ kỹ sáu các người đi thông chi hàng binh phàm là có r a thất hoặc không muốn vào sân trại đều có thể phát ra mễ lương tiền tài riêng phần mình về nhà nếu là nguyện ý lưu lại cựu long trại hoang lên tiêu vũ lập tức nói hơn nữa chỉ có những cái kia cường đại thế ra môn phái mới có cao thâm tiên nhân công pháp bình dân ngoại trừ đi nương nhờ thế ra môn phái liền chỉ có tiến vào quân đội có thể thu được công pháp nhưng mà thu hoạch công pháp đẳng cấp rất thấp khó có thành cứu hơn nữa còn phải xem quân công mới có thể thu được sau này phương pháp tu luyện tiêu vũ nhất xem đồng nghiệp để bọn hắn có cơ hội học tập cao thâm huyền h ảo võ đạo tiên pháp cũng không tin bọn hắn sẽ không động tâm đại ca cao minh ngay vậy bốn người đều cùng nhau chắp tay thi lễ đương nhiên cũng không thể phớt lờ phàm là gia nhập vào phi vũ quân giả chỉ luận bản lĩnh làm tướng hàng binh cũng có thể làm ngũ trưởng thập trưởng thậm chí bách phu nhân tiêu vũ tiếp tục nói nhưng mà phải thực hành liên đ ố i chế quân sĩ phản bội chạy trốn ngũ trưởng liên đ ố i ngũ trưởng phản bội chạy trốn thập trưởng liên đới thập trưởng phản bội chạy trốn bách phu trưởng liên đới bách phu trưởng phản bội chạy trốn vậy các ngươi chính mình cắt lấy đầu như thế nào hồi tâm tự xem các ngươi bản lãnh lục phi lưu lại những người còn lại lập tức đi chuẩn bị là đại ca tuân lệnh lập tức rời đi ba người đi xa phía sau lục phi lập tức nói đại ca ngươi còn có gì phân phó a phi ngươi là vi huynh người tín nhiệm nhất hôm nay ta sẽ tuyên bố bế quan âm thầm rời đi sơn trại trong sơn trại mọi chuyện giao cho ngươi xử lý tiêu vũ đi đến lục phi bên cạnh thấp giọng nói hàng binh nếu không nghe lệnh giả ngầm tâm cơ giả giết a đại ca muốn đi đâu nghe vậy lục phi cả kinh đứng lên cựu long trại an phận ở một góc còn có thể nhưng sơn tặc vĩnh viễn là sơn tặc không ra gì ta sẽ lấy tiêu rơi vũ thân phận mới đi càn châu gặp thích xứ đại nhân t r ợ hắn hàng phục các quận chư hầu thiết lập công lao sự nghiệp chiêu hàng cựu long trại tiêu vũ đem hắn l ộ t xuống tiếp tục nói đến lúc đó ta sẽ phái người truyền lệnh để cho ngươi phối hợp xuất binh mở rộng thế lực nhiệm vụ của ngươi chính là giữ vững sân trại đại ca tám trăm n ă m đại càn hoàng triều chạy tới mặt lộ thiên hạ chư hầu người người cầm binh đề cao thân phận không nghe hiệu lệnh lục phi đối với càn châu tình huống hết sức quen thuộc càn châu thích xứ trăm dặm văn sương chính là một văn quan không thông thực lực quân đội lại giàn u a sớm muộn bị người thay thế đại ca đi phụ trợ hắn chính vì hắn giàn mua không thông chiến sự ta mới có cơ có thể thừa sáu bất kể nói thế nào hắn đều là thích sứ trưởng không càn châu chín quận tri địa nội tình hùng hậu tiêu vũ gật đầu một cái chuyện này từ hắn bắt đầu bồi dưỡng tinh binh bắt đầu liền căn cứ vào nguyên chủ nhân ký ức tiến hành lập đại ca tất nhiên quyết định tiểu đ ệ tự nhiên kiệt lực tương trợ nghĩ nghĩ lục phi không có ở thuyết phục chỉ là chúng ta vừa mới diệt tiên kiển thành ba ngàn đại quân nhất định phản công không có đại ca tại ta sợ xảy ra bất chắc không sao chuyện này đại ca đã vì ngươi cân nhắc c h o ngươi thiên k i ề n thành chinh phạt ta cựu lòng trại nhất định qua là phong núi nơi đây cây cối thảm thực vật nhiều chỉ cần ngươi đem nắm thời cơ hành hỏa công kế sách nhất định có thể diệt hết chi tiêu vũ mỉm cười lập tức lấy ra một cái cẩm nang trong đó có cụ thể kế hoạch tác chiến tình trạng đột phát cách đối phó võ đạo khó thành tiêu vũ muốn làm vạ người n tướng quân dẫn dắt đại quân chiến trường sát phạt thực sự nguy hiểm gặp phải võ đạo cực cao tiên nhân hắn có thể chống đỡ ngăn không được bất đắc dĩ chỉ có nghiên cứu binh pháp làm một cái cầu đầu quân sư một dạng nhân vật đại ca ngươi thật sự thay đổi không phải ta biết chính là cái kế ổ ni sa mạ tiếp nhận cầm nang lục phi đột nhiên rất chân thành rất hoài nghi nhìn xem tiêu vũ khiến cho tiêu vũ lập tức tâm hoảng hoảng chẳng lẽ bị nhìn tấu 470 chương 471, t r ê n đường gặp mỹ nhân vào đêm phía sau tiêu vũ tại lục phi an bài xuống l ạ g yên rời đi cựu long trại vận khí không tệ hôm nay đến đêm sắc rất tốt cũng không có trời mưa cơn g phong cũng tiểu chính thích hợp cầm y dạ hành căn cứ vào chủ nhân cũ ký ức tiêu vũ nhất lộ khoái mã r o n g rủi ước chừng đổi đến nửa tháng lộ mới rốt cục đến càn châu phồn hoa nhất thành trì lớn nhất c ả n châu thành có thể thấy được tiên giới là m ê n ngông nha đại c à n hoàng t r i ề u tám trăm n ă m trước thiết lập thời điểm bắt đầu từ càn châu thành khởi binh đã từng còn nghĩ định đô càn châu cuối cùng bởi vì càn châu không có trời nhiên hùng quan mà rời đô thiên dòng thành đến nay quốc phúc tám trăm n ă m nhìn xem giá cao đứng thẳng mười t r ư i n g tường thành tiêu vũ đều bị rung động không hổ là suýt chút nữa định đô hoàng thành quả nhiên hùng vĩ khó mà đánh hạ khó trách trăm dằm văn x ư ơ n g không có xem như a i quản dưới quần thành thậm chí huyện thành đều cầm binh để cao thân phận hắn cũng có thể vững vàng thích sứ chi vị thanh này cũng là tiêu vũ nửa tháng thấy nhất là an bình thái bình thành trì nhìn một chút chính mình tiêu vũ một thân này hoàn toàn như cái tên ăn mày đồng dạng nào có nửa điểm ngọc diện phi long dáng vẻ hắn nhưng là tới làm quân sư cái này rách tung tóe phải bộ dáng như thế nào đến nhà ký ức không ngừng vận chuyển tiêu vũ biết bên ngoài thành phụ cận rừng rậm ở giữa có một rất bí ẩn suối nước nóng có thể đi thanh tẩy một phen đổi một bộ hắn trên đường mua sắm quần áo văn sĩ trang quạt l ô n g rất nhanh tiêu vũ liền tìm được suối nước nóng chỉ là vừa tới gần liền có một luồng hơi lạnh đập vào mặt lệnh đến hắn thẳng phát run lấy tiêu vũ tu vi thế mà đều ngăn cản không nổi không phải cái gì suối nước nóng mà là lệnh vô cùng hàn đàm nha nguyên chủ nhân k ở đây không phải thật tấm áp thậm chí nóng bức sao ừ sau một lúc lâu tiêu vũ đột nhiên cảm giác suối nước nóng này đã biến thành cực hàn phải hàn đàm là đàm bên trong có đồ vật gì đang tỏa ra một cỗ cực hàn chi khí như thế cực hàn chi khí khẳng định có bảo bối gì nhưng mà tiên r ố i pháp tắc quá cường đại tiêu vũ mặc dù khôi phục lục kiếp tán tiên tu vi nhưng mà ở thế tục cái kia không gì không thể t h ầ n thức sớm đã không có khó mà dò xét trong đó tình trạng lấy hắn thời khắc này tu vi một kích toàn lực cũng chỉ có thể trên mặt đất đập ra một cái không đến nửa thước hố cạn chặt một cái cây đều cần lợi khí chầm g i chặt có thể thấy được tiên giới cương đại ở thế tục dựa vào độ kiếp lấy được thuần dương nguyên thần tại trải qua tiên giới thiết khí phép tắc một lần nữa rèn luyện ngưng kết phía sau đã biến thành một loại so thuần dương nguyên thần mạnh hơn thần thể nhưng mà thế tục năng lực lại toàn bộ tiêu thất một đ ô n g hoa mua thế giới suy tính mệnh cơ thậm chí nguyên thần xuất khiếu đều không được đừng nói những cái kia hư không tạo vật cái thế năng lực thời khác này tiêu vũ chẳng khác nào thế tục giới kim đan phổ thông tu sĩ muốn nắm giữ những cái kia kỳ diệu năng lực dựa theo tam đại thần quyết thuật phải tu luyện tới thượng cựu phẩm phía sau mới có thể thu được mới có phi thiên đồ địa c h i năng mới thật sự là tiên nhân phía d ư ớ i tự phẩm bất quá là tiên giới bình dân mà thôi Bình. cơ hội như vậy tiêu vũ vẫn không muốn bỏ l ỡ bình một tiếng trực tiếp đâm đầu thẳng vào trong hàn đàm nay đàm thanh tịnh trong nước cũng mắt có thể xem nhưng mà không có phát hiện thứ gì chỉ cảm thấy cái k i a cực hạn hàn ý còn tại c h ỗ sâu tiêu vũ r a đ à n h phải tiếp tục hướng xuống tiềm hàn đàm nước không sâu rất nhanh tới thực chất t a đi tìm voi một chút tiêu vũ quay người đột nhiên nhìn thấy một tòa tượng đa hình người đứng ở đáy nước cỗ này cực hàn chi ý chính là bởi vậy chuyển ra ngoài đem suối nước nóng đã biến thành hàn đàm quan sát tỉ mỉ tiêu vũ mơ hồ phát hiện một cái cực mỹ người tại b ă n g điêu bên trong tiêu vũ lập tức minh bạch ở đây không phải có cái gì cực hàn bảo vật mà là một người cực â m lệnh thể chất người dưới đáy nước tu luyện bởi vì không thể khống chế lại thể nội cỗ này trí cường sức mạnh mà ở h ò a n h ậ p ma đem chính mình băng phong tình huống vô cùng nguy cấp thực sự là xui xẻo tiêu vũ ước muộn không thôi nhưng cũng không có dừng lại lập tức đem chính mình trí Chí dương nguyên thần hóa thành thần thể thần lực rót vào trong cơ thể của nàng mạnh mẽ như vậy h ằ n ý đồng dạng sức mạnh căn bản vô dụng chỉ có chi dương c h i lực mới có thể hóa giải hàn băng cứu nàng một mạng cũng may mắn tiêu vũ nội tình dày kéo dài rót vào vẫn là rất mau đem hắn quanh thân huyền băng hóa giải hiện ra cái kia c ự c mỹ l ệ n h vô cùng dung mạo nhưng mà nàng vẫn là không có t ì n h lại không có cách nào tiêu vũ đành phải tiếp tục q u ằ n g chú đi ấm hóa nàng tiên thể tiên mạch tiên cốt a ngay tại tiêu vũ thuần dương thần lực di động đến nàng tiên cắt lúc nàng vậy mà bắt đầu hấp thu tiêu vũ thuần dương thần lực hơn nữa n h ộ tiêu vũ không cách nào rút lui thiên căn chính là tương đương với nhân giới tu sĩ đan điển thập nhị phẩm tu sĩ tại thành công trải qua k i ự u k i ự u t i ê n k i ế p ngưng kết tiên thể gặp thời đợi đã hóa thành động hư phải đàn đ i ể n h ạ c h tâm liền sẽ biến thành t i ê n căn tiên căn sinh ra hấp lực vô cùng khổng lồ đang lúc tiêu vũ giận không thể nghỉ s ắ p không tiên trì được nữa một khắc nguyên thần của nàng c h i lực lại đột nhiên phản vào tiêu vũ thân thể hơn nữa cùng tiêu vũ nguyên thần đan vào với nhau càng khiếp sợ chính là hai người thân thể cũng sinh ra phản ứng đan vào sức mạnh thúc đẩy bọn hắn ôm nhau thần bí huyền băng nữ cuối cùng tất tình nhưng mà nàng lại ở vào một loại rất mơ hồ trạch thái đột nhiên ôm chặt tiêu vũ hướng thẳng đến tiêu vũ hôm tới ta dựao lần này tiêu vũ triệt để không khống chế nổi hắn là nằm mộng cũng nghĩ không ra phi thăng tiên giới sau đó thế mà lại có một đoạn như vậy duyên phận lại đối không d ậ y nổi nhân gian những cái k i a hồng nhan c h i kỷ vê anh ẩm ẩm không đoạn giao phong bên trong thay đổi bất ngờ lại nổi lên tiêu vũ tu vi vậy mà không ngừng khôi phục có loại muốn đạt tới thất kiếp tán tiên ý vị mà thần bí huyền băng nữ cũng tu vi không ngừng bảo tăng một cái trí dương một cái trí dương âm dương tương hợp quả nhiên h u y ề n diệu hai người tu vi tăng thêm tốc độ kinh khủng phi thường rất nhanh tiêu vũ liền khôi phục nhân giới bắt kiếp tán tiên tu vi Mà thần bí huyền băng nữ, phải tiêu vũ sức mạnh mà phẩm phẩm vào thần tiêu tương trợ, vậy mà từ thất phẩm vũ tiên cảnh giới, thẳng huyền phải cảnh băng nữ, bí cựu vậy giới, đại vũ vũ sức la không i tiên m c Thanh phía dưới phẩm định phong cảnh h cựu, cựu dưới giới. Ấm ẩm. k sai biệt lắm lúc kết thúc cái này thần bí huyền băng nữ người đột nhiên thanh tỉnh lại xem xét chính mình vậy mà cùng một cái nam nhân quấn q u y ế t lấy nhau lập tức một trưởng đánh vào tiêu vũ lồng ngực n h ư ợ n g tiêu vũ một tiếng ầm vang trực tiếp bay ra mặt hồ thu được lợi ích khổng lồ nàng thế mà trở mặt không quen biết còn nhuộm tiêu vũ bị thương không nhẹ vô xỉ lãng tử đi chết tiêu vũ rơi xuống trên bờ mới từ trong bao lấy ra quần áo chuẩn bị mặc vào thời điểm huyền băng nữ tiên khí hóa cánh vọt ra sắt khí lang liệt cơn mờ nở lao tử cứu được tính mạng của ngươi ngươi muốn giết ta tiêu vũ kinh hại không thôi hét lớn một tiếng lập tức chở mình lên ngựa dừng lại l ư u cái mạng lại tới huyền băng nữ trong sạch bị hủy d i ệ t giận không thể nghỉ nhất định phải g i ế t liêu tiêu vũ không thể lập tức đuổi theo giá giá giá người này quá lạnh tu vi cũng quá cao tiêu vũ bất dám cùng với nàng dây dưa lập tức quay người r ụ t ngựa mà chạy là nàng không nói đạo lý cũng liền chẳng thể trách tiêu vũ bất phụ trách nhiệm ngược lại nàng được đến chỗ tốt so tiêu vũ lớn hơn nữa Tiều Tiểu tiên tốc Tiều rất thoát đại kim chiến khỏi, mau Vũ vẫn Vũ ra la nhanh. không không phẩm hắn nợ nàng. là mã đem một độ, đổi có bên ộ quần áo thư trang, quả Châu Châu cầm sinh trang, trong lông, đường nhỏ vào Cản châu Thành. Cản Thành. áo vào thư tay rẽ Bảy b trong thành cảnh tượng cùng ngoài thành hoang vu so sánh ngược lại là thật có một chút tiên cảnh thành chỉ phải cảm giác cửa hàng mọc lên như rừng thương nhân lui tới không ngừng do người ngựa xe như nước rất yên ổn phồn hoa trật tự cũng không tệ khắp nơi đi dạo một vòng phía sau tiêu vũ cũng không đi phủ thứ sử mà là chuẩn bị đi tìm một khách sạn tìm nơi ngủ trọ thám tính tin tức hiểu thêm một bậc cản trâu tình huống cổ đại nhưng không có cái gì máy tính điện thoại tin tức lưu thông nhanh nhất nhiều nhất chính là khách sạn t r ả lâu ôi mẹ nó tiêu vũ đi tới một nhà phúc duyên khách sạn cửa ra vào đang chuẩn bị đi ở thời điểm đâm đầu vào một cái một thân trắng như tuyết trường bảo có con gái người bước nhanh mà đến tiêu vũ lập tức nhận ra nàng chính là tại hàn đàm cái gì kia huyền bằng nữ thực sự l à h o a n ra ngõ hẹp thế mà nhanh như vậy gặp bất quá nàng tựa hồ không có nhận ra tiêu vũ dọa đến tiêu vũ vội vàng xoay người tiến khách sạn dừng lại nhưng mà không đợi tiêu vũ đi một chút mấy bước sau lưng một cái thanh âm lạnh như bằng lập tức v ă n g lên tiêu vũ trong lòng cả kinh dứt khoát cắn răng một cái làm không nghe thấy tiếp tục đi nữ nhi này thiên phú dị bẩm liên phá cảnh giới phía sau phi thường khủng bố còn nghĩ g i ế t tiêu vũ h ắ n thực tỉnh không dám đối mặt với ta nói dừng lại cầm quạt lông cái kia dừng lại thần bí huyền băng nữ mở miệng lần nữa s ắ t cơ lập tức k hóa chặt tiêu vũ 471 chương 471, chương mệnh Trung chú định. trong u n định. g chú t r hàn đàm n à n g tức h tỉnh thời gian là không ngừng nhưng mà cuối cùng mới hoàn toàn thanh tỉnh tiêu vũ lại đổi một bộ quần áo hoàn toàn mới hình tượng đại biến dựa theo đạo lý nàng là có khả năng không có nhận ra mình mới là nhà cái kia vị này xinh đẹp tiên tử gọi là tiểu sinh sao tiêu vũ ước muộn âm thầm nợ nụ cười quạt lông lay động một bộ chưa từng thấy qua bộ dáng quay người chắp tay thi lễ tiểu sinh ngươi hóa thành trò, bản tiểu thư đều b ê n ngươi huyền băng nữ t h ầ n sắc cực kỳ căm hận chán ghét trong hàn đàm sự tình nàng đã hồi tưởng lại t u vi tăng trưởng xác thực để cho nàng mừng rỡ không thôi có thể nàng thực sự không thể nào tiếp thu được thất thân kết quả tiểu sinh nào có cái này phúc phận cùng tiên tử quen biết tiên tử có phải hay không nhận lầm người tiêu vũ bộ dạng nhìn lấy nàng đều tê cả ra đầu đành phải chống chế nếu như không phải trong thành trì nàng chỉ sợ lại động thủ a nữ nhân này quá nguy hiểm không thể trêu chọc thật mẹ nó không nên cứu nàng miệng lươi chân chu càng đáng chết hơn người có thể thay quần áo thay đổi ngoại hình nhưng lại quên đi ngươi cái kia đáng chết chán ghét khí tức huyền băng nữ cảm xúc càng phát mất khống chế càng phát sát ý nổi lên tiểu thư tiểu thư rốt cuộc tìm được ngươi ngươi đến cùng đi nơi nào đại nhân vô cùng vô cùng lo lắng vì tìm ngươi đều nhanh náo l ậ trời Liên lúc này, tiêu vũ thần ữ thấy đạo ư ợ c tức c huyền h băng nữ, lập tu vi hoàn toàn chính xác khôi phục thậm chí so với người giới thời điểm càng cường đại hơn nhưng mà tu vi võ đạo chỉ có tứ phẩm thiên tiến cảnh bị hắn một cái cựu phẩm đại la kim tiên bắt lấy há có thể thoát khỏi trừ phi tiêu vũ thi triển thần lực thấy vậy mấy cái này t h ị nữ cũng lập tức rút kiếm chỉ vào tiêu vũ uy uy ta nói vị này xinh đẹp t i ế t tử ngươi đây là làm gì tiêu vũ nhất kinh bất đắc dĩ thừa nhận phiền muộn mở miệng chúng ta mặc dù là cái nào gì nhưng ngươi cũng đã nhận được chỗ tốt cực lớn tiểu sinh cũng không thiếu nợ ngươi cái gì à ngâm miệng tại nói nhiều một câu lập tức giết ngươi ngay vậy huyền băng nữ cảm xúc càng thêm phẫn nộ ngươi nếu dám giết lão tử ngươi chính l à mưu sát thân phu tiêu vũ giã là có người có tính khí trang thư sinh bất quá là vì biểu hiện quân sư của mình khí phái mà thôi thực sự nhịn không được liền giống lớn một câu ba cả đời này giống to lập tức dẫn tới vô số ánh mắt tò mò đương nhiên cũng có một cái không thể thiếu tàn nhẫn cái tát tiêu vũ sinh khí huyền băng nữ càng tức giận một cái t á t cũng không hiểu khí cổ tay một phen lập tức đoạt lấy chính mình thị nữ trưởng kiếm trong tay trực chỉ tiêu vũ cổ h ọ n hảo ngươi g i ế t sát sát tương lai chờ hai t ử sau khi sinh hắn chính là một cái không có cha kẻ cắn thương bị người khi dễ bị người chế nhạo Nữ nhân này quá lần ạ lạnh, dạng,、so、n thiên tâm còn lạnh, thật giống như không có cảm tình đồng h thật thực so sự tâm tiêu cảm có c vũ m à này g không cách n có o khoát Thất thân bất dứt tình nhiên phận phàm, hiệu h nàng nói nói vượng. lớn làm Đem u sự c ệ người nhìn n n à có chính dám mình giết không. g hay Lần này, n vây xem tình triệt để c h ấ n kinh tiêu vũ lời khi trước bọn hắn cũng không biết là có ý gì nhưng đằng sau một câu nói kia vừa ra lập t ứ c hiểu mấy cái thị nữ đều ngu người người người người nói hiệu nói vợ ư n g bản tiểu thư giết ngươi đừng nói ăn dưa con chúng chính là huyền băng nữ đều kém sợ cho váng tức dẫn đến nàng đột nhiên thụ kiếm sau đó lập tức hung hăng đâm ra một bộ muốn tương tiêu vũ bên đường giết chết bộ dáng thấy vậy tiêu vũ suýt chút nữa sợ kẻ ra quần nàng thật là có ác như vậy nha ầm ầm nhưng mà đang lúc tiêu vũ muốn phản kích thời điểm lại phát hiện nàng đột nhiên thu thế lấy kiếm thân hung hăng nhất kích ba tại tiêu vũ như người tương tiêu vũ lập tức đánh bay ra ngoài đau đến tiêu vũ là ôi mấy ngày liền may mắn tiêu vũ khôi phục bắt kiếp tán tiên tu vi và không, không phải bị nàng trực tiếp chụp chết không thể đem người này mang lên hồi phủ tiêu vũ nhất câu tương lai hải tử ra đời chính là một cái không có cha kẻ đáng thương hoàn toàn chính xác nhường huyền băng nữ có chút xúc động vẫn là không có hạ được sát thủ trường kiếm q u ă n g r a lập tức phẫn nộ mà đi mấy cái thị nữ ngây ngốc liếc mắt nhìn lập tức tiến lên tương tiêu vũ lôi dậy nhanh chân đổi u kịp mà đi một màn này khiến cho tiêu vũ là buồn bực không thôi đường đường nhân giới c h i chủ lục đạo thanh quân thế mà bị mấy người nữ nhân lôi đi thực sự là hưởng phí mù các nàng bộ dạng này khuôn mặt tốt vóc người đẹp lại là nữ hán tử quả nhiên là có kỳ chủ tất có hàn mục nha đi không lâu tiêu vũ đi tới một tòa vô cùng hùng vĩ hơi lớn trước cửa ngẩng đầu nhìn lên bảng hiệu bên trên viết ba chữ to phủ thứ sử tiêu vũ lập tức cả kinh cái này huyền băng nữ chẳng lẽ là c à n châu thích sứ c h ă m d ằ m văn sương nữ nhi mấy vị tỷ tỷ nhà các ngươi tiểu thư là phủ thứ sự liên hệ thế nào với và o phủ phía sau tiêu vũ thực sự nhịn không được lòng h i ế u kỳ t h ấ p giọng hỏi thăm cái gì ngươi không biết tiểu thư của chúng ta là ai nghe vậy tứ đại thị nữ đều rất chân kinh không biết t i ê u vũ vô tội lắc đầu cứu nàng tính mệnh lại ngoại ý muốn cùng với nàng phát sinh quan hệ thật không phải tiêu vũ bản ý là chính nàng chủ động chẳng thể trách tiêu vũ ngươi thật đúng là thần kỳ cũng có gân đại nghe cho kỹ tiểu thư nhà chúng ta chính là thích sứ đại nhân chỉ có một thiên kim c h ă m l ý băng thị nữ phong kiếm khiếp sợ nhìn liêu tiêu vũ một mắt hay là trở về đáp ách vậy mà đ ã đoàn đúng cái này cái quái gì vậy tiêu cái gì c h u y ệ n nha tiêu vũ mục đích của chuyến này chính là tới phủ thứ sử làm quân sư trợ trăm dặm văn x ư ơ n g thu phục càn châu nắm giữ đại quyền kết quả quân sư còn không có làm thành liền ngủ nhân gia nữ nhi tiểu bạch kiểm người rốt cuộc là ai như thế nào chọc tới nhà ta đại tiểu thư phong kiếm do hỏi vừa mới tiểu thư thế nhưng là thật muốn dễ ngươi ai tiểu sinh họ tiêu tên rơi vũ chính là thượng đế đều đ ổ i kiểm tra một thư sinh sáu đi qua bên ngoài thành trong lúc vô tình phát hiện tiểu thư nhà ngươi tại hàn đàm tàu hỏa nhập mà liền xuất thủ t ư ơ n g t r ợ kết quả nhìn không nên nhìn năm tóm lại các ngươi hiểu tiêu vũ tâm tình vào giờ khác này rất là phức tạp thở dài thở ngắn chính mình cũng không biết cảm giác gì đây là số mệnh bên trong chú định không thành ích một câu ngươi hiểu khiến cho tứ đại thị nữ mặt đỏ tới mang thai các nàng là thị nữ càng là nữ nhân hơn nữa còn là niên kỷ không nhỏ nữ nhân nghe tiêu vũ tại cửa khách sạn mà nói liền đoán ra đại khái thực nhu nha đúng bốn vị tỷ tỷ s ư n g hô như thế nào đã đến nơi này vậy thì yên ổn mà ở thôi tiêu vũ đành phải lấy lòng các nàng một cái mấy cái thám tính một chút tin tức tiểu sinh rơi vào các ngươi tiểu thư trong tay về sau còn xin chiếu cố nhiều hơn yêu phong kiếm ngược lại là cảm thấy tiêu vũ bất sai ít nhất ôn tồn lễ độ vẫn rất anh tuấn ta gọi phong kiếm các nàng ba cái gọi lôi kiếm mưa kiếm điện kiếm phong lôi mưa điện bốn kiếm nha nghe vậy tiêu vũ danh tự này bá khí nha lẩm bẩm cái gì đi ở phía trước trăm lý băng nghe bọn hắn trò truyền hoan lập tức giận g ữ không thôi mấy người các ngươi đem hắn cho ta quan đến kho cửi tiểu thư cái này cái này không được đâu nghe vậy phong kiếm có chút chân trở tiêu vũ chính là người hiện đại diễn kỹ thế nhưng là không tầm thường hình tượng rất phù hợp thư sinh trang phục đóng vai yếu ớt nếu quả thật xảy ra chuyện gì nhưng chính là các nàng bách lý ra cô ra n h à phải không hảo tất nhiên dạng này vậy thì ném vào đại lao trăm lý băng nhưng biết tiêu vũ không có yếu như vậy kho củi có thể không quản được nàng hàn đ a m thời điểm nàng mặc dù mế hoặc nhưng là có cảm giác nam nhân trước mắt này tu vi võ đạo không gì đáng nói nhưng mà một cái chân chính tu thần giả tu vi cao cũng không tại nàng phía dưới b ă người không, chịu nàng l ớ t chết kích, sớm r nếu g n ư dám lao tử lập tức kêu to nhạc phụ đại nhân người tin hay không đùa nghịch hoành tiêu vũ há sẽ sợ tiêu vũ tại nhân giới thế nhưng là đùa nghịch hoành lao tổ tông nàng là thích xứ đại nhân thiên kìm thân phận tốt quý tu vi bất phàm còn như thế tự ngạo tiêu vũ cũng không tin nàng sẽ không để ý danh dự n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i quả nhiên t r â m lý băng lập tức bị tức t h ẳ n g phát r u n muốn giết lại không thể giết hoặc giả thuyết là có chút không nhận tâm giết dù sao tiêu vũ cứu được tên của nàng còn để cho nàng tù vi tăng nhiều nhìn nàng phản ứng tiêu vũ lập tức cười xem ra bị nàng mang về p h ụ thứ sử cũng không tính chuyện gì xấu đôi mắt đi lòng vòng lập tức búng tay một cái rất là đắc ý mở miệng bốn vị tỷ tỷ các ngươi cô ra có chút đói bụng lộng chút đồ ăn lấp lấp bao từ thôi bốn trăm bảy mươi hai chương bốn trăm bảy mươi ba phản trêu chọc bằng nữ ngươi ngươi ngươi vô xỉ Tiêu vũ nhắc người, người, người. bây giờ n g trâm lý băng mới biết được cái này nhìn như thư sinh nhân kỳ thực vô sỉ đến cực điểm nàng đem cái này nam nhân đưa vào phủ thứ sử căn bản chính là một sai lầm lại càng không nên có lần thứ hai gặp mặt ôi đau đầu choáng đầu thương quá nặng đi lại muốn phóng tiêu vũ đi có thể tiêu vũ bây giờ lại đi đôi mắt nhất chuyển lập tức chậm rãi n g ã xuống tiêu vũ là t r ă m lý băng đưa vào phủ thứ sử tất nhiên nàng đem chính mình đưa vào cũng miễn cho chính mình đi ném đá do đường tiến vào phủ thứ sử bây giờ muốn hắn đi hắn còn không đi thế vậy tứ đại kiếm thị đều cười thầm không thôi các nàng vị tiểu thư này đó thật đúng là băng sơn mỹ nhân thành nội thế gia công tử không có một cái không sợ kết quả thế mà bị cái này tiểu thư sinh tức g i ậ n đến nghĩ nổi điên thực sự là một vật khắc một vật không thành liên lúc này một đội giáp sĩ x o ạ x o ạ â m thanh văng lên một lao già mang theo một đội binh sĩ bước nhanh hướng về tiểu viện mà đến kháng q u a n phục hẳn là càn châu thích sứ trăm dằm văn x ư ơ n g lần này trăm lý băng hốt hoảng vội vàng ra hiệu tiêu vũ mau d ậ y không duyên cớ mang về một cái nam nhân còn nằm trên mặt đất nàng nhưng không cách nào giả giải mau d ậ y đi vàng không bản tiểu thư giết n g ư ơ i trăm lý băng gấp thấp giọng q u á t lớn thái độ trăm lý băng càng hoảng hốt tiêu vũ lại càng được một tấc lại muốn tiến một thước đây chính là l a o tổ tông chiến pháp cực kỳ nổi tiếng mười sáu chữ phương châm địch tiến ta lùi địch chú ta nhiễu địch mệnh ta đánh địch lui ta truy người người người trăm lý băng xác định hắn gặp phải không phải thư sinh mà là vô lại lão phụ thân càng ngày càng tới gần trăm lý băng thật sự là không có cách nào nàng ở trước mặt người ngoài là lanh khóc t i ê n nữ tàn nhẫn thiên kim nhưng tại lao phụ thân trước mặt nhưng là một cái cô gái ngoan ngoãn rơi vào đường cùng lập tức nói chuẩn bị cho hắn phòng trọ trở lên tân quy cách quản đãi ha ha ngoan nghe vậy tiêu vũ lập tức đứng lên tiến đến trăm lý băng bên hai ai tốt biết bao cơ hội nhạc phụ đại nhân bốn chữ này thế mà không có cách nào gọi lan trăm lý băng giận dữ rẽ ngang tử lập tức rơi vào tiêu vũ trên lồng ngực đem hắn chấn động đến mức liên tiếp lui về phía sau nữ nhi nữ nhi nữ nhi bảo bối của ta ngươi mấy ngày nay đi nơi nào có thể cấp bách chết vi phụ liên lúc này trăm dặm văn x ư ơ n g chạy tới treo một trái tim cuối cùng bông xuống hai nhi gặp qua phụ thân nhường phụ thân lo lắng trăm lý băng đẹp lạnh lùng khuôn mặt lập tức lộ ra nụ cười rất là k h ô n khéo hạ thấp người thi lễ không có việc gì liền tốt không có việc gì liền tốt sau này đi ra ngoài nhớ lấy nhớ ký cùng vi phụ lên tiếng chào hỏi bây giờ thế đạo hỗn loạn vi phụ cũng tốt phái bình bảo hộ ngươi trăm dặm văn sương là văn nhân là chư hầu một phương càng là một người cha h i ể n vừa mới nói xong trăm dặm văn sương lập tức nhìn thấy c ô ý thả chậm cước bộ tiêu vũ à vị công tử này là người phương nào tiểu sinh tiêu rơi vũ bái kiến thích sứ đại nhân tiểu sinh chính là một cái thượng đế đều đ ổ i kiểm tra hy vọng lấy được công danh hảo báo công hiệu quốc gia thư sinh quả nhiên tiêu vũ ăn mặc t i ể u thư sinh bị trăm dặm văn sương chú ý lập tức tiến lên hành lễ bởi vì ở ngoài thành cùng bách lý tiểu thư quen biết lại trò chuyện với nhau cái gì hẳn ứ n bách lý tiểu thư lời mời đến đây phủ thứ sử làm khách mạng một chỗ mong rằng đại nhân thứ tội ngay vậy t r â m lý băng ánh mắt suýt chút nữa bắt đầu cháy rừng rực lẽ nào lại như vậy đơn giản lẽ nào lại như vậy nàng cả đời này cũng không có gặp phải vô liêm sỉ như thế nhân lại còn nói là nàng ngợi mà đến úc băng nhi là như vậy sao t r â m dặm văn sương rất là c h ấ n kinh nữ nhi của mình hắn sao lại không biết luôn luôn xem thường thư sinh động một tí m n g to một cước đá bay sao lại cùng thư sinh trò chuyện vui vẻ đúng vậy phụ thân phụ thân ta đây sẽ đưa hắn rời đi sẽ không quáy rời ngươi bởi vì sợ tiêu vũ nói hiễu nói vượn trăm lý băng đành phải theo tiêu vũ mà nói trả lời nhưng nàng cũng không đốc chỉ cần phụ thân nàng đồng ý lập tức tương tiêu vũ đuổi ra khỏi cửa không không vì phụ sao lại cảm thấy quá dày đứa nhỏ này nho nhã lê độ chắc hẳn học thức bên bác liền lưu lại ở thêm một đoạn thời gian sáu hôm nay đế đô thế nhưng là hổ lang tri địa không được vào nhưng mà trăm dặm văn x ư ơ n g sao lại đuổi đi văn nhân tư h sinh đôi mắt nhất chuyển lập tức nói phong kiếm đem lang hoàn các thu thập một chút thỉnh tiên sinh nhập chủ trong đó sách mặc cho đọc qua cỡ nào phục dịch không thể chậm trễ phụ thân đây là cái gì nguyên nhân kết quả này nhường trăm lý băng vô cùng ngoài ý mới phụ thân nàng là t r ọ n văn kính võ nhưng chưa bao giờ đối với một cái người lai lịch không rõ coi trọng như thế nhà lan hoàng trong các nhưng có phụ thân nàng một đời cất dấu chi để tịch vô cùng trọng yếu băng nhi vừa mới tiếp vào tin tức ta đại càn hoàng thất bất hạnh a tân hoàng sơ định hiến vương thế mà cấu kết lịch tặc lương châu thích sứ nguy cao dẫn binh ba mươi vạn nhập đô thành loạt hướng y đổ cấp đoạn hoàng vị nhưng mà hiến vương n g u m ngụi bị nguy cao giết chết Trăm giảm văn xương, văn lòng như chết ngụy cao này tặc giết sạch hoàng thất dòng họ lấy lập mười tám hoàng tử tiêu nôn là đế tự nhiệm thái sư quyền khuynh triều chính cái gì tin tức này nhượng tiêu vũ trăm lý băng cũng lớn kinh không thôi đại can mười tám hoàng tử bất quá là một cái chín tuổi tiểu nhi mà thôi đại kiên quốc tổ kéo dài tám trăm n ă m đến hôm nay đã là chỉ còn trên danh nghĩa sáu các nơi chư hầu nghe nói tin tức này không một không hân hoan cổ vũ kích động thiên hạ đại loạn sắp đến đi tới đế đô có gì nghĩa trăm dặm văn x ư ơ n g lưu lại tiêu vũ không phải là bởi vì đế đô đại loạn mà là bởi vì nữ nhi bảo bối chưa bao giờ mang nam nhân vào phủ mặc kệ nguyên nhân như thế nào cũng là một cái tốt bắt đầu nàng như thế lanh diễm thế gia công tử đều kiên kỵ ba phần đều kính sợ tránh xa mà tiêu vũ lại thẳng thắn nói một chút cũng không có thư sinh không đầy đủ khiết đảm nhường trăm dặm văn x ư ơ n g hết sức hài lòng phụ thân ta bách lý gia phải triều đình trọng â n đời thứ ba c h ấ n thủ càn châu chẳng lẽ an vị xem quốc tạc độc quyền xã tắc giang sơn xa sút mà không đạt được gì sao thời khắc này trăm lý băng đã không để ý tới tiêu vũ sự tỉnh đại càn k i u châu quốc thổ biết bao bao la mang giáp mấy trăm vạn tri chúng chẳng lẽ liền không một trung thần nghĩa sĩ khởi binh thảo phạt quốc tạc sao Ai, đại càn hoàng thất suy bại thiên hạ chư hầu đủng binh đã lâu nói nghe thì dễ nha băng nhi ngươi trở về liền tốt về phòng trước nghỉ ngơi vi phụ còn có chuyện quan trọng xử lý năm đúng không thể chậm trễ tiên sinh cỡ nào ở chung trăm dặm văn sương lo lắng hướng tiêu vũ nhất chắc tay liền rời đi tiêu vũ nhìn ra được trăm dặm văn sương là trung thần nhưng có lòng không đủ lực hắn vừa đi tiêu vũ lập tức đi đến trăm lý băng bên cạnh c h ậ m g i i nói bách lý tiểu thư ngươi biết phụ thân ngươi vì sao lại lưu ta lại sao vì cái gì chuyện này trăm lý băng hoàn toàn chính xác không nghĩ ra bởi vì ngươi không ai mớn tiêu vũ cười hắc hắc đột nhiên tiến đến nàng bên thai phía trước trả lời a ngươi nghe vậy t r â m lý băng lập tức nổ nhưng mà tiêu vũ lại đã sớm chuẩn bị lập tức nảy ra chạy trốn tới tứ đại kiếm thị sau lưng tránh né t r â m lý băng phẫn nộ truy đánh như thế nào chẳng lẽ nói sai rồi tiêu vũ chính là cố ý chọc giận nàng dưới chân khinh công liên tục thi triển rất là đắc ý chạy trốn t r â m lý băng hoàn toàn chính x á c x i n h đẹp đến t ự ờ điểm không ở lâm tư vũ khuất thanh tuyết bực này mỹ nhân tuyệt thế phía dưới nhưng chỉ nàng tính cách này chắc chắn không có người nam kia chịu được xem như từ phụ trăm dặm văn sương cấp nha cho nên mặc kệ tiêu vũ là ai liền trước đem hắn lưu lại tại nói cái tên vương bắt đ à ngươi tiểu nhân vô s ỉ dừng lại tiêu vũ bất sách còn tốt điểm này phá trâm lý băng cảm giác rất đúng có loại không mặt m u i nào mà chống đỡ có n ụ nhất định phải thu thập tiêu vũ nhất ngừng lại tại nói đại nhân ngươi tại sao lại đã trở về một cái chạy một cái truy nghịch ngợm được t ư ơ n g chịu mưa kiếm bị đi dạo phải tròn g đầu lập tức hét lớn một tiếng ngay vậy trâm lý băng kinh hại không thôi lập tức dừng lại dây biết nghe lời nam nữ xem xét mấy người đều cười trâm lý băng thế mới biết bị chơi sỏ tức giận đến m bốn trăm bảy mươi ba chương bốn trăm bảy mươi bốn bất đắc di thẳng thắn bốn cái lúc âm mưu lưu lại nghe vậy tiêu vũ lập tức cười thật sự là hắn là âm mưu mà đến cũng không phải âm mưu lưu lại ngươi cười cái gì chẳng lẽ không phải sao trăm lý băng cảm giác nàng càng phát nhìn không thấu nam nhân này tu vi võ đạo c ự c thấp nhưng mà khinh công thân pháp cũng rất quỷ dị thần đạo tu vi quỷ quái thần khó lường hết lần này tới lần khác còn trang thư sinh dạng không có quỷ mới kỳ quái trăm lý băng n g ư ơ i người này đầu góc tú đ ầ u a tiểu sinh không phải ngươi n à y ép lôi kéo cho b u ộ c vào phủ thứ xử sao tiểu vũ đương nhiên sẽ không thừa nhận nữ nhân n h a thực sự là tóc d à i kiến thức ngắn chuyện của mình làm lại tới chất vấn tiểu sinh người người người tiểu vũ nhất mở miệng trăm lý băng lại bị sợ đúng giận không chỗ phát tiết sau một lúc lâu trâm lý băng bình tĩnh lại b i ế t đấu võ mồm hoàn toàn không phải là đối thủ khoát tay trận lại nói hảo bản tiểu thư bây giờ chính thức phóng thích ngươi ngươi đi đi xin lỗi tiêu vũ mỉm cười tiểu sinh bây giờ là thích sứ đại nhân tự mình giữ lại khác h nhân ngươi không có tư cách mời ta rời đi ngươi hừ trâm lý băng lập tức giận dữ vô bàn đứng d ậ y làm cản để cho ngươi đi ngươi không đi ngươi còn nói không phải có ý khác cố ý lưu lại ta phủ thứ sử trâm lý băng u ồ n g cho ngươi bách lý ra vẫn là đời đời công hầu thư hương môn đệ đâu tiêu vũ đối phó nàng rất nhẹ nhõm tiểu sinh bây giờ là thích sứ đại nhân khác h nhân không từ mà biệt đưa thích sứ đại nhân chỗ nào lễ tiết ở đâu ngâm miệng ngươi một cái sách giả sinh ngươi biết cái gì lễ nghi liêm sỉ nếu như ngươi biết vậy ngươi cũng sẽ không đối với đối với ta sáu tức giận trăm lý băng liền nghĩ tới hàn đàm sự t ì n h hoàn toàn nói không được uy u i ngươi đến cùng có hay không làm rõ ràng tình trạng lúc đó ngươi tẩu h ỏ a nhập ma vì cứu ngươi lao tử suýt chút nữa công lực hao hết m à chết đâu nàng ngừng ủng tiêu vũ cũng không quan tâm sau đó là ngươi hấp thu lực lượng của ta mà chủ động đương nhiên ta là không có đem che lấy sáu nhưng người đẹp như vậy lại chủ động ai bình tĩnh lại người người người người năm im ngay nói thẳng như vậy nhường trăm lý băng mặt đỏ tới mang thai xấu hổ vô cùng nhưng cái này lần này lại không có như vậy phẫn nộ một câu người đẹp như vậy nhường trăm lý băng đều sinh ra không cùng một dạng tâm tình người đều cần người khác ca ngợi trăm lý băng lãnh diễm nhưng cũng là người có cảm tình hảo không nói tiêu vũ âm thầm nợ nụ cười lập tức quay người rời đi có thể l ừ a gạt một hồi tính toán một hồi dừng lại nhưng mà trăm lý băng nhưng không có dễ lắc lư như vậy tiêu vũ mới vừa đi tới cánh cửa nàng liền tình hồn lại tới ta nói ngươi còn muốn như thế nào nữa tiêu vũ bất đắc dĩ đích xác không tốt đối phó nha trả lời ta người rốt cuộc là ai trâm lý băng rất chắc chắn tiêu vũ là cố ý lưu lại vì cái gì lưu lại phụ thứ sử gì có mục đích ai thật muốn biết tiêu vũ bất đắc dĩ liên tục thở dài tiêu sái trở về nói trâm lý băng cũng không phải phụ thân nàng trong mắt cô gái ngoan ngoãn mà là một cái sát phạt quả đoán lập chí muốn chống lên bách lý ra mấy trăm năm vinh quang tu vi đã đạt cựu phẩm đại la kim tiên cảnh cừng giả đây chính là ngươi nhất định phải biết đến tiêu vũ vì ta nợ nụ cười đột nhiên rất nghiêm túc nhìn xem nàng bởi vì ta sợ ngươi mang thai hải t ử phía sau không người chiếu cố đi chết mang thai hải t ử vấn đề này là t r ă m lý băng sợ nhất tiêu vũ cái này vừa nhắc tới tâm tình của nàng vô cùng không tốt lập tức ra tay uy u i đừng đừng độc thủ đùa dỡn ta đùa dỡn nhanh chóng dừng tay năm b à n g không ta có thể gọi nhạc phụ sa mạ nha giang sơn dễ đổi bản tính có rời tiêu vũ cái miệng này vẫn là như nhân giới vậy miệng ba hoa hoàn toàn không có c h á lớp bị bức phải liên tiếp lui về phía sau một câu nhạc phụ đại nhân tức giận đến trăm lý băng không thể không nghe nói nàng trung thân đại sự là trăm dặm văn xương tâm bệnh nếu là biết nam nhân trước mắt này đã cùng hắn cái gì kia còn tu vi kiến thức bất phẩm chỉ sợ thực sẽ buộc nàng gả cho tiêu vũ dù là tiêu vũ không rõ lai lịch cũng sẽ như thế cho nên trăm lý băng sợ không dám để cho mình lao phụ thân biết tức giận đến giận sôi lên ngồi xuống lại ánh mắt hận không thể rết liêu tiêu vũ nhưng không thể làm gì bị người ta tóm lấy mệnh mạch cảm giác càng nổi nóng Tốt, đừng tức giận như vậy bất kể như thế nào ta sẽ không hại ngươi vừa mới đế đ ô sự tình chuyển đến ngươi tức giận như vậy hơn nữa lại cố gắng như vậy tu luyện là muốn thay phụ thân ngươi nâng lên đại kỳ nhặt lại bách lý gia vĩ i quang bảo cảnh an dân a đợi nàng tỉnh táo lại tiêu vũ nghiêm túc ngồi xuống nếu như ngươi nguyện ý tin tưởng ta ta có thể giúp ngươi giúp ngươi trọng trưởng kiển châu ân ân nghe vậy t r a m lý băng rất là kinh ngạc nhìn xem tiêu vũ lần này càng xác định tiêu vũ là có mục đích đừng nhìn ta như vậy ngươi ở đây phụ thân ngươi trước mặt là một cái cô gái ngoãn đủ thấy h i u thuận mà ngoại nhân trước mặt là như thế lãnh gốc lãnh diễm lại kiệt lực tu luyện tàu hỏa nhập ma cũng không tự hiểu đủ thấy tâm tư tiêu vũ nhấc q u á tay t thẳng thắn nói phụ thân ngươi mang giáp sĩ lúc tới ta đã thấy ngươi trong mắt có một cỗ nhiệt huyết chiến ý có thể thấy được ngươi nghị thay phụ t h â n n g ư ơ i lanh binh trên chiến trường quét kiển châu chi bất bình chào ngươi đáng sợ. Trong lý Băng tâm tư, cư nhiên Nhìn mà đáng sợ cùng với nàng tại hàn đàm có như vậy một hồi tiêu vũ cảm giác không cần thiết quá mức c ẩ n tàng hơn nữa tiêu vũ cần phải mượn nàng thu được trăm dặm văn xương tín nhiệm trọng dụng ngay vậy t r a m lý băng lại là cả kinh tiêu vũ mỉm cười đột nhiên chỉ hướng một bên thư tử tất cả đều là binh pháp chiến trận loại k i ề n châu chín quận một châu thành thích sứ đại nhân thế lớn nhưng không thông chiến sự trọng văn kinh võ dưới trướng binh tướng nhiều năm chưa từng kinh lịch chiến trận nhiều lính mà không đầy đủ sáu mà dưới trướng chín quận thái thú người người dã tâm bừng bừng quân tốt tất cả chiến trường sát phạt mà đến cực kỳ dung mãnh tiêu vũ tiếp tục nói nhưng mà đại nhân chiếm giữ đại nghĩa lại lương thảo quân giới phong phú nếu có thống binh đại tướng mưu trí quân sư bình định kiến châu tụ tập một châu chi lực hành vương đạo c h i sư t r i n h phạt không phù hợp quy tắc bất quá thời gian vấn đề ngươi là đại tướng vẫn làm mưu trí quân sư tiêu vũ phân tích nhịp n h a n g ăn khớp lại một lần n h ư ờ n g trăm lý bằng hai mắt sáng lên đều có thể tiêu vũ tự tin nợ nụ cười gặp nàng lại sinh hoài nghi ánh mắt tiếp tục nói nếu ngươi tin ta ta có thể giúp ngươi thuyết phục phụ thân ngươi thống binh trinh chiến năm đồng thời ta còn có thể vì ngươi bày mưu tinh kế không nói bách chiến bách thắng t hơn g một nữa ă sớm đã âm thầm liên cùng há lại dễ đối phó như vậy nghe đến đó trăm lý băng cuối cùng đọc dung bọn hắn liên cùng không có gì hơn lợi ích mà thôi dạng này liên minh lược thi tiểu kế liền có thể khiến cho sụp đổ tiếp đó từng cái đánh tan tiêu vũ trả lời đại can hoàng triều không nghĩ cho dân hoàng đế hoàng dâm thiên tai liên tục chiến loạn không ngừng cực kỳ h i ế u chiến bách tính trôi g ạ t khắp nơi binh lực người mạnh há lại chỉ có từng đó quân trường thích xứ những thứ này cũng là có thể lợi dụng nhân tố ý của ngươi là ngay vậy trâm lý băng lần nữa cả kinh không tệ sáu sơ tặc thế gia du hiệp tiêu vũ biết nàng minh bạch đặc biệt là thế gia tu vi cao cường giả không thiếu tư binh cũng không y ta xem ra ngươi là có chuẩn bị mà đến trâm lý băng ánh mắt triệt để hoài nghi ai người nữ nhân này cảnh giác như thế nào nặng như thế tiêu vũ nói khô cả họng thế mạ hường phí mủ cứu n g ư ơ i là ngoài ý mến n g ư ơ i buộc ta vào phủ cũng là ngoài ý mến bất kể có phải hay không là ngoài ý mến ta đều sẽ không tin tưởng ngươi ít nhất ta bách lý ra trước mắt vững như bàn thạch không phải sao chăm lý băng hoàn toàn chính xác đồ vật nhưng tuyệt không tin tưởng tiêu vũ trừ phi ngươi thành thật giao phó thân phận lai lịch có mục đích gì bằng không n g ư ơ i ta không có khả năng hợp tác tốt h ta xem ra tiêu vũ bất phải không thẳng thắn trở thôi tiêu vũ cùng với nàng có một đoạn như vậy tình n u y ệ n để cho nàng biết thân phận chân thật chắc hẳn cũng không có cái gì vấn đề nữ nhân đi hàng phục tự nhiên ngoan, ngoan nghe lời vì chính mình nam nhân suy nghĩ rơi vào đường cùng tiêu vũ đành phải đưa tới ta là thiên kiển thành cựu lòng trại trại chủ người s ư n g ngọc diện phi long tiêu vũ năm tới kiển châu thành là muốn tương trợ phụ thân người bình định kiển châu bảo đảm ta sơn trại an ổn cứ như vậy đơn giản 474 chương 475, chương cơ có cùng có mặc trước mắt như thế nào, đều muốn lấy được. Lý thân phận tôn quý, lại là thiên tư quốc sắc hội hơi. Pham hắn hệ như thế thân phận thiên người người, tư này, từng quan nào, muốn băng tôn giờ một tới tiêu lại mắt Trăm đều quý, vũ là là lấy lý kệ nếu như nàng thật nhẫn tâm như vậy tuyệt tình như vậy tại trước khách sạn đã giết liêu tiêu vũ cựu long trại ngươi chính là ngọc diện phi long tiêu vũ từ bóc thân phận trăm lý băng thật bất ngờ đích sắc không có nghĩ đến tiêu vũ thân phận là thật sự ngược lại là đáng giá tín nhiệm cựu long trại thế lực cũng không phải rất lớn nhưng ở kiến châu nhưng là xa gần nghe tiếng sơ tặc lại cấp phú tế h bẩn ít có bây giờ ngươi nhưng có tin tưởng ta đi ta tiêu vũ mặc dù là sơ tặc đó là sinh hoạt bức bách có chút bất đắc dĩ vì ta sơn trại mấy ngàn người tương lai ta không nghị khôn thủ cựu long trại lúc này mới đến đây kiền châu sáu chỉ là không nghĩ tới sẽ ngoại ý muốn cùng người quân quýt lấy nhau tiêu vũ trịnh chọn gật đầu một cái t r a m lý băng đích xác có chút tin tưởng nhưng nàng nghe nói qua ngọc diện phi long mặc dù lại hiệp danh tuyệt đối không có tiêu vũ c h i trí cùng vô sĩ hắn muốn lợi hại như thế sao lại bị thiên kiển thành lệnh ra đem giết đến là tổn binh hào tướng gần như băng d i ệ t đừng loại ánh mắt này cái này gọi là dấu dốt sau đó không lâu tất có chiến báo chuyển đến khi đó ngươi liền biết ta lời nói có phải là chân thật hay không tiêu vũ biết nàng không tin chủ yếu là nguyên chủ nhân xác thực quá cưới bắp chỉ có vũ lực nghĩa khí mà thôi hảo vậy thì xin ngươi lưu lại lang h o à n c á t không nên đến chỗ đi lại trâm lý băng không nhiều lời k h o á t tay c h ặ n lại lập tức hạ lệnh chủ khách hảo tiêu vũ là sinh viên có nhiều nghiên cứu lịch sử nhưng đại bộ phận kiến thức quân sự vẫn là đến từ cổ trang phim truyền hình cũng không có chân chính nhìn qua cái gì binh pháp kế sách cho nên thừa dịp thời gian này học tập nghiên cứu một phen vừa đúng đúng ta tại lang hoàn c á t thời gian năm ngươi đưa ngươi đạt được kiền trâu tình báo mỗi ngày truyền lại một phần để cho ta hiểu rõ thế cục biến hóa đi tới cửa thời điểm tiêu vũ đột nhiên ngừng cấp bộ hảo trâm lý băng lập tức đáp ứng tiêu vũ trong lòng cả kinh nữ nhân này quả nhiên chủ tính đã lâu thật sự có mạng lưới tình báo của mình tại phong k i ế m dẫn đầu dưới tiêu vũ đi tới lang h o à n c á c tiến vào xem xét tiêu vũ bị trấn kinh này lầu các trường trí tầng lít nha lít nhít cũng là cổ kim điện tịch thật sự không hổ lấy lang hoàn làm tên lang hoàn hai chữ chỉ phải là trong truyền thuyết thần thoại thượng đế tàng thư chỗ có thể thấy được này thư từ nhiều trong đó không thiếu tiên nhân công pháp điện tịch nhưng mà đẳng cấp không cao mà trong đó liên quan tới binh pháp quân trận loại số đông đều bị cho bụi bao trùm có thể thấy được không có ai đọc qua qua tiêu vũ ra không khắc khí lập tức bắt đầu khoanh chân đọc bảy tiêu vũ cái này một nghiêm túc chính là bảy ngày không ra lang hoàn các một bước mỗi ngày chỉ có thời gian rất ngắn ngủ khôi phục tinh thần sau khi tỉnh lại lại quên ăn quên ngủ nghiên cứu đọc trăm lý băng cũng mỗi ngày đem tình báo đưa cho tiêu vũ đế đô đại biến tin tức truyền ra phía sau thiên hạ chấn động phong vân hiện lên kiến châu chín quận bên trong tối cường giá tâm lớn nhất thiên kiến quận phù phong quân dài rừng quận y đổ liên thủ bức thoái vị chia cắt kiến châu thành hơn nữa mỗi ngày đều có số lớn nạn dân không ngừng tràn vào kiến châu thành t r ă m t r ọ n văn x ư ơ n g là q u a n tốt lập tức hạ lệnh mở kho phong lương còn mệnh lệnh binh sĩ khó xử dân tu kiến phong lỗ nhường lương thực tiêu hao phi thường nhanh t r ă m lý băng còn được đến tin tức cái này ba quận thái thú sau lương tựa hồ có người trèo trống còn có cao nhân đang n ư u đồ các quận thái thú lấy chỗ nạn dân không ngừng lương thảo khan hiếm làm lý do hướng phủ thứ s ử yêu cầu lương thảo cứu tế nạn dân t r ă m lý băng hoài nghi số lớn nạn dân tràn vào là ba quận cố tình làm mục đích là phải tiêu hao kiển châu thành dự trữ hết lần này tới lần khác trâm t r ọ văn sương tâm hệ và dân vậy mà muốn đáp ứng dưới trướng văn võ hiện lực khuyên can hắn mới không có phân phối lương thực phát hướng về các quận huyện ngày hôm đó buổi chiều trăm dặm văn x ư ơ n g bị chính sự khiến cho đau đầu liền ở phía sau hoa viên nghỉ ngơi gặp mưa kiếm qua đường đột nhiên nghĩ tới phủ thứ sử còn có một vị khách nhân lập tức gọi lại nàng mưa kiếm tiểu thư mời về tiêu công tử như thế nào như thế nào không gặp trong phủ hành tẩu bầm đại nhân tiêu công tử vào ở phía sau liền từ không rời đi lang hoàng c á t mỗi ngày khêu đèn đêm đọc liền thái cơm cũng là tiểu thư phái người đưa vào mưa kiếm trả lời ngay mấy ngày nay chỉ sợ đọc hơn vạn quyển xác tịch úc như thế chăm chỉ ngay vậy trăm dặm văn sương rất là ngoài ý mớn cũng rất mừng rỡ đúng vậy a vị này tiêu công tử thật đúng là bất phạt năm nô tỷ có một lần đi đưa cơm thấy hắn đọc sách tốc độ thực sự là d o a người thế mà đọc nhanh như gió mưa kiếm thành thật trả lời liền tiểu thư đều bị hắn cho hù dọa chỉ tiếc bây giờ sẽ không ở mở khoa t h ủ sĩ tiêu công tử như thế cố gắng cũng khó có thể tên để b ả n g vàng xem ra băng nhi ánh mắt không tệ trăm dặm văn sương ưa thích văn nhân tiêu vũ không bước chân ra khỏi nhà khêu đèn đêm đọc là hắn yêu thích loại hình phụ thân con mắt gì không ánh mắt đừng nói nhảm bây giờ là thế trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh hắn đang cố gắng cũng bất quá là đ ổ đao dưới vong linh lúc này trăm lý băng bước nhanh mà đến băng nhi ngươi lại muốn khuyên vi phụ lên đao binh trăm dặm văn x ư ơ n g buồn bực k h o á t tay chặn lại vi phụ biết ngươi cả ngày vũ đao lộc thường là muốn thay vi phụ thống lĩnh xa trường thế nhưng là con gái của ngươi không thể lên chiến trường đánh trận gặp họa là dân chúng không thích hợp phụ thân trước k h ắ c nay k h ắ c sáu quốc tặc lộ quyền triều đình bị quốc tặc trưởng khống ta đại càn hoàng triều sau cùng tấm màn tre đã bị ngụy cao xé nát thiên hạ chư hầu đã công phạt không ngừng hơn nữa lần này cũng không phụ thuộc vào ngươi rồi nữ nhi vừa mới nhận được tin tức thiên kiển quận phủ phong quân dài dương quận lấy phủ thứ sử không muốn phân phối lương thảo làm lý do tất cả hỏa lực tập trung ba vạn với ta sơn hạ quan dương đáy v ự c huyện đông lâm huyện tùy thời phá quan thẳng tới kiển châu thành t r a m lý băng sắc mặt rất nặng nề trả lời cái gì bọn hắn sao dám sao dám nha như thế tắc phong chẳng lẽ muốn tạo phản không thành nghe vậy t r o m g dặm văn sương giận dữ không thôi càng lập tức hoảng hốt những năm này các quận cầm binh đề cao thân phận cũng không dám tiến đánh hắn cái này thích xứ nhà phụ thân ngươi chẳng lẽ còn không có thấy rõ b ọ ngay hắn chính là m u xong tram o lý băng phân tích trăm dặm văn sương triệt để hốt hoảng lập tức không có chú ý hắn xử lý chính vụ hào thủ nhất lưu nhưng phương diện quân sự lại không có chút nào chú ý phụ thân đây là đang hỏi thăm nữa như sao trăm lý băng âm thầm nợ nụ cười tuyệt không khách khí sợ đối với trăm dặm văn sương xứng sở lung túng không thôi băng nhi ngươi miệng mai vi phụ phải không đừng tưởng rằng vi phụ m ắ t mở thật sự không biết ngươi một mực â m thầm nghiên cứu binh pháp quân trận á c h trăm lý băng xứng sở càng là lung túng suy nghĩ một chút nói phụ thân nữ nhi muốn lên thống binh trên chiến trường tuyệt đối không có vấn đề nhất định có thể giết hắn một người ngưỡng mã phi ê sáu nhưng mà luận trí tuệ n ư u lược nữ nhi lại không được hành quân đánh trận hà có thể dựa vào vũ dũng trăm dặm văn sương lập tức lạnh lên khuôn mặt không tệ phụ thân anh minh t r a m lý b a n g gật đầu một cái lập tức chỉ hướng cái kia cao nhất đứng thẳng lang hoàng cát trong phủ nhưng có một cái đọc đủ thứ thi thư đầy bụng kinh luân thư sinh phụ thân không có chủ ý tại sao không cứ gọi tới hỏi một chút đâu tiêu tiêu rơi vũ t r ă m dặm văn x ư ơ n g xứng sở có chút ngạc nhiên nhìn mình nữ nhi bà bối phụ thân người này là có phải có mới hỏi một chút liền biết t r a m lý b a n g đã tiếp vào tin tức thiên k i ề n thành thiên tướng xuất lĩnh ba ngàn đại quân vây khốn c ử u lòng trại một tháng cuối cùng vậy mà toàn quân bị diện cuối cùng thiên kiển thành quận trưởng giận dữ lại điều động năm ngàn đại quân kết quả nửa đường liền bị cựu long trại nhân một mùi lửa đốt đi một cái không c h ờ mảnh giáp khiến cho thiên kiển thành quân trưởng không dám tiến đánh cựu long trại đành phải tạm thời bỏ mặc không quan tâm trước tiên mưu đồ đại sự hảo cái k i a vi phụ liền khảo giáo một chút băng nhi xem trọng người rốt cuộc là một cái h ả o nhoáng bên ngoài phế v ậ t vẫn là trí tuệ siêu q u ầ n danh sĩ sáu mưa kiếm thỉnh tiêu công tử đại đường nghị sự trăm dặm văn x ư ơ n g biết nữ nhi tính cách sẽ không tùy tiện giới thiệu người mới đối với tiêu vũ lòng hiếu kỳ tăng nhiều bốn trăm bảy mươi năm chương bốn trăm bảy mươi sáu trong nháy mắt có thể diện mưa kiếm đi tới lang hoàng cát trăm dặm văn sương lập tức triệu tập phụ、tá. tiến hành h mới, mới bây giờ trong đại sành một đám phụ tá tướng quân cũng đã nghị sự kết thúc từng cái sắc mặt rất khó coi vừa tới là bởi vì ba đường quân địch xâm chiếm nhưng lại không có một người có lui lịch thượng sách thứ hai tình thế như thế nguy cơ lại muốn bọn hắn những thứ này một châu đại quan chờ một cái vô danh tiểu tốt trong lòng rất là bất mãn ngược lại là trăm dặm văn x ư ơ n g cũng không thèm để ý văn sĩ có văn sĩ cao ngạo chú ý hình tượng vì sự chậm trễ này cũng không có cái gì văn nhân ngông nên nha n h a cười công khanh trầm vương hầu cũng là chuyện thường xảy ra tiểu sinh tiêu rơi vũ gặp qua thích sứ đại nhân t r ư vị đại nhân đứng thẳng phía sau tiêu vũ quạt lông lay động đúng mực chắp tay thi lễ lớn mật thích sứ đại nhân không chỉ có là một châu quân chính chủ quan nắm giữ khai phủ quyền lực càng có hầu tức tại người ngươi chỉ là một kẻ bình dân vì cái gì không được quỳ lệ l ạ i lễ tiêu vũ lời nói vừa rơi xuống công tào xử lý triệu khải lập tức giận dữ đệ nhất tiểu sinh chính là văn sĩ cười công khanh trầm vương hầu lại như thế nào tiêu vũ bất đắc dĩ khoát tay chặn lại đệ nhị tiểu sinh tạm chú phủ thứ sử chính là khác h nhân không phải làm quỳ lệ chi lễ người người người ngay vậy triệu khải càng giận dữ hơn nhưng mà lại bị trăm dặm văn x ư ơ n g ngăn lại t ố t không thể vô lễ năm tiêu công tử hoàn toàn chính xác đã tạm chú phủ thứ sử mấy ngày cũng không, không thích hợp năm tiêu công tử mời ngồi đa tạ đại nhân tiêu vũ ống tay háo vung lên lập tức ngồi vào trăm g i ả m nước đá phía dưới một vị trí t r ư vị tiêu công tử chính là tiểu nữ hào hữu mấy ngày trước đến đến phủ thứ sử lăng khách trăm g i ả m văn x ư ơ n g là văn nhân cũng ưa thích ngông nên người mấy ngày nay lao phu bởi vì công sự chưa từng cho công tử bày tiệc mời khách mong rằng c h ớ trách đại nhân nghiêm trọng thiên hạ phân loạn đại nhân chính là đại càn hoàng triều trụ cột vững vàng tự nhiên công vụ bề bộn tiểu sinh sao dám trách tội tiêu vũ n h ấ t chắc tay đúng mực trả lời loại trang diện này đối với tiêu vũ tới nói quá tiểu nhi khoa đa tạ công tử thông cảm ngay băng nhi nói công tử học thức v ê n bác n hưu trí siêu q u ầ n thỉnh công tử đ ế n đây là có chuyện quan trọng tỉnh giáo mong rằng chỉ điểm trăm dặm văn x ư ơ n g trong lòng lo lắng thẳng vào chính đề thiên k i ế n quận phù phong quận dài dương quận phân biệt xuất binh ba vạn ý đồ xâm chiếm càn châu thành không biết công tử có gì diệu kế có thể t r ợ lao phu lui địch ha ha ha ha tam lộ đại quân chín vạn người bất quá sâu kiến mà thôi không đáng giá nhắc tới trong nháy mắt có thể diệt chi tiêu vũ đã nghe mưa kiếm truyền thuật trong lòng sớm đã tính toán cái này đoạn thời gian trăm dặm băng đưa tới tình báo tiêu vũ cũng không phải xem không cái này bảy ngày cũng không phải phí thời gian tuyến nguyện đạt được lạ thường tiểu nhi c u vũ, cái này, cái này. vũ vấn đề lập tức đem chăm giảm văn sương đang hỏi hắn là triệu tập hội bàn bạc nhưng còn không có quyết định là thỏa hiệp vẫn là lên cao binh nếu là đại nhân còn chưa quyết định tiểu sinh dù cho có sách lượt v n toàn cũng vô dụng tiêu vũ nghiên cứu trăm dặm văn x ư ơ n g rất lâu biết hắn không quả quyết nhất thiết phải bức ép một cái cho nên lần này ba quận nghĩ bức ở chỗ đại nhân lựa chọn tiêu vũ lời này hoàn toàn chính xác nói chúng t i m đen không thiếu trúc quan đều âm thầm gật đầu chuyện này xác thực cần thích xứ quyết định phía sau mới có thể có sở định luận bằng không hết thể đều phí công sau một lúc lâu trăm dặm văn x ư ơ n g vẫn là không có quyết đoán cũng liền không cách nào trả lời tiêu vũ t r ư ờ n g sử nguyễn giải cung bất đắc dĩ giải vây tiêu công tử thích xứ đại nhân chung với triều đình tâm hệ vạn dân thực sự không đành lòng lên bao binh nếu như công tử có năm không đợi hắn nói xong tiêu vũ lập tức đánh gãy tất nhiên đại nhân chung với triều đình yêu dân như con càng hẳn là lên đạo binh thu phục toàn cảnh tận lên đại quân trừ quốc tặc còn chính tại bệ hạ kết thúc cái này phân loạn thế đạo sáu ngắn ngủi phải đạo binh là vì đáng kể hòa bình là vì cứu vãn càng nhiều tính m ệ n h mong rằng đại nhân quyết đoán cái này cái này không thể không nói tiêu vũ mà nói rất có sức cuốn hút lập tức giành được không ít người phải đồng ý nhường trăm dặm văn xương đều có loại tiên huyết sôi trào cảm giác chỉ là hắn đã dàn u a không còn sống lâu nữa dưới trướng lại vô trí dung song toàn đại tướng có thể dùng khó mà kiến công thích sứ đại nhân tiểu sinh lang hoàn các ngày ngẫu nhiên một thơ quy mặc dù thọ thình đại nhân cùng chư vị giám t h ư ờ n g t i ê u vũ đột nhiên đứng dậy có hay không hổ t h ẹ n cười lập tức q a n g q a n g mở miệng thần quy mặc dù thọ vẫn còn lại lúc đằng xà thừa sương ngủ trung vi bùi đất tuổi già trí chưa già trí tại ngàn dặm liệt sĩ tuổi già trí lớn không thôi doanh co lại kỳ hạn không những ở thiên dưỡng di trí phúc nhưng phải vĩnh năm may mắn quá thay ca lấy vị trí này thơ tiêu vũ phi thường yêu thích chính là tam quốc tiêu hùng tào tháo sở hữu tên là quy mặc dù thọ trong đó một câu tuổi già trí chưa già trí tại ngàn dặm có thể nói là không ai không biết không người không hiểu nhân giới v ạ năm n không từng có người phi thăng tiêu vũ lấy trộm mặc dù vô sỉ nhưng này thơ chính thích hợp trăm g i ả m văn sương có thể kích phát h ăn trí khí hảo thật tốt thơ hay thơ hay công tử thật là đại tài cũ tiên giới con đường tu luyện dẫn đầu văn giới nhưng văn hóa rất lại phía sau cổ phong thịnh hành tiêu vũ cái này một bài lập tức giành được cả sảnh đường văn sĩ lớn tiếng k h e n h a y chính là trăm g i ả m băng cũng không tư nghị nhìn xem tiêu vũ nàng cho là tiêu vũ hoàn toàn chính xác có trí tuệ nhưng cũng không có học hành di thức không nghĩ tới lại có thể làm ra tốt như vậy thơ hào một cái tuổi già trí chưa già trí tại ngang hàng dặm công tử thật là đại tài nhường lao phu xấu hổ không thôi nha cẩn thận p h ò n g đoán phía sau trăm dặm văn xương cảm xúc đại biến đại nhân quá khiêm đường đại nhân cố thủ một phương lập một phương thái bình quả thật anh hùng không người có thể gạt bỏ đại nhân c h i công tích nhưng lúc này không giống ngày xưa loạn thế trọng điển hình lấy s á t ngăn sát quả thật bất đắc dĩ c h i cục thế tiêu vũ t ú i người hành lễ trịnh trọng mở miệng ba quận thế tới hung hăng nhưng ở tiểu sinh xem ra bất quá gà đất chó sành sáu nếu có một đại đem dẫn một vạn quân đủ để phá đi cái gì một vạn người tiêu vũ lời này vừa nói ra lần nữa phân chấn đám người chi tâm cái này khẽ đ ả o trò chuyện tiêu vũ hoàn toàn chính xác có tài mọi người đều biết nhưng mà một vạn quân phá ba đường chung chín vạn người làm sao có thể đi xin hỏi chư vị tướng quân ba quận chi binh d ì lộ tối cường bây giờ thế cục lại như thế nào tiêu vũ mỉm cười lập tức nhìn về phía phủ thứ sử thống binh đại tướng trở về công tử ba quận lấy thiên kiển thành binh lực tối thắng nhưng mà bởi v ì cựu long trại duyên phận nguyên nhân tổn hại binh gần một mươi phòng thủ binh lực đã không đủ anh giúp tướng quân chăm r ằ n một đao trả lời ngay phú phóng quận dài rừng quận mặc dù thế lớn nhưng binh lực tinh nhuệ không đủ quân ta cố thủ thời gian ngắn cũng khó phá q u a n hải duy nhất sở hoạn chính là thiên kiển thành đại quân hảo tướng quân nắm giữ tin tức không tệ tiêu vũ thẳng thắn nói tiếp tục nói thiên kiển thành binh lực cường thịnh nhưng nội hoạn không thiếu cho nên nhất định không thể lộ cầm nếu có chiến tổn át hẳn hậu phương bốc cháy này một đường lui còn lại hai đường nhất định không chiến từ lui nói tới nói lui vẫn là không có phá địch kế sách nhà triệu khái bất mãn mở miệng không tệ chân chính phá địch kế sách nói ra sẽ không linh chư vị cũng là xa trường lao tướng một châu đại quan h không b i ế t thai vách mạch r ừ n g đương nhiên sẽ không không Tiều trâu thành, nhiên nói Cái biết Vũ này càn sẽ có ra. b a o nhiêu m ậ trăm hám, nhưng tin tức tiết lộ nhưng là ử a chén. Tiều vũ phải làm, chính phải nhường Tiều t Vũ làm, là r dặm văn sương hoàn toàn chính xác động tâm còn không có chân chính quyết định coi như quyết định xuất binh cũng không tới phiên trăm d ạ m băng đại nhân lấy tiểu sinh góc nhìn bách lý tiểu thư đây không phải hồi n á o mà là dũng cảm túc trí có bậc cân quắc không thua đấng mảy dâu trị cái thế khí độ tiêu vũ mỉm cười lập tức phụ họa hơn nữa bách lý tiểu thư như thống quân nhất định có thể thu hoạch kỳ hiệu tiểu sinh tam đoan trong vòng nửa tháng nhất định lui tam lộ đại quân phụ thân xin tin tưởng hải nhi ta bách lý ra mặc dù là thư hương môn đệ nhưng quốc nạn phủ đầu cũng tuyệt không kém bất luận kẻ nào văn có thể nâng bút sao thiên hạ võ năng lên ngựa định cắn khôn trăm dặm băng lần nữa x i n chiến 476 chương 477, cuối cùng thành công trăm dặm băng x i n chiến một đám phụ tá tuyệt không ngoài ý muốn toàn bộ cản châu thành đều biết cái này thích sứ tiểu thư cả ngày vũ đao lậu thường liền nghĩnh băng ra trận giết địch cũng nhiều lần s i n chiến dù cho là một châu thiên kim cũng không có người vương hầu kia thế g i a công tử nguyện ý với nàng tiên giới nữ tướng quân không thiếu thậm chí nữ binh đều có nhưng trăm dặm văn sương đau lòng bảo bối này nữa nhi cái gì cũng được theo nàng chính là trên chiến trường chuyện này sẽ không đáp ứng nhưng hôm nay trăm dặm văn sương bởi vì tiêu vũ cho hắn lòng tin còn có câu k i a tuổi giả trí chưa giả trí tại ngàn dặm lời nói lại làm cho hắn tâm lại mà thay đổi đại nhân nếu như không ngại có thể hay không n g ư ợ n một bước nói chuyện gặp trăm dặm văn sương do dự tiêu vũ lập tức vừa chắp tay đến thua ta tiền phòng tự thoại trăm dặm văn sương nhìn một chút tiêu vũ vẫn đáp ứng lập tức mang tiêu vũ hướng tiền phòng mà đi trăm dặm băng cũng vội vàng đi theo trăm dặm văn x ư ơ n g tiền phòng ngồi xuống khoát tay trận lại nói nói đi hai người các ngươi đến cùng có kế hoạch gì phần thắng bao nhiêu ha ha đại nhân cao minh tiêu vũ mỉm cười lập tức nói trận chiến này nếu do tiểu thư thống binh tiểu sinh hoàn toàn chắc chắn nhường tiền kiển thành tổn binh hao tướng tại bất lực xâm chiếm nói kế hoạch cụ thể trăm dặm văn x ư ơ n g phải không hiểu chiến sự nhưng lại có phán đoán g i á m thưởng năng lực thiên kiển quận phú phan quận dài dương quận khi lớn người không muốn lên đao binh yêu cầu lương đồng vậy thì cho bọn hắn lương đồng tiêu vũ biết trăm dặm văn sương thật sự động tâm không chỉ có muốn cho còn nhiều hơn cho năm quan minh chính đại chứa lên xe làm cho tất cả mọi người đều biết đại nhân tâm hệ một châu bách tính đây là cái gì nguyên nhân ngay vậy trăm dặm văn sương rất là trấn kinh p h ụ thân đem muốn lấy chi trước phải tới trăm dặm v ă n g đã minh bạch l i ê u tiêu vũ ý tứ nhưng mà cuối cùng có thể hay không đến trong tay bọn họ chẳng phải là lao nhân ra ngài định đoạt vẫn là không hiểu trăm dặm văn sương lắc đầu đại nhân thiểu sinh có ý tứ là đưa tiền cho lương nhưng mà bởi vì cho quá nhiều mà khiến vận chuyển khó khăn khó mà thời gian ngắn đến dạng này ba quận tướng lĩnh nhất định bị mê hoặc càng thấy đại nhân mạnh khỏe khi dễ liền không nóng nảy tiến binh tiêu vũ giã là say cùng lúc đó từ tiểu sinh phụ trợ tiểu thư xuất lĩnh một vạn tín kỵ đường vòng thiên kiền đại quân hậu phương binh quý t h â n tốc đánh hắn một cái trở tay không kịp nhất định rút quân lớn nhất lao hổ thiên k i ề n thành đều rút quân cái kia khác hai quận còn không sợ đến lúc đó đại nhân các phái một đạo đại quân gấp rút tiếp viện hai quận không chỉ có chiến binh còn có thể trên viết thỉnh tội nói là bị thiên kiển thành quận trưởng châm ngoài sáu đến lúc đó đại nhân liền có thể hành vương đạo chi sư chinh phạt không phù hợp quy、tắc. thì ra là thế kế là kế hay nhưng ngươi như g ư ơ i n thế nào cam đoan có thể đánh lén thành công ngay vậy trăm dặm văn x ư ơ n g vẫn là minh bạch nhưng không tin giới t r ư ớ n g hắn một vạn đại quân có thể phá thiên kiển thành ba vạn đại quân đại nhân mời xem tiêu vũ bất đắc dĩ n ở nụ cười lập tức đem trong tay áo cản châu địa đồ phóng tới trăm dặm văn x ư ơ n g trước mặt sau đó hướng về địa đồ một ngón tay đại nhân thiên kiển thành đại quân hỏa lực tập trung sơn hà q u a n sáu sơn hà quan tốt một trăm bên trong không có thành trì dựa vào quân địch đành phải xây dựng cơ sở tạm thời quân ta tận điều kỵ binh tinh huệ đường vòng hà tây ra liệt dương huyện qua tấn châu bên cạnh vào thiên kiển quận cảnh nội phá cổ thành tiểu thành trấn một canh giờ liền có thể đến quân địch hậu phương cổ thành tiểu trấn chính là thiên kiển quận cùng càn châu thành giáp giới bên cạnh cảnh quân trấn bây giờ đại quân hỏa lực tập trung sơn hà quan phía trước sao lại có cái gì binh lực phòng thủ dễ dàng phá đi c ò n thần không biết quỷ không hay lấy kỵ binh tốc độ càn châu thành đến sơn hà quan nhiều nhất bất quá ba ngày bộ quân cũng bất quá sáu ngày mà thôi t r o m g dặm văn sương cẩn thận nghiên cứu phía sau lập tức nói dựa theo lộ tuyến của ngươi kỵ binh toàn lực tiến binh một người sông mã cũng cần m ư ơ i ngày thời gian vạn nhất để lộ tin tức một vạn tinh kỵ nhất định tử thương tham trọng đ trong, trong quân không nói đùa tiểu sinh nguyện lập quân lệnh trạng như đại nhân không yên lòng có thể phái phái nhất tâm phúc đại tướng theo quân bảy tiểu sinh nếu không có làm đến hắn liền có thể mệnh lệnh đại quân trở về đồng thời tại chỗ chém giết tiểu sinh tế cờ tiểu vũ mỉm cười lập tức túi người hành lễ phụ thân nếu quả như thật trong vòng ba ngày đổi tới đ một, một, một phen suy nghĩ chăm rằng văn sương vẫn đáp ứng nhớ kỹ cho dù là trễ một khách t h ú n g đến chăm rằng một đao cũng sẽ không hạ lệnh tiến công hơn nữa sẽ lập tức rút quân về thành lúc này không giống ngày xưa ngày xưa đại càng triều đình ngày suy hoàn toàn không có lực uy hiếp sau cùng tấm màn tre đều bị xé nát chiến luận đã không cách nào ngăn cản càn châu thành không cách nào tại tiếp tục thái bình là đa tạ phụ thân thế mà thật sự thành công trăm dặm băng đều có chút không thể tin được nàng khổ cầu m ấ y năm đều không thể để cho nàng phụ thân đáp ứng tiêu vũ trước sau bất quá một khắc đồng hồ thời gian liền để phụ thân nàng đáp ứng quả nhiên là người tài b à có khả năng thầy sơn đại doanh là từ trăm dặm một đạo quản lý năm trong đó ba vạn chú quân chiến mã quân giới đầy đủ các ngươi tùy thời có thể đi điểm bình xuất trình trăm dặm văn sương cười cười lập tức k h o t tay chặn lại mà đi còn dư lại thời điểm hắn không có cách nào quản cũng không có cái năng lực k i a đi quản đành phải nhìn tiêu vũ cùng nữ nhi bảo bối thật bản lĩnh hắn vừa đi tiêu vũ lập tức nói đệ nhất tin tức nhất thiết phải khống chế tốt đệ nhị chuẩn bị ba ngày lương khô đệ tam cũng là điểm trọng yếu nhất ta muốn một người một ngựa tất cả ba ấm liệt t i ể u mã cũng muốn uống rượu tập kích tốt nhất là buổi tối hành quân lấy liệt t i ể u chống lạnh chăm dằm băng cảm thấy bình thường không tệ hơn nữa phải do ta sau khi kiểm tra lại đi trắng ấm bằng không trong vòng ba ngày không cách nào đến chiến trường ngươi xem đó mà làm tiêu vũ để lại một câu nói liền nhanh chân mà đi muốn rượu tiêu vũ còn phải đích thân kiểm tra tự nhiên là vì phòng bị tiêu vũ hướng về trong rượu để vào luyện yêu hồ linh dịch không có thần kỳ luyện yêu hồ linh dịch đừng nói chiến mã chính là người đều chịu không được cựu long trại tiêu vũ lấy rượu phối hợp luyện yêu hồ linh dịch những sơn tặc kia lâu la huấn luyện liền cùng điên cùng đồng dạng từ sớm luyện đến muộn chỉ cần cách mỗi một canh giờ uống một h ấ p rượu liền không biết mệt mỏi có thể tưởng tượng được luyện yêu hồ linh dịch thần kỳ hơn nữa tiêu vũ rời đi cựu long trại đã hai mươi ba ngày ước chừng thu được hai trăm lẻ bảy tích luyện yêu hồ linh dịch một vạn kỵ binh tinh nhuệ cũng tại tây sơn doanh bài trận tiêu vũ cùng trăm dạng băng tứ đại kiếm thị mượn nhờ bóng đêm che giấu âm thầm ra khỏi thành đi tới tây sơn trong doanh trại nhìn xem cái này chỉnh tề một vạn tinh nhuệ tiêu vũ đều bị trấn kinh cũng rất kích động đương nhiên kích động nhất vẫn là trăm dạng băng nàng cuối cùng có thể lánh binh trên chiến trường trăm dạng băng đang muốn tiến lên phát biểu tiêu vũ đột nhiên hết lớn một tiếng nghe cho các ngươi rượu Là lệnh, để các chống lệnh, khôi phục ngươi khôi tiêu h h ể lực c ế n canh giờ uống ngụm. ngươi, canh uống ngụm, ngủ uống hai miệng, không thể nhiều lệnh, là. Là. vân vân. mã, Mà chạm, các trước khi thể giờ giờ trái i là, là, t Kẻ vũ hạ lệnh khiến cho rất lung túng trong quân lao tướng t r ă m r ằ m một đ a o biết kỷ luật nghiêm minh phải tầm quan trọng lập tức lệnh một đám đại quân lúc này mới hét lớn linh mệnh rất tốt tiêu vũ mỉm cười trường thương trong tay đột nhiên quét ngang trực tiếp đem trăm d ạ n băng tứ lại kiếm thị mũ giáp đánh dũng hiện ra nữ nhân non nớt dễ dàng phiêu giật tóc dài trăm d ạ n băng đang muốn giận dữ tiêu vũ lại mở miệng lần này chính là thích sứ đại nhân thiên kim trăm dặm băng tự mình lĩnh quân trong vòng ba ngày đường vòng buôn tập quân địch hậu phương sáu nàng bốn thị nữ cũng theo quân xuất trinh cái này trong vòng ba ngày có cái nào nam nhi bại đ ư ợ c bị các nàng năm cái nữ nhân cho hạ thấp xuống vậy thì dứt khoát dùng nhảy xuống n g ự a c cõng nhường x ú t sinh giống chết tính toán năm không muốn gặp người bởi vì không mặt muối toàn thể đều có lập tức xuất phát là v â n vân, vân. tiêu vũ mà nói lập tức đốt lên cái này một vạn đại quân đấu trí cùng nhất huyết nhường trăm dặm nước đá lựa dận trước mắt tiêu thất vô hình chiêu này nàng cũng đội phục không thôi Năm 477 chương 478, chương trong i hiện đại n canh bên tức t 14 nam lịch bình n h t sử duy nhất nữ tính quân đội chi chi cường đại ban đêm cơn g phong tương trận thổi đến mặt như lao gọn nhưng chăm lý băng cái này thiên kim đại tiểu thư cũng không tốt một tiếng nam nhân tự nhiên cũng không tiện hố một tiếng từ tướng quân đến binh sĩ đều cắn răng kiên trì đón gió dùng ngựa rất nhanh liền liên tục buôn tập hai giờ ban đêm lại càng dễ mệt mỏi cũng càng khó khăn điều khiển nhưng mà một ngụ m liệt t i ể u vào trong bụng nghỉ ngơi một lát sau không chỉ có chiến sĩ tinh thần đại trấn ngay cả chiến mã đều ý chí dâng trào kỳ quái thực sự kỳ quái t r â m lý nhất đao hắn là thống binh nhiều năm tướng quân biết huy hạ chiến sĩ giới quyền chiến mã thể lực hôm nay tình trạng quả thực kỳ quái tram lý băng chưa từng tự thân lên trận nhưng là biết nàng đông dạng kỳ quái chỉ là lấy liệt tựu kích động liền có thần hiệu như thế nguyên nhân thật chỉ là đơn giản như vậy sao bất quá lấy loại tình huống này hành quân hoàn toàn chính xác xem như thần tốc trung thần tốc mười ngày đường đi đích sắc có thể trong vòng ba ngày đổi tới xem ra tiêu vũ không có k h o á n lác hoàn toàn chính xác có thực học liên tiếp hai ngày vào đêm hành quân bình minh thì chỉ tiến trình phi thường nhanh thời gian nghỉ ngơi chăm lý nhất đao chăm lý băng cầm một tấm bản đồ đi tới tiêu vũ bên cạnh tiêu công tử hôm nay chúng ta liền có thể xuyên qua tấn châu bên cạnh tiến vào thiên kiển thành cành nội sau đó một canh g i ờ liền có thể đến cổ thành tiểu chấn ngươi có cái gì lời nhắn đủ sao liên tục hành quân hai ngày t r ă m lý nhất đao đối với tiêu vũ triệt để ca tụ dựa theo kế hoạch đã định tiến binh liền có thể cổ thành bên ngoài ba mươi dặm chỗ một chỗ rừng rậm tàng binh trăm vạn cũng không có vấn đề gì hôm nay nhân mã không ngừng trước khi trời sáng tiến vào rừng rậm nghỉ ngơi kế hoạch tiêu vũ đã nhiều lần thôi diễn qua cũng không có vấn đề gì cổ thành tiểu chấn là thiên kiển thành biên phòng trọng yếu c ô n chấn có đại lượng vật chất cũng là chúng ta phải đường phải đi qua tương lai cũng là quân ta tiến công thiên kiển thành đệ nhất muốn đánh hạ trọng yếu c ô n chấn trâm lý băng lập tức nói ta muốn có thể hay không lưu một đội người đ ó n giữ g vừa tới có thể chiếm giữ này quân c h ấ n thứ hai quân địch bị bại phía sau còn có thể mai phục quân địch ai ngay vậy tiêu vũ lập tức lắc đầu người cái này là ý gì trâm lý băng lập tức nổi giận đ à m binh trên giấy năm lười n h ắ c giải thích với người chính mình hỏi trâm lý nhất đ à o tiêu vũ đột nhiên cảm giác trâm lý băng đầu góc không đủ dùng nha khu khu khu t i ê u băng chúng ta lần này chỉ có một vạn kỵ binh mà lại là lao sư viết trình còn muốn đánh lén ba vạn đại quân có thể lưu lại bao nhiêu binh lực lưu thủ tram lý nhất đao bất đắc gì nói nhiều đánh lén binh lực không đủ thiếu đi không ngăn cản được quân địch bị bại sau phản công cho nên quân c h ấ n tại hảo cũng là gân gà tốt nhất là một mồi l ử a đi ố t đ càng không thích hợp tiêu vũ nhất nghe càng là phiền muộn tram lý nhất đao vũ dũng trí lực cũng không tệ nhưng thủy chung vẫn là kém một chút vì cái gì tram lý băng lập tức hỏi t h ă m cổ thành ly thiên c ả n quận đại quân không xa địa thế bằng thẳng ngập trời ánh lửa rất dễ dàng bị phát hiện đương nhiên sai nhất đích không phải việc này mà là các ngươi gì tình huống cũng không biết liền vọng có kết luận tiêu vũ bất phải không là một cái lao sư cổ thành chữ hàng quân địch lương thảo quân giới năm nếu như chính trực vận chuyển tiếp tế có cơ hội giả trang quân địch lẹn vào trại địch cái k i a chiến quả lại sẽ như thế nào đây hết thảy đều phải cầm xuống cổ thành mới có thể quyết định chiến tranh cần biết người b i ế t t a càng cần hơn nhập ra tùy t ụ nhìn tình huống mà định ra bởi vì cái gọi là tướng ở bên ngoài quân lệnh có thể không nhận cũng minh bạch ngươi như nghe vậy t r ă m lý băng mắt trận trắng lên lập tức đứng dậy chuẩn bị xuất phát bị tiêu vũ giao huấn trong nội tâm nàng có chút khó chịu còn có chút khâm phục thật vất vả sách cái kế sách thế mà bị bắt phải cái gì cũng sai sáu hôm sau bình minh một vạn kỵ binh tinh nhuệ cuối cùng đến liêu tiêu vũ nói tới rừng rậm một đêm không ngừng nghỉ sau khi đến không chỉ có người mệnh mọi tê liệt ngay cả chiến mã đều ngã xuống nghỉ ngơi bất quá có hôn hợp linh dịch liệt cựu tỉnh lại sau giấc ngủ phía sau lập tức khôi phục hai ngày này liên tục buôn ba không ngừng phục d ụ n g linh dịch liệt cựu không chỉ có chiến mã sức chịu đựng cao hơn một bậc thang chính là binh sĩ đều thực lực tăng nhiều chỉ là bọn hắn một mực ở vào mệnh mọi trạng thái cũng không biết mà thôi nghỉ ngơi phía sau rất nhanh vào đêm trăm lý băng lần nữa đi tới tiêu vũ bên cạnh đi thẳng đến ta đã phái người đến cổ thành p h ủ cận hỏi dò, lưu thủ binh lực không đến 500 năm trăm n ă m ta ý từ ta mang tứ đại kiếm thị dẫn người giả mạo m a phán rồi ngựa góc quan lừa dối mở cửa thành nha a tiến triển tiêu vũ nhắc nghe nàng thế mà cùng mình không hẹn mà hợp nói như vậy ngươi là đồng ý t r ă m lý băng đại hỷ nhưng mà nàng không có biểu hiện ra ngoài đồng ý bất quá các ngươi hẳn là thật tốt lợi dụng nữ nhân ưu thế dạng này càng lợi dụng thành công sáu cửa thành vừa mở ta sẽ lập tức nhường chăm lý nhất đao dẫn người vào thành năm sau đó ngươi mang theo đôi kiếm bằng nhanh nhất tốc độ xông thẳng một cái khác cửa thành không thể nhường bất kỳ người nào chạy đi báo tin tiêu vũ đối với nàng an toàn t u y ệ t không lo lắng cũng tin tưởng nàng có bản sự này có thể lừa dối mở cửa thành mà tránh công thành đã biết t r a m lý băng lạnh lùng khoát tay chặn lại lập tức nhanh chân mà đi tại tiêu vũ trước mặt nàng cũng không phải thông soái chính là một cái tùy tùng tự như một chút cũng không có thông soái uy phong t r a m lý băng t r a m lý nhất đao tuần tự xuất phát không đến nửa canh giờ liền dễ dàng bắt lại cổ thành tiểu chấn như tiêu vũ sở liệu trong cổ thành này cất giữ số lớn vật tư đầy đủ ba vạn đại quân ba tháng chi dụng xem ra thiên kiển thành q u trưởng tính toán bất p h à m nha b â n g không mà nói hà tất chữ hàng ước t r ư ờ n g ba tháng lương thảo công tử có mới tình báo tiểu vũ vừa mới vào thành kiểm lại thành nội lương thảo phải tình huống trâm lý nhất đao liền mang theo một cái đàn ông mặc đồ đông mà đến úc đây là người nào tiểu vũ nhất nghe lập tức lông mày nhữ lại sự tình quả nhiên không có mặt ngoài đơn giản như vậy trở về công tử người này gọi cây khởi liễu ngọc chính là thiên kiển thành đệ nhất đ e m kình thiên một thương cây khởi liễu dơ cao đường đệ phụ trách cây khởi liễu dơ cao đại quân lương thảo cung ứng trâm lý nhất đao lập tức nói hắn bởi vì say rượu liền để phó tướng áp giải lương thảo đến cây khởi liễu dơ cao trong đại quân mà hắn liền lưu tại nơi này ăn chơi đàn điếm còn có mấy cái mỹ nữ tương ngồi nói cây khởi liễu dơ cao đại quân ở nơi nào tiêu vũ đôi mắt đi lòng vòng đã đại khái minh bạch lập tức hỏi thăm công tử anh minh cây khởi liễu ngọc là một cái n h u y n đ à n bị trăm lý nhất đao đá m ộ t ước trả lời ngay c à n châu thành tin tức chuyển đến phía sau ta đường huynh liền xuất lĩnh tinh nhuệ lao thẳng tới phủ phong quận mà đi ra đường diện quắc kế sách ngay vậy tiêu vũ kinh hại không thôi thiên kiển quận quận trường ước hẹn phủ phong cao cao minh nha tiêu vũ cũng không nghĩ tới càn châu thành là phủ thứ sử thành trì vô cùng kiên cố c h ă m g i ả m văn sương lại rất được dân tâm tiến đánh phủ thứ sử không chỉ có khó khăn còn có thể mất nhân tâm tại đại cục bất lợi phu phong quận cùng trời càn quận liền nhau hơn nữa hai quận ở giữa cũng không có cái gì hùng quan cách trở đột nhiên binh lâm thành hạ là rất dễ dàng bao phủ toàn bộ quận đến lúc đó thiên k i ề n quân trường liền sẽ trở thành càn châu thế lực lớn nhất nói cây khởi liếu dơ cao đại quân đã đi bao lâu rồi binh lực bao nhiêu may mắn tiêu vũ lựa chọn đi vòng đánh chiếm cổ thành tiểu chấn vàng không há có thể nhận được trọng yếu như vậy tin tức trở về công tử hôm nay không hừng đông liền xuất quân mà đi t â y khởi liễu ngọc lập khắc trả lời anh họ ta yêu cầu chi lương thảo đủ hai vạn đại quân m ộ ư ơ i ngày sử dụng ta muốn chi ít có hai vạn đại quân a hảo dẫn đi tiêu vũ nhất khoác tay lập tức c h ầ m tư t â y khởi liễu dơ cao mang hai vạn đại quân mà đi nhất định là tinh nguyện nhất tập kích đại doanh liền không có khó khăn tính quan trọng là cây khởi liễu dơ cao muốn công chiếm phủ phong quận thế cục liền không ổn gì tình huống tiếp vào tin tức trăm lý băng cũng vội vàng mà đến đại h ả o sự đô thống vương cố lanh binh một nghìn lưu thủ cổ thành trăm lý băng trăm lý nhất đao lĩnh quân bảy ngàn kỵ binh dựa theo kế hoạch đã định giả tập quân địch đại doanh sáu bản quân sư tự mình dẫn một ngàn kỵ binh lập tức truy sát cây khởi liếu dơ cao đội quân nhu ngũ nhớ kỹ đ á c thắng sau đó không cần gấp rút tiếp viện với ta lập tức trở về cổ thành chờ tin tức đô thống dương thiên huyền xuất lĩnh người bộ kỵ binh mang lên cây khởi liếu ngọc người này lập tức đi theo bản quân sư xuất phát điểm tướng sau đó tiêu vũ lập tức nhanh chân mà đi tiêu vũ xuất lĩnh một ngàn kỵ mà đi còn lại chín ngàn đại quân đột nhiên cảm giác giống như mất linh hồn của mình chính là t r ă m g i ả m băng t r ă m g i ả m một đao đều có cảm giác giống nhau mấy ngày nay g ụ c ngựa lao nhanh từ tướng quân cho tới binh sĩ đều là bởi vì tiêu vũ không ngừng kích động tài xỉ khi tăng n h i ề u động viên kiên trì được tiêu vũ chính là bình thường một câu nói tất cả mọi người sẽ vì thế phân chấn bây giờ hắn chia binh mà đi giống như quân hồn không có đối với ngay sau đó đại chiến lại có một loại mơ hồ e ngại cảm giác mà tiêu vũ xuất lĩnh dương thiên huyền bộ đội sở thuộc trong đêm truy kích tâm tình thật tốt chủ nhân cũ ký ư c ghi chép đại càn hoàng triều q u â n chế năm người thiết lập ngũ trưởng m ộ ư ơ i người thiết lập thập trưởng trăm người thiết lập bách phu trưởng năm trăm n g ư ờ i thiết lập đ ộ trưởng một người thiết lập đô thống ba người thiết lập thiên tướng năm người thiết lập giáo úy một vạn người thiết lập chính phó tướng quân dương thiên huyền thu vi cũng không cao cũng không tính toán khôi ngô nhưng mà hắn xuất lĩnh một người là nhất là kỷ luật nghiêm minh nghị lực cũng cường t h ị n h nhất chưa bao giờ có người kể khổ thấu trời hành quân bên trong thậm chí không người nói chuyện nghỉ ngơi lại hòa mình trên giới hài hòa dạng này đội ngũ sức chiến đấu thường thường rất mạnh dám lấy mệnh đổi mệnh. có thể từ chiến không lùi tiêu vũ chú ý hắn cùng với binh lính của hắn rất lâu là cái này một vạn đại quân bên trong tinh nhuệ trong tinh nhuệ ngừng nghỉ ngơi tại chỗ liên tục lao nhanh sau hai canh giờ tiêu vũ mới hạ lệnh ngừng tiến quân là một ngàn người này chỉnh tề một tiếng lập tức cùng nhau xuống ngựa uống rượu hơn nữa cho mình chiến mã huy rượu tiêu vũ lấy ra địa đồ hướng về dương tiên h huyền vây vây tay lập tức nói dương đô thống ngươi tới xem cây khởi liễu dơ cao sáng sớm xuất binh đỡ phong quận có khả năng nhất đánh lén nơi nào dương tiên huyền lập tức tiến lên quan sát tỉ mỉ một phen phía sau lúc này mới lên tiếng nói rút quân v ề sư thuộc hạ cho rằng dựa theo đường đi tính toán cây khởi liễu dơ cao có khả năng nhất tiến đánh hai nơi bảy một là mã minh quan hai là b ộ dương huyện tiếp tục tiêu vũ điểm một chút là sáu mã minh quan như phá đỡ phong quận phía bắc tám huyện đều không có cách nào ngăn cản b ộ dương huyện như phá liền có thể thẳng đến đỡ phong quận của thành từ căn nguyên đánh bại đỡ phong quận dương tiên huyền biết tiêu vũ là ở khảo giáo hắn lấy cây khởi liễu dơ cao tính cách thuộc hạ cho là hắn sẽ thẳng đến quận thành mà trước tiên đánh chiếm b ộ dương đến lúc đó dương tiên huyền mặt ngoài hoảng sợ nội tâm kỳ thực rất mừng rỡ kích động tình huống cụ thể còn phải hỏi thăm cây khởi liễu ngọc mới có thể biết được không cần hỏi ngươi chẳng lẽ không có phát hiện một khắc đồng hồ phía trước chúng ta liền nhìn thấy đồ quân nhu triển n h ế t vết tích sao nếu như đoán không lầm đó là quân giới xe bắn đá c h â u nghiền ép đi ra ngoài tiêu vũ mỉm cười lập tức chỉ hướng phía trước dương thiên huyền nhất s ứ n g sở h ắ n thế mà không có phát hiện quân sư không hổ là quân sư tâm tư tỉ mỉ minh bạch phía sau dương thiên huyền lập tức hạ lệnh người tới lập tức tiến đến điều tra năm vừa có tin tức lập tức trở về báo là tuân lệnh dương thiên huyền chỉ hướng m ư ơ i người lập tức dùng ngựa mà đi sáu một canh giờ sau làm thám báo một người dùng ngựa mà quay về khởi bẩm quân sư cây khởi liếu dơ cao đ ầ c o n đ u quân giới tất cả tại phía trước ỷ dò dì sáu chúng ta đã dò xét tin tưởng chỉ có không đến ba ngàn phụ binh thủ hộ hảo ba ngàn phụ binh quá tốt rồi toàn thể đều có lập tức thời g i á p trụ lưu tại nơi đây khinh trang t h ư ợ n g trợ giết vào quân địch doanh trại phía sau giống to đoạt tiền mạnh lương không cách nào trở đi liền một mồi l ử a thiêu hủy tiêu vũ đại h ỉ lập tức hạ lệnh quân sư y tứ là muốn che giấu thân phận giả bộ sơn tại sao nghe vậy dương thiên huyền lập tức minh mạch ha ha không hổ là có thể làm đồ thông nhân chính là như thế tiêu vũ nhất trận vui mừng cười to nhớ kỹ phỉ khí cho lão tử giả bộ giống một điểm không cầu giết chết bao nhiêu c o n địch đánh tan thủy hắn lương thảo quân giới làm chủ là xin nghe quân sư c h i mệnh một ngàn người tư lệnh lập tức bỏ đi giáp trụ giáp trụ vừa đi lập tức thần thanh khí sảng như c h ú t được gánh nặng con ngựa đều có lực nhiều là tiêu vũ nhất âm thanh h é t lớn lập tức giục ngựa mà đi y dọc di một đường phi nhanh rất nhanh liền đến giết sát sát đoạt tiền c ư p lương cho ta c ư p nha đổi tới phía sau tiêu vũ cũng không ngừng lập tức hét lớn một tiếng lập tức khởi s ư ớ n g tiến công đem sơn t ậ c một bộ kia vai diễn rất khá t â y khởi l i ế u dơ cao lương thảo đại doanh mặc dù có phòng bị nhưng chỉ là phụ binh há có thể so ra mà vượt tiêu vũ c h i này kỵ binh tinh nhuệ xông vào đại doanh lập tức kêu rền khắp nơi rất nhiều còn đang trong giấc m ộ n g liền đã mất đi tính m ệ n h không đến nửa c a n h giờ liền chết thì chết trốn thì trốn triệt để bị bại dương thiên huyền lập tức nhường một nhóm người r ồ i ngựa đánh xe t r ở đi lương thực một nhóm người khắp nơi châm lửa không sai biệt lắm một cách giờ liền toàn quân rút lui cây khởi liễu dơ cao không có lương thực quân giới nhìn hắn như thế nào công thành Hắn đ u、so、một i bên ộ c d ư khác trăm dặm băng thông soái đại quân đi sơn hà quan đêm trước tập trại địch vô cùng thành công phá doanh sau đó còn một đường truy sát đến hướng đông chém đầu mấy ngàn trốn được tính mạnh giả mười không đủ một tin tức truyền về sơn hà quan làm cho cả sơn hà quan quân coi giữ đều vô cùng phân chấn sáu hôm sau dương thiên huyền sai phái mấy cái khác trinh sát cuối cùng đã trở về như tiêu vũ sở liệu cây khởi liễu dơ cao đánh lén thất bại bị trong thành thủ tướng liều chết ngăn cản thành công đóng lại cửa thành cây khởi liễu dơ cao đành phải chờ đợi đồ quân lu quân giới sau khi đến lành n ề công thành kết quả chờ đến nhưng là lương thảo mất hết quân giới hủy hết tin giữ thậm chí liền quân địch là ai cũng không biết hai vạn đại quân mang theo phải lương khô tại sáng nay đã tiêu hao liền cơm chưa đều không có ăn không có lương thực không khí giới căn bản là không có cách công thành nhựa tiêu vũ bất ngờ là cây khởi liếu dơ cao thế mà phản kỳ đạo hành chi người bình thường dưới loại tình huống này tự nhiên là lập tức lui binh nhưng mà hắn thế mà hạ lệnh ngay tại chỗ lấy tài liệu chế tạo thang mây công thành hơn nữa phái ra mấy chục c h i đội ngũ bốn phía tìm kiếm lương thực nhựa tiêu vũ cho hắn bố chi túi trận cơ hội cũng không có quả nhiên cao minh nha tiêu vũ nhường dưới trướng giả bộ x u ấ tặc t hắn thế mà cũng không mắc l ử a không hổ là danh tướng lập tức thông chi chăm giảm bằng chăm giảm một đao lập tức từ bỏ cổ thành tiểu trấn gấp rút tiếp viện buộc dương h u ệ n n h ự kỹ binh quý thần tốc phải nhanh những người còn lại lập tức binh phát buộc dương huyện tiêu vũ cẩn thận nhu đồ phía sau lập tức hạ lệnh cây khởi liếu dơ cao không mắc nhu vậy cái này trận đại chiến thì đã biến thành một lần thời gian tranh đoạt chiến t â y khởi liếu dơ cao như trước tiên phá buộc dương huyện thì đại sự có hy vọng khi đó tiêu vũ cùng trăm dặm băng tụ hợp cũng không làm gì được đã kỵ binh nhưng không cách nào công thành thì nhìn buộc dương huyện năm ngàn quân coi giữ phải chăng có thể kiên trì đến tiêu vũ chạy tới hỏng kém một chiêu một đường giao u ộ i tiêu vũ đột nhiên tức dẫn đến hung hăng rút chính mình một bàn h a i quân sư ngươi đây là cái gì nguyên nhân thế vậy dương thiên huyền rất là kỳ quái bản quân sư thái q u a tự tin mà đoán sai tình thế đã mất đi triệt để tiêu diệt cây khởi liếu dơ cao tốt nhất cơ hội tốt đêm qua không nên chơi binh hẳn là thẳng đến cây khởi liếu dơ cao bộ đội sở thuộc tiêu vũ l ử a d ậ n khó tiêu ta quá coi thường cây khởi liếu dơ cao cũng thiên xem nhẹ thiên kiển quận quận trường sáu hắn nhưng cũng dám đi giả đường diện quắc kế sách tất có nội ứng bằng không cây khởi liếu dơ cao không dám không lui binh ngược lại đập nổi dìm thuyền công thành a cái này như thế nào cho phải nghe vậy dương thiên huyền cũng lập tức bừng tỉnh đại ngộ nếu thật là dạng này chờ bọn hắn đuổi tới buộc dương huyện chỉ sợ đã bị công phá hơn nữa một ngàn người à n n g này coi như kịp thời đổi tới cũng tác dụng không lớn tiêu vũ nhất thời gian cũng mất chủ ý đành phải lập tức kêu d ừ n g mấy phút sau tiêu vũ đột nhiên lông mày níu lại lập tức hét lớn một tiếng truyền lệnh xuống lập tức thay đổi hành quân phương hướng thẳng đến mã minh quan thu đỡ phong quận phía bắc tám huyện cây khởi liếu dơ cao lợi hại vậy liền để hắn đi gặm đỡ phong quận quận thành mà tiêu vũ thì mượn cơ hội này thu mã minh quan phía bắc tám huyện không có cái này tám huyện cây khởi liếu dơ cao cầm xuống quận thành lại như thế nào bất quá là nhận được phù phong một ba lãnh đ i ệ quân sư cao minh thuộc hạ lập tức phái người truyền tin cùng tiểu thư tướng quân nghe vậy dương thiên huyền lập tức vui mừng bây giờ lấy mã minh quan là cơ hội t r ờ i cho bốn trăm bảy mươi chín chương bốn trăm tám mươi t r u tâm hủy bỏ theo dõi tiêu vũ từ vừa mới bắt đầu đã sai lầm rồi nhận được cây khởi liễu dơ cao tiến binh phủ phong quận tin tức nên lao thẳng tới cây khởi liễu dơ cao tinh nhuệ đại quân mà là không để trăm dặm băng xuất lĩnh chủ lực đi tiêu d i ệ t sơn hạ quan mặt t r ậ n quân bây giờ đành phải đánh chiếm mã minh quan chế ước cây khởi liễu dơ cao phát triển tiêu vũ nói trăm dặm băng chỉ có thể đà binh trên giấy hắn cũng tốt không có bao nhi không có kinh nghiệm chỉ bằng phán đoán quả nhiên vẫn là kém quá xa bởi vì nhỏ mất lớn t h ắ t thất lương cơ Buổi trưa tiêu vũ liền xuất quân đến mã minh quan phía trước dương thiên huyền cũng sớm phái ra chính s á t hơn nữa rất nhanh đến mức đến rồi tin tức mã minh quan có quân coi giữ ba ngàn dễ thủ khó công quân sư quân ta là kỵ binh lại vẹn vẹn có một ngàn người như thế nào công thành toàn quân b à y trận t r ư ớ c quan dương thiên huyền lập tức nói không bằng phân công năm trăm n g ư ờ i ngay tại chỗ lấy tài liệu chế tạo thang lây chở tiểu thư đại quân tại nhất cử công thành có lẽ không cần phiền t h á i như vậy tiêu vũ đôi mắt mặc kệ chuyển động lập tức dục ngựa xuất trận thành quan bên trên thủ tướng h à hạo lập tức hét lớn một tiếng dưới thành người nào cớ gì hỏa lực tập trung trực quan nghe cho kỹ lao tử chính là phủ thứ sử bách lý đại nhân tân nhiệm quân sư tướng quân họ tiêu tên rơi vũ hôm nay đặc biệt l ĩ n h đại quân đánh chiếm lịch tặc phủ phong quận quân trường tào hùng thành trì tiêu vũ lập tức hét lớn một tiếng đáp lời t h ứ t thời nhanh chóng mở thành quy thuận thích sứ đại nhân bằng không chờ bách lý tiểu thư xuất lĩnh sau này đại quân đi tới át hẳn trong khoảnh khắc phá ngươi nho nhỏ con hải từ đâu tới vô danh tiểu tốt chỉ ngươi dặng này còn quân sư tướng quân quả thực là một chuy chỉ là một ngàn kỵ binh cũng nghĩ phá quan ngươi có bản lĩnh bay lên phá con nha ngay vậy hà hạo lập tức cười cười có gì đáng cười bản quân sư bất quá là tiên phong dò đường mà thôi nhà ta bách lý tiểu thư đã xuất lĩnh ba vạn đại quân xuất binh sơn h à quan đại bại thiên kiển đại quân ít ngày nữa liền có thể đến mã minh quan phía dưới tiêu vũ nhất có tay tiếp tục nói thích sứ lại nhân lấy nhân nghĩa trị quân lấy ân đức thích dân không muốn hắn chỉ hạ quân dân bị hao tổn lúc này mới cố ý điều động bản quân sư đến đây chiêu hàng hà hạo ngươi không muốn không t h ứ thời đi theo phản nghịch cùng thích sứ là địch ba ba vạn nghe thấy con số này hà hạo kinh hại không thôi người khác không biết cây khởi liễu dơ cao đột nhiên chia binh bột dương huyện hắn lại lấy được tin tức loại tình huống này phủ thứ xử nếu như xuất binh cây khởi liễu dơ cao lưu lại đại quân hoàn toàn chính xác không phải là đối thủ dựa theo thời gian đường đi suy tính một ngàn này kỵ binh vừa đến sau này đại quân chỉ sợ không xa hà hạo thiên kiển quận q u c n trưởng chính thiên dịch linh cây khởi liễu dơ cao công kích ta sơn hà quan là giả đi giả đường diệt các kế sách đánh chiếm bột dương huyện thẳng đến phủ phong thành mới là thật tiêu vũ thấy hắn thần sắc khác thường xem ra hắn đã biết rồi tiếp tục nói giờ này k h ắ c này chỉ sợ đã phá thành ngươi không muốn làm vô vị phải ngoan cố chống lại chỉ có quy hàng cô ta bằng không chắc chắn bị thiên kiền thành săn bằng ngươi ngươi đánh giám đây không phải là thật bản tướng không có bắt được bất cứ tin tức gì tiêu vũ mà nói lập tức q u â n tâm dao động hà hạo vội vàng phản bác hà hạo n g ư ơ i hà tất giải thích sáu nếu như cây khởi liếu dơ cao không đi bản quân sư ha có thể xuất hiện ở đây sớm bị cây khởi liếu dơ cao đại quân giết đến không chừa mảnh giáp đi tiêu vũ mỉm cười tiếp tục nói phù phong quận các minh đệ các ngươi không nên bị hà hạo lừa gạt hắn sớm đã ám đầu thiền kiển quận quận trường trịnh tiên liên dịch là một cái chủ bán c h i tặc hắn đã sớm biết cây khởi l i ế u dơ cao đại quân đang tấn công buộc dương huyện mã minh quan cách buộc dương gần nhất hắn không tưởng nhớ triệu tập đại quân giải cứu quận trường đại nhân ngược lại giấu g i ế m tin tức chính là muốn chờ lấy cây khởi l i ế u dơ cao phá thành chém giết thái thú tào hùng đến lúc đó dẫn các ngươi đầu hàng tân chủ hắn muốn làm bất trung người bất nghĩa các ngươi chẳng lẽ không có một tia huyết tính không thành ngâm miệng ngâm miệng người cầm miệng cho ta không có chuyện không có chuyện tiêu vũ mà nói quả thực là từng từ đâm thẳng vào tim gan quân tâm triệt để bắt đầu chấn động hà hạo tức giận đến nổi trận lôi đình đồ đần đ i u biết cây khởi liễu dơ cao như tại sơn hà quan phía trước phủ thứ sử đại quân sao lại tới chỗ này chứng minh tiêu vũ mà nói thật sự thiên hạ người nào không biết phủ thứ sử đại quân đã mười năm chưa từng tác chiến như thế yếu đuối sức chiến đấu nếu không phải cây khởi liễu dơ cao mang đi tinh nhuệ nhất đại quân phủ thứ sử đại quân há lại đối thủ liên quan cũng không dám ra ngoài chớ nói chi là giao chiến trung hiếu tiếp nghĩa chính là vãn bối bên trong người đạo đức danh giới cuối cùng hành vi chính xác t ì hà hạo bất trung bất hiếu không tiết vô nghĩa ngồi xem tào thái thú diệt vong mà không cứu dạng này người có tư cách gì lĩnh quân tiêu vũ tiếp tục nhằm vào các h i n h đệ các ngươi là tào thái thú chi binh càng là thích xứ đại nhân chi binh quy hàng thích xứ chuyện đương nhiên tào hùng bị trịnh tiên h dịch lão tặc lừa gạt mới triệu tập trọng binh tiến đánh thích xứ đại nhân thiên k i ế n quận q u â n trưởng trịnh tiên h dịch giã tâm n h ẹ ra ý đồ không tốt rõ rành rành nên thiên hạ cộng thảo chi thích xứ đại nhân nói như các ngươi lập tức hiến quan đầu hàng chuyện cũ sẽ bỏ qua ngâm miệng ngâm miệng chúng tướng sĩ đừng nghe người này khích bác ly dắn năm nhìn bản tướng như thế bắn giết người này cầm ta cung tới ba quân tâm dung chuyển hạ hạo không cách nào g i ả n giải c ũ nhưng g k cách mà văn hồi, chiến vương tay. Chỉ cần bắn tay. Chỉ mã t tại n thời khắc này vậy mà không nghe sai khiến siêu không đợi tiêu vũ lui lại một tiễn g chốc mắt đã tới tiêu vũ lập tức một đầu rơi xuống dưới ngựa quân sư quân sư nhanh cứu quân sư đại nhân thấy vậy dương tiên h huyền bọn người kinh hại không thôi lập tức nhảy xuống ngựa cõng hướng về tiêu vũ mau chóng đuổi theo quân trận trong nháy mắt đại l o ạ n ha ha ha ha chó má gì quân sư bất quá là một cái lưỡi n ở hoa sen t ố t má rẻ thủi đồ hải nhát các huynh đệ lập tức theo bản tướng chốt mở ninh địch giết hắn một cái không c h ờ mảnh giáp tiêu vũ phản ứng nhường h à hạo đại hỷ không thôi kiên kỵ giết hết lập tức phía dưới thành xuất chiến rút lui rút lui mau bỏ đi cuối cùng mắc câu rồi tiêu vũ rơi xuống dưới ngựa phía sau vừa cùng dương tiên huyền nháy mắt ra giấu một bên liên tục giống to rút quân người tới bảo hộ quân sư, rút lui. dương thiên huyền thật đúng là cho là tiêu vũ bị m u i tên kia do a đến một đầu rơi xuống lưng ngựa nữa n h a kết quả là kế dụ địch lập tức để cho người ta đến đây hộ vệ chậm chạp rút lui cho quân địch ra thành thời gian giết sát sát tiêu vũ đại quân vừa mới bắt đầu rút lui hà hạo liền dẫn sớm đã hỏa lực tập trung bên dưới thành đại quân giết đi ra mặc dù bị tiêu vũ giao động quan tâm nhưng khí thế cũng, cũng không tệ lắm xem ra hà hạo ở đây đóng hy vọng cũng không tệ lắm các minh đệ kiến công lập nghiệp đã đến giờ theo bản quân sư phản xác quân địch cướp đoạt mã minh quan hà hạo vừa ra tiêu vũ liền không ở chạy trốn Cũng k hạ ô n cần dẫn g d hạo n đối y n g ư bên cạnh, hét lập tức với tiêu vũ đó là cực kỳ căng thận gặp một người thư sinh ăn mặc người lại dám hướng hắn vào tới lập tức một đao hung hăng chém xuống hắn một đao này rơi tiêu vũ lập tức vui mừng cả người một cái xoay tròn lập tức né qua t h â như n d a o long liên tục chuyển động mà lên một thương hung hăng đâm vào hạ hạo lồng ngực một phương thủ tướng bị tiêu vũ nhất kích mà g i ế t hai phe địch ta cũng lớn kinh t ấ t sắc như thế nào cũng không nghĩ tới cái này thư sinh yếu đôi a n mặc người lại lợi hại như thế các minh đệ theo bản quân sư g i ế t vào con trung một thương đánh chết hạ hạo đối với tiêu vũ tới nói vẫn có chút may mắn được như ý sau đó tiêu vũ nhất chân đá bay hạ hạo lập tức chiếm hắn chiến mã khởi s ư ớ n g xung kích tiêu vũ tu vi võ đạo hoàn toàn chính xác không gì đáng nói nhưng mà đối với n ị c h súng vẫn là có mấy phần tâm đắc lấy thương mạnh mẽ tốc độ đối phó người bình thường vẫn có thể thủ thắng giết sát sát quân địch đại tướng bỏ mình sĩ khí này lên kia xuống mã minh quan quân coi giữ căn bản là không có cách ngăn cản chi này kỵ binh tinh nhuệ xung kích lập tức bị bại cửa thành còn chưa kỳ quan liền bị tiêu vũ n h ấ t mã đi đầu sông vào trong thành dưới sự sợ hãi quân coi giữ càng là khó mà ngăn cản bị giết thương mấy trăm người phía sau quân coi giữ đành phải lựa chọn đầu hàng có ba ngàn đại quân c h ấ n thủ phủ phong quận mặt phía bắc môn hộ mã minh quan cứ như vậy bị tiêu vũ lấy một ngàn kỵ binh dễ dàng cầm xuống bốn trăm tám mươi chương bốn trăm tám mươi mốt trấn kinh băng mỹ nhân một phen kiểm điểm một chút tới. tiêu vũ lần này thành công phá quan thu hàng hơn hai ngàn người chém giết gần năm trăm trốn vài trăm người mà tiêu vũ một phe này giả tập cây khởi liễu dơ cao lương thảo đại doanh cướp đoạt mã minh quan bỏ mình chỉ có m ộ ư ơ i người không thương được hơn trăm người mà thôi hơn nữa thương thế cũng không tính là trọng loại này c h i ế n quả thế nhưng là một loại chuyện không cách nào tưởng tượng tới gần trạng vào tối t r ă m lý băng t r ă m lý nhất đao liền lánh binh mà đến còn cố ý mang theo trong cổ thành một chút giản dị khí giới công thành kết quả không nghĩ tới tiêu vũ thế mà bắt lại mã minh quan thủ tướng trong phủ t r a m lý băng còn có chút tựa như ảo ngộng ngây ngốc nhìn xem tiêu vũ một lúc lâu sau lập tức nói mau nói ngươi lại như thế nào hủy bỏ theo dõi tiêu vũ chỉ có một ngàn kỵ binh không có bất kỳ cái gì khí giới mà mã minh quan có c h ọ n vẹn ba ngàn quân coi giữ quân địch căn cứ thành mà phòng thủ cho dù là có một vạn đại quân cũng cần vô cùng cái giá cực lớn mới có thể đánh h ạ coi như quân địch ra khỏi thành mà chiến tiêu vũ lấy một đ ị c h ba cũng không có dễ dàng như vậy đánh bại quân địch mà cấp đoạt quân hải đơn giản không có gì hơn dụ địch ra khỏi thành một trận chiến mà thôi tiêu vũ nhàn nhạt khoát tay c h ặ lại hời h ợ trả lời câu trả lời này tức g i ậ n đến t r ă m lý băng g i ậ n không chỗ phát thiết thấy vậy dương thiên huyền mỉm cười lập tức tương tiêu vũ là như thế nào chu tâm quân địch lại là như thế nào kỳ địch dĩ nhược dẫn quân địch ra khỏi thành một chiêu đánh giết thủ tướng sự t ì n h chậm rãi nói ra nghe t r ă m lý băng t r ă m lý nhất đao cùng với các đại gia úy đ ô thống đều mặt mày hớn hở triệt để đối với cái này tự nhiệm quân sư tâm phục k h ẩ u phục gia tập sơn hà quan phía trước một vạn quân địch thiêu hủy cây khởi liễu dơ cao lương thảo quân giới đánh chiếm mã minh quan xem như phủ thứ sử m ư ơ i năm này nhiều bên trong huy hoàng nhất chiến tích dũng binh nhanh càng là không ai bằng chỉ là thắng nhỏ tính toán mà thôi sáu binh giả muốn thắng không tiêu bại không nản kỷ luật nghiêm minh mới có thể đúc thành một mực thiết huyết đại quân tiêu vũ mãn bất tại hồ khoát tay chặn lại bất quá mấy ngày nay đoàn người đều hành khổ chuyên bản quân sư lệnh lần xuất trinh này giả tiền thưởng trăm lượng kẻ thụ thương gấp bội người chết trận phát ngàn lượng ăn ra khu khu khu, khu. tiêu vũ lời nói vừa rơi xuống c h ă m lý băng lập tức k h u khụ không ngừng nếu như không có nhớ lầm tiêu vũ chẳng là cái thá gì người quân sư này hay là hắn tự phòng trâm lý băng mới là thống xoài a lời của ta chính Bách là Lý trong i nói, Tiểu ai ể u kêu Thư tức theo. t chính nương mà làm môn là này lập cố Vũ ý, ở thành mặt Trâm Nhất chính mình nữ nhân, vẫn còn không nghề mặt chính mình、đâu. Là, nữ vẫn còn đâu. đ Lý a đi, đi khoảng thời gian này hắn cũng đã nhìn ra tiêu vũ người quân sư này cùng hắn cô em họ này tựa hồ quan hệ không ít một đ a m tướng quân tứ đại kiếm thị cũng lập tức thức thời chạy theo người người người không người trâm lý băng lập tức báo nổi không đợi nàng nói chuyện tiêu vũ lập tức đưa tới nhớ kỹ ta giúp người thông minh bày mưu tình t ế đánh chiếm thành chín năm chỉ là bởi vì n g ư ơ i là nữ nhân của lão tử đừng tiếp tục lao tử trước mặt bảy thống x o a y phổ n g ư ơ i là nữ nhân của lão tử vương bắt đản t r ă m lý băng giận dữ lập tức một cái tát rơi xuống tiêu vũ cười hắc hắc lập tức trở tay một phát bắt được sau đó lập tức nói nghĩ tính sổ sách đánh giặc xong lại nói năm tin tức đã t r u y ề n đến cây khởi liếu dơ cao đã phá bộc dương huyện hơn nữa thu hàng thành nội mấy ngàn quân coi giữ kiếm chỉ phù phong thành bộc dương huyện có nội ứng hắn mới có thể dễ dàng phá thành chắc hẳn phù phong thành nội cũng có nội ứng năm nhất định có thể tại ba vạn đại quân hồi viên phía trước phá thành chém giết thái tú tào hùng thả ta ra nghe vậy trâm lý băng vẫn là nhịn xuống cơn giận này chẳng biết tại sao tiêu vũ lần này vô lễ như thế nàng thế mà cũng không phải hết sức tức giận lúc này mới ngon đi tiêu vũ cười hắc hắc lập tức ngồi xuống lại nhưng mà cũng không tiếp tục nói chuyện đợi nửa ngày trâm lý băng thực sự giận cái tên vương bắt là ngươi n g ngươi là cố ý phải không có đôi xét gì còn không mau nói hôn ta một cái ta liền nói tiêu vũ cười hắc hắc lại đem khuôn mặt đưa tới đối phó loại này đẹp lạnh lùng nữ nhân chính là muốn mặt g à y vô xỉ tiêu vũ nhưng là phi thường có kinh nghiệm ngươi tự tìm cái chết c h ă m lý băng giận dữ lập tức rút kiếm hảo thật tốt ta nói tiêu vũ kinh hãi lập tức chịu thua cây khởi l i ế u dơ cao như phá phủ phong thành binh lực sẽ tăng trưởng đến hơn ba vạn người lại đều là tinh vệ sáu làm không tốt còn có thể thu hàng phù phong quận bên ngoài ba vạn đại quân thế cục đối với ta quân bất lợi cho nên ta cần một chỗ chức cao tuyệt người đêm tối chạy tới dương đáy v ự c huyện trưởng khống dương đáy v ự c huyện một vạn quân coi giữ hơn nữa cùng phù phong quận đại tướng tạ kỳ hợp tác rút quân về công bục dương huyện để giải phù phong thành nguy hiểm ta đi tiêu vũ lời nói vừa rơi xuống trăm lý băng lập tức minh mạch thông minh lập trang lý băng biết sự tình nghiêm trọng lập tức đứng dậy vừa đi mấy bước lại đột nhiên ngừng lại lần này đến cùng ta là thông soái cũng là ngươi là thông soái ngươi là thông soái mà lao tử là của ngươi nam nhân cho nên ngươi được nghe lão tử tại cựu long trại lao tử lao tử đã quen tiêu vũ trang thư sinh tự xưng tiểu sinh không có chút nào sàng khoái người người người chăm lý băng đột nhiên cảm thấy nàng là tự dứt lấy đủ. không có cái mưu k i a vạch bản lĩnh nhưng phải chỉ huy tiêu vũ tự tìm không được tự nhiên Tốt. đem cái này mấy bầu rượu mang lên mọi thứ nhiều giò xét lưu thêm một cái tâm nhãn thuận cơ ứng biến tiêu vũ biết nàng sinh khí thêm phần mấy lần thành thói quen lập tức đem sớm đã chuẩn bị xong mười ấm nhiệt cựu đưa đến trước mặt của nàng đoạn đường này đi tới chuẩn bị linh dịch rượu đều tiêu hao sạch nàng cung tứ đại kiếm thị lại muốn phi nhanh mấy trăm dặm không có linh dịch hỗn hợp liệt hữu tu vi cao cường d ã ngăn cản không nổi hừ t r ă m lý băng tiếp nhận lập tức nhanh chân mà đi sáu sau đó không lâu t r ă m lý nhất đao các đại gia úy đô thống p h ụ mệnh đi tới thủ tướng phủ tiêu vũ lập tức nói c ấ p đoạt mã minh quan phía sau bản quân sư lợi dụng phái người tiễn đưa chiến báo hồi bẩm đại nhân hơn nữa đem sau này kế hoạch trình lên năm chư vị công lao về thành phía sau tự có ban thưởng đa tạ quân sư ngay vậy chính là trâm lý nhất đao cũng lớn vui túi người hành lễ hảo kế tiếp mới thật sự là đại chiến không sợ giả thực nói cho c h ư vị bản quân sư lần này mục đích là muốn đỡ gió thiên kiền hai quận thu phục đại chiến còn nhiều không lo không có lập công phải cơ hội tiêu vũ r ứ t lời đột nhiên hét lớn một tiếng chúng tướng nghe lệnh là thỉnh quân sư hạ lệnh chúng tướng đại hỷ lập tức đứng dậy nghe lệnh tiêu vũ là không có có q u â n chức liền quân sư đều tự phóng phải nhưng hắn dùng hành động thực tế giành được toàn quân ủng hộ chăm lý, lý nhất đao tướng quân tướng ngươi đ ề u trong quân ưu tú q ố c cán chỉnh biên thống lĩnh mã minh quan hà minh giáo ý dương thiên thuyền nghe lệnh là ngươi trình hợp quan nội tài nguyên chế tạo khí giới công thành tiểu vũ quát to đô i ý dương tiên huyền quả mận nghĩa nghe lệnh từ hai người các người mang theo mã minh quan phó tướng đô thống xuất lĩnh bản bộ binh mã phân biệt thu hàng mã minh quan tám huyện sau khi thành công lệnh cưỡng chế các huyện phái ra một nửa binh lực vào mã minh quan hợp binh cứu giúp phủ phong quận thái thú tào hùng nhớ kỹ tốc độ nhanh hơn phạm là người không theo giết là nhất định không phụ quân sư sở thác dương tiên huyền quả mận nghĩa hai người lại hỉ không thôi lập tức xuống nhận lệnh t u t xuống chuẩn bị đi sáng sớm ngày mai ba canh tạo phản canh năm khởi binh tiểu vũ nhất quát tay nói sáu y ệ hết thể an bài thỏa đáng tiêu vũ liền trở thành vùng tay trường quỹ mừng rỡ thanh nhàn hắn nhưng không có lời biếng mà là nghiêm túc tu luyện cùng trăm lý băng tại trong hàn đàm tu vi của hắn cuối cùng khôi phục lại nhân giới bắt kiếp tán tiên cảnh giới còn được đến nhất định tăng trưởng đột phá cựu kiếp tán tiên bất quá là vấn đề thời gian tam đại thần khí luyện yêu hồ nữ hoa thạch không động ấn trung hoạch tiên đạo p h á p tắc phía sau trở nên cực kỳ cường đại dù là lấy tiêu vũ thời khắc này tu vi đều khó mà thôi động tiêu vũ cảm giác muốn thi triển tam đại thần khí nhất thiết phải tu luyện tới thượng cựu phẩm tu vi trở thành tiên giới đại năng giả mới có thể thôi động tu vi mới là hết thể nội tình căn g cơ 481 chương 482, liên trả mấy người bốn canh tiên giới con đường tu luyện rất đơn giản như nhân giới phương pháp thổ nạc đồng đạo vận chuyển công pháp c â u thông tiên đ ị a hấp thu tiên khí ngưng kết tiên đạo phát tắc tấn thăng tu vi tiên đạo phát tắc là một loại rất đặc thù tu vi có thể cường đại tiên thể tăng cường pháp lực mà tu h thần chi đạo nhưng là hấp thu t i ê n k h í rèn luyện trí dương nguyên thần thân thể đem nguyên thần rèn luyện thành một loại so tiên thể càng thêm huyền diệu tồn tại có thể nhảy ra tam giới lục đạo không ở trong ngũ hành cho nên đánh vỡ thọ nguyên chi hạn chế mà không không chế diệt mấy người này liền tự xưng là thần tự nhận là luận võ đạo tiên nhân càng cao cường hơn càng cao quý hơn nhưng mà tiên g i ớ i pháp tắc quá mạnh muốn chân chính làm đến như thế tục đồng d ạ o nhảy ra tam giới lục đạo không ở trong ngũ hành lại cực kỳ khó khăn hy vọng rất nhỏ bé liên tục ba ngày tu luyện tiêu vũ cảm giác sắp đột phá rồi nhưng mà vẫn còn kém một chút cái tia sau cùng kém một đường tiêu vũ ở thế tục không thể phá đi tiên giới cũng bị vây khốn cũng không biết trăm dặm băng nữ nhân này là thế nào mượn nhờ tu vi của hắn mà nhất cử đột phá đến cựu phẩm đại la kim tiên tu vi như thế tu vi đã thân có đại la bất hủ chi lực đau thương bất nhập vạn quân trong bội rậm cũng khó có thể bị đánh g i ế t có thể sưng một đấu một vạn cho nên tiêu vũ hoàn toàn không lo lắng trăm dặm nước đã an toàn khởi bẩm quân sư đô ý dương tiên huyền quả mận nghĩa hai người phụ quân sư chi mệnh thu hàng tám huyện đã thành công trở về đồng thời phải đại quân năm người thêm mã minh quan hàng minh t hảo lệnh giáo ý dương h i ê n thuyền quả mận nghĩa xuất lĩnh hai ngàn kỵ binh một ngàn bộ tốt lưu thủ mã minh quan đồng thời phụ trách lương thảo cung ứng năm những người còn lại lập tức xuất phát xuất binh buộc dương huyện tiêu vũ lập tức ngừng tu luyện một vạn bảy ngàn đại quân lưu thủ ba ngàn cũng có tám ngàn kỵ binh bốn bộ quân hết thể một mươi hai người công thành đầy đủ cây khởi liếu dơ cao muốn tốc phá phủ phong quận chém giết thái thú tào hùng vậy lưu lính phòng giữ lực nhiều nhất sẽ không vượt qua năm người người bình thường không có gấp ba tại địch binh lực căn bản đ ừ n g nghĩ công thành nhưng mà tiêu vũ người nào hiện đại sinh viên nhân rơi tri chủ c ổ kim binh pháp hắn cơ hồ biết rõ hơn biết bảy buổi t r ư a tám kỵ binh bộ binh tất cả bảy trận tại bộc dương huyện dưới tường thành khởi bẩm quân sư trấn thủ bộc dương huyện chính là cây khởi liếu dơ cao phó tướng bằng dực lấy mưu trí chứ danh cây khởi liếu dơ cao thành tiểu tiên kiên đệ nhất đem vi danh hắn không thể bỏ qua công lao trăm dặm một đao lập tức nói những ngày này chúng ta bắt được rất nhiều t h á g tử cũng là bản g dự sai phái có thể thấy được hắn đã sớm biết thực lực quân ta tất nhiên sẽ cố thủ không r a n ă m nghĩ phá thành chỉ có cường công nhà các người đại tiểu thư nhưng có tin tức chuyển về t i ê u vũ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa rút quân về sư đại tiểu thư đã thành công thống lĩnh dương đáy vượt huyện quân coi giữ hơn nữa cùng phù phong quận đại tướng tạ k ỳ tiếp xúc đã đặt thành hiệp nghị trăm dặm một đao tiếp tục nói nhưng mà bọn họ đều là bộ quân đổi tới bộc dương huyện ít nhất là ba ngày sau sự tỉnh đến lúc đó phù phong thành chắc chắn bị phá đến lúc đó đại tiểu thư coi như chạy tới cây khởi l i ế u dơ cao cũng có thể căn cứ thành phòng thủ phù phong thành phụng dưỡng hắn mấy vạn đại quân mấy tháng không thành vấn đề thuộc hạ còn được đến tin tức thiên kiển quận trưởng trịnh thiên liên dịch đang t ạ i điệu binh kiển tướng ý đ ồ cùng cây khởi l i ế u dơ cao trước sau giáp công quân ta tất h nhiên dạng này vậy thì đấu tướng trước tiên áp chế địch u y ệ n khí tiểu vũ nhắc qua tay lập tức hét lớn một tiếng người nào dám xuất chiến khiêu chiến quân địch sáu nhưng mà chỉ được thắng không được bại quân sư mặt tướng xin chiến nếu như không thắng thỉnh trảm đầu ta ngay vậy một cái khác g i á o ý quan chiến phong lập tức x i n chiến người này tu vi đã đạt thất phẩm vũ t i ê n cảnh so trăm rằng một đao đều càn g mạnh hơn chính là trong quân đệ nhất cừng giả tại mười vạn trong phủ thứ sử chỉ có ba người có thể ngăn cản hảo quan g i á o ý vũ dũng có thể đi tới tiêu vũ lập tức hạ lệnh nếu là đ ắ c thắng nhớ đầu công đ à tạ quân sư quan đứng gió vừa chắp tay lập tức thuốc ngựa mà ra đứng ở dưới đầu thành lập tức hét lớn một tiếng bàn dựng tiểu nhi bản tướng chính là cản châu thích sứ bách lý đại nhân quân sư tướng quân tiêu rơi vũ d ư i trướng giao ý quan đứng gió sáu nhanh chóng phía dưới thành nhường bản tướng một đao chém giết tế cờ hừ trên đầu tường nho tướng bàn rực cũng không t ứ c giận l ệ n h dên một tiếng chậm rãi nói chư vị tướng quân quân địch đường xa mà đến sư lão binh mệnh chủ động khiêu khích là muốn yếu quân tà khí thế năm người nào dám xuất chiến chém giết địch tướng tiểu tướng nguyện đi quan chiến phong nhớ kỹ lao t ử tên người giết ngươi phùng huyền trên cổng thành một cái vóc người khôi nô g phá cố khí thế tiểu tướng lập tức ra khỏi thành giá giá, giá. người này g ụ c ngựa mà đến cuối cùng tiêu vũ nhìn thấy cổ chiến trường đậu tướng hai người đối lập chiến trường sinh ra một loại làm cho người rất chú mục nhiệt huyết cảm giác ngôi lai、like, đầu tướng có thể kích phát sĩ khí quả nhiên là thật sự g i á c rưởi địch tướng chạy nhanh đến quan chiến phong một chút cũng gấp gáp cứ như vậy chờ lấy chờ địch tướng một thương đ â m tới hắn lúc này mới khé động cấp tốc bên cạnh t r á n h né sau đó t r ở tay chém ra một đao địch tướng vội vàng không kịp chuẩn bị một cái đầu lâu lập tức bay lên hảo thật tốt một chiêu chế địch tiêu vũ nhất phương đại quân lập tức sĩ khí lại trận liên tục q á t lớn cảm giác mệnh mọi cảm giác trước mắt diệt hết thế vậy cùng p h ù n g huyền quan hệ tâm đầu ý hợp hai đại địch tướng giận dữ không thôi lập tức ra khỏi thành một trận chiến nhưng mà hai người căn bản không phải quan chiến phong đối thủ bị hắn một cái trúng sát liên chạm hai người nhường sĩ khí nhảy lên tới cực hạng m à quân địch có một bộ phận là b ộ dương huyện quân coi giữ thấy vậy từng cái câm như hến không có người nào dám xuất chiến bất luận quan chiến phong như thế nào chửi rủa cũng bỏ mặc truyền thuyết phụ thứ s ử đại quân ám lực căn bản không có cái gì sức chiến đấu bây giờ xem xét có thể hoàn toàn không phải chuyện như vậy khí thế như hồng linh quân giả càng là cường đại vô song người tới đem liếu từ ngọc đầy đi ra tiểu vũ nhắc qua tay lập tức hét lớn một tiếng t u ấ n lệnh sau lưng cách đó không xa tù binh l i ê u tử ngọc kinh hại không thôi lập tức giống to quân sư đại nhân không muốn n h a năm tiểu nhân mọi chuyện phối hợp ngươi đừng có giết ta van cầu ngươi đừng có giết ta yên tâm sẽ không giết ngươi tiểu vũ nhắc qua tay binh sĩ lập tức đem hắn đẩy tới quan chiến phong trước mặt quan chiến phong mỉm cười lập tức đem đại đao rơi vào l i ê u tử ngọc trên cổ bàn d ự c tiểu nhi ngươi xem đây là cái gì người nhanh chóng khai thành đầu hàng bằng không bản tướng lập tức chạm đầu của hắn huyết tế đại kỷ quan chiến phong t i ê u rơi vũ các ngươi vô xỉ bàn g dự tự nhiên biết đây là cái gì người chính là cây khởi liễu dơ cao đường đệ cũng là liễu ra dòng chính đệ tử địa vị rất cao liễu ra chính là thiên kiền thành đại tộc xếp hạng thứ ba cũng là q u â n trưởng chính tiên dịch người ủng hộ trung thật nhanh chóng khai thành b à n g không bản tướng liền giết hắn nhìn nguyên h ư thế nào cùng cây khởi liễu dơ cao giao phó như thế nào cùng trịnh tiên dịch cùng liễu ra giao phó tiêu vũ mang người này xuất trình lại là một bước h ả o cờ quan chiến phong tu vi cao mạnh kiên n g o bất tuần bây giờ đều đối tiêu vũ rất khâm phục quân nhân kỳ thực liền thích thư sinh đặc biệt là loại k có trí tuệ có thể dẫn dắt bọn hắn đánh thắng trận thư sinh bàn g dực cứu ta cứu ta ngươi muốn không cứu ta mà nói phụ thân ta là sẽ không bỏ qua ngươi thái thú đại nhân cũng sẽ không bỏ qua ngươi liêu tử ngọc nhát như chuột nhưng vẫn là chút ít thông minh lập tức k ê u to phối hợp bằng không rất có thể bị một đao giết liêu công tử xin thứ cho tại hạ không thể khai thành chuyện hôm nay việc quan hệ thái thú đại nhân tương lai đại kế tuyệt sẽ không bởi vì người nào đó mà khai thành nhường tướng quân hai mặt thù địch bàn dực là rất khó nhưng hắn chịu trọng mệnh không dám lên mặt nghiệp nói đùa hảo không hổ là trí tướng tất nhiên dạng này vậy cũng chỉ có xin lỗi rồi quan chiến phong cười lạnh lập tức d ơ lên cao cao đại đao tới cửa vết máu tường đạo không ngừng nhỏ xuống tại liêu tử ngọc trên mặt doa đến liêu tử ngọc kinh h ã i m u ố n chết liên tục giống to bàn g rực ngươi một cái không có lương tâm xuất sinh ngươi còn không cứu ta muốn nhìn lao tử chết sao đừng quên lòng ngươi yêu nữ nhân thế nhưng là l i ê u gia ta người ngươi về sau như thế nào đối mặt nàng ngươi ngươi ngươi lời này vừa nói ra bàn rực khó hơn quan chiến phong cũng mặc kệ hắn là sa trường lao tướng đã từng giết địch vô số cũng không quan tâm một cái nhị thế tổ cười lạnh liên tục một đao chém xuống d ừ n g tay mắt thấy liêu tử ngọc muốn đầu người rơi xuống đất bàn g d ự c bất đắc dĩ cắn răng một cái hét lớn ngăn cản úc khai thành a nghe được ngăn cản quan chiến phong đại hỷ không thôi lập tức thu tay lại liêu tử ngọc d o a đến tại chỗ đi tiểu sợ hãi không thôi bản tướng đã nói qua là tuyệt đối sẽ không khai thành bàn g d ự c rất thống khổ mở miệng bất quá bản tướng nguyện ý phía dưới thành một trận chiến nhưng mà ngươi được phong thích liêu tử ngọc công tử 482 chương 483, t i ê u vũ ra tay bàn d ự n người này vì cứu một người nhát như chuột háo sát như mệnh nhị thế tổ lại dám lấy thân mạo hiểm phía dưới thành một trận chiến hai quân tướng lĩnh đều có chút ngoài ý mớn quan chiến phong lập tức quay đầu nhìn về phía tiêu vũ hỏi thăm tiêu vũ ý tứ loại chuyện tốt này tiêu vũ tự nhiên là cớ gì lập tức gật đầu đáp ứng hảo n g ư ơ i phía dưới thành để đổi người này quan chiến phong lập tức hét lớn một tiếng đáp lời t â y khởi liễu ngọc đã vô dụng nếu là có thể đổi bàn g rực tính mệnh là tuyệt đối tính ra hảo bàn g rực vừa mới đáp ứng liền bị thủ hạ tướng tá ngăn cản tại những n à y nam nhi nhiệt huyết xem ra cây khởi liễu ngọc chính là một đấm p â n đều không bàn rực cái này chí tướng một sợi tóc trọng yếu cũng không cần nói ta như xảy ra bất chắc toàn quân từ trịnh mãnh liệt giáo hí chủ trì nhớ lấy mặc kệ quân địch như thế nào khiêu khích cũng không có thể ứng chiến tự thủ trở tướng quân tin tức bàn g dự quát bảo ngưng lại t r u n g tướng rất quyết nhiên phía dưới thành cho dù là t r u n g tướng quỳ cầu hắn cũng đều cũng không quay đầu tiểu tử ngươi rất may mắn nhặt về một cái mạng gặp bàn g d ự n đi tới trước mặt quan chiến phong đúng hẹn nhường cây khởi liễu ngọc rời đi cây khởi liễu ngọc đi vài bước phía sau xác định là thật muốn thả hắn lập tức chạy như liên căn bản không quản bằng d ự n mà bàn d ự n vậy mà không có lập tức dục ngựa đi theo trốn về thành nội quan chiến phong thật bất ngờ ngươi vừa mới đi theo đào t có lẽ còn có cơ hội có thể sống vì cái gì không đi nam tử hán đại trợ phu há có thể béo nhờ nốt u lời dù là muôn lần chết ta bàn g dực cũng được phải đang đứng thẳng bàn g dực tựa hồ cất hẳn phải chết trên ý sôi trào hảo nhìn n g ư ơ i là tên hán tử bản tướng nhường n g ư ơ i ba chiêu quan chiến phong có chút thưởng thức đa tạng ngay vậy bàn g dực lập tức hét lớn một tiếng trước tiên khởi s ư ớ n g xung kích keng đao kiếm trong nháy mắt va nhau bàn g dực là trí tướng mặc dù tu vi cũng có tứ phẩm thiên tiến cảnh nhưng tại tác phẩm nhân vật trước mặt căn bản không đủ nhìn quan chiến phong nếu như chưa từng lùm cho hắn liền một chiêu đều không t i ế p nổi keng k e n rất nhanh liền ba chiêu kết thúc bàn g rực đầu hàng không sau ba chiêu quan chiến phong ra tay độc gác phía trước vẫn là không nhịn được hỏi t h a m một câu bàn g rực người này hoàn toàn chính xác có t ả i giết quái đáng tiếc cận kề cái chết không hàng bàn g rực rất quyết nhiên cự tuyệt hơn nữa lập tức hướng quan chiến phong khởi xướng tiến công ai đáng tiếc quan chiến phong bất đắc dĩ thở dài một tiếng chờ hắn tới gần phía sau đột nhiên trường đao quét ngang trực tiếp chém ngang l ư n g bàn rực coi như hắn dơ kiếm ngăn cản cũng sẽ trọng thương chính là nhất lực hàng thập hội chi pháp nhưng mà thay đổi bất ngờ trong nháy mắt lên quan chiến phong toàn lực một đao bàn g dựng lại đột nhiên nhảy lên mà né qua t i ế n kích t r ư ờ n g không hơn nữa ở nơi này nhảy lên lúc trường kiếm lập tức đâm về quan chiến phong lồng ngực tốc độ lại nhanh lại mãnh liệt nhường quan chiến phong hoàn toàn không cách nào t r á n h n ẽ càng không cách nào quay đao về ngăn cản cái gì thất phẩm vũ tiên cảnh thời khác này bàn g dựng thân thể bên trên có một đôi nhà nhạc n cánh đây là thất phẩm vũ tiên cảnh độc hưu phải tiên linh chi dược người này ẩn giấu thật sâu tu vi vậy mà không ở quan chiến phong phía dưới kiếm chính là vương giả chi binh một tấc dài một tấc mạnh một tấc ngắn một tấc hiểm thời khác này bàn g dực đã cận thân quan chiến phong quan chiến phong lại là binh khí d à i lại không có phòng bị căn bản khó khăn ngăn cản phốc phốc trường kiếm phá giáp quan chiến phong lồng ngực chớp mắt t r ú n g kiếm bất quá thời khác này quan chiến phong cũng thể hiện ra kinh người lực phản ứng lập tức vứt bỏ trường đao lấy hai tay bắt lấy kiếm nhận cưỡng ép ngăn cản tránh bị thương càng nặng kiếm tẩu giao long bàn g dực bây giờ thật giống như biến thành người khác t ự như vô cùng lánh diễm thân ảnh khé động thân kiếm lập tức xoay tròn lần này quan chiến phong tự nhiên bắt không được u ngay t tại r r o n ngáy g mắt, tức lập bàn g lưng n rực chi n kiếm sắp cắm vào quan chiến phong lồng ngực lúc một thanh phi đao phi nhanh mặt tới cứng rắn đem bàn g rực trường kiếm để ra kinh hãi bàn g rực ngẩng đầu nhìn lên một cái văn sĩ、si、a n mặc văn nhân đang tay cầm trường thường thẳng đến chỗ yếu hại của hắn mà đến đoạt ra như rồng nhanh như t h i ề m điện keng vội vàng không kịp chuẩn bị bàn g rực lập tức giơ kiếm một đường cả người lập tức bị sung kích rất xa bây giờ chiến trường song phương tướng tá lúc này mới thấy rõ thời khắc mấu chốt cứu quan chiến p h o n g người lại là cản c h â u đại quân thống binh quân sư tiêu r â i vũ vừa mới cái kia vừa bay nhất phi đao chi lực là lại mánh liệt lại mau lẹ vô cùng lợi hại thời khắc này thư pháp cũng cực kỳ hơi cốc làm tổn thương ta đại tướng người đang chết may mắn tiêu vũ bế quan ba ngày tìm h i quan sư tướng h u c về quân tiêu dây vũ ngươi mới là nhánh đại quân này linh hồn giết ngươi không chiến từ thắng bàn dự cần g dấu thực lực chính là vì giờ khắc này liên tục giao thủ hắn lập tức đại hỷ nguyễn lai tiêu vũ thực lực kỳ thực cũng không cường đại bất quá là tốc độ rất nhanh phi thường nhanh vậy thì xem ngươi dấu dốt có hữu dụng hay không hắn dấu r ố t tiêu vũ chẳng lẽ không có sao vậy thì mở mang kiến thức một chút bản tướng thực lực chân chính b a n g d ự c một cái né tránh phía sau đột nhiên nhảy lên một cái cả khí thế t ă n g mạnh đồng thời lập tức hung hăng một kiếm đánh xuống không tốt người này lại có thất phẩm vũ tiên đỉnh phong tu vì thấy vậy t r ă m lý nhất đao chờ đại tướng khiếp sợ không thôi lập tức hét lớn một tiếng chư vị theo bản tướng chủ sát cứu quân sư đại nhân tiêu vũ mới là nhánh đại quân này linh hồn nhân vật t r a n lý nhất đao tình nguyện chính mình chết cũng không cần nhường cái này có thể cứu vãn càn trâu cứu van bách lý ra xảy ra bất trắc người này xác thực lợi hại tiêu vũ kinh hãi lúc vội vàng hoành cướp ngăn cản kiếm rơi mã lật người đi siêu bất quá tiêu vũ lại đã sớm chuẩn bị r ứ t xuống chiến mã phía sau bên hông một thanh phi đao lập tức bắn ra hừ lần này có chuẩn bị bàn dựng căn bản vốn không quan tâm huy kiếm nhất c h ạ m lập tức đánh bay siêu nhưng mà lại một ngọn phi đao lần nữa phát ra đồng thời tiêu vũ vứt bỏ trường thương đầu ngón tay liên tục nắn phía sau đột nhiên một chỉ điểm ra lập tức phi đao lập tức thần uy tăng nhiều tốc độ tăng gấp bội có xuyên phá thương khung chi lực kinh hãi bảng dược vội vàng chém ra nhưng lại không thể ngăn cản bị tiêu vũ phi đao trước mắt xuyên qua yết hầu mà qua xông lên phải chăm lý nhất đao bọn người kinh hãi không thôi tiêu vũ chỉ có tứ phẩm thiên tiên tu vi vậy mà chém giết một đứa phẩm định phong người bọn hắn tại tiêu vũ sau lưng cũng không có nhìn thấy tiêu vũ pháp thuật hoàn toàn không biết tiêu vũ là như thế nào làm được cứ như vậy một thanh phi đao mà lại là đồng dạng binh khí phi đao có như thế cường đại lực sát thương kỳ thực đây chính là tiêu vũ cái này ba ngày bế quan kết hợp tình huống của mình mà độc chế ám khí thủ pháp dùng để che giấu tu thần tri đạo biện pháp bắn ra phi đao phía sau lập tức lấy xét đánh không kịp bưng thai thi chiến pháp thuật rót vào bay ra phi đ a o khiến cho thần uy tăng nhiều đánh giết địch nhân hôm nay trận chiến mở màn quả nhiên thần diệu thất thần làm gì còn không cho ta g i ế t nhanh chóng công thành gặp mặt trăm lý nhất đao bọn người ngây ngẩn cả người tiêu vũ lập tức hét lớn một tiếng hạ lệ là cho ta g i ế t quan chiến phong bị trọng thương không do s ố n g chết trăm lý nhất đao bọn người giận dữ không thôi lập tức t r ợ t quát một tiếng xông thẳng cửa thành mà đi công thành binh sĩ cũng lập tức khởi xướng xung kích mà tiêu thì mang theo trọng thương quan chiến phong trở về chiến trận quan chiến phong đã hôn mê tiêu vũ sau khi kiểm tra phát hiện vận khí của hắn không tệ vậy mà không trúng trái tim bởi vì tay không trào kiếm vết thương không đậm chỉ là rất lớn rất dậu tiêu vũ cho hắn băng bó thời điểm âm thầm quán chú ba dọn luyện yêu hồ linh dịch diêm vương cũng không mang được hắn mà giờ khác này công thành chiến đã bắt đầu quân địch kịp thời đóng lại cửa thành chăm lý nhất đao bọn người tốc độ rất nhanh nhưng là không thể thừa cơ đập thành sĩ khí này lên kia xuống nhưng buộc dương huyện chính là đại thành lại không có xe bắn đá bực này trọng kích khí giới công thành chỉ dựa vào giản dị thăng lây thực sự khó mà thành công thôi bây giờ thu binh rất nhanh công thành đội liền thiệt hại gần ba trăm n g ư ờ i tiêu vũ bất đắc d ĩ lệnh thu binh nghe được bây giờ thanh âm c h ă m lý nhất đao vội vàng trở về lập tức nói quân sư cớ gì bây giờ bàn g dực đã chết nhường thuộc hạ tự mình dẫn người công thành nhất định có thể phá thành bàn g dực là chết nhưng quân địch mặc nhiên có năm ngàn tri chúng nghe lệnh toàn quân rút lui mười dặm vào rừng rậm nghỉ ngơi công thành sự tỉnh tạm hoãn tiêu vũ binh lực có hạn không nghĩ như thế dã man công thành bốn trăm tám mươi ba chương bốn trăm tám mươi bốn mệnh binh kế sách đại quân triệt thoái phía sau vào rừng rậm nghỉ ngơi tiêu vũ ánh mắt nhưng thủy trung rơi vào bộc dương huyện phương hướng Chúng、tướng đều biết tiêu vũ đang tự hỏi phá thành kế sách mà không dám cấy dày tiêu vũ đoạn đường này mà đến cũng là ăn mặc t i ể u thư sinh liên t r ạ m d ì hạo bàn g i ự c hai người thần uy xâm nhập nhân tâm đường đường càn châu thành đệ nhất manh tướng đều suýt chút nữa treo tiêu vũ lại có thể chém giết địch tướng có thể thấy được lợi hại tại tăng thêm liệu địch tại trước tiên túc trí đ a m g mưu so một trăm quan chiến phong đều phải kinh khủng quả thật thần như vậy ước chừng sau nửa canh giờ chúng tướng sĩ cơm chưa đều ăn qua tiêu vũ đột nhiên lông mày nhữ lại lập tức nợ nụ cười quân sư nhưng có phá thành kế sách thấy vậy chăm lý nhất đao dương tiên huyền mọi người lập tức nên đón tiếp lấy không tệ ngẫu nhiên đạt được một tế có lẽ có thể đi tiêu vũ mỉm cười lập tức nói n g h e lệnh tất cả kỵ binh làm bộ binh ba người à n n g một tổ làm công thành đại quân hết thẻ bốn tổ cách mỗi một canh giờ đổi một tổ người công thành như thế thay nhau ra trận nhớ kỹ công thành là giả tập kích quay dối quân địch mới là thật không thể cho quân địch cơ hội thở dốc tận lực giảm miễn thương vong mệnh binh kế sách ngay vậy t r ă m lý nhất đao còn chưa phản ứng kịp dương thiên huyền liền minh bạch không tệ chính là mệnh binh kế sách cái này lần thứ nhất công thành liền từ dương thiên huyền chủ trì chúng tướng có thể đi tới quan sát nhìn dương đô huý như thế nào công thành tiêu vũ vui mừng nợ nụ cười lập tức hạ lệnh bàn dựng bỏ mình thống m i n h người nhất định là trịnh thiên dịch tộc chất trịnh m á h liệt người này vũ dũng có thửa nhưng l ư u trí không đủ còn tốt rượu xúc đậu có lẽ nhìn không ra mệnh binh kế sách là đa tạ quân sư dương thiên huyền thu hàng bốn huyện đã là một cái công lớn tiêu vũ lại để cho hắn xung phong hắn tự nhiên phải hảo biểu hiện nếu là chợ tiêu vũ phá thành sau khi trở về lần hai cũng có thể tấn thăng giáo h u a dương thiên huyền dẫn người đi phía sau trăm lý nhất đao cũng không đi theo mà là đứng ở tiêu vũ bên cạnh c h ậ m g i i nói quân sư thực sự là mắt sáng như bước quan chiến phong làm anh tướng c h i tài mà dương tiên h huyền là đem mới năm chỉ tiếc thích sứ đại nhân chỉ không ở chỗ này bằng không bọn hắn sớm đã tia sáng vào trượng trăm lý tương quân cũng không bình thường chỉ là không có cơ hội biểu hiện thôi tiêu vũ khẽ mỉm cười nói quân sư quá khét rồi thuộc hạ bất quá là bởi vì thích sứ đại nhân duyên phận nguyên nhân mới đứng hàng cao vị trăm lý nhất đao khoát tay chặn lại luận vũ dũng ta không như quan chiến phong luận thông minh ta không như dương tiên huyền trăm lý tương quân nghiêm trọng trăm lý tương quân có đại tướng tri tài lại dùng người khí độ càng có ánh mắt toàn bộ càn châu đại quân chỉ có trăm lý tương quân tây sơn doanh có thể chịu được một trận chiến những thứ khác đại quân nói là phế vật cũng không quá đáng vẫn chưa bằng thiền kiển quận phụ h i n h tiêu vũ như thế ngang ngược thay mận đổi đạo chỉ huy đại quân hắn lại mọi chuyện thuận theo có thể thấy được bất p h ạ m là một nhân tài tại hạ bất quá là siêng năng thao luyện mà thôi phải tiêu vũ lời nói này, trăm lý nhất đao liền đầy này trọng thương quan chiến phong tỉnh lại t r ọ n lý nhất đao vội vàng tiến lên chiến phong cảm giác như thế nào khu khu. khu trang có việc gì, tốt lý nhất đao cười nói lần này toàn bộ nhờ quân sư ra tay ngươi mới có thể mạng sống thương thế tốt lên phía sau thật tốt cảm tạ quân sư ân cứu mạng mới là a nguyên lai là quân sư ra tay quan chiến phong kinh hãi không thôi hắn chỉ thấy một thanh phi đ a u cứu mình liền mất máu quá nhiều mà hôn mê đi vội vàng đứng dậy l ê bái không nghĩ tới vậy mà tiêu vũ cứu được hắn con thanh công chém giết bàn rực ai ai n ằ m xuống n ằ m xuống tiêu vũ lập tức tiến lên để ép hắn bản quân sư người quân sư này mặc dù là tự phòng nhưng ngươi nhận bản quân sư chính là bản quân sư đại tướng bản quân sư sao lại nhìn xem ngươi bị giết đâu thật tốt dưỡng thương bằng không có thể không đổi kịp phía sau đại chiến có biết không là thuộc hạ nhất định mau chóng khôi phục vì quân sư trinh chiến sa trường thiết lập công v n tiêu vũ mà nói nhường quan chiến phong rất xúc động c ả m t ạ đều đến bên miệng lại khói trở về hắn cảm thấy c ả m t ạ quá nhàm chán chỉ có lấy mệnh báo chi quân sư không biết phá thành phía sau có gì kế hoạch t r ă m lý nhất đao cười cười tiếp tục hỏi thăm hôm nay nếu là có thể phá thành bản quân sư tự mình dẫn kỵ binh gấp rút tiếp viện phủ phong thành mà bộc dương thì cần phải giao cho t r ă m lý tương quân c h ấ n thủ để phòng bất chắc tiêu vũ sớm đã kế hoạch nhưng mà binh lực nhiều nhất ba ngàn ngươi nhưng có lòng tin ứng phó hết thệ tình trạng bất phát chờ đợi băng mỹ nhân v i quân đương nhiên hôm nay không thể phá thành hết thệ đều không có ý nghĩa là thỉnh quân sư yên tâm trâm lý nhất đao lập tức nhận lệnh hắn mở miệng chính là nghĩ chủ động đón lấy thủ thành nhiệm vụ quan trọng thiên k i ế n quận chính t h i ê n dịch binh lực hùng hậu ba vạn đại quân bên ngoài còn bị cựu lòng trại tiêu diệt gần m ư ờ i ngàn nhưng mà cũng còn có hơn hai vạn có thể chiến chi binh tùy thời đ i ề u vạn người gấp rút tiếp viện không thành vấn đề trâm lý tương quân khổ cực ngươi chuẩn bị đợt thứ hai công thành tiêu vũ vui mừng gật đầu có hắn trấn thủ sẽ thả lòng t h a m nhiều hắn phá thành mà vào phía sau thành chi bị sở đoạt cái kia tiêu vũ chính là cá trong trậu lên trời không đường xuống đất không cửa hy vọng phù phong quận q u trường tào hùng thật có hồng tài có thể kiên trì đến hắn gấp rút tiếp viện dương tiên huyền liên tục rút lui lại liên tục tiến công thẳng đến hai phe địch ta thể lực đều cấp tốc tiêu hao phía sau lúc này mới lui binh trở về rừng rậm chăm lý nhất đao lập tức dẫn binh xuất phát nhất lai nhị khứ dày vò buộc dương thành thủ quân bị chơi đùa mồ hôi lầm địa giận không thể nghỉ nhưng mà không có cách nào bọn hắn phải một đợt nối một đợt ngăn cản thể lực phải tiêu hao không cách nào bù đắp thậm chí uống miếng nước thời gian cũng không có rất nhanh màn đêm buông xuống bốn tổ người đều luân một lần phía sau dương tiên huyền lập tức nói quân sư hạ lệnh a các minh đệ đều chuẩn bị sẵn sàng không cần tiêu vũ lại lắc đầu vì cái gì bất công thành n g h e vậy dương thiên huyền nhất xưng sở có chút không hiểu hắn dù sao nông cạn còn không có tiêu vũ trí tuệ liên tục công thành các minh đệ đều mệt mỏi đói k h á t không chịu nổi a quân địch chắc hẳn càng là như vậy phải cho bọn hắn một chút thời gian phía dưới thành nghỉ ngơi ăn cơm nóng uống hấp canh nóng đi tiêu vũ mỉm cười phái người đi quan sát đến thành lâu khói bếp dâng lên v ư n g lỏng cảnh giác cho là ta quân cũng muốn trôn loa nấu cơm thời điểm sáu toàn quân để lên nhắc cử phá thành quân xứ a n minh ngay vậy một đám tướng tá lại lên bài học âm mưu nguyên lai có thể chơi như vậy nha tốt các minh đệ đồ ăn sớm đã chuẩn bị kỹ càng bắt đầu ă n cơm tiểu vũ nhất â m thanh ra lệnh thơm nào g ngạt phải cơm lập tức tiết lộ bảy báo báo khởi bẩm quân sư quân địch phía dưới thành khói bếp đã lên toàn quân dùng cơm không lâu sau trinh sát lập tức báo lại quá tốt rồi thời cơ cuối cùng đã tới cuối cùng một đợt tướng sĩ cưới chiến mã chờ thành phá phía sau xuất lính kỵ binh sông thẳng thành nội phân biệt vây quanh huyện thành cùng với đi nương nhờ thiên kiển quận vệ gia giết không tha những người còn lại đi theo bản quân sư mượn nhờ màn đêm che giấu sở vào thành trì phía trước đột nhiên khởi xướng tiến công thứ nhất leo lên thành lâu giả tiền thưởng ngàn lượng quan thăng ba cấp đệ nhị đến mà mười vị leo lên thành lâu giả tiền thưởng năm trăm l ư ợ n g quan thăng nhất cấp tiêu vũ nhất âm thanh ra lệnh đại quân lập tức xuất phát trước mười đều có ban thưởng sĩ khí trước mắt tăng nhiều người người anh dũng đều muốn trở thành trước mười bên trong người bay trận dưới thành màn đêm triệt để bông xuống giết sát sát quả nhiên quân địch không nhìn thấu mệnh binh kế sách tiêu vũ hét lớn một tiếng ước chừng chín người lập tức khởi xướng tiến công tiêu vũ càng là một ngựa đi đầu xung phong đi đầu tiêu vũ đều liều mạng như vậy sĩ tốt càng hung hãn không sợ chết toàn bộ bộc dương huyện lập tức ánh lửa đại t á c lâm vào một mảnh b ố i r ố i lưu thủ cổng thành quân địch không nhiều căn bản là không có cách ngăn cản những thứ này hung hãn không sợ chết người người g i à n h chức cản châu đại quân thủ tướng kịp thời tổ chức phản kích nhưng là vẫn là chậm có một người leo lên phía sau liền có người thứ hai người thứ m ư ờ i thứ trăm người đầu tương huyết chiến lập tức mở màn chăm lý tương quân nhanh chóng dẫn người rất tiếp mở cửa thành ra tình hình chiến đấu thảm liệt quân địch liều chết ngăn cản cũng vô dụng tiêu vũ lên thành phía sau giống to hạ lệnh cận chiến, p ầm ầm ầm ầm ầm ầm rất nhanh cửa thành liền bị mở ra ba ngàn kỵ binh tinh nhuệ lập tức xông vào thành nội tình hình chiến đấu càng là nghiêng về một bên nửa canh giờ bộ dáng quân địch liền trốn thì trốn hàng thì hàng bộc dương huyện bị tiêu vũ tại trong một ngày công chiếm huyện nha cùng với thành nội vệ gia bị tàn sát thành nội càng là lòng người bàng hoàng đồ đao phía dưới nhường bộc dương trong huyện thành quân dân hoàn toàn thay đổi đối với kiển châu đại quân ấn tượng thậm chí đâm nhau lịch sử trăm dặm văn x ư ơ n g ấn tượng cũng lớn thay đổi ở đây không phải một chi yếu đối quân đội mà là thiết huyết đức thành công thành một ngày còn có thể phá thành vô địch thiết quân hơn nữa tàn nhân thị sát vệ gia huyện nha quả thực là chó gà không tha đi đi mau tiêu vũ vừa mới tại huyện nha an t ò a xuống dưới trướng tướng sĩ liền phụ giúp hai cái tù phạm mà đến xem xét vậy mà thật vất vả thoát thân cây khởi liễu ngọc cùng với b ộ dương huyện thủ tướng chính mãnh liệt chúc mừng quân sư chúc mừng quân sư cây khởi liễu ngọc đi tới lập tức chắp tay lia liệu quân sư thực sự là thần nhân tiểu nhân bội phục không thôi nguyện ý đi nương nhờ quân sư mong rằng quân sư thu lưu ha ha ha ha tiêu vũ lập tức n ở nụ cười chính m ã n liệt g a ý ngươi có thể nguyện hàng nguyện hàng trình trợn cắn răng một cái vẫn là không dám cự tuyệt hảo ta hỏi ngươi ngươi một lần cuối cùng tiếp vào cây khởi liếu dơ cao đại quân tin tức là lúc nào lại nói thứ gì sự tình mặc dù khẩn cấp nhưng là không quan tâm cái này nhất thời nữa khác tiêu vũ nên hỏi hay là muốn hỏi rút quân về sư là chạm vào tối l i ê u tướng quân muốn ta quân phải giữ vững đến ngày mai buổi trưa chính anh liệt hôm nay là bị g i ế t đến sợ hãi muốn chạy trốn cũng không có chạy thoát đành phải trả lời rất tốt đem bọn hàn ân xuống đi chặt chẽ t r ố n g giữ tiêu vũ nhắc khoát tay lập tức nhìn về phía trâm lý nhất đao dương thiên huyền hai người dừng một chút phía sau trâm lý nhất đao lập tức nói rút quân về sư lần này công thành quân ta thương vong gần ba người năm trong đó kỵ binh gần ngàn bộ quân hơn hai người một phần trong đó thương vong là tiêu diệt vệ g i a sinh ra ngoài ra trạm địch gần hơn ba người tù binh hơn ngàn người có mấy trăm người chạy tán loạn đang tại lùng bắt bên trong cả huyện thành đã bị quân ta khống chế hảo nhanh chóng gian thông báo an dân chứng minh quân ta là phụng thích sứ đại nhân c h i mệnh cứu viện phù phong quận thái thú tà hùng mà đến mà không tới là công thành nội trại còn có công bố vệ gia tội trạng tiêu vũ lập tức nói trăm dặm tướng quân thành chi đoạt lấy bạn quân sư muốn lập tức xuất binh ta chỉ có thể cho ngươi lưu lại còn thừa không đến hai ngàn bộ tốt cùng với một ngàn kỵ binh ngươi có thể đem hàng binh đánh tan sắp xếp lưu thủ trong đại quân miễn cưỡng đủ bốn nghìn người mười hai ngàn người đại quân thương vong gần ba ngàn lưu cho trăm lý nhất đao ba ngàn người đóng giữ tiêu vũ liền chỉ có sáu ngàn có thể dùng chi binh điểm ấy binh lực đi giao đấu cây khởi liễu dơ cao hai vạn đại quân tinh nhuệ thật sự là hơi ít là thỉnh quân sư đại nhân yên tâm thuộc hạ thể sống chết tử thủ thành trì trăm lý nhất đao lập tức nhận lệnh hảo lập tức chuẩn bị hai ngày lương khô thức uống sau đó lập tức xuất phát tiêu vũ lần này muốn đi tham gia náo nhiệt liền có thể đưa đến tác dụng trọng yếu nếu là chậm rất có thể vây hãm nghiêm trọng bảy một canh giờ sau tiêu vũ xuất lĩnh sáu ngàn đại quân lao thẳng tới phủ phong thành bởi vì vừa mới kinh lịch một hồi đại chiến nguyên nhân lại không có luyện yêu hồ linh dịch diệu tướng sĩ đều thể lực chống đỡ hết nổi không cách nào không nghỉ ngơi gấp rút lên đường binh lâm phủ phong thành phụ cận đã là sáng sớm cách nhau thành chỉ còn rất xa liền nghe được một hồi thảm thiết công thành thanh â m mấy người các ngươi thừa dịp sắc trời lơ mơ lẫn vào b ê n giới chiến trường bắt người hỏi tình huống một chút rất xa nhìn một chút dương thiên、Huyền、lập tức đối với thủ hạ một đội người hạ lệnh b ọ nhưng khoảng thời gian này mà m bởi n h vì không có xe bắn đá bực này cỡ lớn khí giới công thành thiệt hại cũng rất thảm trọng bắt được đầu lưới trả lời cây khởi liễu dơ cao đại quân không đủ một mươi năm người nhưng mà trong đó có năm t i n h kỵ một mực không động đứng ở quân trận hậu phương tựa hồ là đang phòng bị cái gì tình trạng bột phát không hổ là thiên k i ề n thành đệ nhất đem nha tiêu vũ nghe xong lông mày lập tức nhanh lên lúc này thế mà cũng lưu lại một tay quân sư đầu lưỡi còn nói phù phong quận trưởng quân đã không đủ ba ngàn tùy thời có phá thành có thể phục dịch lần nữa trả lời phù phong thành không phải còn có hơn vạn đại quân sao như thế nào chỉ còn lại ba ngàn không đến đâu tiêu vũ tâm tình thật không tốt rút quân vệ sư tào hùng vì cứu viện buộc d ư ơ n ệ n bị tây khởi liễu dơ cao cấp tốc phá thành mà nửa đường phúc kích Binh, binh lực cũng không chiếm như thế. quan trọng hơn là tiêu vũ giới trướng kỵ binh liên tục chinh chiến người kiệt xước ngựa hết hơi phải biết cây khởi liếu dơ cao còn có một vạn rưỡi tinh nhuệ mà lại là nghỉ ngơi dưỡng sức hình dạng thái báo báo khởi bẩm quân sư phù phong thái thú tào hùng đã tự thân lên thành thủ thành tựa hồ cất thành ở người ở Thành p bây giờ tiêu vũ cầm xuống buộc dương huyện chẳng khác nào đoạn mất cây khởi liễu dơ cao đường lui bây giờ tiêu vũ chỉ có hai con đường đệ nhất lập tức trở về quân chặt đứt cây khởi liễu dơ cao cùng trịnh tiên dịch liên hệ chờ đợi trăm dằm băng tạ kỷ suất lãnh đại quân mà đến đem hắn vây rết đệ nhị xông vào chiến trường nhường tàu hùng mở thành dẫn b i n h vào thành trú đóng ở chỉ là hai loại biện pháp cũng là không phải tiêu vũ mong muốn kết cục bởi vì kiền châu có chín quận mà kiền châu bên ngoài còn có tam đại châu l i ề n nhau thế cục cũng không giống như kiền châu hỗn loạn như vậy tùy thời có thể ổ ạt xâm phạm kiền châu càng quan trọng chính là chính t i ê n dịch sau lưng tựa hồ có ủng hộ dựa theo trăm dặm nước đá tin tức có thể là tấn châu thích xứ tiêu vũ xuất binh bắt đầu từ tấn châu bên i c ả n h đường vòng mà đến ý là tấn châu chi binh tùy thời có thể đến buộc dân huyện phản công tiêu vũ không thể không thừa t ố nhiều lắm quân sư đại nhân cần quyết đoán mà không quyết đoán phản chịu kỳ loạn tình huống dương tiên huyền cũng biết gặp tiêu vũ như thế do dự nhìn không được nhắc nhở phá thành sắp đến tại không quyết đoán nhưng là không còn kịp rồi có một lát sau tiêu vũ lông mày n h u lại khoe miệng đột nhiên hiện lên một vòng rất quỷ dị nụ cười toàn quân nghe lệnh đi theo bản quân sư đại kỳ hiện lên hình tam giác ngược sông thẳng cửa thành phía dưới cùng phù phong quận thái thú tào hùng tương kiến sáu đồng thời hô to kiến châu thành đại quân phụ n g thích sứ đại nhân chi mệnh đến đây cứu viện phù phong thành âm thanh càng lớn càng tốt sau đó lập tức hậu đội biến tiền đội rết ra khỏi trùng đây rút lui đến bản hà cầu dương đô úy từ ngươi áp trận giết vào trận địa địch phía sau nhanh chóng tổ chức đao nhọn rết ra một đường máu sáu nhớ lấy không thể hăng chiến tiêu vũ nụ cười chậm rãi từ quỷ dị biến thành âm u lạnh lẽo tàn nhẫn là quân sư yên tâm thấy dương thiên huyền bọn người dùng mình không biết tiêu vũ sẽ làm âm nhu gì giết sát sát tiêu vũ nhất âm thanh hát lớn lập tức cầm trong tay trường thường dùng ngựa mà đi phát động công kích lập tức cầm ẩm từng trận chỉ huy công thành thiên kiền thành đệ nhất đem cây khởi liễu dơ cao lập tức phát hiện thần sắc rất là ngưng trọng hãn phái bàn dựng tự mình trấn thủ vậy mà tại trong một ngày phá thành hơn nữa nhanh chóng như vậy gấp rút tiếp viện phủ phong thành giáo hí đinh võ nghe lệnh lập tức ngăn cản c h i kỵ binh này tuyệt đối không thể để cho sông vào trong thành cùng tào hùng tụ hợp b ấ t quá cây khởi liếu dơ cao đã sớm chuẩn bị cũng không hoảng hốt đối với kiền châu thành đại quân vị này đột nhiên quật khởi quân sư tướng quân tiêu rơi vũ hắn nhưng là kiêng rẻ không thôi dũng binh như thần nhanh như t ậ t phong nói chính là tiêu rơi vũ bị t ừ n g b ư ớ c ép sát tổn thất nặng nề chính là cây khởi liếu dơ cao làm tướng đến nay thiệt hại thảm trọng nhất đại chiến là mời tướng quân yên tâm một cái cầm trong tay đại phủ vũ dũng đại tướng lập tức lệnh kỵ binh trùng sát c h ư ớ c mắt là tới hai quân lập tức giao chiến cùng một chỗ kiến châu thành đại quân phụng thích sứ đại nhân chi mệnh đến đây cứu viện phủ phong thành kiến châu thành đại quân phụng thích sứ đại nhân chi mệnh đến đây cứu viện phủ phong thành giao chiến cùng một chỗ tiêu vũ giới quyền sáu ngàn người cũng lập tức cùng nhau lớn tiếng hò hét âm thanh sông thẳng lên trời nhường trên cổng thành tàu hùng đại hỷ không thôi hắn cũng nhận được tin tức thiên kiển thành tại sơn hà quan trước đại quân bị diện cổ thành tiểu trấn bị đoạn thậm chí cây khởi liễu dơ cao lương thảo quân giới đều bị đ ố t cháy hầu như không còn bây giờ nhánh đại quân này thế mà chạy đến có thể thấy được c á nguy cơ sinh đ binh tử sát sát. phía trước h thu i giết, chỉ cần có hy vọng liền sẽ kích phát vô tận tiềm lực nguy cơ sinh tử phía trước chỉ cần còn có một tuyến hy vọng càng sẽ có vô cùng tiềm lực tận lực đi giết phạt đi kiên trì rất nhanh tiêu vũ liền một ngựa đi đầu d é t đến dưới cổng thành đồng thời lập tức hét lớn một tiếng trên thành người thế nhưng là p h ụ phong quận thái thú tào hùng tào đại nhân chính là chính là bản quan tào hùng đại hỷ trả lời ngay tướng quân chờ bản quan lập tức để cho người ta mở thành nên tướng quân vào thành tào đại nhân không cần mở thành sáu ta chính là p h ụ thứ sử quân sư tướng quân tiêu Rơi vũ lần này xuất lĩnh sáu ngàn kỵ binh làm đầu đầu đội mà đến liền ở ngoài thành kiềm chế quân địch không thể để cho đào tầu bách lý tiểu thư sau đó không lâu liền sẽ xuất lĩnh hai vạn đại quân đội tới trong ngoài g a công tiêu vũ mới sẽ không vào thành lập tức nói trước đó hy vọng tào thái thú liều chết thủ thành quân địch nếu là khó mà phá thành thích sứ đại nhân đem không so đo đại nhân c h i tội năm như binh lực không đủ đại nhân liền lệnh cưỡng chế thế gia tư binh lên thành phàm là người không theo giết không tha chiến hậu thích sứ đại nhân cũng chắc chắn vân tội hảo thật tốt đa tạ thích sứ đại nhân đa tạ tiêu quân sư tào hùng l à tiêu hùng bởi vì bị t r ị n h thiên dịch lừa gạt mà bị binh lâm thành hạ trong lòng không biết có bao nhiêu ác khí khó khăn ra lập tức đáp ứng liêu tiêu vũ yêu cầu tào thái thú bảo trọng chờ chém giết cây khởi liếu dơ cao giết hết đại quân phía sau nhất định cùng nguyên ngân cốc nói chuyện vui vẻ tiêu vũ n h ấ t chắc tay lập tức hạ lệnh biến trận dùng ngựa quay người mà g i ế t ra trận địa địch chủ trì công thành cây khởi liếu dơ cao muốn chém g i ế t tiêu vũ cái này mưu trí giả bởi vậy cùng tiêu vũ ở rất gần cũng nghe đến l i ế u tiêu vũ mà nói gặp tiêu vũ rất nhanh quay người liền đi cả người nhất thời tức giận đến n ổ i trận lôi đ ỉ n h người này thật tác đ ộ c thật độc nha hắn hoàn toàn là cố ý liều chết sung phong tự mình cùng tào hùng đối thoại sẽ phải cho phủ phong thành quân coi giữ sinh cơ để bọn hắn liều mạng ngăn cản khiến cho không thể dễ dàng phá thành cuối cùng một kế nhường thế ra tư binh còn nói không phối hợp giả thích sứ đại nhân sẽ truy cứu tới cùng càng là một chiều tuyệt hậu kế cứ như vậy vẫn không có tìm được cơ hội thế ra nội ứng căn bản không dám vọng đ n g thậm chí còn có thể béo nhờ n u ố t lời toàn lực tương trợ tào hùng thủ thành quả nhiên tiêu vũ biến trận phía sau rất nhanh liền cưỡng ép x ô n g ra chiến trường nên ngang rời đi càng đã chứng minh cây khởi liễu dơ cao nở tới kỵ binh giáo huy đinh vũ một phen truy sát không có kết quả đành phải lui binh đi tới cây khởi liễu dơ cao trước mặt rất là phẫn nộ tướng quân bộc dương huyện đạ phá lại có năm ngàn kỵ binh ngăn cản quân ta đường lui bị đánh gãy như thế nào cho phải thời k h ắ c này cây khởi liễu dơ cao càng thêm phẫn nộ trong lúc nhất thời lại càng không biết như thế nào cho phải đành phải trước tiên tạm dừng công thành nhanh chóng xác minh càn châu thành đại quân lui đến nơi nào là đinh vũ vung tay lên dưới chướng trinh sát lập tức tiến đến rất nhanh cây khởi liễu dơ cao liền được đền đáp tiêu vũ đại quân lui đến bản hà cầu liền án binh bất động cây khởi liễu dơ cao càng xác định phỏng đoán của mình tiêu vũ căn cứ cầu mà phòng thủ mục đích đúng là muốn bức bách hắn cưỡng ép công thành không ngừng trong công thành chiến ngưỡng tàu hùng tiêu hao binh lực của hắn đồng thời kéo dài thời gian để ở phía sau tục đại quân chạy đến triệt để đem hắn vây giết bây giờ tào hùng chắc chắn không có nhìn ra tiêu vũ dụng tâm hiểm ác coi như nhìn ra hắn cũng chỉ có làm theo đây là dương mưu không kế có thể phá t â y khởi liếu dơ cao chân chính triệt để lâm vào tiến thối lưỡng nan cảnh giới sinh tử đang ở trước mắt hơn nữa nhất thiết phải cấp tốc quyết đoán bằng không chờ tào hùng thành công nhường thế ra dốc sức tương trợ vậy càng nguy hiểm hơn đình vũ nghe lệnh mệnh ngươi xuất lĩnh kỵ binh tùy thời phòng bị quân địch chúng tướng còn lại đi theo bản tướng sung phong đi đầu toàn lực công phá phủ phong quận cố thủ chờ cứu viện tâm tư liên tục chuyển động cây khởi liếu dơ cao không có cách nào đành phải cắn răng lại lệnh bộc dương huyện bị phá sau này nhưng không có lương thảo may mắn hắn bao g i ả i một cái tâm nhãn mang theo mấy ngày chi lương đến đây công thành bằng không tình huống sẽ càng hỏng bét là chúng ta tuân mệnh cây khởi liếu dơ cao dưới t r ư ờ n g tướng tá cùng nhau hét lớn một tiếng lần nữa bắt đầu một đợt nối một đợt công thành chiến như tiêu vũ sở liệu phù phong quân coi giữ cho rằng có việt quân từng cái liều chết l ư c chiến vô cùng hung hãn tà hùng cũng lập tức bố trí đi nhường thành nội thế gia tư binh gia đinh tham chiến mỗi nửa canh giờ tiêu vũ liền để trinh sát hồi bẩm một lần tình hình chiến đấu nghe tiêu vũ là mặt mày hớn hở phi thường vui vẻ công thành chiến vốn là tiêu hao chi chiến cây khởi l i ế u dơ cao chỉ huy có phương pháp dưới trướng cũng tinh nhuệ nhưng là không ngừng có người chết thảm tại thang lây phía trên dưới cổng thành dầu xôi gỗ lăn đá lăn m u i tên những thứ này không ngừng rơi vào công thành đội phía trên tình hình chiến đấu cực kỳ thảm liệt nhường dưới thành t h â i ngang khắc động đặc biệt là tào hùng lấy thích sứ chi mệnh hạ lệnh thành nội thế ra sức mạnh ra nhập vào nhường cây khởi liễu dơ cao công thành trở nên càng thêm khó khăn thành nội người n g ư ờ i biết thích xứ trăm dặm văn x ư ơ n g quân đội ngay tại bên ngoài thành người nào dám không nghe theo binh lực mặc dù không nhiều nhưng thu thập không sai biệt lắm hai ngàn người cây khởi l i ế u dơ cao công thành đại quân chỉ có gần một mươi ngàn mà thôi hay một tỷ lệ công thành cũng không chiếm ưu thế đại chiến thảm liệt đến buổi trưa quân coi giữ chỉ còn lại hơn hai ngàn người mà cây khởi l i ế u dơ cao công thành đại quân đã không đủ bốn ngàn một buổi sáng ước chừng sáu ngàn người tất cả đều chết thảm tại dưới công thành mà hết thẻ này chỉ là bởi vì tiêu vũ một câu nói mà thôi cây khởi liễu dơ cao gặp quan oan lại không có gặp qua tàn nhẫn như vậy tất ư ớ n quân, n g k h ô tại cả ô n g c lương thảo rất nhanh vẫn đến nhưng mà cây khởi liễu dơ cao lại không nói hai lời trực tiếp một mồi lựa nhóm lựa cả kinh giới chướng tướng sĩ sợ hai không thôi suýt chút nữa bất ngờ làm phản cây h n g t ư ớ khởi liễu dơ cao hét í lớn một tiếng lập tức nói mà bây giờ biện pháp duy nhất chính là phá thành chỉ có phá mất thành trì chúng ta mới có lương thực rượu thịt vào trong bụng đỡ nói sáu bản tướng quân biết các ngươi mệt mỏi có thể địch quân so với chúng ta mệt mỏi hơn năm các ngươi nói chỉ là hai ngàn người chống đỡ được hổ lang một dạng chúng ta sao giết sát sát n g h e vậy toàn quân lập tức minh bạch cây khởi l i ế u dơ cao đây là muốn đập n ồ i dìm thuyền một trận chiến không phá thành bọn hắn không phải là bị giết chết chính là chết đói cho nên biện pháp duy nhất chính là một trận chiến phá thành hảo thật tốt đinh vũ nghe lệnh bản tướng mệnh ngươi xuất l í n h hai ngàn kỵ binh ngăn cản cản châu đại quân năm còn lại ba ngàn người số ngựa là thứ nhất sóng công thành đại quân không phá thành này thế không bỏ qua tây khởi liếu dơ cao kế này cấp tốc bất đắc dĩ vì đó càng là chịu tiêu vũ tàn nhẫn mà đạt được chi tuyệt hậu kế lấy sáu ngàn bộ tốt hai ngàn kỵ binh làm đại giá đổi lấy cầm xuống phủ phong thành cơ hội là tướng quân yên tâm chỉ cần có một thất chiến mã không nga xuống thì sẽ không nhường bất kỳ một cái nào quân địch đột nhập tướng quân hậu phương đinh vũ hét lớn một tiếng lập tức xuất l í n h hai ngàn kỵ binh mà đi các minh đệ sinh tử tồn vong chi thu chỉ có lục lực giết địch không phá thành này không chết bỏ qua đi theo bản tướng quân công thành giết sát, sát. thời gian chính là sinh mạng cây khởi liếu dơ cao sẽ không cho quân coi giữ bất kỳ cơ hội t h ở dốc nào lập tức xuất linh thể lực đầy đủ ba người công thành bàn h ạ cầu tiêu vũ nghe được trinh sát hồi báo phía sau đều bị chấn kinh đến không nhẹ đập nồi dìm thuyền kế sách hắn thế mà cũng nghĩ được đi ra không hổ là thiên kiển thành đệ nhất đem nha bất quá tiêu vũ ra không quan trọng tất nhiên cây khởi liếu dơ cao tiễn đưa hai người đến cho t a n vớt cái kia không có đạo lý không n u ố t vào dương đô ý nghe lệnh cùng kỵ binh địch quân giao chiến phía sau mệnh ngươi quanh co quân địch hậu phương tập kích quậy dối triệu đô ý dương đô ý nghe lệnh mệnh hai người các ngươi phân tả hữ hai cánh Còn quân lại đại quân bày tiêu dần dần vũ biết cây khởi, khởi liếu dơ cao sẽ tốc phá phù phong thành hắn cũng không cần đi làm cái gì truy sát bằng trả giá thật nhỏ nuốt vào cái này hai ngàn kỵ binh đã là đại thắng cây khởi liếu dơ cao phá thành binh lực nhiều nhất năm sáu người đã không đủ căn cứ hắn chọn lựa như vậy có thể thấy được tiêu vũ suy đoán là chính xác thiên kiển quận thái thú nhất định cùng tấn châu cấu kết nghị mưu đoạt c ả n châu thì nhìn là cái k i a một đạo đại quân trước tiên đến buộc dương huyện nếu là quân địch tới trước cái k i a tiêu vũ tình huống cơ ổn hai mặt thủ địch nếu là trăm dặm băng cùng tạ k ỵ tới trước vậy cái này phủ phong quận chính là tiêu vũ vật trong túi không người có thể giao động chiến quả, 486 chương 467, quả là thế 2 đối với dù cho là đình vũ dũng võ dưới chướng kỵ binh chính là tinh n g u ệ nhưng là binh lực cách xa quá lớn tại tiêu vũ trọng trọng vây quanh dưới rất nhanh bị bại mà cây khởi l i ế u dơ cao một phương gãy mất binh sĩ lương thực binh sĩ đành phải vì mạng sống mà toàn lực công thành rất nhanh liền g i ế t tới tường thành t à o hùng tự mình tọa c h ấ n liên tục cổ vũ sĩ khí cũng vô dụng sau nửa cách giờ phù phong thành thành phá t à o hùng bị cây khởi l i ế u dơ cao chém g i ế t trước mặt mọi người lấy đinh võ cầm đầu hai ngàn kỵ binh đều bị chém g i ế t hầu như không còn quét dọn chiến trường thu hẹp chiến mã rút quân bục dương thành kết thúc chiến đấu tiêu vũ lập tức hạ lệnh cây khởi liễu dơ cao có kỵ binh năm ngàn hai ngàn công kích tiêu vũ ba n g h n vì bộ tốt công thành chiến mã có thể đều ở ngoài thành trong giao chiến có hơn ngàn còn chiến mã bị phế nhưng mà lần này cũng thu được g ớ p t r ư ờ n g bốn thất tinh lương chiến mã còn nhường tây khởi liễu dơ cao binh lực từ lúc ban đầu hơn hai vạn người thiệt hại đến không đủ sáu đầy đủ mà tiêu vũ một phe này cũng tổn thất không nhỏ lần thứ nhất xông vào dưới thành tăng thêm lần thứ hai tiêu diệt hai kỵ binh người bị thương gần năm trăm người người chết cũng gần như năm trăm người có thể chiến chi binh chỉ có hơn năm người chiến trường quả nhiên là to lớn tối xe thịt quá thê thảm năm hôm sau chạm vào tối tiêu vũ xuất quân trở về bộc dương huyện phía sau thiên k i ề n quận thái thú chính thiên dịch tự mình dẫn mười lăm ngàn đại quân đi tới bộc dương huyện phía trước trong đó kỵ binh năm ngàn bộ tốt một vạn đồng thời còn có một thì tin tức tân châu thích xứ điều động ba vạn đại quân đang theo bộc dương huyện mà đến chạy đến thời gian ngược lại là cùng trăm lý băng cùng tạ kỷ rút quân về đến thời gian không sai b i ệ t lắm tại tiêu vũ phá bộc dương ba ngày sau tân châu đại quân cùng trăm lý băng tạ kỷ hết thể ba vạn năm ngàn đại quân gần như đồng thời đến tại bộc dương huyện phía trước hết thảy như tiêu vũ sở liệu may mắn trăm lý băng trở về phải kịp thời bằng không tiêu vũ nhưng là thảm rồi song phương hội tụ ở thành chỉ phía trước bởi vì lực lượng tương đương mà không dám có bất kỳ động tác đã đặt thành một loại ngắn ngủi hòa bình chi ý trịnh tiên liên dịch cũng không có ngăn cản trăm lý băng tạ k ỳ vào thành thiếu quân sư không biết nhà ta thái thú đại nhân như thế nào đại quân vào thành trăm lý băng sau khi giới thiệu tạ k ỳ lập tức hỏi thăm phủ phong thành lại như thế nào ai tạ tướng quân không n ộ i về trước huyện nha đón tiếp lại nói tiêu vũ bất đắc dĩ thở dài một tiếng cũng không muốn trả lời vốn là hắn là có cơ hội có thể cứu tào hùng nhưng tiêu vũ lại lựa chọn từ bỏ kết quả cho thấy tiêu vũ phán đoán chính xác nếu không phải hắn kịp thời trở về c h ă m dặm một đao cái này mấy ngàn quân coi giữ có thể chống đỡ ngăn không được trịnh thiên dịch mười lăm ngàn đại quân cũng liền đợi không được trăm lý băng quay trở về còn xin quân sư b ẩ m báo tạ kỳ rất lo lắng lần nữa hỏi thăm tốt h ta bản quân sư lấy mệnh b ì n h kế sách phá b u ộ c dương phía sau đêm tối đi gấp chạy tới phủ phong quận thế nhưng cây khởi l i ế u dơ cao đập n ồ i dìm thuyền thiêu hủy d ư ớ i trướng tướng sĩ phải lương thảo cưỡng ép công phá phủ phong thành tạo đại nhân bị cây khởi liễu dơ cao tự tay chấm giết bất quá tạo đại nhân cận kể cái chết không hàng, thật là tấm gương chúng ta. cứ thế chiến đến một binh một tốt nhường cây khởi l i ế u dơ cao hơn hai vạn đại quân ngạnh sinh sinh hao tổn đến không đủ sáu ngàn người bây giờ đang k h ố n thủ p h ủ phong thành chờ cứu viện tiêu vũ đành phải trả lời cái gì cây khởi l i ế u dơ cao chính tiên h dịch hai người các ngươi áp tặc bản tướng quân không tha cho các ngươi ngay vậy tạ k ỳ rất là bi thương giận dữ không thôi toàn quân nghe lệnh theo bản tướng quân nhanh chóng chạy tới p h ủ phong thành chém giết cây khởi l i ế u dơ cao vì tạo đại nhân báo thủ rửa hận tạ tướng quân không thể bên ngoài thành ước chừng bốn năm vạn đại quân người muốn đi quân ta hơn vạn người cũng không phải trịnh thiên dịch cùng tấn châu đại quân đối thủ tuyệt đối không thể xúc động trăm lý băng nhất định vội vàng ngăn cản đúng vậy a tạ tướng quân không cần gấp gáp t â y khởi l i ế u dơ cao bất quá là tàn binh bại tướng như cá trong chậu chỉ cần đánh lui bên ngoài thành đại quân khoảnh khắc diệt chi tiêu vũ lông mày n h u lại cũng lập tức mở miệng quân ta hơn vào người nếu là ngăn cản không nổi đành phải rút lui hướng về mã minh quan đến lúc đó bị băng b ó sửa c ạ o nhưng chính là tạ tướng quân cái này cái này ngay vậy tạ kỳ sâu đậm nhìn liêu tiêu vũ một mắt liền không ở nói chuyện tạ tướng quân đường xa mà đến huyện nha bên trong đã chuẩn bị xong đồ ăn còn xin chư vị tướng quân dùng cơm phía sau chúng ta đang từ từ thương thảo kế phá địch trăm dặm một đao thấy vậy lập tức tiến lên giải vây -ta. tạ t ta! k ỳ khoát tay c h ặ n lại lập tức nhanh chân hướng về phía trước uy thế cực lớn trâm lý băng tựa hồ một đường cũng không sảng khoái trong lòng rất nén giận chờ tạ k ỳ đám người sau khi đi tiêu vũ lập tức khẽ mỉm cười nói tạ k ỳ tay cầm ba vạn hùng binh mà cô ta tăng thêm ngươi mang tới năm ngàn người cũng bất quá hơn mười bốn ngàn người mà thôi hắn không p h á c lối ai p h á c lối đâu há lại chỉ có từng đó p h á c lối dã tâm của hắn ngươi không nhìn ra trâm lý băng giận giận gi hắn mượn cớ vì tào hùng báo thù bất quá là để chúng ta thay hắn ngăn cản quân địch hắn hảo ngồi thu ngư ông thủ lợi chi lực thu lấy p h ụ phong thành thôi tiêu vũ tự nhiên đã nhìn ra trăm lý băng đối với chín quận trọng yếu tướng lĩnh đều có tư liệu tiêu vũ ra xem sớm qua tạ kỳ tư liệu người này trị quân bản l ĩ n h không tệ nhưng tính cách khó lường cho nên tiêu vũ mới sợ hắn đi nương nhờ trịnh thiên dịch dù sao t r ị n h thiên dịch sau lưng có tấn châu thích sứ ủng hộ đừng nói người chết tào hùng chính là trăm dặm văn sương cũng không tính là gì chỉ là không nghĩ tới hắn biết tào hùng bại vong phía sau vậy mà lập tức sinh thay vào đó ý nghĩ vậy làm sao bây giờ loạn trong g i ặ t ngoài thế cục rất bất lợi t r ă m lý băng không chỉ có lo lắng tạ kỳ gia tâm còn lo lắng lập trường của hắn vấn đề không sao có gia tâm tốt hơn tiêu vũ mỉm cười đi các ngươi cũng hành khổ ăn trước ngừng lại cơm tháng lại nói ừ dương thiên huyền ngươi nói chúng ta quân sư đại nhân là như thế nào dẫn dắt các ngươi tác chiến vậy mà nhường trăm dặm một đao đường đường tướng quân thủ thành t r ă m lý băng lạnh dên một tiếng lập tức nhìn về phía dương thiên huyền nghe mới vừa nói chuyện tiêu vũ vậy mà tại trong vòng một ngày liền phá thành gấp rút tiếp viện phủ phong thành nàng phi thường tò mò tiêu vũ rốt cuộc là làm được bằng cách nào là dương thiên huyền liền biết trăm lý băng trở về tất nhiên sẽ lập tức hỏi thăm quá trình chiến đấu lập tức tinh tế nói tới n g h e xong trăm lý băng càng ngấp mắt cứu quan chiến phong chém giết bàn g d ự c lấy tiêu vũ ẩn nút thực lực tới nói hoàn toàn chính xác không tính là gì nhưng mà trong vòng một ngày khai trương ngàn người c h ấ n thủ huyện thành đại quan lại đêm tối gấp rút tiếp viện một câu nói n h ư ờ n g tào hùng liều chết ngăn cản trình độ lớn nhất suy yếu cây khởi liễu dơ cao binh lực cũng không phải ai cũng có thể làm được cây khởi liễu dơ cao chính là danh tướng hơn hai vạn đại quân kết quả không đủ sáu n g à n có thể chiến chi binh không đủ năm n g à n người là bực nào chiến công nha mà tiêu vũ chỉ là thiệt hại mấy trăm kỵ hơn nữa thu hoạch gần bốn n g à n con chiến mã càng hiếm thấy hơn là hàn phán đoán chính xác thế cục mà rút quân về nhường trịnh thiên dịch không dám công thành càng là thần cơ diệu toán sáu huyện nha ăn uống no đủ qua ba lần rượu phía sau tạ kỷ cuối cùng nhịn không được lập tức nói tiêu tiên sinh quân địch thế lớn sau lưng còn có cây khởi liễu dơ cao cái này cương địch không đủ quân sư có gì rượu kế lui địch không dám nhận tạ tướng quân là danh tướng lại binh lực hùng hậu chúng ta nguyện ý nghe theo tạ tướng quân an bài tiêu vũ lập tức vừa c h ắ p tay rất là khiêm tốn đã như vậy vậy bản tướng liền tạm thời nói một chút tạ kỳ lập tức nói cây khởi liễu dơ cao mặc dù binh lực tổn hao nhiều nhưng cũng là một cái yên ổn nhân tố người này chưa trừ diện chúng ta khó mà cùng chống chọi với liên quân bảy không bằng từ bản tướng quân phó tướng xuất lĩnh một vạn nhân mã đi diệt đi cây khởi liễu dơ cao chúng ta căn cứ thành m à phòng thủ chia binh một vạn cái này rất hay tiểu sinh đề nghị tạ tướng quân có thể liên hệ thành nội thế lực vì tạo đại nhân báo thủ nội ứng ngoại hợp nhất định có thể nhất cử phá định tại hạ không có ý kiến tiểu vũ nghe xong ra vẻ suy nghĩ phía sau trả lời đã như vậy cái kia sáng sớm ngày mai liền chia binh tạ kỳ đại hỉ hắn cũng cất tâm tư này mới muốn chia binh mà đi hảo nếu như tướng quân có thể thu phục q u ủ n thành cái kia tiểu sinh cùng tiểu thư át hẳn tại thích xứ trước mặt đại nhân tiến cử hiện tại tạ tướng quân vì phủ phong thái thú tiêu vũ gật đầu một cái nói lời kinh người thật sự tạ kỳ nghe xong càng là đại hỉ lập tức nhìn về phía trâm lý băng trâm lý băng đối với tạ kỳ bất mãn tự nhiên là không lớn h ư n g tiêu vũ lại không ngừng nháy mắt ra g ấ u bất đắc、dĩ. trăm lý băng đành phải phụ họa tự nhiên tạ tướng quân binh lực hùng hậu chính là quân ta chủ lực nếu là lập xuống đại công tự nhiên chuyện đương nhiên vì t h á i thú đa tạ bách lý tiểu thư bản tướng quân nhất định không phụ sự mong đợi của mọi người tạ kỳ đại hỉ nâng chén tới chư vị bản tướng quân kính chư vị một ly cầu chúc chúng ta mã đáo thành công giết địch quân một cái đại bại mà về hảo kính tạ tướng quân tiêu vũ b ọ n người đều rất nề mặt l i ê n lúc này dương thiên huyền dưới chướng một phú trưởng đột nhiên đi tới lập tức thấp giọng tại tiêu vũ bên t h i nói khởi bẩm quân sư tạ kỳ đại quân vào thành phía sau lập tức cưỡng ép tiếp thu rồi kho、lúa. kho quân giới úc tiểu vũ nhất kinh lập tức khoát tay chặn lại ra hiệu hắn lui ra sau đó lập tức nhìn về phía tạ kỷ nhưng mà tạ kỷ chẳng hề để ý tiếp tục uống rượu b ộ c dương thành vốn là hắn đã từng trú đóng chỗ bây giờ bất quá là một lần nữa thu hồi lại chuyện đương nhiên mà thôi cũng không cảm thấy có cái gì tiểu vũ biết mục đích của hắn nhưng không có đơn giản như vậy mà là nghị nắm giữ lương thảo quân giới n ắ m chặt cản châu đại quân mạnh mạnh thậm chí muốn mang cản châu đại quân để cho hắn sử dụng ngăn cản quân địch bảo tồn chính mình 487, 468. tiên giới bí may mắn tiêu vũ bây giờ không có nghĩ đến tạ kỷ lòng dạ của người nọ thật không ngờ hẹp hòi âm hiểm quả nhiên đ ứng câu cách luôn kia lòng người khó dò nha lại uống mấy chen phía sau tiêu vũ đột nhiên đứng dậy cáo tử tạ tướng quân đại chiến sắp đến không nên uống nhiều năm tạ tướng quân chư vị tướng quân mệnh nhọc rút quân về chúng ta sẽ không làm phiền này liền rút quân về doanh chuẩn bị để phòng quân địch công thành nhân tâm không đủ rán n u ố t voi tất nhiên dạng này cái kia tiêu vũ liền đem huyện h à cũng cùng nhau nhường cho tạ kỷ tiêu vũ hành vi này nhường trăm lý băng trăm dặm một đao đều rất phải không nguyện ở đây phía trước là tạ kỷ c h ấ n thủ phải thành trì nhưng hôm nay thuộc về bọn hắn nhưng mà tiêu vũ lại không để ý tới bọn hắn hảo vậy làm phiền tiêu tiên sinh bố trí thành phòng tạ kỷ ớt gì cũng không ở giữ lại việc nằm trong phận sự tiêu vũ n h ấ c c h ắ p tay lập tức nhanh chân mà đi trăm dặm một đao trăm lý băng nhóm người bất đắc dĩ lập tức đi theo mà đi trở lại quân doanh phía sau trăm lý băng lập tức giận dữ tiêu rơi vũ ngươi đến cùng làm cái quỷ gì cái thị trấn này rốt cuộc là chúng ta hay là hắn tạ kỷ người hướng lao tử ồn ào cái giám nha có bản lĩnh người đi g i ế t tạ kỳ thôi tiêu vũ trong lòng đang nén giận lập tức giận dữ cũng không để ý trường hợp nào có bao nhiêu người tạ kỳ vừa vào thành lập tức cưỡng ép tiếp quản kho lúa kho quân giới cái gì ngay vậy t r ú n g tướng cũng lớn giận không thôi tiên giới tiên nhân đồng dạng là người chỉ là một loại càng mạnh mẽ hơn cao đẳng hơn người mà thôi đồng dạng muốn ăn cơm uống nước ngủ kho lúa bị tạ dịch không chế tương đương đã không chế mạch máu của bọn họ lẽ nào lại như vậy b ả tiểu thư lập tức làm thị tên vương bắt đàn này trấn kinh phía sau trăm lý băng thực sự giận lập tức rút kiếm mà ra muốn giết hắn lao tử tại huyện nha liền đã độc thủ luận nhận được ngươi không đợi trăm lý b a n g đi ra mấy bước tiêu vũ lập tức c h à o phùng đứng lên n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i trăm lý b a n g giận dữ có thể đối tiêu vũ thực sự không thể làm gì cũng quá không cho nàng cái này thiền kim tiểu thư thống xoáy mặt mũi thấy vậy tình huống t r ă m dằm một đao tứ đại kiếm thị bọn người đ ề u vội vàng đi trở về đại trướng lại nói quân doanh nhân khẩu nói linh tinh tiêu vũ n h ắ t khoác tay lập tức hướng trong quân đại trướng mà đi trăm lý băng tức giận đến không dạy nổi nhưng là không dám hành động theo cảm tính đành phải đi theo sau khi ngồi xuống lập tức nói m o n nói t ạ kỷ làm như thế tính toán không nhỏ không thể không đề phòng ngươi có đôi sách gì hắn không phải muốn đánh phủ phong thành sao vậy liền để hắn đi đánh tốt nhất có thể rết cây khởi liễu dơ cao thì càng tốt hay hơn tiêu vũ nhàn nhạt k h o á t tay chặn lại lập tức nói hắn k h ô n g chế lương thảo không có gì hơn là muốn cho chúng ta thủ thành tất nhiên d ạ n g này vậy chúng ta liền thay hắn thủ thành nắm giữ thành phòng đây coi là cái gì kế sách trầm lý băng giận dữ quả nhiên là tóc d à i kiến thức ngắn tiêu vũ lười nhác giản giải ngươi trầm lý băng tức giận não hải cấp tốc suy nghĩ đứng lên cùng tiêu vũ đấu võ mồm nàng thực sự không được đành phải động não cũng không biết vì cái gì có tiêu vũ ở thời điểm nàng cũng lời đi nghị sâu những cái k i a đau đầu phải âm n h ư quỷ kế sau một lúc lâu trăm lý băng đột nhiên s ư n g sở ý của ngươi là thời khắc mấu chốt chúng ta có thể bỏ thành m à đi trở về mã minh quan thính ngươi còn có chút đầu óc mã minh quan không chế phủ phong quận phía bắc tám huyện t r i điệu lương thảo đầy đủ cung ứng chúng ta cái này hơn một vạn đại quân đến lúc đó tạ k ỳ chỉ có một con đường trên năm bất quá chuyện này phải đợi chờ hắn giết cây khởi liếu dơ cao t r i để đoạn mất đường lui lại nói tiêu vũ nụ cười càng phát quỷ dị âm v lạnh lẽo so lòng đen tối t h â m loan không người có thể đụng n g ư ờ i v ắ n nhất t r ă m lý băng tâm tình lập tức tốt đẹp tạ kỷ mưu kế mới ra tiêu vũ liền có cách đối phó quả nhiên lợi hại khó trách có thể bằng một câu nói lựa tàu hùng tiêu hao cây khởi liễu dơ cao mấy ngàn đại quân h ừ h ừ đây là hắn tự tìm tiêu vũ làm như thế cũng là chuyện không có cách nào trong khoảng thời gian này địch không động ta không động sáu chờ lấy nhìn tạ kỷ nhân tiến công phủ phong thành tiêu vũ đoạt được bốn ngàn chiến mã mà về mười bốn ngàn người lập tức có thể biến thành kỵ binh đi bên ngoài thành mấy vạn đại quân cũng không ngăn cản được chỉ cần phòng bị quân địch không chia đánh chiếm mã minh quan liền có thể tám liên tiếp bảy ngày t ấ n châu đại quân chính tiên dịch vậy mà không có bất cứ động tinh gì thế mà không có tiến công chỉ là vây thành m à thôi mà tạ dịch phó tướng công thành cũng không thuận lợi thế cục trở nên tiêu vũ đều nhìn không thấu cả ngày không ngừng nghiên cứu địa đồ cũng không có thấy rõ chính tiên dễ đến thực chất muốn làm gì chỉ là bởi vì buộc dương khó k h ắ c khắc liền bỏ mặc cây khởi liễu dơ cao không cứu được sao không ngừng nghiên cứu phía sau tiêu vũ lập tức nói dương đô uý phủ phong thành có thể có cái gì mới chiến báo chuyển đến rút quân về sư có tạ k ỷ phó tướng cũng học quân sư mệnh binh kế sách đột nhiên khởi xướng tiến công mặc dù không có phá thành nhưng là nhường mọi mệnh không chịu nổi cây khởi liếu dơ cao đại quân vội vàng không kịp chuẩn bị mà tổn thất nặng nề liên tục công thành xuống cây khởi liếu dơ cao chỉ có không đến ba ngàn đại quân bất đắc dĩ cây khởi liếu dơ cao đành phải xua đổi thành nội bách tính lên thành đổi lấy cơ hội thở dốc dương thiên huyền trả lời ngay cái gì tiểu vũ n h ấ t nghe lập tức kinh hại không thôi cây khởi liếu dơ cao thế nhưng là danh tướng thế mà phạm cái loại này cấp sai lầm xem ra hắn đã bị đẩy vào tiệ cảnh thành phá sắp đến quân ta thành nội lương thảo còn có thể kiên trì bao lâu sau một lúc lâu tiêu vũ đột nhiên cười thần bí không có lý sẽ hơn bốn vạn đại quân tiêu hao quá nhanh nhiều nhất còn có hai mươi ngày lương thảo sáu bất quá ta xem tạ kỷ cũng không gấp gáp không biết hắn đang có ý đồ gì dương tiên huyền lần nữa trả lời bây giờ tạ kỷ sự tình không trọng yếu quan trọng là trịnh thiên dễ kiếm mục đích vây khốn bảy ngày không thấy động tĩnh toan tính nhất định không nhỏ cản t r â u chỉ sợ có đại nạn nha tiêu vũ lắc đầu liền lên thành tường quan sát địch tình đi sau đó không lâu trâm lý băng cũng tới sắc mặt của nàng có chút nghiêm trọng ngữ khí cũng biến thành ôn thuần đứng lên chúng ta xuất trình đến nay đã nửa tháng có thừa à. chẳng biết tại sao ta đột nhiên cảm thấy lòng có bất an ú cụ c thể nói một chút tiêu vũ làm mưu trí bất phảm nhưng hắn là nhân không thể biết trước hoàn toàn chính xác không biết quân địch lý đ ổ vì cái gì nói không rõ cũng không nói lên được tram lý băng chỉ là một loại cảm giác vậy thì chờ nhìn thôi tiêu vũ cười cười tiếp tục nhìn ra xa một lúc lâu sau tram lý băng lại mở miệng họ tiêu nếu như trước đây không có cảm giác sai lầm ngươi là tu thần giả、à? ngươi cũng đã biết tu thần giả tại tiên giới thế nhưng là cấm kỵ ngươi lại dám thi triển thần thuận đánh giết bằng d ự cấm kỵ nói như thế nào tiểu vũ nhất xứng sở hắn đây nhưng không biết tu thần giả không tu thân mà tu thần truy cầu vĩnh sinh bất tử nhảy ra tam giới lục đạo không ở trong ngũ hành đánh vỡ tiên giới quy tắc vô thượng trạng thái cũng bởi vậy không phục thiên đình thống trị từng cái kiệt ngạo bất tuần trầm lý băng xứng sở vẫn là chậm rãi giải thích nói và năm trước tu thần giả thậm chí mưu toan lật đổ đà đá đạo thiên đình thống trị mà triệt để chọc dận thượng đế vạo phát tiên thần đại chiến một trận chiến này kéo dài trăm năm cuối cùng rơi xuống một cái cục diện lưỡng bại cầu thường cựu trọng thiên phía trên thiên đ ỉ n h đều vì vậy mà phá diệt cái gì thiên đ ỉ n h đã tan vỡ tiêu vũ n h ấ t nghe khiếp sợ không thể tưởng tượng nổi nguyên lai、like, trong truyền thuyết thần thoại quả nhiên có thiên đ ỉ n h tồn tại càng không có nghĩ tới cao nhất phải thiên đ ỉ n h c ư n h i ê n bị đánh tan vỡ ý là bây giờ thiên giới không có trời t ò a thống trị không tệ thiên đ ỉ n h đã phá diệt thống trị cựu trọng thiên tiên nhân tất cả đều đã mất đi dấu vết tu thần giả cũng đã triệt để mất đi dấu vết lúc này mới khiến tiên giới chiến loạn không ngừng lâm vào trong nước sôi lửa bỏng trâm lý băng tiếp tục nói thiên đình phá diệt phía sau đã từng có truyền muốn nói ai có thể nhất thống tiên giới tứ hải bát hoang liền có thể t r ọ n g lập thiên đ ỉ n h trở thành tiên giới c h i chủ như thế kỳ quái tiêu vũ lại là cả kinh tiêu vũ bây giờ vị trí đại càn hoàng triều cựu châu đại địa bất quá thuộc về bát hoang bên trong trong đó một nước mà thôi nhất thống tứ hải bát hoang biết bao khó khăn nha tiên giới sự bao la không phải người có khả năng tưởng tượng một châu c h i địa liền có địa cầu toàn bộ trung nguyên vùng đất diện tích nếu không phải tiêu vũ tại lang hoàn trong cắt thấy được một bản địa trí nhớ còn tưởng rằng tiên giới cũng chỉ có đại càn hoàng triều lớn như vậy chứ là kỳ quái tại hôm nay thiên hạ có chút giã tâm người đều ở đây hướng về cái phương hướng này cố gắng người cơ trí như vậy tâm cơ thâm trầm như vậy thường thường liệu địch tại trước tiên nhưng có phương diện này ý nghĩ t r a m lý băng đột nhiên rất nghiêm túc nhìn xem tiêu vũ tham dò ta tiêu vũ nhất xứng sở rất quỷ dị nợ nụ cười làm tiên giới c h i chủ khó khăn cỡ nào nha cũng không phải tu vi cao thế lực lớn liền có thể thành công trong đó đề cập tới phải đ ổ vật quá nhiều nhiều lắm tiên giới c h i chủ là muốn tiếp nhận ứ c vạn thương sinh chi nhẫn quả bốn trăm tám mươi tám chương bốn trăm sáu mươi chín tình huống đã minh như thế nào ta chẳng lẽ nói sai rồi sao trăm lý băng đích thật là t h a m dò bằng tiêu vũ thực lực tâm trí hoàn toàn có thể hùng bám ộ t phương tranh hùng thiên hạ lúc này mới bao lâu chút thời gian nàng phủ thứ sử đại quân lên tới tướng quân xuống đến sĩ tốt không một không tuân mệnh lệnh hy vọng thậm chí vượt qua nàng cái này phủ thứ sử tiểu thư hảo coi như ta có g a tâm vậy ngươi nguyện ý giúp ta thành tựu đại nghiệp sao tiêu vũ mỉm cười đột nhiên tiến đến trước mặt nàng ánh mắt nhìn trừng trừng lấy nàng chẳng biết tại sao tiêu vũ thời khắc này ánh mắt nhường trăm lý băng rất h o ả n g một trái tim tim đập bịp bị. thấy vậy tiêu vũ âm thầm nụ cười cũng không biết nói chuyện hướng nàng chậm rãi tới gần dọa đến trăm l ý băng càng là hốt hoảng liên tiếp lui về phía sau đây là đầu tường có không ít quân coi giữ tiêu vũ làm như vậy trăm l ý băng một nữ nhân nơi nào có ý tốt đều lùi đến trong tường thành bên trăm lý băng đột nhiên hai tay chống lạnh cỡ ngược một cái h ử muốn t r ợ cũng là n g ư ơ i giúp ta ngươi có nguyện ý hay không Úc 6. có Ngươi lớn như vậy? Tiều vũ nhất xứng sở, đôi mắt đi lòng vòng, nhiên vậy, dữ, Tiều đôi đi dã tâm mắt đột vậy. Vũ sở, mặt đỏ tới mang thai nhanh chân mà đi uy suy nghĩ thật kỹ một chút tiêu vũ lập tức cười lớn một tiếng nhường trăm lý băng cẳng là nhanh chóng chạy chối chết sáu ba ngày sau phù phong thành chiến báo chuyển đến t â y khởi liếu dơ cao xua đổi bách tính thủ thành ngược lại chọc giận thành nội người nửa đêm giết thủ thành môn c h i minh mà mở ra phù phong thành cửa thành dẫn quân vào thành t â y khởi liếu dơ cao bất đắc dĩ xuất quân g i ế t ra khỏi trùng tây kết quả chết bởi loạn tiện bên trong tiêu vũ mong muốn cục diện nghĩ phát sinh sự tỉnh cuối cùng xảy ra tin tức chuyển đến tiêu vũ lập tức triệu tập trọng yếu tướng lĩnh tại trong quân đại trướng tụ hợp t h ủ thư n h m ờ i i ngày, t ê u vũ đám n g ư ờ i thích r i ệ u tập sứ đại tâm nhân phái sứ g i ê u vũ thần c ơ d i ệ u tiểu o Báo. á n t thư quân sư thích sứ đại nhân phái sứ giả đến đây cấp tối ố u t i ê u vũ đang muốn nói chuyện một cái cửa thành thủ vệ bước nhanh mà đến cái gì m a u mời ngay vậy tiêu vũ cùng trăm lý băng cũng lớn kinh không thôi mười ngày gió hêm sóng lặng cuối cùng nổi sóng một lát sau một phong trần phó phó đầy người vết máu thanh niên bước nhanh mà đến trăm lý nguyên thấy vậy trăm lý băng lập tức nên đón tiếp lấy hắn là bách lý gia đệ tử là trăm lý băng cùng trăm dặm một đao đường đệ riêng có vũ dũng tiểu thư nhanh nhanh cứu kiền châu thành trâm lý nguyên chạy nhanh đến cuối cùng nhìn thấy trâm lý băng lập tức một đầu ngã quỵ cứu kiền châu thành trâm lý băng kinh hãi tiếp tục nói nói tỉ mỉ đã xảy ra chuyện gì trước tiên đỡ trở về đại trướng uống miếng nước lại nói t i ê u vũ ra chân kinh nhưng không vội ở nơi này trong thời gian ngắn nhìn hắn bộ dạng này là trải qua một phen g i ế t cổ họng cũng làm cạn phải bức khói nói cũng nói không rõ ràng đối với trâm lý băng lúc này m ư i nhớ tới vội vàng đem hắn giúp đỡ đi vào uống nước xong nghỉ ngơi một hồi tiêu vũ lập tức nói bây giờ có thể nói từ đầu tới cuối nói tỉ mỉ đã xảy ra chuyện gì hảo trâm lý nguyên lập tức nói các ngươi xuất trình giải ba quận nguy hiểm thời điểm tấn châu thích sứ cũng liên tiếp điều động quân đội bảy nhưng mà bá phụ bởi vì nạn dân sự t ì n h mà cũng không để ý kết quả tấn châu thích sứ từ thành tây sương phát binh mười vạn cấp tốc công chiếm song lộ quận trước tiên dương quận thiên hóa quận thẳng vào ta kiển châu dưới thành bá phụ mệnh ta liều chết giết ra thành tới hướng tiểu thư cầu cứu kiển châu thành tràn ngập nguy hiểm cái gì ngắn như vậy thời gian liên phá ba quận binh lâm ta kiển châu dưới thành ngay vậy trâm lý băng hoảng hốt không thôi vạn vạn không dám tưởng tượng mà tiêu vũ nhấc nghe đầu ngón tay lập tức rơi xuống trên bản đồ đôi mắt không ngừng chuyển động một lát sau đột nhiên phá lên cười thì ra là thế thì ra là thế sáu cao minh thực sự là cao minh nha tấn châu cùng kiền châu liền nhau tấn châu đại quân hai đường xuất binh cầm xuống s o n g lộ quận trước tiên dương quận thiên hoa quận phía sau đang cầm phía dưới phù p h o n g quận liền có thể cùng trời cả quận tạo thành một khối càng quan trọng chính là đã như thế liền có thể đem kiền châu thành vây quanh tại hộ khẩu bên trong có ít nhất bảy cái chỗ có thể trực tiếp xuất binh tiến đánh kiền châu thành kiền châu thành phá toàn bộ kiển châu chính quận chính là vật trong bàn tay đây mới là trịnh thiên dịch tình nguyện bỏ qua cây khởi liễu dơ cao mà không dẫn binh công thành cứu viện chân chính nguyện ý hắn là nghĩ kiển châu thành bị vây phía sau nhường trăm lý băng đại quân chủ động rút quân tại thu toàn bộ phủ phong quận có lẽ muốn đem trăm lý băng đại quân cũng ăn một miếng đi nhìn tiêu vũ chỉ hướng trăm lý băng cũng minh bạch suy nghĩ một chút nói ta kiển châu mười vạn đại quân có ba vạn đóng giữ phân biệt đóng giữ sơn hạ quan dương đáy vực huyện đông lâm huyện ta mang đi một vạn người cũng còn có ước chừng sáu vạn đại quân bằng vào ta kiển châu thành sự hữ mỹ cho dù là hai mươi vạn đại quân vây thành thời gian ngắn cũng sẽ không phá thành cớ gì vội vã như thế muốn ta hồi bình cứu rút không tệ còn có chuyện gì tiểu vũ dạ nghĩ n g tới lương thực chúng ta không có lương thực trâm lý nguyên bất đắc dĩ túi đầu xuống cái này sao có thể ta kiển châu thành dự trữ ít nhất đủ mười vạn đại quân nửa năm trì lương làm sao lại thiếu lương tin tức này trâm lý băng càng không dám tưởng tượng các ngươi sau khi đi nạn dân càng ngày càng nhiều quan g kiển châu thành liền đã thu dụng hai mươi vạn nạn dân xung quanh các huyện cũng không ngừng có nạn dân tiến vào huyện lệnh liên tiếp yêu cầu an giúp đỡ bá phụ yêu dân như con liền không ngừng cho năm kết quả rời chống kho lúa trăm lý nguyên rất bất đắc dĩ trả lời hảo thật tốt tốt lắm hảo một chiêu rút tuổi dưới đáy nổi kế sách quá độc các năm biết kiền châu k h ó phá liền cố ý xua đổi nạn dân vào kiền châu nhường kiền châu thành cạn lương thực tiêu vũ nhất nghe triệt để minh bạch bây giờ cách xuân thu ít nhất còn một tháng nữa thời gian t h à n h nội nhiều hai mươi vạn nạn dân như thế nào kiên trì phải xuống nghĩ tới đây tiêu vũ đều giận không thể nghỉ ta hỏi ngươi thành nội lương thực còn có thể kiên trì bao lâu bất an nhiều nhất bảy ngày trăm lý nguyên trả lời ngay tìm kiếm thành nội thế ra trợ g ú t Có thể ủng h ộ bao lâu? t i hỏi u Vũ lần nữa h t ă mươi Nhiều nhất tăng ngày. tại năm g cũng khó có thể ủng nghĩ lộ lực hộ. như nhân Quân địch, có bao nhiêu binh lực vây thành? thế khẩu khó thể địch, h trước mặt, Tiều vây sâu suy có có sắc, Vũ bao lý băng hỏi thăm. 15 vạn song lộ quận trước tiên dương quận thiên hoa quận ba quận căn bản không có như thế nào ngăn cản liền đầu hàng thực sự đáng hận tiêu vũ ngược lại là cảm thấy bình thường trăm lý nguyên người hồi kiển châu thành năm đại quân ta bảy ngày nhất định trở về hơn nữa có thể giải quyết lương thực cần thiết muốn thích s ứ đại nhân phải giữ vững thật sự trâm lý nguyên nhìn một chút tiêu vũ vẫn là nhìn về phía trâm lý băng hỏi thăm tự nhiên muốn phụ thân nhất thiết phải tự thủ đại quân ta một lần quân địch nhất định t ừ lui trâm lý băng không có chú ý tiêu vũ tất nhiên nói như vậy nàng tự nhiên vẫn tin tưởng hảo trâm lý nguyên đại h ỉ tiêu vũ lập tức nói trăm dặm tướng quân phái trăm kỵ hộ tống trâm lý nguyên trở về năm bách lý tiểu thư người theo ta đi huyện nhà cùng tạ kỷ thương lượng triệt binh sự tỉnh hảo t r a m lý băng lập tức đứng dậy đi theo mà đi t r a m lý nguyên nghe xong càng là đại hỷ không thôi nhưng mà đi xa sau t r a m lý băng lại đột nhiên thấp giọng nói ngươi nói muốn triệt b ì n h nói là cho t r a m lý nguyên nghe à. nhà a bây giờ hiểu rõ ta như vậy tiêu vũ nhất xứng sở ngược lại là ngoài ý muốn ừ ngươi là sợ phụ thân ta trở ngại không có lương thực liền mở thành đầu hàng đi t r a m lý băng lạnh lùng nói phụ thân ta là văn nhân càng là trung thần khí tiết cao thượng sao lại đầu hàng loạn thần tặc tử cũng nên cho người ta hy vọng đi tiêu vũ ngược lại là không nghĩ tới trăm dặm văn xương khí tiết phương diện này k i ề n châu thành bị m ộ ư ơ i năm vạn đại quân vây thành lương thực nhiều nhất kiên trì hơn m ộ ư ơ i ngày ngươi có biện pháp nào giải vây trâm lý băng rất nghiêm túc hỏi thăm nhìn thấy tạ kỷ người tự nhiên biết tiêu vũ vốn là dự định hôm nay rút quân mã minh quan dẫn t r ị n h thiên dịch công thành hắn hảo ngồi thu ngư ông thủ lợi bây giờ kiền châu thành bị nuốt đành phải thay đổi kế hoạch sáu huyện nha tạ kỷ đang muốn đi ra ngoài thấy hai người đi tới lập tức nói nghe nói thích sứ đại nhân sứ giả đến đây bản tướng quân đang muốn đi quân doanh thấy hai người chưa từng nghị hai vị đã đến chuyện đột nhiên xảy ra không thể không đến tiêu vũ mỉm、cười. gia hỏa này rốt cuộc biết gấp gáp rồi thỉnh m a u mời tạ kỷ hoàn toàn chính xác gấp gáp rồi v â y thành m ư ờ i ngày quân địch lại không có bất kỳ động tích nào mặc cho hắn cầm xuống phủ phong thành tự nhiên gấp gáp phủ thứ xử sứ giả đến đây chắc hẳn sự t ì n h đã tra ra manh mối càng là gấp gáp bốn trăm tám mươi chín chương bốn trăm bảy mươi đã tới t hiệp nghị bốn canh huyện nha đại sảnh ngồi xuống tiêu vũ lập tức nói tạ tướng quân vừa mới nhận được tin tức tấn châu thích xứ một đường khác từ thành tây sương xuất binh mười vạn liên khác xong lộ quận trước tiên dương quận thiên hoa quận phía sau lấy m ư ơ i năm vạn đại quân vây khốn cản châu thành thích sứ đại nhân bởi vì tâm hệ vạn dân không ngừng cứu trợ nạn dân đến mức lương thảo không đủ phái sứ giả đến đây muốn ta quân tốc tốc về thành cứu viện cái gì tạ kỷ là lao tướng lập tức ở địa đồ nhìn lại không nhìn không biết xem xét giật mình cuối cùng minh bạch địch quân ý đồ thấy vậy trâm lý băng ngầm hiểu lập tức chắp tay nói tạ tướng quân gia phụ nói thành nội lương thực nhiều nhất có thể ủng hộ bảy ngày tình thế vô cùng nguy cơ sáu cái này đỡ phong quận đã không thể được mong rằng tạ tướng quân kiệt lực tương trợ theo ta cứu viện châu thành cái này cái này tạ kỷ ngay xong lập tức chăn trở dựa theo đạo lý hắn l à nên tương trợ nhưng hắn không cam tâm suy nghĩ một chút nói chăm lý tiểu tả chúng ta hai nhà liên quân cùng quân địch số lượng tương đương nếu như tùy tiện ra khỏi thành chỉ sợ sẽ bị quân địch gắt gao cắn sáu đến lúc đó cứu viện không thành còn không cách nào tự vệ tạ tướng quân chi ý phải không nguyện ý cứu viện phụ thân ta chăm lý băng lập tức sắc mặt lạnh lẽo tất nhiên rằng này vậy thì cáo từ bản tiểu thư lập tức dẫn quân trở về cứu viện phụ thân ai ai chăm lý tiểu tả nghiêm trọng bản tướng quân không nói không cứu tạ kỷ nhất thời gấp lập tức nói chăm lý tiểu tả vẫn xin sao chớ vội chúng ta muốn cứu người cũng muốn tự vệ cho nên phải có một cái sách lược v ẹ toàn tạ kỷ chỉ có ba vạn đại quân lấy phủ phong thành thiệt hại mấy ngàn người bây giờ chỉ có hai mươi lăm ngàn người trăm lý băng vừa đi hắn n g h ị giữ vững đỡ phong quận thật có chút sức mạnh không đủ nha binh bại như n ú i đổ ngươi nhường bản tiểu thư như thế nào chờ bây giờ ngoại trừ lập tức bỏ qua phủ phong thành ra khỏi thành gấp rút tiếp viện gia phụ thì có biện pháp gì có thể giải quyết t r a m lý băng giận dữ liên miên trả lời trên đường tới tiêu vũ đã dạy nàng nói như thế nào nàng chỉ là làm theo chính là cái này cái này tạ kỷ trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào cho phải tạ tướng quân ngươi chém giết cây khởi liễu dỡ cao là đoạt được đỡ phong quận nhưng trịnh thiên dịch cùng tấn châu thích xứ cấu kết còn đoạt được ba quận tạo thành một khối hoàn chỉnh thế lực ngươi kẹp ở giữa sớm muộn nhất định mất sao không theo bản tiểu thư trở về châu thành trâm lý băng tiếp tục nói chờ bản tiểu thư trở về phá vi thành chi vây k h ố n phía sau nhất định tập hợp lại xuất binh thảo phạt đến lúc đó tự nhiên có thể vì ngươi trọng đoạt đỡ phong quận cái này cái này tạ kỷ vẫn còn do dự không nỡ vô cùng không nỡ trăm dặm văn sương ám được hắn đối với trăm dặm văn sương cái này thích xứ càng là không có nửa điểm lòng tin liền sợ sau khi rời đi liền vĩnh viễn cũng không về được Tạ tướng quân chém giết trịnh thiên nhất dưới chướng quân hắn chém dịch đem, đệ phá không ế o ạ đại c chi h thật khói h quả sáu. tâm người k nâng biết tạ tướng quân có gì diệu kế có thể giúp ta phụ thân độ qua kiếp khó khăn Trâm một tiếng, tình. tạ sắc mặt, biết tấn thích Giết trịnh thiên kết thủ, mất rên cây châu cây lý lạnh lại liếu lại lớn liếu băng nhắc Khiến cùng khó xử. Hắn cũng không biết tấn châu thích xứ, lại có hành động lớn như vậy. Giết cây khởi liếu dơ cao, chẳng khác nào cùng thiên dịch kết thủ, đoạn khởi cho khó khởi khác dịch cao sắc có cao, vậy. kỳ dơ dơ sự vô xử. xứ, gặp không sai bị lắm tiêu vũ cái này hát mặt trắng nên ra sân thử trăm lý băng lạnh lên một tiếng lập tức vung tay mà đi tạ kỳ lập tức vui mừng lập tức vừa chấp tay không biết tiên sinh có gì diệu kế chỉ giáo tạ tướng quân nghiêm trọng chỉ giáo không dám nhận tiêu vũ thư sinh một mặt có vẻ hiện ra người ta cũng là cùng một cái trên sợi dây châu chấu một vinh cộng linh có nhục cùng đục là vân vân tiêu tiên sinh nói cực phải cực kỳ nha tạ kỳ gật đầu một cái thay đổi ngày xưa phết lối rất thành tâm thỉnh giáo tạ tướng quân bây giờ nhìn c u c thế giống như nguy hiểm nhưng kỳ thật là một cái cơ hội một cái triệt để cầm xuống đỡ phong quận kinh ngộ chỉ là không biết tạ tướng quân có dám đánh cược hay không một cái tiêu vũ mỉm cười rất là thần bí mở miệng thỉnh tiên sinh chỉ giáo tạ k ỳ lần nữa thi lễ t r í n h tiên dịch chỉ vây bất công rất rõ ràng chính là muốn trở lấy châu thành tin tức ra không được để cho trăm lý tiểu tạ không chiến từ lui đang từ từ từng bước xâm chiếm tạ tướng quân hoặc đã bày ra một cái túi chặn giết trăm lý tiểu tạ c ô này về quân tiêu vũ lập tức nói nhưng mà trăm lý tiểu tạ trong đại quân nếu có tạ tướng quân sáu ngàn kỵ binh tương trợ chính tiên dịch ngăn cản được sao lại nuốt được xuống sao a cái này tạ k ỳ nghe xong hoảng hốt không thôi tiêu vũ biết hắn sẽ hủ đến lập tức nói tạ tướng quân an tâm chớ vội đã như thế quân ta liền có hai vạn kỵ binh sáu phá vây mà ra phía sau trịnh tiên h dịch nhất định công thành đến lúc đó trăm ly tiểu tạ như dẫn binh trở về cùng tạ tướng quân tiền hậu giáp kích lại như thế nào nghe vậy tạ k ỳ lập tức xứng sở nếu là như vậy nhất định đại thắng tạ k ỳ đem kỵ binh cho liễu tiêu vũ phù phong thành đại quân còn chưa trở về cũng còn có một vạn bốn nghìn người căn cứ thành mà phòng thủ căn bản không có vấn đề gì chỉ là hắn sợ trăm lý băng vừa ra không quay lại vậy thì t h a m rồi thỉnh tạ tướng quân tin tưởng người ta bất kỳ bên nào tổn thất một phương khác cũng sẽ không trường tồn thua không nghi ngờ chuyện này đối với tướng quân mà thôi còn có một cái chỗ tốt cực lớn tiêu vũ biết hắn lo lắng tiếp tục nói chờ đại bại quân địch phía sau trăm lý tiểu tạ sẽ lập tức triệt binh gấp rút tiếp viện châu thành đến lúc đó tạ tướng quân chỉ cần trợ giúp một chút binh mã liền có thể thuận lý thành trường tiếp nhận mã minh quan phải đỡ phong quận toàn cảnh tiêu vũ lời này vừa nói ra tạ kỷ tâm tình triệt để kích đống đứng lên tướng quân có n à cứu viện chi công thích sứ đại nhân không bổ nhiệm thái thú chi vị đều k tiêu, ha ha, ha ha. tiêu tiên ă n g sinh quả nhiên cao minh cao minh nghe vậy tạ kỷ đột nhiên phá lên cười đôi mắt rất là quỷ dị nhìn xem tiêu vũ tiên sinh như thế làm gốc tướng quân suy nghĩ không biết tiên sinh tính toán vì cái gì không biết tạ tướng quân có nghe nói qua một câu nói tiêu vũ mỉm cười lập tức nói học thành văn võ nghệ hàng cùng đế v ư ơ n g ra ha ha ha ha nghe vậy tạ kỷ càng là cười to không thôi cũng không đ i ể m phá ai cũng biết trăm dặm văn x ư ơ n g giàn mua trăm lý băng lại là nữ lưu h ạ n g người căn bản không phải cái gì minh chủ giống tiêu vũ dạng này mưu trí chi sĩ tự nhiên muốn tìm kiếm minh chủ đỡ bảo đảm đại nghiệp không biết tạ tướng quân cảm thấy t i ể u sinh kế này như thế nào tiêu vũ mỉm cười lập tức hỏi thăm rất tốt rất tốt bản tướng quân lập tức truyền lệnh n h ư n bộ tốt tiếp quản thành phòng nhường kỵ binh vào doanh nghe theo trăm lý tiểu tạ tiên sinh điều khiển năm không biết tiên sinh lúc nào xuất binh tạ kỷ không cố kỵ nữa cam tâm tình nguyện đáp ứng đa tạ tướng quân quân ta xuất binh tự nhiên là càng nhanh càng tốt sáu chờ tướng quân nhìn thấy quân địch hậu phương bốc cháy liền có thể ra khỏi thành cùng ta quân tiền hậu giáp kích trung phá đi quân thiết lập cái thế lại công tiêu vũ lập tức túi người hành lễ hảo tạ kỷ vừa chấp tay lập tức gọi tới t r u y ề n lệnh quân bắt đầu an bài tiêu vũ cùng trăm lý băng sau khi trở về doanh trại lập tức chuẩn bị đại chiến sắp đến ban đêm hành quân thủy lương khô liệt cựu chống lệnh nội y chờ cũng là ác không thể thiếu đồ vật mà bên ngoài thành đại quân Gặp trên cổng trên t hảo à n bản quân sư làm ngươi làm tiên phong xuất lĩnh ba ngàn kỵ binh tinh nhuệ xuống trận hơi lớn quân mở đường tiểu vũ lập tức đáp ứng đa tạ quân sư tín nhiệm các vinh đệ đi theo bản tướng quân giết sát sát quan chiến phong trong lòng cơn giận này lập tức bạo phát đi ra một ngựa đi đầu trước tiên xông ra cửa thành giết sát sát ước chừng mười ngày yên tĩnh tại hôm nay cuối cùng đánh vỡ địch ta hai quân tựa hồ cũng mao đủ một hơi toàn lực chém giết trong quân địch cũng chống trận không ngừng thế muốn ngăn cản cứu viện tựa như nhưng mà ước chừng hai vạn kỵ binh đều xông ra phía sau quân địch tựa hồ cảm giác khó mà ngăn cản ngăn cản liền không có điên cùng như vậy thậm chí bắt đầu tránh lui nhường cái này hai vạn kỵ binh cũng không phí bao nhiêu công phu liền lao ra khỏi vòng cây nên ngang rời đi quân địch ngăn cản lại dễ dàng như vậy xông ra các ngươi không cảm thấy quá dễ dàng một chút sao đại quân s ô n g ra chiến trường cấp tốc gấp rút tiếp v i ệ i lúc trăm lý băng lập tức mở miệng 490 c h ư ơ n g 491, m ộ t cái đại hỏa đích sắc có chút quá dễ dàng tiêu vũ ra gật đầu một cái tất nhiên ngăn cản nhất định là toàn lực xuất kích mới là tiểu thư quân sư các ngươi có phải hay không nghĩ nhiều lắm làm tiên phong quan chiến phong lập tức nói chính tiên h dịch giữa trướng kỵ binh ngay từ đầu thủy chung là toàn lực xuất kích tử thủ không lùi năm chỉ là nhìn thấy liền tạ kỷ binh cũng ra khỏi thành mới có chỗ n h ư n bộ t r o n d ò n tướng quân ngươi cho rằng như thế nào tiêu vũ mỉm、cười. lập tức nhìn về phía trăm dặm một đao ta đồng ý chiến phong ý kiến trăm dặm một đao trả lời ngay hảo dương đô uý ngươi đây tiêu vũ mỉm cười lại nhìn về phía dương thiên huyền rút quân v ề sư lấy thuộc hạ nhìn chuyện này có lẽ không có đơn giản như vậy dương thiên huyền s ắ c mặt có chút trầm trọng không biết chư vị có phát hiện không quân địch b à y trận vị trí tương đối rộng rãi nhìn như có bốn vạn người kỳ thực nhiều nhất ba vạn người quân địch cần một mươi năm đại quân tới cố thủ doanh trại sao ha ha ha ha hảo thật tốt nói hay lắm ngay vậy tiêu vũ rốt cuộc biết địa phương nào không được bình thường nhân số không thích hợp quân địch bảy trận hoàn toàn chính xác thả lỏng rất nhiều nơi đều tình kỷ phiêu động che đậy đại quân g i ấ u vết hiện nhiên là tại che giấu binh lực không đủ nếu như không phải dương thiên huyền tâm mạnh tiêu vũ cái này không có cái gì kinh nghiệm thực chiến nhân chắc chắn nhìn không ra trong đó sơ hở phía trước tất có mai phục như thế nói đến phía trước có mai phục có thể buộc dương đến sơn hạ quan phần lớn là mở rộng bình nguyên không chỗ mai phục nha Chăm lý băng nghe xong lập tức ở tiến lên bên trong lấy ra địa đ ầ nghiên cứu có đi tới mã minh đóng trên đường có một chỗ rừng rậm có thể bố trí mai phục dương thiên huyền lập tức mở miệng không tệ dương đô h u nói có lý quân ta ra khỏi thành gấp rút tiếp viện binh lực không đủ nhất định sẽ không bỏ rơi mã minh quan từ dương thiên h u y ề n quả mận nghĩa thống lĩnh hai ngàn kỵ binh một ngàn bộ tốt tiêu vũ đ a nghĩ n g tới sau đại chiến đường vòng mã minh quan nghỉ ngơi liền cần gấp rút tiếp viện mấy trăm g i ả m mới có thể ngăn cản sơn hạ quan là phi thường cần thiết cũng là mỗi cái thống binh giả sẽ làm lựa chọn m à quân địch đánh cược chính là điểm này đã như vậy trước đó phương trí ít có một vạn người mai phục như thế nào cho phải trăm lý băng lại không muốn động não chẳng lẽ từ bỏ dương thiên hai ngàn kỵ binh đưa đến mép thịt không ăn đó mới là ngốc đâu dương thiên huyền nói tới chỗ tiêu vũ bình thường một vòng n g âm mú lạnh lẽo lập tức hiện lên tới bọn họ mai phục chi địa chính là bọn họ mai cốt chi địa quân sư mặt tướng trở lệ lại có mai phục quan chiến phong lập tức đại hỷ không thôi hắn bị bàng rực lường gạt suýt chút nữa bỏ mình đây là cả đời x ỉ nhục phạm l a thiên kiển thành đại quân đều cực kỳ căm hận chán ghét hảo tiêu vũ nhìn đồng hồ vừa vặt nha đến rừng rậm phía trước đã trời tối quân địch đem thời gian đều coi là tốt thật lợi hạ nha sáu màn đêm vung xuống khoảng cách rừng rậm cũng càng ngày càng gần nhưng tiêu vũ lại đột nhiên đình chỉ đi tới nhường đại quân ngay tại chỗ nghỉ ngơi quân sư dựa theo phân phó của ngươi hỏa tiễn đã chuẩn bị kỹ càng lúc nào xuất phát đại quân nghỉ ngơi rất lâu tiêu vũ ra không hạ lệnh quan chiến phong trở đến gấp gáp rồi chờ tiêu vũ nhắc khoác tay tiếp tục nhắm mắt giữ thần cái này vừa lợi rất nhanh liền là nửa canh giờ khiến cho chúng tướng đều mở mịn không thôi biết do phía trước có mai phục cũng chuẩn bị xong phá mai phục biện pháp lại còn muốn chờ ta nói ngươi đến cùng đánh ý định quỷ q u á gì trăm lý băng luôn luôn tín nhiệm tiêu vũ cũng chờ không nổi nữa、Hô. hô hô liền lúc này một hồi cồn phong n ô lên tiêu vũ nhắc nhìn hướng gió lập tức cười to không thôi trời cũng giúp ta năm quan chiến phong nghe lệnh mệnh ngươi xuất lĩnh ba ngàn thiện xuất tính cưới lập tức xuất phát vào rừng ở giữa tiểu đạo phía sau lập tức bắn ra hỏa tiễn sau đó tốc độ cao nhất hướng thông qua là thỉnh quân sư yên tâm mặt tướng á t hẳn không có nhục sứ mệnh này gió bất cùng một chỗ liên quan chiến phong đều hiểu tiêu vũ đang chờ cái gì những người khác tự nhiên đều biết do bất cùng một chỗ lập tức cùng trong rừng tiểu đạo trở thành cùng một cái phương hướng lúc này đại quân tiến vào bắn vào hỏa tiễn cái t i ê trong rừng lập tức đại hòa trung tiên trong khoảng thời gian này tại buộc dương thành nội đều là tiêu vũ truyền thuyết hôm nay gặp mặt quả nhiên lợi hại khó trách có thể phá trịnh thiên dịch cùng tấn châu thích sứ mưu đồ nhường trịnh thiên dịch thế lực lớn tổn hại rất nhanh tiêu vũ liền trong đêm tối nhìn thấy trùng thiên phải ánh lửa trong mơ hồ còn có thế lương t kêu gen thanh âm vô cùng phải thê thảm đi thôi tiêu vũ bất đắc dĩ thở dài một tiếng đi đầu mà đi cuốn phong l i ệ t hỏa có thể tưởng tượng được đây chính là chiến trường đây chính là chiến tranh trên vạn người thậm chí mấy chục vạn người đều sẽ phai mở tại một cái trong lửa lớn vương hầu b á nghiệp thi cốt như núi c h ơ đ ạ i quân đ ổ i tới nhìn thấy ngập trời trong liệt hỏa tình huống ngay bên trong thê thảm người người rủ mình đối với tiêu vũ kính sợ lại nhiều mấy phần mai phục trên vạn người không biết có bao nhiêu người có thể trốn được tính mệnh bất quá này cũng không trọng yếu quan trọng là bọn hắn không có chết còn có thể ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa chính là may mắn lớn nhất sau sáng sớm hôm sau hội hợp mã minh đóng hai ngàn kỵ binh đại quân ba canh nấu cơm canh năm lên đường hướng về sơn hà quan phương hướng mau chóng đuổi theo liên tục buôn tập trăm dặm phía sau tiêu vũ còn không tiêu dừng biết tiêu vũ kế hoạch từ rộng lớn bao la trong lòng đều có chút thất vọng nếu như tiêu vũ bất rút quân về hắn phải làm thế nào tự xử hành quân trên đường tiêu vũ nhìn ra từ rộng lớn bao la tâm tư cười nói từ gia úy bạn quân sư nếu là lửa tạ kỷ ngươi làm như thế nào ách tiêu vũ nhất câu nói cả kinh từ rộng lớn bao la suýt chút nữa một đầu rơi xuống dưới ngựa hoàn toàn không biết trả lời như thế nào ha ha, ha, ha. toàn quân nghe lệnh phía trước bên trái lối rẽ có một cây rong đầy đạn sơn cốc thông qua sơn cốc có một dòng sông đại quân tiến vào sơn cốc tu c h ì n h sáu quan chiến phong nghe lệnh mệnh ngươi xuất lĩnh ba n g h n tinh kỵ lại đi trăm dặm phía sau đường vòng mã quay về tiêu vũ nhất trận cười to phía sau đột nhiên hạ lệnh là nghe được mệnh lệnh vui vẻ nhất không gì bằng từ rộng lớn bao la đối với tiêu vũ cơ chí càng là bội phục đầu giảm xuống đất d ư ơ n g dẫm mai phục quân địch trốn được tính mệnh phía sau nhất định sẽ dò xét tiêu vũ đại quân dấu vết tiến lên đường đi biết đại quân lấy rời đi hai trăm l i n m tự nhiên tin tưởng không nghi ngờ n h ư n g t ừ rộng lớn bao la càng ngạc nhiên hơn là tiêu vũ dưới trướng kỵ binh tinh nhuệ bất luận là chiến mã hay là đem sĩ thể lực đều vô cùng kéo dài kỵ binh của hắn căn bản đổi u không kịp hoàn toàn không bằng đặc biệt là quan chiến phong thống lĩnh ba ngàn t i n h kỵ đó là tinh nhuệ trong tinh nhuệ buôn tập trăm dặm căn bản không có cái gì cảm giác mệnh mọi tựa như đừng nói hắn chính là trăm lý băng trăm dặm một đao quan chiến phong dương thiên huyền bọn người vô cùng không hiểu dưới trướng chiến mã tướng sĩ vì cái gì đều đột nhiên thực lực tăng nhiều chỉ có tiêu vũ minh mạch là hôn hợp luyện yêu hồ linh dịch liệt cựu có hiệu quả. Sáu hôm sau buổi trưa, tiêu vũ cuối cùng hạ lệnh rút quân về bộc dương thành tin tức cũng đã chuyển đến quân địch mai phục đại quân bị một cái đại hỏa đốt đi tám chín phần mười lại xác định trăm lý băng đã l ĩ n h quân gấp rút tiếp viện cản châu thành phía sau không phòng ngừa t ạ k ỳ tiến đánh phủ phong thành đại quân trở về lập tức khởi xướng công thành chú quân mười ngày chế tạo cỡ lớn khí giới công thành cũng không ngừng oanh kích tình hình chiến đấu một trận thảm nhiệt song phương đều r i ê n g bị tổn thương chờ đại quân lần nữa đến bộc dương huyện đã là đêm k h a bên dưới đại quân mã nghỉ ngơi một canh giờ g i tập trại địch tiêu vũ tâm tỉnh có chút kích động hạ lệnh chính tiến dịch tổn thương ước chừng hơn b ạ n đại quân vậy mà cũng không rút lui có chút quá mức tự tin cũng quá coi thường tiêu vũ dưới t r ư ớ n g binh mã sức chiến đấu lực bền bỉ tiêu tiên sinh quân ta liên tục gấp rút lên đường người kiệt sức ngựa hết hơi chỉ sợ sức chiến đấu không đủ ngược lại ảnh hưởng chiến quả n h à ngay vậy từ rộng lớn bao là kinh hại không thôi dưới trướng hắn kỵ binh nếu không phải trong lòng bực bội không muốn bị tiêu vũ kỵ binh dưới quyền làm hạ thấp đi đã sớm không k i ê n trì nổi từ giáo huy không cần kinh hoàng ngươi lựa chọn xuất lĩnh ba ngàn còn có một chiến lược tiến công bắc môn khắp nơi pháo hỏa t i ê u hủy quân đị giao cho dương tiên huyền thống lĩnh bắt tù binh liền có thể như thế nào tiêu vũ ra biết dưới trường hắn kỵ binh bây giờ cơ hồ không có sức chiến đấu tất nhiên tiêu tiên sinh có lòng tin cái tiêu mạt tướng ắt hẳn tận lực Chào tù binh loại chuyện tốt này thế mà nhường nhân mã của hắn tham dự từ rộng lớn bao la lập tức đáp ứng rất tốt Trăm tướng quân lệ, xuất lĩnh đại quân tiến công cửa Nam, không phải dết phạt quá nhiều, hung hăng cho ta phất reo. hăng giảm mệnh Nam, nghe ngươi công không hung đại phải nhiều, quân lệnh, lĩnh quân quá cho họ cửa cờ xông thẳng trong quân địch quân đại trướng dương thiên huyền người thống lĩnh bản bộ mang theo từ giáo ý nhân đi theo chủ lực sau đó phất cờ hò reo bắt tù binh dương thiên huyền người xuất l í n h những người còn lại tại bên ngoài trại lính vừa đi vừa về lao vụt không phải giết địch chấn n h i ế t quân địch liền có thể là chúng ta tuân mệnh chúng tướng lập tức lệnh không đúng còn có họ tây môn vì cái gì bất công t r ă m lý băng lập tức chất vấn n ố cái c này gọi là vây ba thả một tiêu vũ ước muộn k h á t tay chặn lại quân địch tổn thương hơn vạn đại quân nhưng là còn có hơn ba vạn người tứ phía vây khốn mà giết há có thể không liệu mạng tử chiến đấu đ ư ơ n g nhiên, t i ê u Vũ c ò n có t í n h Họ toán. Tây m ô n đ ố i diện m ộ c d ư ơ n g t h à n h t ạ kỷ yếu là xuất b i n h vừa v ặ n gặp p h ả i ra tập trại địch tạ kỷ người này mặc dù có phần có thể đ i ề u cân nhưng d ã tâm quá lớn làm người hâm hiểm hẹp hòi tính cách còn đung đưa không ngừng vô trí lại rất thích tính toán không thể l ạ i dụng càng làm một cái tiềm ẩn phải nguy hiểm tiêu vũ lưu họ tây môn cho hắn hắn không tới thì thôi nếu là tới tất nhiên sẽ cậu cấp khiêu tưởng quân địch dết đến tổn thất nặng nề đối với tiêu vũ mà nói liền không uy hiếm nữa chúng tướng riêng phần mình chuẩn bị tiêu vũ lại đi tới tử nghĩa viễn chỗ người này ngược lại là có mấy phần thông minh hơn nữa có chút thức thời không biết tiên sinh còn có gì phân phó tử nghĩa viễn gặp tiêu vũ tới lập tức cung kính túi người hành lễ không có gì không biết từ gia túy có thể hay không theo bản quân sư đón hàn phòng cộng ẩm một b ì n h tiêu vũ mỉm cười lập tức dương lên trong tay liệt i ự u hảo tử nghĩa viễn do dự một chút vẫn đáp ứng tiêu vũ lúc này tìm hắn nhường trong lòng của hắn rất xoắn suýt hắn đã, đã nhìn ra tiêu vũ dụng tâm nhưng không có tạ kỷ nói tốt như vậy ngược lại rất hiểm ác tới nếm thử tiêu vũ mang theo từ nghiễm v i ệ n đi tới vừa ra sườn núi nhỏ đón gió mà đứng t ư n g h i ễ m v i ệ n tiếp nhận thưởng thức sau đó lập tức nói rượu ngon quả nhiên rượu ngon năm chỉ là tiên sinh rượu này tựa hồ không giống nhau lắm có một cỗ nhàn n h ạ t hương thơm làm người tâm thần thanh thản cả người tinh thần cũng vì đó mà thay đổi không tệ xem ra từ giáo lý cũng là tốt tiểu c h i người càng là một cái hội rượu thử n h à sĩ không giống tạ kỷ làm người tính cách khó lường lòng nghi kỵ không ngừng lại không độ lượng rộng rãi tiêu vũ mỉm cười rất là trực tiếp khiến cho từ nghiễm viễn không biết phải làm thế nào trả lời xem ra hắn đoán không lầm tạ kỷ là bị tiêu vũ cho hóc du không biết từ giáo hí cảm thấy toàn bộ c à n châu chính quận người nào là anh hùng tiêu vũ mỉm cười mở miệng nói thấy hắn không nói lời nào tiếp tục nói thích sứ đại nhân thiên tiền quận thái thu trịnh tiên dịch phù phong tạ kỷ có thể hay không là anh hùng tướng nghĩa viễn lắc đầu chăm dặm văn x ư ơ n g hắn không tiện đánh giá bất đắc di nói trịnh tiên dịch có tài nhưng trải qua trận này nhất định suy bại đã không đủ gây sợ sáu đến nôi tướng quân trấn thủ một phương còn có thể ha ha từ giáo h quả nhiên là một cái nhớ tình bạn cũ biết cảm ơn người tiêu vũ vui mừng nợ nụ cười tiên giới thiên đình b ă n g diện thiên hai liên tục bách tính bụng ăn không no chúng ta học văn người tập võ làm sách tam xích kiếm là bất thế chi công tiên h sinh nói cực phải bách tính treo ngược thế nhưng chư hầu công phạt không ngừng chỉ vì bản thân chi tư mà thôi ngay vậy t ừ nghĩa viễn có chút càng hoài càng có chút p h â n thế đường đường tiên giới vạn giới số một tiên linh c h i địa kết quả lại là vô gian địa ngục là chư thiên vạn giới ước vạn sinh linh bi a i càng là bất hạnh t i ê u vũ tâm tình càng thêm xúc động p h n nộ ta đường đường càn châu chín quận tri địa nhưng lại không có một anh hùng có thể chịu được chức trách lớn cứu dân ở tại thủy hỏa càng là bi a y đến hàng vạn mà tính b á c h tính không quyết t ử tại lăng liệt hàn phòng đói khát bên trong là ta tiêu vũ vô nam nha vừa mới nói xong tiêu vũ đột nhiên uống một hớt rượu đột nhiên thể nội một cố đại la chi khí to lớn mà phát tiên giới tiên khí lập tức phong vân d ũ n g động rót vào tiêu vũ thể nội tiêu vũ thể nội thân thể lại ở đây một khắc bởi vì tâm tình mà đột phá đến từ đầu đến cuối khó mà đột phá cựu kiếp tán tiên tri cảnh cảm thụ được tiêu vũ đột phá từ nghĩa viễn kinh hại không thôi tuyệt đối không ngờ rằng tiêu vũ lại là là tu thần giả tiêu vũ đột phá người khác cảm giác không thấy nhưng mà ngay tại tiêu vũ bên người từ n g h i ĩ m viễn sao lại cảm giác không thấy thời khắc này tiêu vũ cũng vô cùng c h ấ n kinh cùng từ n g h i ĩ m viễn nói chuyện mà lòng có cảm giác thế mà đột phá cảnh giới hắn một mực khó mà đột phá cảnh giới vậy mà cần lòng mang thiên hạ thương sinh t r i niệm mới có thể đột phá bây giờ tiêu vũ ra rốt cuộc minh bạch hắn gái này thiên mệnh người thật không phải là nói một chút mà thôi nếu không có lấy thiên hạ thương sinh vì đọc nhân tâm tu vi của hắn chắc chắn dâm chân tại chỗ thiên hạ thương sinh chính là sứ mạng của hắn chỉ có hành xử mệnh hắn có thể thiên mệnh đây chính là tiêu vũ lộ cũng là hắn có thể được cải thiện hoán đ ị a luyện yêu hồ chân chính nguyên nhân nha một lát sau tiêu vũ manh liệt một cái thu hẹp đột phá động tĩnh lập tức tan thành mây khói nhường từ n g h i ệ m viễn ngây ngốc không ngừng tâm tình vô cùng xoắn s u y càng sợ hãi tiêu vũ ra không nghĩ tới hắn thế mà lại tại từ n g h i ệ m viễn trước mặt đột phá nhìn hắn một cái đột nhiên khoát tay trận lại nói trên lệnh thời gian không nhiều lắm trở về đi vừa mới nói xong tiêu vũ liền nhanh chân mà đi từ nghĩa viễn tâm tình càng là chân kinh ngoài ý mới một lát sau từ nghĩa viễn đột nhiên cắn ra một cái bịch một người kêu ta cái gì tiểu vũ nhắc nghe lập tức đại h ỉ không dứt quay đầu càn châu c h í n quận không một anh hùng chính là xung quanh chư hầu t r o n g miệng tùy thời có thể nuốt vào một khối thịt mỡ nhưng mà chúa công đột nhiên xuất hiện lấy thiên hạ thương sinh làm trọng chính là thật anh hùng cũ n g ta tử nghĩa viễn mặc dù không là nhân đại tài cũng không quá biết được cái gì sơ xuất nhưng mà nguyện lấy nhỏ nhoi chi lực đuổi theo minh chủ thiết lập một cái thái bình t h ị n h thế thỉnh chúa công thu lưu tử nghĩa viễn rất là thành khẩn nghiêm túc trả lời ha ha hảo thật tốt rộng lớn bao la mau mau xin đứng lên ta phải rộng lớn bao la đại sự có thể thành tiêu vũ đại h ỉ không thôi lập tức tiến lên tự mình đem hắn dịu dắt đứng lên tạ kỷ phái tử nghiễm viên theo quân còn nhường hắn cùng với tiêu vũ kéo quan hệ tốt kết quả tiêu vũ lại đem tử nghiễm viên biến thành người một nhà tạ kỷ p h á i biết lời nói chắc chắn chơi rất vui chúa công đại chiến sắp đến mặt tướng đi động viên giới trướng tướng sĩ này liền cáo tử tử nghiễm viễn vui mừng nợ nụ cười lập tức cáo tử hảo tiêu vũ lập tức gật đầu đáp ứng tử nghiễm viễn là một cái người thông minh hắn nhưng cũng bứt bỏ tạ kỷ vậy hắn thống linh sáu ngàn kỵ binh liền thuộc về tiêu vũ một chút cần thiết công tác là cần làm n g á y mắt thoáng qua đại quân chia làm năm bộ từ từ nghĩa i viễn quan chiến phong trăm dặm một đao dương thiên huyền dương thiên huyền năm người phân biệt thống lĩnh tinh nguyện nhất liền thuộc về quan chiến phong thống lĩnh sáu ngàn người những người này là từ tây sơn đại doanh đi ra liền một mực đi theo tiêu vũ phục d ụ n g luyện yêu h ổ linh dịch rượu m ạ n h người xuất t r i n h đến nay có nhiều rèn luyện đã trở thành tinh nguyện trong tinh nguyện bất luận là thực lực vẫn là nghị lực thể lực đều có bước tiến đến dài thời gian dài buôn tập phía sau cũng có sức đánh một trận giết sát sát tới gần quân địch doanh trại phía sau quan chiến phong chăm dằm băng trước tiên khởi xướng xung kích tiêu vũ ngược lại không gấp thống l ĩ n h chủ xoáy mà đi đường cái khởi xướng tiến công phá doanh trại sau đại môn lao thẳng tới trong quân địch quân đại trướng chăm dằm một đao tử nghiệm viễn hai người cũng lập tức khởi xướng tiến công rất nhanh toàn bộ quân địch đại doanh liền bị ba mặt vây công đoàn người mấy ngày liền nhìn địch quân phản ứng hoàn toàn không nghĩ tới tiêu vũ đại quân sẽ trở về tập kích bị đánh trở tay không kịp căn bản khó mà tổ chức hữu hiệu phản kháng toàn diện bị bại buộc dương thành, trên cổng thành vì chờ đợi phá địch thời cơ tạ kỷ một mực ở tại trên công thành xem xét quân địch bốc cháy lập tức hét lớn một tiếng toàn quân tụ tập nhanh chóng ra khỏi thành đánh tan quân địch thu phục phủ phong quận là bị công thành tạ kỷ giới quyền tướng sĩ trong lòng đều bực bội bây giờ chính là phát tiết thời điểm mà quân địch trung quân đại trướng thiên kiển quận thái thu trịnh tiên dịch cùng với tấn châu thích xứ dưới trướng đại tướng trưng ơ đ i ể n hai người bị giật mình tỉnh giấc liền tình huống đều không có làm rõ ràng quân địch tựa hồ liền muốn đến gần đại nhân t ư ơ n g quân đi mau là kỵ binh toàn bộ quân doanh b u n phía khắp nơi đều là kỵ binh tại không đi liền đến đã không kịp rất nhanh đi ra tìm hiểu chiến hướng lính liên lạc trở、về. lập tức liên tục giống to hoang đường nơi nào tới kỵ binh ban đêm chính tiên dịch thấy không rõ tình huống cũng không tin tưởng đại nhân là trăm dòng băng cùng tạ kỵ kỵ binh g i ớ i quyền chừng hơn hai vạn người bọn hắn phân ba đường tiến công quân ta lương thảo đã bị thiêu hủy lính liên lạc vội vàng trả lời đại nhân trăm dòng băng xuất lĩnh kỵ binh hướng ta trúng quân đại trướng mà đến quân ta ngăn cản không nổi liền lúc này một ít chữ nờ dê học vội vàng mà đến đáng chết đáng chết chúng ta bị lừa rồi chúng kế hảo gian hoạt tiệu tặc thật nhanh tiến quân tốc độ nhà ngay vậy chính tiên dịch trương điện hai người triệt để minh mạch mai phục không thành bị tiêu vũ nhất đem đại hỏa thiêu chết hơn vạn đại quân cuối cùng lại còn bị tiêu vũ đột nhiên trở về giả tập đại doanh đại nhân đi thôi bây giờ không đi chờ quân địch tam lộ đại quân tể tụ trúng quân đại doanh phía sau muốn đi cũng không đi được bốn phía xem xét ánh lửa ngốc trời trương điển đã không có một trận chiến tri tâm lúc này rút đi tổn binh hao tướng không nói phủ phong quận khó khăn đ o ạ n thậm chí ngay cả ta thiên cản quận cũng sẽ mất đi năm càng không cách nào cùng thích sứ đại nhân giao phó chính tiên dịch không cam tâm vạn phần không cam lỏng 492 t r c h ư ơ n g 493, lại đào h ố trịnh thiên dịch cùng tấn châu thích sứ cấu kết giành phù phong quận kết quả ba vạn đại quân đều t r ô n vùi liền đại tướng cây khởi liễu dơ cao đều binh bại bị giết bây giờ cùng tấn châu s á t nhập 4 5 n m ư ngàn người vậy mà cũng bị liên tiếp đại bại tương đương căn cơ mất hết nha xưng hùng thiên hạ căn bản triệt để đoạt tuyệt t r ị n h đại nhân tại không đi được lời nói liền mạng nhỏ bảo hiểm tất cả không được nói gì giao phó nói gì thiên hạ nha người muốn không đi vậy tại hạ cáo từ trước trương điện cẩn thận nghiên cứu qua tiêu vũ biết đại cục đã định lập tức nhanh chân mà đi phốc phốc phốc nhưng mà trương điển vừa đi chưa được mấy bước sau lưng một thanh t r ư ờ n g kiếm lập tức xuyên ngược m à qua nhìn lại lại là trịnh thiên dịch sau lưng ra tay trương điển xin lỗi rồi đại cục đã định không thể vắn hồi chiến bại chi trách đành phải từ ngươi gánh chịu dưới quyền ngươi hội binh là ta thiên kiển quận cơ hội cuối cùng đành phải là của ta thời khắc này trịnh thiên dịch vô cùng dữ tợn thân kiếm hung hăng một cái chuyển động trương điển liền sau cùng gầm thét đều không thể phát ra tới liền lập tức tử vong truyền lệnh xuống đại quân theo bản đại nhân từ họ tây môn phá vây mà đi giết chết trương điển chính tiên d ị c lập tức hét lớn một tiếng hạ lệnh cầm kiếm lên ngựa mà đi h như ủ xoáy càng càng là ngăn cản không nổi nhất mã đ ơ n g tiêu n q a hai nhanh. hai nhanh. n chiến phòng, băng người, bị bại tốc độ càng nhanh. Hai đường đại quân, càng Như chăm tốc chạy tốc Khắt bại đại bại tiêu mà lý bị bị độ độ vũ sở liệu dã tâm sinh sôi cho là có thể chiếm tiện nghi tạ k ỳ lĩnh quân ra khỏi thành phía sau vừa vặn cùng trịnh tiên dịch chạy tán loạn đại quân đối đầu ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng cái này hai đại dũng giả chi binh một giết nhưng là phi thường tàn nhẫn hung hãn nhường nơi xa xem cuộc chiến tiêu vũ suýt chút nữa chết cười bất quá trịnh tiên dịch không dám dây dưa tìm được cơ hội phía sau liền lập tức đánh lui tạ kỷ đại quân chạy tán loạn mà đi sáu đại cục đã định kéo dài không sai biệt lắm một giờ tình hình chiến đấu cuối cùng triệt để hạ màn kết thúc sắc trời cũng dần sáng tạ kỷ cũng tới đến quân địch trong đại doanh cùng tiêu vũ chăm lý b ă n g bọn người tương k i ế n bất quá tạ kỷ thần sắc cũng không dễ nhìn hắn ra khỏi thành cùng trịnh dịch gặp nhau tổn thất gần ba người các bộ lập tức trở về báo thu hoạch tiêu vũ nhìn tạ kỷ một mắt lập tức hét lớn một tiếng là khởi bẩm quân sư ta bộ chủ lực một mạch liều chết chạm địch hơn năm người quan chiến phong trước tiên mà ra lập tức hồi báo khởi bẩm quân sư ta bộ cánh tiến công chạm địch hơn ngàn người Được địch hơn bất quá trước tiên cần phải sinh chu toàn an bài để cho ta bộ ba người cùng dương đô ý hợp binh theo đuôi chủ lực đại quân sau đó bắt tù binh ngược lại là thu hoạch rất lớn từ rộng lớn bao la lập tức vừa chấp tay ta bộ cùng dương đô ý hợp binh bắt được tù binh trên vàng người ha ha hảo ngay vậy ta kỳ lập tức phá lê cười tiêu vũ muốn từ rộng lớn bao la nói chuyện nói đúng là cho hắn nghe trận chiến này hoàn toàn thắng lợi chém giết quân địch gần hơn sáu người bắt được quân địch hơn một mươi ba người tại tăng thêm tạ k ỷ chém giết bắt được hơn ngàn tù binh chính thiên dịch chỉ đem đi không đến sáu người còn có một bộ phận chạy thứ tán không tệ không tệ chúng tướng nghe lệnh lập tức chính quân binh phát khô châu thành gấp rút tiếp viện thích xứ đại nhân không được sai sót tiêu vũ mỉm cười lập tức hạ lệnh là bao quát trăm lý băng đều lập tức xuống chuẩn bị đều đi tàn phá trong đại trướng liền chỉ có tiêu vũ cùng tạ kỳ tiêu vũ lập tức chắp tay thi lễ chúc mừng tạ tướng quân chúc mừng tạ tướng quân sáu hơn vạn tù binh phần lớn tại từ giáo h y trong tay đại sự có hy vọng ha ha tiên sinh cao minh tạ kỷ nhìn chung quanh một lần thấp giọng nói không biết tiên sinh cho là bản tướng quân b ư ớ c kế tiếp phải làm thế nào tạ tướng quân thích xứ đại nhân hay là một cứu tiêu vũ trở chính là hắn những lời này nhưng mà không cần tận phái kỵ binh bộ tốt càng không cần người đưa l ô thai tới tạ kỷ đại hỷ lập tức đưa lỗ thai đi qua tiêu vũ lập tức nói tướng quân mật lệnh từ giáo hí nhường từ giáo hí dưới trướng lệnh ra đem xuất lĩnh ba ngàn tình kỵ hộ tống bách lý tiểu thư gấp rút tiếp viện thích xứ đại nhân liền có thể sáu bản thân hắn xuất lĩnh ba ngàn kỵ binh hợp nhất tù binh làm hậu quân gấp rút tiếp viện thích xứ đại nhân đi tới cổ thành tiểu t r ấ n ta tin tưởng cũng chỉnh biên phải không sai biệt lắm lập tức công thành cổ thành tiểu t r ấ n cướp đoạt thiên k i ế n quận đến nỗi m a minh quan còn có một ngàn chú quân nhường từ giáo uy điều động một đô uý xuất lĩnh ngàn người tiếp nhận chính là bách lý tiểu thư cũng sẽ không nói cái gì tiên sinh ba ngàn người chỉnh biên hơn vạn tù binh có thể hay không quá miết tưởng tiểu vũ mà nói nhường tạ kỷ lập tức nhìn thấy một bộ hồng đồ đại nghiệp tri cơ hoàn toàn chính xác t r í n h tiên h dịch xuất lĩnh năm sáu người đang lẩn trốn tướng quân nếu có lòng tin đối phó vậy liền điều động ba tinh nhuệ cùng từ giáo ủ y trao đổi ba tù binh sáu dạng này liền có thể triệt để nắm giữ tù binh chiến đấu đánh chiếm thiên k i ề n quận tiêu vũ lại bắt đầu cho hắn nghĩ kế ha ha ha ha rượu cứ làm như vậy đi bản tướng quân lập tức đi tìm bách lý tiểu thư chứng minh tương trợ c h i tâm tạ kỳ đại h ỉ lập tức nhanh chân mà đi dựa theo tiêu vũ thuyết pháp từ g i n g lớn bao la nhường ba tinh kỵ làm tiên phong mà đi từ g i n g lớn bao la dưới trướng cũng còn có ba ngàn kỵ binh Lại tăng binh, binh sáu sau, sau nửa cách giờ đại quân lập tức xuất phát tạ kỷ quả tán nhiên dựa theo tiêu vũ bố trí dùng ba tinh nhuệ bộ tốt đội ba n g tù binh nhường từ rộng lớn bao la thống lĩnh đại quân hành quân buổi trưa ngay tại chỗ trôn đoa nấu cơm trâm lý băng lập tức đi đến bên cạnh bên cạnh âm dương quái khí mở miệng họ tiêu ngươi lại cho tạ k ỷ móc cái gì hố là thời điểm nói dò a đi đem thiên tướng trở lên người đều gọi tới cho ta tiêu vũ mỉm cười lập tức hạ lệnh đúng bao quát dương tiên h huyền từ rộng lớn bao la là lính liên lạc rất n g h i hoặc nhưng vẫn là đi dương tiên h huyền là đô uý lại rất phải tiêu vũ tín nhiệm bất luận cái gì hội nghị quân sự đều ở đây nhưng từ rộng lớn bao la vị trí là cao nhưng thuộc về khách quân a trâm lý băng cũng cảm thấy kỳ quái chúng tướng liền t ề t i h u tiêu vũ lập tức nói bây giờ quân ta binh lực hết thể có bao nhiêu người cái này cái này ngay vậy chúng tướng đều có chút mờ mịt cũng không khỏi nhìn về phía từ rộng lớn bao la quân ta tính toán từ rộng lớn bao la nhân m ã sao rút quân v ề sư quân ta liên tiếp giao chiến cũng có chiến t ổ n bây giờ có kỵ binh hơn hai vạn người bộ quân mười ba nghìn mười sáu trong đó ba n g h n là lao binh một vạn là tù binh hà n g binh từ rộng lớn bao la m ỉ m cười trả lời ngay xưng hô cùng với n g ữ khí lập trường lập tức nhường chúng tướng vì đó xứng sở ha hảo bản quân sư cùng bách lý tiểu thư xuất quân một vạn ra c ả n châu thành chinh chiến gần một nguyệt phá cổ thành tiểu trấn giải sơn hà quan c h i vây xuống n g ự a minh quan phá bục dương cuối cùng giết đến trịnh thiên dịch tấn châu liên quân đại bại trước sau tám vạn đại quân chỉ còn dư mấy ngàn người mà chạy mà quân ta không giảm trái lại còn tăng đã đạt hơn ba mươi ba ngàn người như thế binh lực thật chẳng lẽ phải bỏ qua thật vất và bắt xuống phủ phong quận cùng với dễ như t r ở bàn tay thiên kiển còn sao tiểu vũ dứt lời đám người lập tức xôn xao không để cập tới, không biết, cái này nhắc tới lại là kinh tiên động đ i ệ như vậy chi chiến của nga chỉ là tiêu vũ nói lời này mục đích nhường chúng tướng không hiểu không dám tùy ý trả lời bản quân sư đang hỏi ngươi nhóm có phải hay không phải bỏ qua thật vất và bắt xuống phủ phong quận cùng với dễ như t r ở bản tay thiên kiến quận tiêu vũ lần nữa lệnh giọng hỏi thăm không thể không thể không thể nghe vậy từ rộng lớn bao la dương tiên huyền quan chiến phong ba người lập tức hét lớn trả lời tram lý băng nghe xong lập tức cảm thấy không lành lập tức rút kiếm dựng lên họ tiêu ngươi dám tự lập không cứu ta phụ thân ngươi cái quái gì vậy đầu góc có bệnh nha cho lão tử ngồi xuống lại dám đối với lao tử g ú t kiếm phản thiên ngươi trăm lý băng cái này vừa rút kiếm tức g i ậ n đến tiêu vũ nghĩ đập đầu chết không lưu t ì n h chút nào giận dữ mà giống người người người trăm lý băng bị tiêu vũ một tiếng gầm này một trái tim bịch một cái bị chấn động đến mức không nhẹ cục diện cũng tương đối khẩn trương khu c u khu c u cái kia băng băng ngồi xuống nhanh ngồi xuống bốn bố quân sư không có ý tứ này thấy vậy trăm dặm một đ a o bất đắc dĩ g i ả i v â y tiêu vũ muốn tự lập lời nói cũng sẽ không ngay trước hai bọn họ trước mặt nói lời như vậy bốn c h ư ơ n g bốn t ứ c chết tạ kỷ bốn canh trăm lý nhất đau mở miệng trăm lý băng đột nhiên xứng sờ giống như thực sự là chính mình mẹ cảm hiểu lầm tiêu vũ nào có tự lập ngay trước nàng cùng trăm lý nhất mặt đ à o nói bất đắc dĩ sau khi ngồi xuống cục diện rất l u n g túng cũng rất buồn cười tiêu vũ đột nhiên giận dữ chân chính nhường chúng tướng minh bạch tiêu vũ ở nơi này nhánh đại quân bên trong địa vị ngưu bước nha đâm liên tục xử đại nhân thiên kim cũng dám giống cũng dám mắng to người nữ nhân này tóc d à i kiến thức ngắn tiêu vũ bây giờ cũng có chút dở khóc dở cười về sau gặp chuyện động điểm đầu ó c tốt sao khó trách thích xứ đại nhân không để người linh quân lão nhân gia ông ta thật là có dự kiến trước nhà người người đủ đều nhận sai ngồi xuống tiêu vũ còn phải lý không thang người c h ă m lý băng uy nghiêm triệt để không còn sót lại chút gì như thế nào còn không chịu phục tất nhiên d ạ n g này người tới chỉ huy l ã o tử ngược lại muốn nhìn một chút ba vạn đại quân có đủ hay không mười lăm vạn đại quân vớt tiêu vũ cùng c h ă m lý băng quan hệ khác biệt làm việc tự nhiên cũng khác biệt lập tức bỏ gánh n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i tiêu vũ chiêu này càng là đánh c h ă m lý băng một cái trở tay không kịp đúng vậy a nàng quên đi kiến châu thành bị mười lăm vạn đại quân vây thành đừng nói ba vạn người chính là tại nhiều ba vạn người cũng không đủ nhìn có lẽ còn không có vọn tới dưới cổng thành liền tử thương hầu như không còn khu cụ khu cụ tiểu thương đi đi a cục diện càng thêm l u n g túng một đám tướng tá đi lại không dám đi nói cũng không dám nói đành phải cúi đầu tứ lại kiếm thị bất đắc di chọc chọc trăm lý băng để cho nàng đi cùng tiêu vũ xin lỗi nhưng mà trăm lý băng sao lại nguyện ý lại như thế nào kéo đến phía dưới khuôn mặt tiêu vũ chính là cố ý bỏ gánh cũng không đi xa đứng ở một bên nàng mở thế nào được miệng ngồi xuống cho ta t h ế vậy trăm lý nhất đao bọn người nhìn một chút đành phải tránh trước người nhưng mới vừa khé động tiêu vũ lại mở miệng thức g i ậ nhưng đến băng, trăm t lý ậ t một kiếm đâm chết tiêu mặt Bất thế thứ tiểu t muốn kiếm đâm mẹ mũi. Quá quá nó không kiếp, cũng quá không nể mặt mũi. Bất kể nói thế nào, nàng cũng kiếp, phủ h vũ. kể là sử h h h á n quân này n đại t ố xoái. Nhưng mà tại tiêu vũ trong mắt của nàng sau này muốn làm nữ hoàng cũng là tiêu vũ nữ nhân nữ nhân liền nên có nữ nhân bộ dáng mình nam nhân là tùy tiện chất vấn rút kiếm sao cái này cứng đờ cầm ước chừng một khắp đồng hồ ai cũng không muốn để cho băng băng đại sự làm trọng lúc này đồ đần đều biết quan hệ bọn hắn không ít trăm lý nhất đao bất đắc dĩ lấy tộc hình thân phận t u y ế t p h ụ đúng vậy a đại nhân vẫn trở viện quân đâu tứ đ ạ i kiếm thị cũng lập tức t h ấ p giọng thuyết phục vừa nghĩ tới mình lão phụ thân tram lý băng vẫn không muốn cùng tiêu vũ làm nghĩa khí chi tranh cắn răng một cái còn đi đến tiêu vũ bên cạnh t h ấ p giọng nói ta ta sai rồi cái gì nghe không được cuối cùng ăn xong tiêu vũ tâm tình tốt đẹp chỉ cần nàng chịu thua cái kia cách ngoan n g o nghe n lời cũng không xa người tram lý băng tức giận lại không thể làm gì lập tức giống lên ta nói ta sai rồi ta sai rồi năm được rồi lần này đừng nói người nơi này nghe được phụ cận mấy ngàn người đều nghe được ha ha bản quân sư tha thứ ngươi trở về ngồi xuống tiêu vũ được tiện nghi lại còn khoe mẽ cười lớn quý vị tức g i ậ n đến trăm lý băng một cất hung h ă n g g i ấ m ở tiêu vũ n g u bản chân bên trên đau đến hắn loa hoa, hoa teo to một đám tướng tá cũng cuối cùng nhịn không được mà liên tục cười ha h a đây hoàn toàn là một đôi tiểu tình lữ tại trí khí nha t ố t t ố t đừng con mẹ nó cười tiêu vũ ước muộn khoát tay chặt lại lập tức nói bản quân sư lời vừa rồi không phải cất cái gì dụng tâm hiểm ác mà là ba n g à n cùng ba vạn tại loại này thế cục trước mặt không có gì khác biệt thỉnh quân sư hạ lệnh tiêu vũ liền trăm lý băng đều giống cho nàng nhận sai một loại tướng tá tự nhiên không có gì cố k �� hảo chúng tướng nghe lệnh tiêu vũ hét lớn một tiếng là trung tướng lập tức đứng dậy quan chiến phong nghe lệnh tiêu vũ bất cho hoài nghi hạ lệnh mệnh ngươi xuất lĩnh tinh nhuệ nhất ba nghìn tính kỵ hộ tống bản quân sư bách lý tiểu thư tứ đại kiếm thị gấp rút tiếp viện kiển châu thành giải thích sứ đại nhân c h i vây khốn là mặt tướng tuân mệnh mọi người thất kinh nhưng quan chiến phong vẫn là lập tức nhận lệnh t r â m lý băng kinh h á i nhất nhưng vẫn là nhịn nàng cũng không muốn tại bị tiêu vũ mang to dương thiên t u y quả mận nghĩa nghe lệnh tiêu vũ tiếp tục hạ lệnh mệnh hai người các ngươi xuất lĩnh ba n g h n kỵ binh ba n g h n hàng binh quay về mã minh quân b ả tiêu ạ kỷ vũ ánh mắt đào khoa t tiếp tục hạ lệnh mệnh trăm lý nhất đao là chủ tướng t từ rộng lớn bao la làm phó đem dương thiên huyền làm tiên phong xuất lĩnh một mươi bốn kỵ binh một vạn bộ tốt binh phát cổ thành tiểu trấn công t i ê n k i ề n quận bạch dương huyện d ừ n g b ước là mặt tướng tuân mệnh trăm lý nhất đao dương thiên huyền lập tức nhận l ệ n h là mặt tướng xin nghe chúa công chi lệnh hai người r ứ t lời nhìn thẳng hướng từ rộng lớn bao la thời điểm từ rộng lớn bao la mỉm cười quỷ lệ nhận l ệ n h nghe vậy chúng tướng triệt để kinh hãi ngươi lai từ rộng lớn bao la vậy mà đi nương nhờ liêu tiêu vũ Tốt, tất ố t t cả đi xuống chuẩn bị tiêu vũ nhắc gót tay lập tức đem mọi người đuổi rất nhanh liền chỉ có tiêu vũ cùng trăm lý băng hai người trăm lý băng nhìn liêu tiêu vũ một mắt âm dương quái khí mở miệng hảo hảo một cái quân sư tướng quân quả nhiên là thủ đoạn cao tuyệt thế mà nhường từ rộng lớn bao la phản bội tạ kỷ thực sự là hảo thủ đoàn nha vì ngươi ca thế nhưng là vắt hết bóc tiêu vũ cười hắc hắc lập tức cố ý tới gần vì ta ta xem vì chính ngươi dã t â m a trang lý băng phía trước là xúc động rồi nhưng tiêu vũ an bài như thế nàng lại bắt đầu hoài nghi tiêu vũ dụng tâm nha dương thiên huyền là tiêu vũ dựa vào người đối với tiêu vũ vô cùng tin phục mà c h ấ n thủ mã minh quan dương thiên huyền chính là dương thiên huyền thân ca ca tại tăng thêm một cái nhận chủ từ rộng lớn bao la phù phong quận cùng trời càn quận đến cùng họ trăm dặm vẫn là họ tiêu tuy ngươi nghĩ như thế nào tiêu vũ lười nhác giảng giải hắn là vì mình gia tâm cũng là vì trăm lý băng bằng không hắn hoàn toàn không cần thiết b ộ nhiệm trăm lý nhất đao là chủ tướng như bị quân địch ngăn lại ba ngàn người cùng ba vạn cũng không có khác nhau chút nào là không xông qua được tương phản ba ngàn người xông trận quân địch sẽ không để ý vào thành lại như thế nào đâu dạng này ngược lại dễ dàng thành công chỉ cần tiêu vũ có thể vào thành vậy thì có thể giải quyết vấn đề lương thực thanh nội sáu vạn đại quân lương thảo phong phú hai mươi vạn đại quân cũng đừng h ỏ n g phá mất kiển châu thành hy vọng ngươi thật s ự dụng binh như thần trâm lý băng trong lòng rất thấp t h ỏ g nhưng lại có một âm thanh nói cho nàng tiêu vũ có thể thực hiện được có thể tín nhiệm cũng không ở cũ kết bảy ba ngày sau an t o à buộc dương huyện tạ kỷ Phải đi tiểu ế p phẫn thu tin tức trở về. Vô cùng phẫn nộ nắm lấy trước mặt t Minh Nhân, hối Quang Mã nắm i cùng cùng nộ về. Vô lấy tướng người nói ở đây đại quân, tiến đánh thiên quận. Tiểu tướng bất đắc dĩ trả lời mà tiêu rơi vũ cùng trăm lý băng cái này xuất lĩnh ba ngàn tinh nhuệ trở về cản chu thành bảy ý là mã minh q u a n chúng ta không thể tiếp thu thiên k i ề n thành cũng không cách nào tiến đánh chúng ta bị lừa a a a tiêu rơi vũ tiểu nhi từ rộng lớn bao la hai người các ngươi xuất sinh vong ân phụ nghĩa lao tử muốn giết các ngươi lao tử muốn giết các ngươi đáng hận đáng hận nha a c h i t để nghe rõ ràng tạ kỷ giận dữ không thôi tức giận đột nhiên rút kiếm mà ra, trở về b ầ m báo tiểu tướng lập tức ngã xuống trong v ũ máu thời khắc này tạ kỷ tâm tình không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung hắn thật thê thảm bị tiêu vũ khiến cho thật thê thảm nha bị tiêu vũ lừa gạt lừa gạt lợi dụng không công tiến đưa liếu tiêu vũ sáu ngàn kỵ binh ba ngàn tinh nhuệ bộ tốt ước chừng ba vạn đại quân bây giờ còn lại bao nhiêu một lát sau giận dữ tạ kỷ lửa công tâm đột nhiên vun một mụm máu tơi đi ra cả người lập tức ngã xuống dưới sự kinh hãi hộ vệ gặp tạ kỷ nửa ngày không có động tĩnh tiến lên quan sát hơi thở vậy mà không có khí tước chết một phương danh tướng cư nhiên bị tiêu vũ cho làm tất chết bốn trăm chín mươi bốn chương bốn trăm chín mươi lăm trăm dặm bang huyện ủy giáng n g u y n huyện là cách kiển châu thành gần nhất huyện thành lần này tiêu vũ không dùng nhanh như điện nhanh như phong chiến pháp ngược lại là dựa theo bình thường tốc độ tiến quân hết khả năng nhường tướng sĩ chiến mã khôi phục thể lực thậm chí tại huyện thành giàn xếp phía sau liền để tướng sĩ ngủ từ vào thành phía sau liền bắt đầu ngủ mãi đến ngày thứ hai giờ thân cũng liền bốn h t r i ệ u mới ăn no nê hướng về kiển châu thành tiến binh tiến binh trên đường t r ă m lý băng đột nhiên nhiều ý tứ mở miệng nói b ộ c dương huyện tin tức ra roi thuốc ngựa chuyển đến có muốn biết hay không người thích nói tiêu vũ đều chẳng muốn lý tới nàng không cần đoán được biết tạ kỳ chắc chắn bị tức thổ huyết có nghĩ nát vóc cũng không thể tin được mình chỉ muốn báo thù không biết tốt xấu nghe vậy trâm lý băng tức giận k h o á t tay trận lại nói vũ kiếm ngươi nói cho hắn biết là vũ kiếm hoạt bát nợ nụ cười lập tức nói cô ra ngươi biết phủ phong của người bây giờ gọi ngươi cái gì sao vũ kiếm ngươi ở đây dám nói hiệu nói vượng bản tiểu thư sau khi trở về liền phong bế miệng của ngươi một tiếng cô ra nhường trâm lý băng càng thêm sinh khí là vũ kiếm nha đầu h o ạ bát cũng bị dọa đến thẳng co lại đầu tiêu vũ ngược lại là rất hưởng thụ nói một chút bảo ta cái gì hắc hắc ngươi chắc chắn nghi không ra vũ kiếm lập tức cười thần bí trả lời ngay phù phong thành người đều gọi ngươi diêm la quạt lông tiêu rơi vũ diêm la quạt lông tiêu vũ nhất xứng sở đây coi là cái gì xưng hô ý gì nha hắn kỳ thực càng ngỡ thích người khác gọi ta hắn vì rơi vũ công tử toàn bộ phù phong quận đối với cô năm không đúng là cả phù phong quận đối với quân sư đại nhân ngươi đây chính là sợ như quỷ thần nói ngươi quạt lông vung lên chính là lấy mạng chi lệnh vạn quỷ gào khóc vũ kiếm hy hy nợ nụ cười tiếp tục nói cái gì bằng rực cái gì cây khởi liễu dơ cao chính tiên h dịch các loại căn bản không phải quân sư quạt lông vung lên địch dân gian đều có một câu ngạn ngữ gọi diêm la q u ạ t l ô n g người gian ác lấy mạng ngàn vạn vỗ một cái ở giữa phấp ngay vậy tiêu vũ đều cười p h u n g tới như thế nào quân sư không tin thấy vậy vũ kiếm rất nghiêm túc nhìn xem tiêu vũ diêm la q u ạ t lông người gian ác lấy mạng ngàn vạn vỗ một cái ở giữa câu nói này cũng quá khoa trương quá làm náo động cũng không tốt sáu có câu nói là cây cao chịu gió lớn không tốt tiêu vũ lắc đầu ừ bây giờ mới biết cây cao chịu gió lớn đáng tiếc t r a m lý băng cũng nhịn không được nói tiếp tạ kỷ một quận đại tướng nắm giữ ba vạn hùng binh thành danh hơn m ộ ư ơ i năm kết quả cứ thế bị ngươi sống sờ sờ tức chết ngươi không nổi danh ai nổi danh gì tạ tạ kỷ chết ngay vậy tiêu vũ suýt chút nữa quỵ người xuống đất không tệ chết hơn nữa là tiếp vào tin tức của ngươi phía sau tại buộc dương huyện huyện nha sống sờ sờ tức g i ậ n đến thổ hết u y mà chết năm lại thêm chiến tích của ngươi không thần cũng thần t r a m lý băng cũng không có nghĩ đến tạ kỷ độ lượng nhỏ hẹp như vậy thế mà bị tức chết bất quá đối với bọn hắn tới nói nhưng là một kiện tốt để nói chính thiên dễ bị tạ kỷ truy sát chạy trốn tới tấn châu nhất tuyến tạ kỷ bỏ mình dưới trường hắn tướng sĩ lập tức lộn xộn dương thiên thuyền lập tức lĩnh quân mà đi rất dễ dàng liền đem nó đều thu phục vô căn cứ thêm ra hơn một vạn đại quân c h i ế n phủ phong quận toàn cảnh cái này cái quái gì vậy tiểu vũ sửng sốt thật lâu không biết nói cái gì cho phải mắng một câu thế mà bị tức chết thật đáng buồn đáng tiếc nha bảy sau nửa canh giờ ba ngàn kỵ binh tinh nhuệ liền đã tới chiến trường nhìn xem trước cửa thành sớm đã bảy trận lít nha lít nhít đại quân chính là quan chiến phong đều có chút sợ hãi mười lăm vạn đại quân bốn môn vây、khốn. bây ấ t luận c giờ chính là nhìn ngươi biểu hiện thời điểm có sợ hay không đại quân chầm rãi tới gần tiêu vũ đột nhiên nợ nụ cười có gì phải sợ trang lý băng lạnh lùng khoát tay chặn lại lập tức dục ngựa mà ra ai ai ngươi hoảng cái gì tình ta còn có chuyện chưa nói xong đâu kỵ binh trùng sát cần chính là một cỗ tất thắng tín nhiệm nhất cổ tác khí sáu cho nên ngươi muốn không đánh gây m i ệ n sát quân địch đại tướng yếu khí thế của nó quân ta mới có vào thành có thể tiêu vũ vội vàng gọi lại nàng nàng g á i này cựu phẩm đại la kim tiên cấp cao thủ vẫn không có đất dụng võ hôm nay rốt cuộc phải tỏa sáng n h ư ờ n g thế nhân cũng vì đó ánh sáng trói mắt tiên giới tu vi cảnh giới phân phía dưới cựu phẩm thượng cựu phẩm phía dưới cựu phẩm tột cùng tồn tại tại kiền châu tới nói đã thuộc về tồn tại vô địch chinh chiến một tháng có thừa gặp người mạnh nhất liền bàn rực có t h ấ t phẩm vũ tiên tột cùng tu vi không cần người nói t r ă m lý băng lạnh dên một tiếng lập tức dục ngựa xuất trận nàng đợi hôm nay đã đợi rất nhiều năm cuối cùng có thể tại nàng kiển châu thành phía trước chân chính hiện ra nàng võ nghệ nhiều người trong thiên hạ đều biết nàng t r ă m lý băng tuy là nữ lưu nhưng cũng có thể ủng hộ bách lý ra mấy trăm năm vi danh thủ hộ được toàn bộ kiển châu an uy dục ngựa mà tới t r ă m lý băng lập tức hét lớn một tiếng này bản tiểu thư chính là kiển châu thích sứ tri nữ trâm lý băng là cũng sáu phụ mệnh về thành người nào tiến lên nhận lấy cái chết ngay vậy quân địch trận danh có chút ngoài ý mới một đám bọn g trốn nhắc gì n ữ dám can đảm vây ta tiền châu thành cũng không dám đi ra đánh một trận nhanh chóng chạy trở về tấn châu hà hổ đập đầu chết ở nhà trước cửa miễn cho đi ra mất mặt gặp nửa buổi không người nên chiến trâm lý băng lập tức băng lánh mắng to lên như thế nào ta tấn châu phát binh mười vạn chiến tướng hơn mười người chẳng lẽ muốn bản tướng quân tự mình đối với chiến một cái nữ lưu hạng người không thành thế vậy tấn châu thống binh chủ tướng vậy nói mặt mũi thật có chút nhịn không được rồi ha ha ha ha chư vị cũng không biết trên vậy bản tướng tới nghe nói cái này trăm lý băng tiểu thư lạnh lùng như băng rất thích đ a o kiếm nhưng là một cái có một không hai thiên hạ mỹ nhân nhi ta lão ngư liền bắt giữ làm bắt di thái chủ tướng lên tiếng trong đó một cái dâu quai non chiến tướng ngư thiên bá lập tức liền xông ra ngoài hắn háo sắc như mệnh đối với mỹ nhân việt không đông tha húng chi trên chiến trường ừ người này tiếng như hồng trung mặc dù đang quân địch trận doanh cỡi to nhưng trăm l ý băng cũng nghe đến, đến rồi lạnh r ê n một tiếng lập tức xông ra thấy vậy tiêu v ũ đều chẳng muốn nhìn một đứa phẩm sơ kỳ người căn bản không đủ nhìn ha ha quả nhiên là thiên hạ ít có mỹ nhân nhi lao ngựu ta sáu xa trường quyết đấu tọa kỵ r o n g r u ổ i thoáng qua mà tới thấy do trăm l ý băng hình dạng phía sau ngựu thiên bá nước bọt đều suýt chút nữa chạy ra、Phúc. nhưng mà hán phách lối lời còn không rơi xuống liền đột nhiên bị một kiếm chém đầu một cái không đầu chi thân lập tức rơi xuống dưới ngựa cái cái gì một chiêu chém đầu không chỉ có quân địch bị trấn n hiếp chính là quan chiến phong tứ đại kiếm thị đều bị kinh hãi bọn hắn biết trăm lý băng tu vi không thấp nhưng không có nghĩ đến nàng thế mà lợi hại đến loại này trình độ hơn một tháng trước trăm lý băng tu vi tại chiến tướng bên trong tới nói hoàn toàn chính xác không tính là gì nhưng mà nàng gặp phải liêu tiêu vũ mà tu vi tăng nhiều hơn nữa tận lực cần t à n g trừ liêu tiêu vũ bên ngoài không có ai biết nàng thực lực chân chính thiện nhân giết ta đại ca nạp b ạ c đi như thiên bá bị giết địch quân xác thực bị trấn hiếp nhưng là tức giận không thôi một đứa phẩm hậu kỳ người lập tức dục ngựa xuất trận trăm lý băng cười lạnh lập tức phóng ngựa mà lên lại là một cái gia o hội quân địch chiến tướng lập tức một đầu ngã xuống đất đồng dạng lại là một chiều bị giết những thứ này thấn châu đại quân c h ấ n kinh muốn nói ngưu thiên bá là sơ xuất cái này người có chủ tâm báo thù mà đi liền không có khả năng sơ xuất càng sẽ không xem nhẹ trăm lý băng nhưng đồng dạng bị một chiều đánh giết vậy chỉ có thể chứng minh trăm lý băng thật sự hung hãn phủ thứ sử bà báo đại nhân tiểu thư xuất quân trở về đã liên trạm quân địch hai viên đại quân quân ta quan tâm phân chấn trăm dặm văn x ư ơ n g đang triệu tập văn võ thương nghị lui lịch kế sách một cái thủ thành binh sĩ v ọ thẳng t vào phòng nghị sự cái gì băng nhi đã trở về còn liên t r ả m hai viên đại tướng ngay vậy trăm dặm văn x ư ơ n g một đám văn võ tất cả c h ấ n kinh không thôi tất cả đều lộ ra không thể tưởng tượng nổi chi phản ứng đúng vậy tiểu thư đang tại chiến trường đối địch quân chiến tướng đối với thơ đại nhân vừa đi liền biết binh sĩ vô cùng mừng rỡ kích động đối với đúng đúng thốc lên thành tường thốc lên thành tường trăm dặm văn sương là vừa vui lại lo lắng dậy đều chạy mất xông ra phủ thứ sử bốn trăm chín mươi lăm chương bốn trăm chín mươi sáu là ư ợ trần, là... trần hoa đại quát â n đ một tiếng lập tức i ụ c ngựa mà ra cuối cùng cũng đến rồi một cái có phân lượng điểm trăm lý băng mỉm cười thân xác cực kỳ lãnh diễm lần nữa dục ngựa xông ra giết ngươi một cái n ữ ớ lưu đầy đủ trần hoa khí thế không rơi vào thế hạ phòng hắn biết trăm lý băng nhanh cho nên lao ra tốc độ cũng không nhanh hơn nữa dùng phòng thủ làm chủ đi chết nhưng mà trăm lý băng lại sớm đã nhìn ra tính toán của hắn sắp giao phong trong n g y mắt trăm lý băng đột nhiên hét lớn một tiếng cả người lập tức nhảy lên một cái c ư cao lâm hạ một kiếm đánh xuống ẩm ẩm dưới sự kinh hại trần hoa lập tức nâng cấp ngăn cản nhưng mà hắn lại không thể chịu được trăm lý băng một kiếm này chi lực cả người lẫn ngựa lập tức bị chấn áp xuống sau đó trăm lý băng thân ảnh khé động lập tức một kiếm n ư ớ cổ không chút nào thoát ly mang thủy hảo thật tốt t h ế vậy trên cổng thành thủ thành chi binh cùng tiêu vũ dưới quyền ba ngàn t i n h kỵ sức mạnh liên tục giống to gọi tốt Sĩ khí như hồng ma quân địch từng cái giống xương đà đích r a tử không có chút nào đ ầ u trí càng xấu hổ tam đại chiến tướng vậy mà không người là một người nữ nhân hợp lại chi địa thật mất thể diện sĩ khí giảm xuống vô cùng cấp tốc trang lửa nghiếc cao đường chân sơn ra khỏi hàng bản tướng mệnh ngươi ba người xuất chiến nhất thiết phải g i ế t nàng này chấm dứt hậu h o ạ liên trạng ba người địch quân chủ tương vệ nôn đều sợ hãi vì sĩ khí vì tương lai có thể cầm xuống toàn bộ càn châu lần h này g không thể tướng. điểm người, không không một một, trăm ư n hắn n g g lý băng không có chủ động đánh ra mà là lấy tính chế động trở lấy tam đại chiến tướng tới gần liền lúc này trăm dặm văn sơn giục ngựa mà đến Lên chiến à mã x sử dụng cũng không thể còn lại một dọn là quân sư chiến trường uống rượu thế nhưng là tối kỵ nhưng mà tiêu vũ trong lòng bọn họ giống như thần linh mặc dù không biết nguyên nhân như thế nào nhưng cũng cùng nhau tuân mệnh uống một hơi cạn sạch Cái này, người rượu, chính là tiêu vũ tại này không không để để tăng ư ờ i thêm linh dịch trợ giúp nhất định chiến lược tăng nhiều càng quan trọng chính là bọn hắn ăn vào linh dịch rượu coi như thủ thương cũng có thể khôi phục rất nhanh sẽ không bởi vì thương thế mà tổn thất vô ích tinh nhuệ phải biết tiêu vũ thế nhưng là thần y đối với nhân thể hiểu rõ vô cùng làm đến điểm này rất đơn giản chân chính khảo nghiệm sinh tử sắp xảy ra bên trong chiến trường trăm lý băng triệt để dương danh một khắc cũng đã tới trong quân địch tam đại tối cường chiến tướng dần dần tới gần trăm bước năm mươi bước hai mươi bước chờ bước thứ m ư ờ i thời điểm trăm lý băng đột nhiên động hàn băng thiên hạ cả người lập tức khí thế toàn bộ triển khai thân ảnh khẽ động đứng ở chiến mã phía trước đồng thời một chiêu hành t ả o thiên quân lập tức hướng về ba người chiến mã chi chân c h é m tới một kiếm r a hàn băng h à n thế tam đại chiến tướng chiến mã vậy mà lập tức bị băng phòng dọa đến ba người lập tức càng lên bị băng phong chiến mã bởi vì quán tính xung kích lập tức từ trăm lý băng đỉnh đầu b a qua t ẩm đại chiến tướng sau khi hạ tướng xuống, t sau ẩm lý băng thân ảnh động, giống khẽ như một vậy m kiếm đối với ba phát khổng lồ lực và đập lập tức dựng lên nhưng mà tam đại chiến tướng toàn lực phản kích cũng căn cản bản ngăn cản không nổi một kiếm trăm lý băng, bị trăm t băng, băng lý lý lập bị ứ chiêu đ á n bay đứng lên. Phốc, Một chiêu đánh bại tam đại chiến tướng phải liên thủ trăm lý băng thân ảnh k h ẽ động lập tức lấn người mà lên chỉ thấy nàng bóng hình x i n h đẹp liên tục k h ẽ động tiên huyết không ngừng tam đại chiến tướng sau khi hạ xuống đều đã tử vong bị nàng một cái chớp mắt thu hoạch giết cho ta giết thời khác này trăm lý băng giống như băng thần hàng thế đồng dạng liên sát tam đại chiến tướng phía sau tọa kỵ của nàng lập tức mà lên cả người hét lớn một tiếng lập tức giục ngựa thẳng đến chủ xoái địch quân chủ tương vệ một chỗ toàn quân nghe lệnh s á t s á t thấy vậy tiêu vũ đã lập tức hét lớn một tiếng cùng quan chiến phong đồng thời tiến bộ tứ đ ạ i kiếm thị đi theo mà hướng ba ngàn tinh nhuệ thiết kỵ cũng lập tức khởi xướng tiến công đi theo tiêu vũ đ ư ớ c chân xông thẳng trong quân địch quân chủ tương vị trí từ xưa đến nay bên trong quân chủ tương vị trí là khó khăn nhất gặm nhưng mà tiêu vũ cùng trăm lý băng lại vẫn cứ phương pháp trái ngược xông thẳng bên trong quân chủ tương vị trí trong nháy mắt lên ầm ầm thanh âm chấn động phía chân trời ba ngàn thiết kỵ giống như hơn vạn tinh kỵ đồng dạng đại quân sau đuổi trần trung tiên bàn tên mò bàn tên dưới trướng tối cường tam đại chiến tướng đều bị miễu sát tấn châu chủ tương vệ ngôn sợ hai không thôi tỉnh ngộ lại phía sau lập tức liên tục hạ lệnh nhưng mà tiêu vũ lấy linh dịch bồi dưỡng kỵ binh tinh nhuệ n tốc độ nhanh xung kích mạnh căn bản không phải đồng dạng kỵ binh có thể có thể so với một đợt mưa tên sau khi rơi xuống ba ngàn kỵ binh tinh nhuệ n hầu hết đã vọt tới trước trận kỵ binh ngăn cản như thế tiến quân tốc độ vệ ngôn phòng quân hai mươi năm đều chưa bao giờ thấy qua gặp cùng tiến thủ thất bại lập tức điều động kỵ binh ngăn cản nhưng mà tấn châu kỵ binh căn bản không ngăn cản được tiêu vũ dưới trướng chi k Thật thể không bỏ qua. Tầm binh, trường thương ta trái tức xuất phát, như chiến không phá chủ không chăn binh, binh, cho Hai cánh phải lập giống càng người, điên, đi. đại lên quân, bị bỏ đấu để sức qua. là dọa xoáy vệ â y này. giết binh của kỵ v ngôn mới thật sự là danh tướng danh khí so cây khởi liễu dơ cao không biết lớn hơn bao nhiêu bây giờ đều triệt để sợ hãi liên tục điều binh kể i tướng giết sát sát nhưng mà bất luận vệ ngôn dùng cái gì ngăn cản đều không thể ngăn cản không sợ chết chỉ là ba ngàn kỵ binh trong khoảng cách quân vị trí càng ngày càng gần thương vong hoàn toàn lộ ra nghiêng về một bên n h thế ha ha ha ha、Hảo. tốt, tốt. t r đặc biệt là trăm lý băng bật hết hỏa lực phía dưới đơn giản thần cản giết thần phật cản giết phật quân địch phòng ngự căn bản là không có cách bền bỉ rất nhiều quân địch không phải là bị giết chết mà là bị dâm chết đâm chết vậy luôn là danh tướng cũng có chút khống chế không nổi cục diện tân châu đại quân bị trăm lý băng một nữ nhân vạ cho bể mật gần chết tại tăng thêm cái này ba n g h n thiết kỵ như lôi đ ỉ n h v ậ y súng kích càng là sợ hãi nhất cổ tác khí trung sát như tiêu vũ s ở liệu người chiến mã bởi vì rượu cồn kích động trở nên vô cùng điên cuồng hung hãn không sợ chết hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi chiến lược đại đại kéo lên rượu tráng sợ người gan cách nôn không phải là không có đạo lý rất nhanh tiêu vũ liền cách vị trí trung quân chỉ có cự ly năm trăm mét bên hông ba thanh phi nào đồng thời ném ú n g ra thẳng đến chủ tương vệ nôn đầu ngón tay khé động nguyên thần thể thần lực lập tức quán chú mã đi t ư ớ n g quân cẩn thận chiến trường hỗn loạn nhưng mà vệ ngôn hộ vệ tướng quân vẫn là phát hiện không ổn lập tức tương vệ ngôn bổ nhào vào trên mặt đất mà tránh thoát một tiếp nhưng mà phía sau hắn đại kỳ lại bị tiêu vũ chặt đ ứ t địch quân chủ tương vệ ngôn đã chết giết sát sát. vệ ngôn đã chết vệ ngôn đã chết vệ ngôn đã chết á m toán thất bại tiêu vũ đôi mắt một t r à o lập tức nắm lấy cơ hội liên tục giống to vệ ngôn đã chết vệ ngôn đã chết cho ta giết giết nha nghe vậy đi theo tiêu vũ lâu ngày ba n g h n thiết kỷ lập tức minh mạch cả đám đều căng g i n g liên tục giống to xung kích hỏng quân địch sĩ khí phá hắn phòng ngự Trường 496 chương 497, chương q u â nhiên đ ị c sợ h a b tiêu n g c vũ chặt đức đại kỳ nhường vệ ngôn rơi xuống dưới ngựa tại liên tục giống to vệ ngôn đã chết lập tức thu đến hiệu quả rõ rệt quân địch vốn là sĩ khí không đủ lại bị cái này ba n g h n thiết kỵ chỗ uy hiếp vệ nôn đại kỳ vừa rơi xuống thân ảnh cũng không thấy trận thế lập tức đại loạn đặc biệt là ngăn cản sung phong người không ngừng tránh lui thậm chí có muốn chạy trốn tâm tư nếu như có thể không chết ai nghĩ chết sợ chết là nhân thường tình không cần loạn không cần loạn tướng h quân không chết đều cho ta ngăn trở không cần loạn quân địch quá buồn nôn vệ nôn hộ vệ tướng quân đem hắn nâng đỡ phía sau lập tức liên tục giống to muốn ổn định cục diện nhưng mà như tiếng sấm quần quận tiếng võ ngựa phía dưới cá nhân âm thanh lớn bao nhiêu chiến trường chỉ huy dựa vào là xoài、kỷ. lệnh kỳ giết sát sát lại càng không tốt chính là một người đi đầu một người chống đỡ thiên quân c h ă m lý băng đã giết đến trước trận nàng giống như một cái có thể đâm thủng thiên địa đao nhọn không ai cả nổi mức độ lớn nhất phát huy ưu thế của kỵ binh tướng quân đi đi mau vệ ngôn hộ vệ tướng quân vốn định ổn định thế cục nhưng c h ă m lý băng đã không đủ trăm bước nếu như không đi lời nói quá mức nguy hiểm bất đắc dĩ mà đi hôn đ à n cho ta ngăn trở không cho phép đi vệ ngôn giận dữ hắn chính là danh tướng biết đi lần này liền thật sự không cách nào ngăn cản chi kỵ binh này sơ suất quá sơ suất hắn hẳn là triệu tập hơn vạn kỵ binh b ạ y trận mà không phải lấy ba ngàn đôi ba ngàn tới ngăn cản chi kỵ binh này cùng tiến thủ thất bại kỵ binh ngăn cản không nổi những thứ khác quân tốt càng khó nha tướng h quân đại sự làm trọng vệ ngôn hộ vệ tướng quân vốn muốn nói tính mệnh làm trọng cũng không để ý vệ ngôn có đồng ý hay không lập tức lôi kéo hắn nhanh chân trở ra hắn cái này vừa lui càng khó ngăn cản toàn bộ chủ xoáy phòng tuyến rất nhanh bị công phá bại không thành binh rất nhiều tướng sĩ、si、không muốn bị dâm đạp lập tức tránh lui vệ thành giết sát, sát. chủ xoáy bị bại đại cục đã định tiêu vũ lập tức lần nữa hạ lệnh bây giờ là cao nhất về thành cơ hội nếu như muốn mở rộng chiến quả lời nói sẽ rất dễ dàng bị phản vây k h ố n trong đó mất đi kỵ binh s ú n g kích ưu thế mở thành nhanh chóng mở thành thấy vậy trên cổng thành phải c h ă m dặm văn x ư ơ n g lập tức giống to hạ lệ t r ă m lý băng mặc dù có chút không cam tâm nhưng nàng vẫn là không có tùy h ư ớ n g lập tức xuất quân hướng về hướng cửa thành trùng sát cái k i a u uy thế tư thế hiên ngang thấy trên cổng thành quân coi giữ một đám văn võ nhiệt huyết sôi trào bày rất nhanh có thể vào thành đều vào thành không thể vào thành anh linh、Vĩnh、viễn lưu tại bên ngoài thành băng nhi băng nhi dưới cổng thành trăm dặm văn sương chạy xuống thành tới nước mắt tuân đầy mặt phụ thân xa cách hơn một tháng trăm lý băng cũng vô cùng tưởng niệm lao phụ thân lập tức nào h vào trong ngực đã lớn như vậy nàng còn là lần đầu tiên rời nhà lâu như vậy đâu băng nhi con gái ngoan của ta h ạ n h khổ ngươi h ạ n h khổ ngươi thời k h ắ c này trăm dặm văn sương trăm mối cảm xúc n g n t ngang hắn biết mình nữ nhi trí hướng cũng biết nàng vì thế ăn thật nhiều đắng thu rất nhiều tội chỉ là hắn chưa từng nghĩ nữ nhi của mình thật không ngờ lợi hại một người quét ngang quân địch đại tướng không một người là địch dết đến quân địch sợ hãi không khổ cực trăm lý băng mỉm cười đột nhiên rời đi phụ thân ôm ấp nước mắt một vòng lập tức quỳ lạy khởi bẩm đại nhân mặt tướng trăm lý băng phụng mệnh gấp rút tiếp viện sơn hà quan giải ba quận c h i vây nay đã hết diệt thiên cản quận đại quân đồng thời lấy đánh tan tấn châu bắc lộ đại quân năm bây giờ quân ta đã chiếm giữ phủ phong toàn bộ quận đánh vào thiên kiến quận hảo thật tốt nữ nhi ngoan đứng lên mau dậy đi nhanh nhường vi phụ xem có bị thương hay không tin tức này trăm dặm văn sương cùng một đám văn võ cũng đã biết có thể nghe trăm lý băng hồi báo nhưng là một loại cảm giác khác rất phấn chấn cảm ơn phụ thân nữ nhi không có việc gì cũng là địch quân huyết phụ thân không cần phải lo lắng giờ này k h ắ c này là trăm lý băng hương phấn nhất vui vẻ nhất một k h ắ c quay đầu nhìn về phía tiêu vũ khoe miệng lộ ra nụ cười nhạc ánh mắt bên trong cũng thoáng hiện nụ tỉnh không có việc gì liền tốt trăm dặm văn x ư ơ n g vui mừng nợ nụ cười lập tức nhìn về phía l ạ i quân băng nhi còn có viện quân đâu phụ thân có hơn hai vạn đại quân đóng giữ phủ p h o n g quận có hai vạn phần lớn đại quân đang tại thu thiên kiển quận sáu lần này vệ binh chỉ có chúng ta cái này ba ngàn kỵ binh trăm lý băng trả lời ngay cái gì nghe vậy đám người lập tức kinh hãi bên ngoại thành có c h ọ n vẹn mười lăm vạn đại quân vây thành chỉ là ba ngàn người trở về làm gì p h ụ thân quân sư tự có rượu kế lui địch chúng ta về t r ư ớ c phủ thứ x ử lại nói tiêu vũ muốn thế nào lui mình trăm lý băng cũng không biết bất quá nàng tin tưởng tiêu vũ quân sư trăm dặm văn x ư ơ n g nghe vậy nhìn liêu tiêu vũ một mắt cười quay người h ồ i phủ đại quân xuất t r i n h bên ngoài trăm dặm văn x ư ơ n g rất là lo nghĩ mỗi ngày đều có tiền tuyến tình huống hồi báo coi như bị đại quân vây thành tin tức cũng sẽ bắn vào thành nội đã sớm biết tiêu vũ tự phong quân sư tướng quân chi danh mà thống soái đại quân chiến đấu bên ngoài thành quân địch đại doanh chủ tướng vệ ngôn nhìn xem dưới chướng một đám tâm tình rất là nổi nóng mấy vạn đại quân bảy trận đấu tướng liên tục đại bại không nói thậm chí ngay cả ba ngàn kỵ binh sung kích đều ngăn cản không nổi nói thương vong bao nhiêu vệ ngôn trinh chiến nhiều năm chưa bao giờ có hôm nay tức giận như vậy biệt q u ấ t qua hồi tướng quân quân ta chiến tướng thiệt hại m ộ ư ơ i hai người tử vong hẹn hai ngàn thương hai ngàn phó tướng cao trạm bất đắc dĩ trả lời cái gì cái này chiến quả vệ ngôn giận dữ không thôi quân địch tử thương như thế nào không đến trăm kỵ vấn đề này phó tướng cao trạm càng là khó mà trả lời có thể lại không thể không trả lời À, à, à không kỵ không chữ, nhường phẫn ngôn đến bốn cùng nộ, bàn nộ tung, đến tướng đúng. để đám trăm triệt trước mặt tức một ta vệ lập là doa sau một lúc lâu phó tướng mới bổ lời nói tướng quân c h i kỵ binh này quá quỷ dị hoàn toàn không sợ tử vong thật giống như giống như bị điên cho dù là hai phe địch ta chiến mã chạm vào nhau đều không thèm quan tâm kỳ thực quân địch người bị thương rất nhiều nhưng mà vẫn như cũ xông vào thành nội cho dù là chúng tên phía sau cũng có sức đánh một trận lực trùng kích phi t h ư ờ n g mạnh hiếm thấy trên đời hào một cái thiên kim trăm lý băng hào một cái diêm la quạt lông tiêu rơi vũ diêm la quạt lông người g i áp lấy mạng ngàn vạn vỗ một cái ở giữa bản tướng quân hôm nay xem như kiến thức quả nhiên lợi hại phẫn nộ sau đó vệ ngôn cũng bình tĩnh lại trăm dặm văn x ư ơ n g đều biết liêu tiêu vũ c h u y ệ n dấu vết vệ ngôn tự nhiên cũng biết còn biết tạ kỷ bị tức chết hắn bác lộ đại quân đại bại sự tỉnh tướng quân tiêu rơi vũ người này hoàn toàn chính xác dụng binh như thần quân ta bác lộ đại quân tính toán tất cả đều bị h ắ n phá thực sự đáng hận sáu quân ta mặc dù cầm xuống càn châu ba quận có thể phù phong quận thiên kiển quận lại bị hắn đặt được cũng không biết nơi nào nhô ra người cao trạm thở dài một tiếng tiếp tục nói chỉ là hắn lần này hồi viên vậy mà chỉ đem ba ngàn kỹ、binh. chưa ó c từng tham chiến bắc môn thủ tướng cũng lập tức nói lần này hắn bất quá là dựa dẫm trăm lý băng chi uy mới may mắn thành công mà thôi không thể sơ xuất người này dụng binh nhật thần thường thường liệu địch tại trước tiên năm chuyên lệnh bốn môn thủ tướng nhớ lấy chặt chẽ đề phòng chỉ cần có mở thành dấu hiệu lập tức vạn tên cùng bắn không thể nhường chi kỵ binh này ra khỏi thành sông trận vệ ngôn cũng không biết tiêu vũ ý đồ xem như sợ liêu tiêu vũ tri kỵ binh này sáu phủ thứ sử biết được lần này chỉ có ba ngàn kỵ binh hồi viên một đám văn võ mặc dù lo nghĩ nhưng suy nghĩ t r ă m lý băng dũng manh phi thường tiêu vũ tính toán không bỏ sót vẫn là rất tiên tâm không g i ố n g phía trước tiêu vũ lần đầu tiên lên điện bị tất cả mọi người hoài nghi băng nhi tiên sinh bây giờ các ngươi có thể nói một chút phải làm thế nào lui địch đoàn người cùng vi phụ một dạng không biết tình huống thực sự tâm khó có thể bình đ n nha trâm lý băng ánh mắt đạo qua đám người vẫn là mở miệng phụ thân nữ nhi giết địch còn có thể nhưng bài binh bố trận chiến trường sách lược còn phải hỏi quân sư sáu lần xuất t r i n h này lấy cực lớn thành quả đều là tiên sinh một người chi công trăm lý băng mỉm cười lập tức nhìn về phía tiêu vũ bốn trăm chín mươi bảy chương bốn trăm chín mươi tám trên trời rơi xuống thóc gạo bốn canh tiêu vũ nhất xứ sở không nghĩ tới trăm dặm băng bởi vì h ắ n thành công nha đầu này trở lại c à n châu thành phía sau rồi tính không thành đại nhân xin thứ cho tiểu sinh quá phận tự phong quân sư tướng quân lĩnh quân chiến đấu mong rằng đại nhân trách phạt năm thật sự là chiến cuộc khó lường tiểu sinh có chút bất đắc dĩ bằng không khó mà thống ngự trừ tướng không đợi trăm dặm văn x ư ơ n g mở miệng tiêu vũ lập tức mở miệng tịnh tội tiên sinh nghiêm trọng có câu nói là tướng ở bên ngoài quân lệnh có thể không nhận chuyện này kỳ thực là lao phu thất lễ không phải n h ư ờ n g tiên sinh lấy tái đi thân tri danh đi theo tiểu nữ xuất trinh c h ă m dặm văn x ư ơ n g vui mừng nợ nụ cười rất là hài lòng chờ lui đ ị c h sau đó lao phu á t hẳn cho tiên sinh một cái giá thỏa mãn chúng tướng sĩ đổ máu hy sinh lao phu cũng sẽ không bỏ mặc chắc chắn thích đáng ăn bài đại nhân anh minh thật là tam quân tri phúc bách tính tri phúc tiêu vũ lập tức túi người hành lễ ai lão phu mu u muội văn không thể ăn dân Võ chừng thể sáu vạn tri h t chúng t r ă m dặm văn x ư ơ n g trả lời ước chừng sáu vạn đại quân mạnh cỡ nào thịnh binh lực sáu mà c à n châu thành càng là t h ừ đế đô bên ngoài đệ nhất tạp ích dễ thù khó công tiêu vũ thẳng thắn nói trả lời đừng nói sáu vạn người chính là ba vạn người một mươi năm đại quân không phải trả cái giá nặng nề cũng khó có thể phá thành đại nhân hà tất lo lắng ai nghe vậy trăm dặm văn x ư ơ n g rất là buồn bực thở dài không biết trả lời như thế nào thấy vậy trưởng sử nguyễn văn cung đứng lên nói bất mãn tiên sinh quân ta căn cứ thành m à phòng thủ hoàn toàn không hỏi h ắ n thế nhưng lương thảo không đủ sáu mặc dù có thành nội thế ra trợ rút nhưng là nhiều nhất trèo c h ố n g bảy ngày hảo có trưởng sử câu nói này thiểu sinh liền yên tâm tiêu vũ mỉm cười lập tức nói sau bảy ngày nhất định phóc gạo trên trời rơi xuống đầy đủ trèo trống đến xuân thu đến lúc đó quân địch từ lui nghe vậy bao quát trăm dặm băng đều mờ mịt trên trời rơi xuống thấp gạo cái này so với hô phong h o á n vũ còn thần kỳ hơn nha thỉnh thích sứ đại nhân cùng chư vị đại nhân tin tưởng tiểu sinh tiểu sinh sớm đã an bài tiểu vũ túi người hành lễ rất là trịnh trọng trả lời bằng không tiểu sinh cũng chỉ có cùng chư vị cùng một chỗ chết đói tiểu sinh còn trẻ cũng không muốn chết ha ha ha ha hảo tất nhiên tiên sinh đã tính trước vậy bọn ta liền chậm đợi bảy ngày trăm dặm văn x ư ơ n g cũng chỉ được lựa chọn tin tưởng tiểu vũ đa tạ đại nhân tin tưởng tiểu vũ mỉm cười có phần thiếu lương thực phong ba gây nên dung chuyển đại nhân có thể phái người bố cáo toàn thành sáu sau bảy ngày có trên trời rơi xuống m ế lương không cần phải lo lắng hảo băng nhi cùng tiên sinh may mắn đi xuống trước nghỉ ngơi buổi tối vì tiên sinh cùng băng nhi tẩy trần t r ă m dặm văn x ư ơ n g không có ý kiến bây giờ dân tâm lòng quân yên ổn đích thật là trọng yếu nhất sáu giờ đi phủ thứ x ử đại s ả n h tiêu vũ cũng không đi phòng trọ nghỉ ngơi mà là đi tới thành nội quân doanh cùng ba ngàn kỵ binh ở cùng một chỗ quân sư đại nhân sao ngươi lại tới đây quân doanh phía trước đại quân đang tại g i n xét quan chiến phong gặp tiêu vũ đi tới rất là ngoài ý mới một bầy tướng sĩ đều rất ngoài ý mới như thế nào bản quân sư là loại kia hưởng lạc người nam các minh đệ ở quân doanh ta liền chỗ cao phủ thứ sử nguyễn ngọc ôn hương sao tiêu vũ rất là nghiêm túc trả lời không không không mặt tướng không có ý tứ này quan chiến phong khờ đầu khờ náo cười khoát tay lia liệm tốt bản quân sư về sau cùng ngươi ở cùng nhau quân doanh tiêu vũ n h ấ t khoát tay lập tức đi vào anh em bị thương nhóm như thế nào nhưng có thu xếp tốt rút quân về sư thích sứ đại nhân sớm đã an bài thầy thuốc chờ đợi tất cả dược phẩm đều đầy đủ anh em bị thương nhóm chiến mát đều trước tiên an bài quan chiến phong lập tức đuổi theo chỉ là quân sư gặp qua quân sư đi tới thương binh danh một bầy tướng sĩ cảng là ngoài ý mớn bất quá rất vui vẻ vui vui mừng xúc động vết thương trên người giống như lập tức không đạo tự như các thể vinh đệ sáu tiêu vũ đang muốn mở miệng lại đột nhiên mất ngạnh nước mắt ồn ào một chút rơi xuống tiêu vũ bất là làm hí kịch mà là nhìn xem hắn thích nhất những người này g ã y cánh tay chân g ã y thương thế đ a u lòng bọn họ là tiêu vũ linh dịch rượu bồi dưỡng phía sau thiên phú tốt nhất thể chất tốt nhất sức chiến đấu người mạnh nhất mất đi một cái liền vĩnh viễn thiếu một cái quân sư chờ thuộc hạ thương thế tốt lên phía sau dù làm ộ t đầu cánh tay cũng có thể vì quân sư chiến đấu trong đó một cái đoạn mất tay kỵ binh lập tức hốc mắt đỏ lên kiên định trả lời hảo thật tốt không hổ là lao tử m ì n h là ngươi gọi vương nhị a trong huấn luyện ngươi là chạy nhanh nhất ta nhớ được ngươi tiêu vũ nước mắt càng là không ngừng được đối với ta là vương nhị không muốn quân sư nhớ kỹ thuộc hạng gãy mất cánh tay vương nhị càng là xúc động nhớ kỹ đương nhiên nhớ kỹ các ngươi kỳ thực rất lớn một bộ phận là bạn quân sư tự mình điểm vào cái này ba ngàn thế i t k ỵ sao lại không nhớ được chứ tiêu vũ chỉ nhớ nhưng là phi thường chuyện tốt tự nhiên nhớ kỹ ánh mắt đ o qua một cái tên một cái tên không tuyệt vọng đi ra nhường cái này mấy trăm thương binh từng cái trong nháy mắt mức g ạ n h làm binh giả kỳ thực cầu không nhiều bất quá là một ngày ba bữa mà thôi căn bản vốn không yêu cầu xa vợi thống binh giả có thể nhớ kỹ bọn hắn mà tiêu vũ lại nhớ kỹ bọn hắn làm sao không xúc động làm sao không lấy cái chết tương báo đâu đại trướng bên ngoài các minh đệ cũng bị một màn này cảm xúc quan chiến phong người đại lão này ra môn hoàn toàn không chịu nổi lập tức xông ra thương binh đại trướng toàn quân nghe lệnh tụ tập là tiếng trống một vang hơn hai người lập tức tụ lại quân sư đại nhân một ngụt nói bình thường nhiều chạy mồ hôi thời gian chiến tranh thiếu đổ máu năm các minh đệ nói cho bản tướng các ngươi có phải hay không mạnh nhất quan chiến phong đối với tiêu vũ đó là vô cùng hạnh phúc sùng bái là v v hơn hai người cùng nhau quát lớn âm thanh đều chuyển đến bên ngoài thành、Hảo. nói hay lắm chúng ta mạnh nhất trong trường các minh đệ cũng được vĩnh viễn không thể đi theo chúng ta cùng một chỗ tác chiến nhưng mà chúng ta có thể chúng ta có thể thay thế bọn hắn lấy một đánh người giết địch kiến công bây giờ bên ngoài thành đại quân nhìn chằm chằm chúng ta phải nên làm như thế nào quan chiến phong lập tức hét lớn một tiếng giết sát sát vừa nói xong s á t khí s ô n g thẳng lên trời khí thế mạnh khiến cho gần đó quân coi giữ xấu hổ hảo nếu muốn giết địch liền muốn cường đại có giết địch gốc dễ lĩnh quan chiến phong lần nữa cao giọng nói vậy như thế nào mới có thể cường đại như thế nào mới có thể lại giết địch gốc dễ lĩnh huấn luyện hơn hai ngàn người cùng nhau trả lời rất tốt tất nhiên dạng này cấp độ kia cái gì tất cả mọi người vây nội thành chạy cự ly dài thẳng đến người cuối cùng ngã xuống mới thôi nhường thành nội quân coi giữ xem chúng ta dựa vào cái gì gọi là thiết quân dựa vào cái gì nhường quân sư n ệ trọng xuất phát quan chiến phong vừa mới nói xong trước tiên mà ra là hơn hai ngàn người không có bất kỳ cái gì một cái chân trở lập tức đi theo mà đi tiêu vũ thấy cảnh này rất là vui mừng quan chiến phong mặc dù chất phác nhưng đối với lĩnh quân luyện binh vẫn có một bộ đi theo tiêu vũ phía sau nhìn xem tiêu vũ nhất lộ luyện minh thu hoạch rất nhiều biết như thế nào kích phát sĩ khí củng cố q u â n tâm sau đại chiến lập tức bắt đầu tiêu vũ thường ngày huấn luyện giã ngoại hạng mục nhất định có thể ảnh hưởng toàn quân sĩ khí củng cố toàn thành dân tâm một chiêu này rất cao minh trong cơ thể của bọn họ bây giờ có khổng lồ linh dịch chi lực như thế trường chạy xuống hiệu quả tốt hơn trưởng thành càng nhanh mà tiêu vũ trấn an thương binh phía sau cũng gia nhập đương nhiên hắn không phải huấn luyện giã ngoại mà là xem xét thành nội dụng tốt tình huống ước chừng hơn một tháng chinh chiến tiêu vũ thu được gần ba trăm tích luyện yêu hồ linh dịch vì xông vào thành nội tiêu hao trăm d ọ t cũng còn có gần hai trăm tích một d ọ t thúc đẩy sinh trưởng một mẫu liền có thể trực tiếp thúc đẩy sinh trưởng hai trăm mẫu r dỗ tốt lấy tiên giới sản lượng hai trăm mẫu r dỗ tốt cũng không phải một con số nhỏ giải khẩn cấp vẫn là không có vấn đề thành n ộ i lương thực tiêu hao kịch liệt bên ngoài thành mười lăm đại quân tiêu hao cũng không nhỏ trận này đánh rằng co liều chết chính là tiêu hao quân địch tý độ nhường trăm dặm văn xương cạn lương thực mà không đánh mà thắng cầm xuống tòa này tám trăm năm lịch sử suýt chút nữa định vị đô thành hùng vĩ chi thành chỉ cần có lương thực chính là vào tượng bốn trăm chín mươi tám chương bốn trăm chín mươi chín trời sinh thần lực phủ thứ sử bởi vì quan chiến phong huấn luyện giã ngoại toàn thành đều bị chấn động một chi vừa mới kinh lịch một hồi đại chiến quân đội thế mà tại đại chiến kết thúc nửa canh giờ liền bắt đầu thao luyện đứng lên loại này chấn nhiếp chi lực nhưng là phi thường lớn trăm dặm văn x ư ơ n g cùng trăm lý băng tại hậu viện t ự thoại đều bị kinh động nhận được chạy đến cửa phủ phía trước chuyện gì xảy ra trăm lý băng lập tức hỏi thăm bầm đại nhân tiểu thư là quan chiến phong tướng quân xuất lĩnh lấy trở về thành kỵ binh tại nội thành huấn luyện giã ngoại sáu nghe nói quân sư đại nhân cũng tại trong đó thủ vệ trả lời ngay vừa mới đại chiến liền huấn luyện giã ngoại cái này không làm loại sao c h a m lý băng nghe xong lông mày lập tức n h ă n lại nàng đối với cái này ba ngàn thiết kỵ cũng là tương đương ưa thích có thể không nỡ tiêu h à o trở về tiểu thư chúng ta mấy cái huynh đệ vừa mới đi xem quân sư quan tướng quân xuất linh chi quân đội này q u á cường đại căn bản không có cái gì cảm giác mệt mỏi tốc độ rất nhanh thủ thanh quân nhìn thấy bọn hắn huấn luyện g i ã ngoại tình huống phía sau đều xấu hổ sĩ、si、khí đại trấn thủ vệ tiếp tục trả lời đ ú n g những thương thế kia không phải rất nặng kỵ binh tại băng bò sau đó cũng gia nhập huấn luyện dã ngoại đội ngũ thủ thanh đại quân có một chút luân phi nghỉ ngơi tướng sĩ đều tự phát gia nhập huấn luyện dã ha ha ha ha vị này quân sư đại nhân quả nhiên lợi hại quả nhiên cao minh năm khó trách có thể đánh nhiều thắng nhiều chính là một cái chân chính chi d u n g song toàn người nghe vậy không vui quân sự trăm dặm văn x ư ơ n g cũng n h ị n không được nợ đủ cười băng nhi ngươi cảm thấy vị này quân sư đại nhân như thế nào nha ách b ị trăm dặm văn x ư ơ n g đột nhiên hỏi thăm trăm lý băng chẳng biết tại sao lập tức mặt đỏ tới mang h a i ha ha xem ra nữ nhi bảo bối của ta đã động tâm thấy vậy trăm dặm văn x ư ơ n g càng vững tin trước đây phỏng đoán như thế nhân vật anh hùng nên được con gái ta hư hãi phụ thân ngươi nói gì đây ngay vậy trâm lý băng càng là ngượng ngủng lập tức túi đầu ha ha vi phụ không nói chuyện của người tuổi trẻ chính các ngươi giải quyết ta bất quá nữ nhi bảo bối nhưng phải nắm chặt một chút nếu là đánh tan quân địch phía sau hắn nhất định danh dương thiên hạ trâm dặm văn sương không thể không nhắc nhở đến lúc đó đ ừ n g nói ta c ả n trâu thế ra chính là vương hầu vọng tộc cũng sẽ hướng hắn cầu hôn mời làm rể hiền hừ h ắ n trâm lý băng nghe xong lập tức muốn nói hắn dám nhưng cái này chữ dám lại cứng rắn vớt xuống cái khác trâm lý băng không muốn thừa nhận nhưng tiêu vũ nếu thật phá bên ngoài thành mười lăm vạn quân cái kia nhất định thanh danh vân dội t đại đại một chút dân chúng tự phát mang theo rất nhiều ăn thịt lương thực đi tới kỵ binh quân doanh thao quân nhộn tiêu vũ chân chính nhìn thấy dân tâm cũng có thể y theo hàng nghĩa một cái mệt mỏi nằm xuống người nhìn thấy dân chúng an ủi lập tức dối thẳng cái heo mà tiêu vũ cũng sắp ư ớ t c ư ừ n g hai trăm linh tích linh dịch quan khái đến rồi hai trăm mẫu ưu chất nhất ruộng tốt bên trong nghe quan chiến phong nói tiêu vũ quan khái một mảnh kia đều là gai sử đại nhân phái người mở cái hố thiên thai liên tục chiến loạn không ngừng trăm dặm văn x ư ơ n g nhường nội thành có thể mở cái hố chỗ đều mở hố đi ra lương thực n h i ề u một chút hắn liền có thể cứu càng nhiều người nhân tâm nhân đ ứ c nha a n uống no đủ một cái vóc người mập mạp cao lớn a n mặc rách dưới lại hắn chống đỡ một cây mới có thể ôm lấy cự mục đi tới quân doanh phía trước dừng lại người là ai thủ vệ kinh hãi vội vàng gọi lại hắn nhìn căn này cự mục tối thiểu nặng mấy trăm cân k p lấy cùng tựa như chơi lực không đủ, như cái đồ đẩn, nói chuyện cũng không đường không, không, không, không ta muốn tìm quân sư đại nhân nhưng mà béo hán cũng mặc kệ trực tiếp hướng về trong quân doanh sông dừng lại quân doanh trọng địa không cho phép làm loạn quân sư đại nhân cũng không phải ngươi nói gặp liền có thể gặp lập tức trở về người các ngươi tránh ra ta muốn gặp quân sư béo hán cự một một vòng ngốc là ngốc chút cũng rất là hưng hãn chuyện gì xảy ra nghe được động tĩnh quan chiến phong lập khắc đi tới tướng quân cái này đổ đần sông danh còn áo muốn gặp quân sư đại nhân năm tướng quân cẩn thận cái này đồ đần lợi hại chúng ta bảy tám cái huynh đ ệ bị hắn va chạm liền bay đau chết trong đó một cái thủ vệ vội vàng trả lời úc quan chiến phong xem xét béo h ắ n cựu m ụ c cũng sợ hết hồn hắn cùng với bàng dược đối chiến suýt chút nữa tử vong phía sau tu vi tăng trưởng rất nhanh nhạc a đến bát phẩm tu vi cũng có chút kiên kỵ hắn căn này cựu m ụ c n g ầ n ngươi quan chiến phong lập khắc hỏi tham ta là quan chiến phong có chuyện gì có thể nói với ta tại sao phải gặp chúng ta quân sư đại nhân ta nương nói quân sư đại nhân là là anh hùng cho nên ta đây tới toàn quân bảo hộ quân sư đại nhân vì quân sư đại nhân giết giết địch lập công an cầm no béo hán mặc dù chất phác nhưng là rất có trật tự người được sao quan chiến phong nghe xong có chút dở khóc dở cười h ừ bị hoài nghi béo hán có chút t ứ c giận cự một một lập trực tiếp đâm vào trong đất sau đó một q u y ề n đánh ra dưới sự kinh hãi quan chiến phong lập khắc hai tay đó nỡ một cỗ cái thế chi l ự ợ c ầ m ẩm mà tới chấn động đến mức hắn hai đầu cánh tay đều suýt chút nữa đ và mất cả người như các đ ứ t quan hệ phải con diều bay ra rất xa trọng trọng n ã xuống đất sau đó phun một ngụ máu tươi đi ra a t ư ơ n g quân lẽ nào lại như vậy giết hắn thấy vậy một loại binh sĩ giận dữ không thôi lập tức động võ khí dừng lại quan chiến phong lập khắc đâu chỉ l a u miệng sừng tiên huyết vượt mực bỏ lên hảo một cái trời sinh thần lực cỡ nào lợi hại năm người tới tham gia quân ngũ bản tướng đồng ý không ta muốn bảo hộ quân sư không cùng ngươi ta nương nói quân sư là anh hùng hắn có thể đánh bại quân địch hắn sẽ để cho chúng ta ăn cầm no có nhà có thể ở ta chỉ cùng quân sư béo h ắ n n gốc phải cố chấp a ha ha hảo thật tốt ngươi đi theo ta thế mà bị g é p bỏ khiến cho quan chiến phong một mặt lợi ú túng, n vẫn là đáp ứng yêu cầu của hắn. Nhân g bất vật quá yêu cầu đáp là l của hại như thế đơn đời, đi đại đề nương giản trên nếu nhở, quân nhân vấn an toàn, liền giải quyết. Quan chiến phong như giải hiếm cái kia lợi hại thay thật thế, quyết. tâm sư danh xưng phủ thứ s ử đệ nhất b ạ n h tướng theo người một quyền đánh bay bị nội thương không nhẹ tựa hồ vẫn tùy ý một quyền có thể thấy được lợi hại trung quân đại trướng bên trong tiêu vũ phủ thứ s ử dự tiệc trở về đang chuẩn bị tu luyện quan chiến phong tiến vào chắp tay nói quân sư vị này năm đúng ngốc đại cá tử người tên là gì ta ta gọi n g ư đại lực ngươi chính là quân sư đại nhân béo hán ngưu đại lực trở nên rất là mừng rỡ cái này càn châu thành không có người thứ hai quân sư lợi nói hẳn là ta tiêu vũ mỉm cười cũng bị hắn cự một sợ hết hồn quân sư gia hỏa này nói cái gì đều phải thấy ngươi bảo hộ ngươi ta đồng ý hắn nhập ngũ hắn cũng không nguyện ý nhất định phải đi theo quân sư đại nhân ngươi quan chiến phong lập kiếm đạo gia hỏa này tùy ý một quyền liền đem m ạ t tướng đánh thổ huyết lợi hại Úc! tiêu vũ nhất kinh lập tức đại hãn nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ không có cái gì dấu vết tu lợi nha vậy mà có thể một quyền đánh quan chiến phong thổ huyết cũng quá kinh khủa nhìn một chút tiêu vũ lập tức đứng dậy đưa tay c h ụ t vào mạch đập của hắn quân sư cẩn thận thấy vậy quan chiến phong kinh hại không thôi lập tức tiến lên ngăn cản nhưng mà lại bị ngưu đại lực một cái nhấc lên cười ngây ngô không ngừng nhìn xem tiêu vũ không có bất kỳ cái gì muốn công kích di tứ tức g i ậ n đến quan chiến phong hai mắt trực thiên tiêu vũ nhất dựng mạch đập của hắn doa đến tâm can lắc một cái suýt chút nữa bị đánh văng ra mạnh mẽ như vậy có lực mạch đập hắn nhưng chưa từng gặp qua hơn nữa nhảy lên tốc độ nhanh là thường nhân cấp ba quá quái gì tiêu vũ lập tức vận chuyển thân lực rót vào trong cơ thể của hắn nhưng mà tiêu vũ sức mạnh vừa mới nhập thể tự nhiên bị ngăn cản toàn thân của hắn có một loại vô cùng to lớn thần thánh sức mạnh dày đặc sức mạnh khẽ động trong nháy mắt mình đồng ra sát 499 c h ư ơ n g 500, t i ế n ra dự tiệc tiêu vũ tu vi võ đạo không gì đáng nói nhưng mà thần đạo tu vi đã là cựu k i ế p tán tiên lực lượng của hắn thế mà không cách nào xâm lấn ngưu đại lực cơ thể có thể thấy được nó mạnh mẽ càng quỳ dị tự hồ trong cơ thể hắn sức mạnh vô cùng vô tận cùng hắn thân thể hoàn toàn rung hợp bền chắc như thép hơn nữa hắn vẫn thiên thần thần lực chi thể thiên thần thần lực còn kèm theo một cỗ thần dị sức mạnh khó trách quan chiến phong không phải là đối thủ cũng may mắn hắn sẽ không điều khiển bằng không quan chiến phong không phải là bị đánh thành nội thương mà là bị đánh thành tạt bã chính là tiêu vũ cùng trăm lý băng liên thủ cũng chỉ sợ không phải cái này n ố c đại cá tử đối thủ quân sư đại nhân ta ta đã cùng nương nói muốn tới tham quân nhập n g ũ một đợi một thế bảo hộ quân sư đại nhân nếu ai dám thương tổn thương quân sư đại nhân ta ta liền sẽ nát án nhìn xem tiêu vũ như đại lực thái độ rất ngoan giống một đứa bé cười ngây nô không ngừng ha hả hảo đại lực từ giờ phút này bắt đầu ngươi chính là bản quân sư hộ vệ thống lĩnh cái này như đại lực trí k h ô n s xác thực không đủ nhưng là một khối tuyệt thế c i bảo chiến trường sát phạt vô địch chi cái thế m a n h tướng n h ậ n được bảo hơn nữa là một khối đưa tới cửa tuyệt thế c i bảo là quân sư đại nhân như đại lực vui mừng lập tức lôi cự mục đi đến đại t r ư ớ n g ngoại trạm cương vị thật tình như thế khiến cho tiêu vũ quan chiến phong cũng vì đó nợ nụ cười tiêu vũ nhắc khoác tay cũng đi theo ra ngoài đại lực xem ngươi mặc tựa như là nạn dân ngươi là từ nơi khác mà đến ta ta là lang sa thành người cùng ta nương chạy nạn đi tới nơi này như đại lực trả lời ngay lăng sa thành ngàn châu người nghe vậy quan đứng gió lập tức xứng sở ngàn châu chỗ xa xôi thuộc về đại cản đế quốc biên cương đại châu lịch đại là hôn l o ạ n nhất khó mà đất còn hạn là ma phỉ đạo tặc hành hành thiên đường thậm chí còn có ngoại tộc cướp bóc vô cùng hỗn loạn không biết ngư đại lực lắc đầu ngược lại ta nương nói đây là nhân gian còi yên vui ta liền con ta n ư ờ n g đi rất lâu rất lâu cuối cùng đã tới hảo chi ế n phong để cho người ta đưa chút ăn chút cho đại lực ta xem bụng của hắn loa hoa trực hiếu giao phó phía sau tiêu vũ lẳng nhìn n ư u đại lực hắn cũng nhìn xem tiêu vũ thẳng cười ngây n g Chẳng b tính, tính. sáu hôm sau dưới trướng đại quân sáng sớm luyện tập hoàn thành tiêu vũ bố trí thường ngày huấn luyện giã ngoại mà tiêu vũ thì tiếp tục tu luyện đồng thời suy nghĩ như đại lực con đường tu luyện báo khởi bẩm quân sư thành nội thế gia chủ nhà họ hiến y ế n tín phái người đến đây thỉnh quân sư đại nhân tiến ra dự tiệc tới gần buổi trưa một cái doanh trại thủ vệ đến đây đại trướng bên ngoài lớn tiếng b m báo chủ yếu là ngưu đại lực là một cái chết đầu óc phía trước có chuyện tìm tiêu vũ vọt thẳng vào đại trướng không một không bị ném đúng ra bọn hắn hiện tại cũng học thông minh tại đại trướng bên ngoài b m báo tiến ra tiêu vũ tại lang hoàn cắt thấy qua ghi chép là thành nội đệ nhất thế gia các cơ còn tại bách lý gia phía trên còn có một cái đời đời chuyển thừa tử tức chi vị tổ tiên chính là lấy quân võ lập gia đã từng lập xuống chiến công hiến hách chỉ là gần trăm năm suy bại xuống trở thành một cái cùng bách lý gia không sai biệt l ắ m thư hương môn đệ một lát sau tiêu vũ đi ra đại ngưu đi đi với ta ăn đồ ăn ngon hh hảo ngưu đại lực cười ngây nô g gãi đầu một cái kẹp lên cự một vừa đi quân doanh phía trước một chiếc xe ngựa hoa lệ một lao g i ả chờ đợi gặp tiêu vũ đi ra lập tức tiến lên lão hủ hiến ra đại quản gia hiến tam gặp q u a tiên sinh năm lão hủ phụng gia chủ tri mệnh chuyên tới để thỉnh tiên sinh quà phủ một lần hảo quản gia thình tiêu vũ chắp tay thi lễ lập tức lên xe văn nhân đi vẫn n là g tiêu ngửa h vũ chắp tay thi lễ cười rất là cởi mở tiến ra phái người muôn mời tự nhiên là lấy lỏng lôi kéo chi ý tiêu vũ tự nhiên phải trò mặt mũi ha ha thiêu công tử thình yến tín lập tức làm một cái thủ h i ệ u mời yến ra chủ tỉnh h tiêu vũ mỉm cười lập tức tế i n bảo trong đại sảnh trà thơm bánh ngọt quà vật đầy đủ nhưng không có nửa điểm thiếu lương thiếu vật chất bổ dáng thế ra quả nhiên nội tình hùng hậu tại tiêu vũ ra hiệu phía dưới như đại lực một trận ăn uống thả cửa tâm tình vô cùng sảng khoái yến tín cũng không keo kiệt không ngừng phái người đưa lên trong lịch sử bất luận cái gì trời sinh thần lực người lượng cơm ăn đều kinh người l ư n đại lực cũng không ngoại lệ một hồi nói chuyện trời đất một hồi du dương tiếng đàn đột nhiên vang lên lệnh tiêu vũ cảm giác mới mẻ thần sắc cũng theo đó k h ẽ động tiếng đàn này ôn tồn lễ độ cùng lâm tư vũ khuất thanh tuyết làn điệu khác biệt làm cho người hài lòng ôn nhu như nước yến gia chủ không biết tiếng đàn này n g h e xong sau khi tiêu vũ lập tức mở miệng tiếng đàn này hẳn là tiểu nữ yến đẹp ngưng chỗ tấu yến tín lập tức nợ nụ cười lập tức nói người tới đi mời tiểu thư tới một chuyến liền nói có khách quý tới chơi là gia chủ quản gia yến tam lập tức rời đi tiêu vũ nhất xứng sở làm nửa ngày dự tiệc là giả muốn giới thiệu hàn yến gia thiên kim cho tiêu vũ nhận biết mới là thật nhà cái này đến đẹp ngưng tiêu vũ các tướng sĩ nói qua chính là cùng trăm lý băng cùng tồn tại hai đại mỹ nhân tuyệt thế một cái lạnh lùng như băng yêu thích đao kiếm một cái ôn nhu như nước yêu thích cầm kỳ thư họa một lát sau một cái một thân áo xanh váy dài cầm trong tay cổ cầm mỹ nhân tuyệt thế chậm dài tới quả nhiên t u y ệ t mỹ cùng trăm lý băng tạo thành một cái t r ê n l ệ n h rõ ràng gặp qua phụ thân t i ế n đẹp ngưng len lén liếc liêu tiêu vũ một mắt lập tức hạ thấp người thi lễ ngưng nhi vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh quân sư tướng quân tiêu rơi vũ công tử yến tín mỉm cười lập tức nói vừa mới tiêu công tử nghe được ngươi tiếng đàn cái này gọi là ngươi đến đây gặp một lần nhận thức một chút ngươi sùng bái đại anh hùng đại anh hùng không dám nhận bất quá là thế cục bức bách mà thôi tiêu vũ lập tức đứng dậy thi lễ tiến tiểu thư chi tiếng đàn tựa như tự nhiên không hổ là cản trâu nổi danh nhất tài nữ đa tạ công tử khích lệ quý khách tới tiểu nữ tử kia liền là đắc khách khẩy một bản giải lao t i ế n đẹp ngưng nhất lễ lập tức ngồi vào tiêu vũ đối diện mười ngón khẽ động một khúc tự nhiên lần nữa du dương d ự n lên sáu quân doanh phía trước trâm lý băng mang theo tứ đại kiếm thị đi tới lập tức hỏi thăm quân sư người đâu thủ vệ trả lời ngay trở về tiểu thư quân sư đại nhân bị yến ra quảng già thỉnh đi dự tiệc yến ra trăm lý băng xứng sở nhanh như vậy liền có người đánh tiêu vũ cái này diêm la quạt lông chú ý của sao a không tốt đột nhiên mưa kiếm lớn tiếng kinh hô lên một tiếng cái gì không tốt trăm lý băng bị sợ một cái nhảy tiểu thư người ngốc nha yến ra có ai có cái kia gió đều có thể thổi đi kiệu n ộ n mỹ nhân yến đẹp ngưng nha nàng lao cha vẫn muốn vì nàng tìm một dễ hiền thỉnh cô ra đi chẳng phải là đoạn thức ăn trước miệng cọc mưa kiếm có không lựa lời nói bất quá nhưng nói rất hợp lý hôn đản ngươi nói ai là hồ đâu nghe vậy tram lý băng nghĩ một roi có tới không có không có mưa kiếm cười hát hát thẻ lưỡi không nói chuyện thời khác này tram lý băng nói là giả vô tầm người nghe h i ể u ý yến đẹp ngưng là cùng nàng kỳ danh mỹ nhân nhi tính cách cùng nàng càng là trở thành một t r ê n lệch rõ ràng nàng bởi vì vũ đao lậu thường không người dám tới cửa cầu hôn mà yến đẹp ngưng nhà đại môn đều phải sắp bị dâm sợm đi đi thành lâu sau một lúc lâu tram lý băng rất tức tối quay đầu ngựa lại trong lòng có chút cảm giác khó chịu tiểu thư ngươi không đi yến ra nhìn một mắt n ị c ngợm mưa kiếm lại mở miệm n g ư ơ i trăm lý băng giận dữ một roi d ơ n g lên ai ai đừng tiểu thư ta thế nhưng là vì muốn tốt cho ngươi mưa kiếm lập tức nhận sai nhưng không có ý miệng ngươi nghĩ nhà đại quân vây thành hạn y ế n ra vào lúc này thỉnh quân sư đi dự tiệc không đặc biệt hữu dụng tâm là cái gì đối với vũ nha đầu nói đúng ba người khác cũng lập tức phụ h o ạ n ta ta ta dựa vào cái gì đi trăm lý băng đích sắc có chút hoảng hốt ai quên đi đi thành lâu tứ lại kiếm thị như nhau lập tức cười lớn đi hướng cửa thành tiểu thư nhà mình là cái gì tính cách các nàng sao lại không biết quả nhiên chăm lý băng roi ngựa một quất lập tức về phía tây thành phương hướng mà đi 500 chương 501 được bảo giáp tiến ra. khúc Cái có có càng có cái cờ được một khúc cổ phong tự nhiên, quả thực cái thích cứ có huyền nghe thần. không thoại không không những thứ nhiên nghe phong nhiên, hưởng thụ nha. Mà tiêu vũ, là một cái đưa thích hưởng thụ, lại vẫn cứ không có thời gian hưởng thụ、người. Hôm nay, xem như trộm phải kiếp phủ ngưng đưa người. tiến Tiến này tiên điện động, này vẫn gian nay, nửa giáp giới, gì giải đều đồ Đột bảo bế, quả vào vào tiêu di loại tiêu lại kiếp một TV, tờ trí vật. một tự một một trộm ra. du Mà xem vũ vũ, là là liền để tiểu nữ mang ngươi tại tà liền đến, đến ra khắp nơi đi loanh quanh à. thấy vậy yến tín lập tức đứng dậy cũng không đợi tiêu vũ đáp lời liền rời đi khiến cho tiêu vũ có chút l ú n g túng yến huyền ngưng mặc dù tự nhiên hào phóng nhưng là có chút thẹn thùng vậy làm phiền yến tiểu thư tiêu vũ là nam nhân tự nhiên phải hào phóng phải t i ê u công tử thình yến huyền ngưng ngượng ngùng thi lễ lập tức dẫn đường ngưu đại lực cũng nghĩ đi theo tiêu vũ ngăn trở nhường hắn tiếp tục ăn một đường mà đi thỉnh thoảng trò chuyện vài câu tiêu vũ đột nhiên cảm giác giống như trở lại vừa mới cùng sơ n g i ệ m lục du du yêu thời điểm gây nô cảm giác mười phần b ấ tiêu quá, cũng rất hưởng、thụ. Đúng, nghe n rất thụ. ó t i vũ nhắc g Tử i n cười đôi mắt không ngừng chuyển động một lát sau tiêu vũ thân ảnh khéo động tiện tay hái tác h một đoạn danh ngôn lập tức lấy hoa làm kiếm đang múa m a y bên trong hoang hoang mà đến thiên thu vô tuyệt sắc vui mắt là giai nhân khuynh quốc k huynh thành mạo kinh vị thiên hạ người tiêu vũ vừa mới nói xong trong tay hoa tươi cũng đưa đến yến huyện ngưng trước mặt để cho nàng một trái tim bịch bịch trực nhảy cả người xấu hổ đến rồi không được thấy vậy tiêu vũ trong lòng cả kinh giống như có hơi quá h ừ ngươi giỏi lắm tiêu rơi vũ bên ngoài thành đại quân vây thành thân là quân sư lại bỏ rơi nhiệm vụ còn chạy đến nơi đây đùa dỡn mỹ nhân ngươi phải bị tội gì liền lúc này quát lạnh một tiếng lập tức văng lên doa đến tiêu vũ trong tay hoa suýt chút nữa rơi xuống vậy mà c h ă m dặm băng cái này l á n h mỹ nhân trực tiếp x u ố n g tới tiến l u y ệ n ngưng càng là không biết như thế nào cho phải hốt hoảng phải không biết làm sao thật giống như yêu đương vụ n trộm bị bắt một cái giống như tiêu vũ mới là có loại yêu đương vụ n trộm bị bắt cảm giác lúng túng không thôi mở miệng cái kia sao ngươi lại tới đây hừ ta như thế nào không thể tới hảo một cái tiêu đại tài tử thực sự là lợi hạ nha c h ă m dặm lạnh như băng đi tới hảo một cái thiên thu vô tuyệt sắc vui mắt là giai nhân k h u n h quốc k h u n h thành mạo kinh vị thiên hạ người ngẫu nhiên đạt được ngẫu nhiên đạt được tiêu vũ càng là túng. Nàng lúc nào đến không tốt hết lần này tới lần khác lúc này tới thật mẹ nó xảo hừ quân địch có động còn không đi theo ta trăm dặm băng thở p h ì phò t r ừ n g liêu tiêu vũ một mắt không muốn tiêu vũ tại sống ở chỗ này hảo cái kia tiến tiểu thư còn xin chuyển cáo lịch tôn tiểu sinh cáo tử tiêu vũ biết trăm dặm băng là ghen rất tốt rất tốt sớm biết nàng sẽ ăn giấm tiêu vũ đã sớm nên khắp nơi quyến rũ một chút phanh phanh phanh tiêu vũ cùng trăm dặm băng đi chưa được mấy bước đột nhiên nghe được một hồi tiếng đánh nhau chuyển đến nhìn lại làng như đại lực cùng yến ra gia đình hộ vệ đánh lên dừng tay chuyện gì xảy ra thấy vậy tiêu vũ lập tức chạy tới ta ta muốn tới tìm ngươi bọn hắn không để gặp tiêu vũ tới n h u đại lực lập tức dừng tay gia đình rất ủy khuất lập tức mở miệng tiểu thư cái này ngốc đại cá t ử khắp nơi sông không nghe khuyến cáo còn đánh người t i ế n tiểu thư là ta cái này ngốc đệ đệ thất lễ tiêu vũ bất đắc dĩ vừa chấp tay chư vị huynh đệ xin lỗi rồi tiêu công tử khách khí nhà ta người thất lễ mới là yến u y ề n ngưng nhìn một chút mấy chục cái gia đình hộ vệ cứ nhiên bị một người tay không đánh không đứng dậy được thực sự là lợi hạ nhà một lát sau yến tín cũng chạy tới tìm hiểu tình huống phía sau cũng theo đó xứng sở cười nói tiêu công tử ngươi vị dũng sĩ này cỡ nào lợi hại nha yến gia chủ thật ngại ta đây ngốc đệ đệ trí lực không cao ai nói cũng không nghe chỉ nghe ta sáu dũng lực hoàn toàn chính xác bất p h ẳ m liên quan chiến phong đều bị hắn một quyền đánh trọng thương may mắn những minh đệ này không có việc gì bằng không thật không dễ giao phó tiêu vũ đối với ngưu đại lực thực sự là càng phát thích cũng không biết mẹ của hắn nói cái gì đối với tiêu vũ như thế tin phục lệnh đệ mặc đồ này chẳng lẽ là trong quân áo giáp không thích hợp hắn đúng vậy a việc này tiêu vũ ra rất buồn b ự c trong quân lớn nhất quần áo áo giáp hắn đều xuyên không được g i á n g người cực lớn còn có mập m ạ n trọng lượng cơ thể này ít nhất năm trăm cân vậy quần áo hoàn toàn chính xác xuyên không được ha ha vừa vặn ta hiến gia tổ tiên quân võ lập r a đã từng nhận được một bộ cự nhân áo giáp không người có thể dùng một mực cất giữ khố phòng mấy trăm năm ngược lại là phù hợp vị huynh đệ kia năm nếu như tiêu công tử không chê nguyện ý tặng cho vị huynh đệ kia tiến tín lập tức nói như thế vậy thì cung kính không bằng tầm ệ n h tiêu vũ tự nhiên sẽ không tự tuyệt như đại lực là muốn cùng tiêu vũ ra chiến trường không có hộ giáp không thể được rất dễ dàng thụ thương bộ giáp này quá nặng di động không tiện năm bách lý tiểu thư tiêu công tử thỉnh chúng ta trực tiếp đi khố phòng yến tín thỉnh tiêu vũ tới là giao hảo tiêu vũ cũng chuẩn tốt lễ vật đem tạo một mầm người rất mau tới đến yến ra bảo khố. Bảo vật này kho chính là một cái binh khí kho trên cửa chính đều tơ nhẹ lưới dày đặc mở ra xem tiêu vũ đều kinh hãi bảo quang lập l ò làm cho người hoa mắt đau thương kiếm kích cái gì cần có đều có hơn nữa phẩm cấp còn không thấp đặc biệt là bên trái có hai trăm bộ trọng giáp nhựa tiêu vũ vì đó sáng lên lại là tổ kiến kỵ binh hạng nặng trọng giáp nhân mã một bộ còn có kỵ binh hạng nặng đặc l ư u trường thường đó là so với bình thường trường thường còn rất dài gấp đôi s ô n g vào vũ khí hơn nữa vẫn là ngũ phẩm tiên khí tiêu công tử thỉnh cự nhân áo giáp tại chỗ xấu nhất yến tín âm tầm h nhìn liêu tiêu vũ một mắt tiếp tục đi lên phía trước đến gần phía sau đám người lập tức nhìn thấy một bộ không dính bụi bẩm ám kim cự nhân chiến giáp mặc dù năm càng lâu xa nhưng trong đó sát khí vẫn như c ũ d ọ người đặc biệt là cùng chiến giáp cùng tồn tại một cái cự phủ sắc khí quanh quẩn không l ù i làm người sợ hãi nhớ hồn và phách cựu phẩm tiên khí tiêu vũ đưa tay đụng một cái kinh hại không thôi quân sư đại nhân bộ quần áo này hảo ta muốn bộ này còn còn có trôi này cự phủ ta cũng muốn như lực mạnh tâm tình so tiêu vũ càng phân chấn đưa tay trộm một cái lập tức bắt đầu m ặ c vào thường nhân không cách nào di động trọng lượng trong tay hắn cùng lông hồng đồng dạng cái này người cái này chủ nhân vẫn không nói gì hắn trực tiếp động tay khiến cho tiêu vũ rất là lúng túng tại tiên giới cái này cao đẳng trong thế giới gia dụng g a o thay đất đầy đều tương đương với nhân giới thượng phẩm đạo khí đồng dạng quân đội sử dụng đao kiếm thì tương đương với nhân giới tuyệt phẩm đạo khí vô cùng cứng rắn nhưng mà thuộc về đê đẳng nhất thường gặp đồ vật đây chính là trào lưu tiên khí mới coi như pháp bảo tiên khí cựu phẩm đẳng cấp càng cao càng cường đại nếu là tu vi cùng đẳng cấp pháp bảo một dạng liền có thể có thể tăng phúc tu sĩ ba phần sức mạnh tam phẩm tiên khí đã coi như là khó được cựu phẩm tiên khí hơn nữa còn là áo giáp đã coi như là tuyệt thế trí bảo giá trị liên thành tiêu công tử không cần để ý bảo vật này tặng cho lệnh đệ quả thật là thiên ý sáu chứ hắn d á người k h ô n người có thể sử dụng. Yến g có thể trở t sử ra đã hắc hắc là như t h đại lực vô cùng kích động lập tức vào ra các bộ nhường bảo khố này run run không ngừng ra bảo khố hắn nhưng không có cố kỵ lập tức huy động cự phủ khéo động thân uy luân chuyển bất luận cái gì ngăn trở đều đưa hóa thành m ộ t miệng thấy t r ă m g d ò m băng đều dùng mình nàng cảm giác mình hoàn toàn không phải là đối thủ cũng không biết tiêu vũ từ đâu tới như thế cái ngốc đệ đệ lực lượng này đã đạt đến thượng cựu phẩm bên trong người lực lượng chúc mừng công tử chúc mừng công tử lệnh đệ thật là trời ban cái thế manh tướng n g a n g dọc xa t r ư ờ n g không thể địch n ổ i nhà yến tín thế nhưng là người tinh mắt đúng vậy a hắn như ra khỏi thành một trận chiến quân địch nhất định nghe tin đã sợ mất mật tiêu vũ đều không kiềm hãm được gật đầu một cái đừng nói quân địch hắn đều sợ có này cái thế manh tướng tương trợ như tại dựa vào ta h ế n ra trong bảo khố hai trăm bộ huyền thiên trọng giáp công tử nhất định ngang dọc vô địch thiết lập một phen cái thế công lao sự nghiệp t i ế n tín mỉm cười lập tức nói hôm qua đại chiến tại hạ cũng tới thành n h ì n qua gặp công tử dưới trướng kỵ binh ngang dọc vô địch nhưng là khinh kỵ ta ý đem phủ khố bên trong hai trăm bộ trọng giáp tặng cho công tử không biết công tử ý như thế nào cái gì tiến ra chủ lời ấy quả thật nghe vậy tiêu vũ triệt để chân phấn năm trăm linh một chương năm trăm linh hai tổ kiến trọng kỵ bốn canh tiên giới rộng lớn vô biên nhiều vô tận rừng rậm sơn mạch nhưng mà cũng không thiếu bình nguyên kỵ binh hạng nặng mới là chiến trường kinh khủng nhất công tử chiến thần tiêu vũ nghị ký lâu đáng tiếc chân quý nhân mã trọng giáp hộ cụ vạn kim khó cầu n h à tiến gia trọng kỵ hộ giáp chính là ngũ phẩm tiên khí ý tứ không có ngũ phẩm trở lên tiên khí căn bản là không có cách phá hắn phòng ngự chiến trường sung kích người nào có thể địch người nào có thể cản nặng như vậy kỵ binh so mười cái trăm lý băng còn kinh khủng hơn tự nhiên ta tiến gia đã không c ó n h â n trông coi trí bảo cũng vô dụng chỉ có tại tiêu công tử trong tay mới có thể phát huy kỷ u a n màu tiến tín gật đầu một cái đây chính là hắn vì tiêu vũ chuẩn bị lễ vật không biết t ế n gia chủ có thể có cái gì yêu cầu tiêu vũ lớn nàm mộng cũng muốn, muốn. nếu là nhận được đối với đánh tan bên ngoài thành đại quân có lòng tin hơn tiêu công tử nghiêm trọng tại hạ nguyện ý tương gia tộc t r í bảo đem tặng chỉ là muốn trợ công tử đánh tan bên ngoài thành đại quân mà thôi không cầu gì khác y ế n tín nhìn trăm lý băng một mắt vẫn là không có mở miệng cái k i a tiểu sinh liền mặt dày đón nhận tiêu vũ thế nhưng là nhân tình lập tức minh bạch tiến tín ý tứ có chút phức tạp nhìn yến đẹp ngưng nhắc mắt vẫn là đón nhận trăm lý băng cũng không ốc tức bực dậm chân lập tức vung tay mà đi như thế trọng bảo tiêu vũ cự tuyệt không được nàng cũng giống vậy ha ha tại hạ chờ lấy công tử kiến công tin tức tốt năm sau đó tại hạ liền phái người đem trọng giáp đưa tới quân doanh yến tín liền thích cùng người thông minh giao tiếp tiêu vũ tiếp nhận phía trước nhìn một chút t i ế n đẹp ngừng là hắn biết tiêu vũ minh bạch đa tạng chờ lui lịch hậu t i ể u sinh tại tự thân tới cửa b á i tạng cáo tử tiêu vũ túi người hành lễ lập tức đi theo rời đi t r ă m lý băng tức giận cái này cũng không rượu phải rỗ rành rỗ rành thế nhưng là đổi tới phủ thứ sử nàng cũng không để ý tiêu vũ phụ thân chúng ta bách lý ra có phải hay không có trăm bộ trọng giáp cho hôn đản à y đi tới đại sảnh trâm lý băng để lại một câu nói một cước dấm ở tiêu vũ mu bản chân bên trên lập tức nhanh chân mà đi thấy trăm dặm văn sương cũng nhìn không được cười đại nhân n g ư ơ i thật có t r ă m bộ t r ọ n giáp g lại còn có tiêu vũ càng là đại hỷ ta ngược lại thật ra không có bách lý gia lại có trăm dặm văn sương còn không biết đã xảy ra chuyện gì rơi vũ ngươi muốn tổ kiến trọng kỵ không thành không tệ tiêu vũ điểm một chút gặp trăm dặm văn sương có chút do dự mưa kiếm ghé vào lỗ hai hắn một hồi tự thuật nhường trăm dặm văn sương cũng vì đó xứng sở lập tức đáp ứng hắn là thích sứ cũng là bách lý gia gia chủ nhưng mà phải vận dụng cái tia chăm bộ chọc giáp cũng phải cùng tộc lao thương nghị nhưng yến gia tay rồi bách lý gia liền không có lý do gì không giúp đỡ bảy buổi trưa phía sau ba trăm bộ trọng giáp lần lượt vận chuyển đến rồi trong quân doanh bách lý gia thế mà cũng là ngũ phẩm tiên khí cấp trọng giáp lợi hại nha võ đài tiêu vũ đem ba trăm bộ trọng giáp vừa để xuống toàn bộ quân doanh lập tức q a n h động quân sư đại nhân là muốn tổ kiến kỵ binh hạng nặng quan chiến phong lập tức hỏi thăm ánh mắt bên trong một cỗ cực nóng là nhưng ngươi không thể đảm nhiệm kỵ binh hạng nặng thống lĩnh tiêu vũ biết ý nghĩ của hắn a ta không đảm nhiệm ai đảm nhiệm nha quan chiến phong kinh hãi tiêu vũ mỉm、cười. lập tức chỉ hướng đùa bỡn cự phủ như đại lực hắn là trời ban trọng kỵ thống lĩnh ách một chỉ này quan chiến phong cũng không đủ sức chiến phong trọng kỵ chỉ có ba trăm n g ư ờ i thêm một cái đều không được tiêu vũ mỉm cười mà khinh kỵ cần thống lĩnh ngươi chẳng lẽ để cho ta tự mình thống lĩnh quân sư ta ta quan chiến phong vẫn còn có chút không cam tâm nghĩ nghĩ đột nhiên nói quân sư ngốc đại cá tử thể trọng còn có vậy hắn một thân kịch cỡ mau giáp có chiến mã chịu được sao ách vấn đề này ngược lại là nhuộn tiêu vũ ngữ tắc cái này tam thiên thiết lưỡi phải tiêu vũ linh dịch rượu bồi dưỡng bất luận là người vẫn là mã đều có bước t i ế n lớn giải kỳ thực một phần nhỏ đủ để có thể xưng tiên h lý mã nhưng mà phải thừa nhận n hưu lực mạnh trọng lượng thiên lý mã không thể được nhất định phải vạn giảm lương câu mã bên trong đế vương mới chịu được chiến mã sự tỉnh ngày sau hay nói lập tức ra lệnh đi sau nửa canh giờ tiến hành huấn luyện giã ngoại tuyển bạn chạy vào ba trăm người đứng đầu lại có thể dơ lên năm trăm cân n g cự thành người có thể nhập tuyển kỵ binh hạng nặng thành viên ngoài ra từ tất cả trong quân chọn lựa tu vi cao mạnh tinh thông kỵ sạn h â n đem tam thiên thiết c ư i thành viên bộ túc tiêu vũ nhất k h o t a y lập tức hạ lệ là quan chiến phong mặc dù thiết l ố i nhưng là lập tức lĩnh mệnh đúng kỵ binh hạng nặng sự tình truyền lệnh tuân sĩ không được thảo luận bất luận cái gì không được người tiết ra ngoài mặt khác nhường thợ rèn đến tìm b ả n quân sư b ả n quân sư cho hắn bản vẽ chế tạo đồ vật tiêu vũ đột nhiên gọi lại quan chiến phong là quân sư quan chiến phong lập tức chuẩn bị đi trọng kỵ là chiến trường cỗ máy giết chóc hoàn toàn chính xác không nên tiết lộ vận dụng được tốt hoàn toàn có thể đánh quân địch một cái trở tay không kịp thiết kỵ bổ sung thành viên tin tức vừa chuyển ra tam quân phân chấn tất cả quân cường giả đều tranh nhau gia nhập vào theo bọn hắn nghĩ, gia nhập vào cái này tam thiên thiết lưới chính là xem như quân nhân phải vinh quang ai cũng biết cái này tam thiên thiết lưới chính là c à n châu thành người mạnh nhất quân đội trọng kỵ thành lập tại nội bộ càng làm cho người phân chấn thời gian cấp bách tới gần trạm vào tối ba trăm trọng kỵ tuyển bạt hoàn thành tam thiên thiết cưới bổ túc cũng hoàn thành vì giữ bí mật tiêu vũ nhường trăm lý băng tìm một chỗ nơi yên tĩnh t r ù n g kiến một cái bí mật quân doanh bất luận kẻ nào không được đến gần tiến hành trọng kỵ huấn luyện vậy hết thể chuẩn bị thỏa đáng thời gian cũng phi tốc trôi qua thay đổi vị trí liền bệnh à y đã đến l i u tiêu vũ lời nói trên trời rơi xuống thóc gạo thời gian tiêu vũ ra phụng mệnh đi tới p h ụ thứ sử một đám văn võ đều sớm đã chờ lấy hắn người quân sư này sa mạc tất cả đều chờ mong phải xem lấy hắn t i ê u tiên sinh không biết trên trời rơi xuống chi thóc gạo ở nơi nào vẫn đối với tiêu vũ bất đầy còn có một số ghen tị công t à o xử lý triệu khải lập tức mở miệng đầu góc ngươi có vấn đề a tiêu vũ trực tiếp túng đi qua lúc này không tưởng nhớ l u địch còn kim hắn hưởng là công t à o n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i triệu khải giận dữ tuất lui ra trăm dặm văn sương khoát tay c h ặ lại lập tức nói rơi vũ quân ta đã không có lương thực quân địch lại không đủi như thế nào cho phải trong dặm văn x ư ơ n g mấy ngày nay đã thăm dò con gái bảo bối mình nhiều lần hoàn toàn chính xác đối với tiêu vũ có ý định hẳn đối với tiêu vũ thái độ xưng ơ hô cũng thay đổi thân cận hơn tín nhiệm khởi bẩm đại nhân lương thực đã đến chỉ là không cách nào v ậ n đến thành nội tiêu vũ nhắc chắc tay lời nói thiên tướng thóc gạo bất quá là ổn định quan tâm d â n tâm thôi tiên nhân cũng là người há có thể vô căn cứ trên trời rơi xuống thóc gạo chẳng lẽ là là thiên kiển quân tri lương ngay vậy trưởng sử nguyễn văn cung kính đứng khắc minh bạch không tệ vẫn là trưởng sử đại nhân anh minh về t h a n h phía trước tiểu sinh đã lệnh trăm giảm tướng quân công thiên k i ề n bạch dương huyện l i ê n trị nay huyện chính là huyện lớn lương thảo dự trữ phong phú hắn đã bí mật vận lương đến bên ngoài thành sáu nhưng mà cần giết ra một đường máu tiếp ứng vận lương đại quân vào thành tiêu vũ mặc dù lấy linh dịch thúc đẩy sinh t r ư ở n g d g tốt nhưng là còn muốn mấy ngày mới có thể thu hoạch đương nhiên linh dịch thúc đẩy sinh t r ư ở n g là vì để phòng vắn nhất không có lúc chi cần chuẩn bị tiêu vũ mục đích là muốn vận dụng lần này vận lương sự tỉnh nhất cử trọng thương quân địch hảo thật tốt vậy ngươi liền nhanh chóng điều binh kiển tướng đem lương thực tiếp ứng vào thành a t r ă m g dặm văn sương không thông quân sự lập tức hạ lệnh đại nhân ta đây quân sư tướng quân là giả ngoại trừ vậy cũng theo t i ể u sinh vào sinh ra từ các huynh đệ nguyện ý nghe lệnh bên ngoài những người khác cũng sẽ không quan tâm ta thì như triệu xử lý chính là một cái ví dụ rất tốt tiêu vũ cười hh mở miệng hơn nữa bên ngoài thành nhưng có mười lăm vạn đại quân lương thực đến, đến rồi có thể hay không trở vào thành ai cũng không biết nếu không dốc hết toàn quân chi lực như thế nào thành công đại nhân tiêu tiên sinh nói cực phải trưởng sử nguyễn văn cung kính đứng khắc tán thành đây là một hồi đại chiến một hồi đại chiến thảm liệt cần toàn quân phối hợp、Bài. quân ta chết không có c h ỗ t r ô n t h ắ n g quân địch từ lui nghiêm trọng như vậy trăm dặm văn x ư ơ n g dọa đến lắp một cái đại nhân lương thực việc quan hệ mạnh m ạ c h nguyễn văn cung tiếp tục nói có lương thực quân ta có thể dài lâu mà phòng thủ quân địch lương thảo không thể lâu cầm đành phải t ố i lui hảo thật tốt nghe xong quân địch có thể lui trăm dặm văn x ư ơ n g lập tức đứng dậy nghe lệnh bản thích sứ mệnh tiêu rơi vũ vì quân sư tướng quân vì tam quân t h ố n g soái c h ấ p bản thích sứ đại ấn thống linh toàn quân lui địch tấn châu đại địch sáu bản thích sứ phía dưới tất cả đều nghe theo điều khiển phản có người không tuân chém thẳng không tha là c h ú năm g thuộc Hạ quân mệnh. Giờ này, trăm linh hai chương năm trăm linh ba một trận chiến định cản k h ô n thành nội tiêu vũ chính thức thụ phong quân sư tướng quân các lộ đại quân liên tục biến động bên ngoài thành tấn châu đại quân chủ tướng vệ ngôn bởi vì nội thành biến hóa mà nổi chống tụ tướng liệt ngồi tại trung quân đại trướng bên trong chư vị quân địch liên tiếp điều động tinh nhuệ đều đã lui lại thành lâu sáu từ sức chiến đấu bạc nhược quân thủ thành hình như có ra khỏi thành một trận chiến tri ý đồ chư vị tướng quân nghĩ như thế nào v ệ ngôn liếc nhìn một vòng chậm rãi mở miệng tướng quân căn cứ vào quân ta mật thám tìm hiểu thành nội sắp cạn lương thực lại liên tiếp điều động đích thật là giống ra sân đánh một trận bộ dáng nhưng mà tiêu rơi vũ công việc này diêm vương chỉ sợ không sẽ rõ biết không thể làm mà thôi bác môn thủ tướng lập tức nói người này tinh thông tính toán binh pháp mưu lực cũng bất phàm còn ngăn lớn hắn nhưng cũng có binh lực mà không cần chỉ xuất lĩnh ba ngàn thiết kỵ hội viên chỉ sợ sớm đã kế hoạch chỉ là quân ta không cách nào biết được ý đồ mà khó mà kết luận tướng quân thuộc hạ cho là vì kế hoạch hôm nay hẳn là lấy bất biến ứng và biến tiêu rơi vũ xảo trá thành tính liền tạ kỷ đều bị sống sờ sờ tức g i ậ n đến thổ huyết mà chết quân ta không phải bởi vì hắn động tác mà bị điều động rơi vào hắn nằm trong tính toán phó tướng cao trạm cũng lập tức mở miệng dùng tuyệt đối binh lực cố thủ vệ ngôn trong lòng quả thực mê mang luôn cảm thấy không đơn giản bà báo thanh nội có dùng bồ câu đưa tin đưa đến liền lúc này một cái doanh trại thủ vệ vội vàng mà đến nhanh mau mau chỉnh lên ngay vậy vệ n ô n đại hỷ không thôi cuối cùng chờ đến nhìn qua phía sau vệ ngôn sắc mặt rất là trầm trọng thành nội vừa mới t r u y ề n đến tin tức chăm giảm văn x ư ơ n g vừa mới bổ nhiệm tiêu rơi vũ vì quân sư tướng quân thống linh tam quân đồng thời trưởng thích sứ đại ấn một chúng văn vũ tất cả chịu hắn điều khiển thành nội hoàn toàn chính xác sắp cạn lương thực nhưng mà tiêu rơi vũ trở về viện binh phía trước cũng đã mật lệnh chăm giảm một đao triệu tập thiên kiển quận chi lương bí mật đưa tới bên ngoài thành sáu mà â n ta vậy mà không có tin tức gì trinh sát làm ăn kiểu gì ngay vậy một đám tướng tá đều túi đầu không nói tiểu vũ sau khi vào thành bọn hắn đối với ngoại giới chú ý cũng không có lớn như vậy tướng quân quân địch dí đồ hết sức rõ ràng tiêu rơi vũ là muốn triệu tập trọng binh ra khỏi thành một trận chiến nên đón lương thực vào thành sáu quân ta việc cấp bách là muốn tìm được trăm dặm một đao đem lương thực giấu tại nơi nào phó tướng cao t r ạ m lập tức nói chỉ cần tìm được lương thực chỗ tập trung binh lực đem hắn một mồi lửa tiêu hủy vậy liền đoạn mất cản châu thành hy vọng cuối cùng dù cho hắn tiêu rơi vũ là thần nhân truyền thế cũng không cách nào thay đổi đại cục đành phải mở thành đầu hàng Hảo, Cao Trạ vệ ngôn lập tức hạ lệnh những người còn lại mỗi người giữ đúng vị trí của mình toàn lực phòng bị quân địch ra khỏi thành đặc biệt là c h ú ý kỵ binh địch binh một khi phát hiện lập tức hồi báo toàn lực rào sát chi là mặt tướng chờ tuân mệnh biết được tiêu vũ ý đồ chúng tướng lập tức chiến ý sôi trào cả đám đều nghĩ tắm rửa bảy ngày phía trước bị tiêu vũ trăm dặm băng ba ngàn người g i ế t đến đại bại x ỉ nhục sự tình thật sự đơn giản như vậy sao nhìn xem chúng tướng rời đi chắc chắn thân sắc chủ tướng vệ ngôn ngược lại sinh ra hoài nghi hắn là danh tướng biết mười lăm vạn đại quân vây thành là bực nào n h thế muốn dưới loại tình huống này Tiếp ứng số lớn số bà báo, báo khởi bẩm quân sư đại nhân quân địch hai vạn đại quân trong đó có ba ngàn kỵ binh đột nhiên rời đi doanh trại hướng về đông môn phương hướng mà đi mục đích không rõ một cái cửa thành thủ vệ lập tức báo lại cái gì chẳng lẽ nói quân địch đã phát hiện lương thảo vị trí không thành nghe vậy phụ thứ xử một chúng văn vũ kinh hại không thôi một trái tim lập tức n h ứ c lên mà tiêu vũ sắc mặt tỉnh táo bất động như núi nhưng lại có một tí hốt hoảng nhưng mà chân chính ở sâu trong nội tâm nhưng là cười lạnh không ngừng ba một tin tức liền sôi trào tiêu vũ lập tức vỗ b ả n đứng dậy dọa đến một chúng văn vũ lập tức lặng ngắt như tờ tiêu vũ là văn nhân địa bộ nhưng mà lại có một cái diêm la quả lông người gian ác xưng hô chư vị chính trực nguy cơ tồn vong chi thu mong rằng một chúng văn vũ đồng tâm lực, lực một trận chiến định các h ô n phá m ư ơ i năm vạn đại quân vây thành xỉ nhục n h c tiêu vũ liên tục sát phạt đã không giận tự uy nội giận dưới tình huống uy nghiêm càng lớn cũng không phải trăm dặm văn x ư ơ n g có thể so là thỉnh quân sư hạ lệnh một chúng văn vũ lập tức túi người hành lễ hảo đại chiến tương khởi tất cả quan văn toàn bộ lên cho t a bốn môn tường thành tiêu vũ lập tức bắt đầu hạ lệnh bản quân sư không cần các ngươi làm cái gì cũng không có nguy hiểm các ngươi chỉ cần đứng tại thành lâu không n ú p ních nhìn xem giao chiến liền có thể là lấy trưởng sử nguyễn văn cung cầm đầu lập tức l i mệnh đến nỗi trăm dặm văn sương hắn bổ nhiệm tiêu vũ phía sau liền đi hậu viện nghiên cứu thư pháp của hắn đi trăm sự không hỏi mặc kệ hảo phía dưới bắt đầu điều binh k h i ể n tướng pham là thụ mệnh giả dù là chiến đến một binh một tốt không nghe thấy bây giờ chi lệnh cũng không thể lui tiêu vũ thần sắc trở nên vô cùng nghiêm trọng bằng không xử lý theo quân pháp người nhà của các người tộc nhân không chỉ biết trên lưng đ ả o binh tộc nhân tiếng xấu còn có thể bị liên lụy là chúng ta nhất định từ chiến không lùi ngay vậy một đám thống binh t ư ớ n g tá cũng lớn kinh không thôi người gian ác chi danh quả n h i ê n danh bất hư truyền thật h u n g ác rất tốt bạn quân sư cũng làm chúng lập xuống quân lệ trạng tiêu vũ nhất k h o tay lập tức đứng vậy trận chiến này bản quân sư nếu không thể giải vây thành chi vây khốn bản quân sư tự động từ đi quân sư tướng quân chức vụ hơn nữa treo cổ tự tử tại đ ầ u t ư ờ n g lấy bản quân sư chi mệnh an ủi vong linh a tiêu vũ lời này vừa nói ra toàn trường trấn kinh quân lệnh trạng cũng không phải nói một chút mà thôi nếu không có làm đến đó là nhất thiết phải thi hành trong quân không nói đùa câu nói này cũng không phải có thể tiết độc t r ă m g d ạ m băng thầy sơn doanh phó tướng đỗ nhạc nghe lệnh tiêu vũ hét lớn một tiếng tướng linh ngập xuống bản quân sư mệnh hai người các người xuất lĩnh tây sơn doanh cuối cùng ba ngàn kỵ binh hai vạn tinh nhuệ bộ tốt đánh bạn quân sư l ạ i kỷ ra cửa thành đông tiếp ứng lương thảo vào thành là hai người lập tức nhận lệnh tiếp nhận tướng lệnh còn được đến một cái cầm nang tiêu vũ lập tức nói nhớ kỹ các ngươi cứ xông ra trận địa địch thoát khỏi quân địch phía sau lập tức mở ra cầm nang dựa theo trong đó thuật làm việc không được sai sót bằng không xử theo quân pháp là hai người xứng sở vẫn là không có hỏi thăm bắc sơn doanh chủ tướng thường long phó tướng triệu nguyên cửa thành giáo ý kiều lập nghe lệnh tiêu vũ tiếp tục hạ lệnh bản quân sư mệnh ngươi ba n g ờ i đem quân năm ngàn tinh nhuệ bộ tốt phân biệt ra tây nam Bác Ba Môn. tại bách lý tiểu thư chi binh sông gia địch nhân vây quanh phía sau toàn lực tiến công gặp bản x o á i đại kỳ cắm ở thành lâu sau đó lập tức biến trận đem tiến công biến thành tập kích quấy dối tận lực tránh đi chính diện xung kích sáu nếu như quân địch rút đi thì kéo chặt lấy là xin nghe quân sư chi lệnh trong lòng ba người cả kinh vẫn là nhận lệnh hảo diễn phần mình xuống chuẩn bị nửa khả thi thần bên trong đại quân tề tụ cửa thành phía trước một trận chiến định c á n côn tiêu vũ lập tức vô án suy tính không thích hợp xin hỏi quân sư từ quan tướng quân xuất lĩnh ba ngàn tinh nhuệ thiết kỵ vì cái gì không ở tiến công liệt kê bốn môn đều có hai vạn quân địch c h ấ n thủ tây nam b ắ c ba môn tiến công cũng chỉ có năm ngàn binh lực không phải lấy chứng t r ọ i đ á sao tiêu vũ vừa dứt lời công t à o xử lý triệu khải lập tức khăng khăng ta là quân sư cũng là ngươi là quân sư tiêu vũ trên mặt lập tức đại biến tự nhiên là ngươi là triệu khải cũng không muốn n h ư ợ n g nếu như ta là cái tiêu bản quân sư cần giải thích với ngươi sao tiêu vũ giận dữ trợn quát một tiếng người tới triệu khải nhiễu loạn quan tâm trọng đánh năm mươi quân côn giải vào đại lao chiến hậu lại đi xử lý là tả hữu thủ hộ lập tức tiến lên tiêu rơi vũ ngươi dám ngươi đây là xem mạng người như c ỏ rác trôn vùi ta cản châu thành tinh nhuệ nhất mấy vạn đại quân ngay vậy triệu khải giận dữ không thôi cường thế phản kích đại điện lập tức thi hành phan có chuyện nhờ tình giả cùng tội không được sai sót tiêu vũ đang lo không có ai lập quân uy hắn thế mà chính mình nảy ra vừa đúng nha tiêu rơi vũ ngươi căn bản không phải cái gì mưu trí chi sĩ ngươi đây là c ỏ rác nhân mạng cố ý trôn vùi quân ta tinh nhuệ ngươi làm như thế căn bản không có khả năng thủ thắng bị thủ vệ gác ở trên mặt đất triệu khải hay không chịu phục Ừ, Triệu Khải năm h phiên nhiều i ề u quân loạn t nên trăm linh ba chương năm trăm linh bốn tại công chủ xoáy công tạo xử lý triệu khải chi đầu rơi mà toàn bộ phủ thứ xử phòng nghị sự triệt để câm như hến chính là trăm lý băng cũng không nghĩ tới tiêu vũ thế mà tự mình ra tay chém giết triệu khải chi đầu giờ k h ắ c này tiêu vũ bất là quân sư mà là diêm la lấy mạng diêm la đáng sợ thật là đáng sợ một đám con văn lúc nào gặp qua loại trận thế này suýt chút nữa tại chỗ đi tiểu mấy cái lập tức quay người hoa hoa đại thổ hoàn toàn chịu không được loại này huyết tinh c h à n diện toàn thể đều có lập tức thi hành quân lệnh tại quá ý nhiễu loạn q u â n tâm không tuân theo quân lệnh giả đây chính là hạ tràng đi thôi tiêu vũ chém giết triệu khải liền c u n g bóp chết một con kiến đồng dạng căn bản vốn không quan tâm một cái triệu khải tính là gì nhân giới mười vạn đại núi tây vự thiên ngoại thiên chết bởi tiêu vũ chi thủ yêu ma tộc không biết phà mình sắp tính to lớn không gì sánh được bảy sau nửa cách giờ bốn môn đại quân tất cả đều bậy trận đông môn hai mươi ba người còn lại ba môn tổng cộng một mươi năm người chính là toàn bộ cản châu trong đại quân tinh nhuệ nhất một phần tại tăng thêm tiêu vũ tinh nhuệ thiết kỵ tổng binh lực cũng bất quá hơn bốn vài người đến nơi c h ấ n thủ thành trì hơn hai vài người so các quận phụ binh cũng k h ô n g bằng hoàn toàn là phế vật quân chỉ có thể giả trang làm bộ làm tịch phất cờ hò reo loại binh lực này giao đấu bị điều đi hai vài người còn có m ộ ư ơ i ba vạn chi chúng tấn châu đại quân vẫn như c ũ lộ ra bằng ư ợ c trên lệnh quá lớn cũng không trách triệu khải sẽ hoài nghi tiêu vũ bố trí nhưng hắn không nên mẹ ra công nhi chỉ trích đến giờ tiêu vũ mệnh lệnh chuyển đến trăm lý băng lập tức hét lớn một tiếng mở thành năm t ấ m c h ắ n binh tiến lên ngăn cản quân địch cung tiến thủ kỵ binh theo sát bản tiểu thư xuống trận vì bộ tốt giết ra một đường máu là đông môn tiến công đại quân có trăm lý băng tự mình thông soái sĩ khí rất đủ mặc dù đã là sau bảy ngày nhưng trăm lý băng liên trạm quân địch đại tướng vi phòng vẫn như cũ xâm nhập nhân tâm giết sát sát giết sát sát cửa thành vừa mở lập tức đánh giáp lá cả đông môn chỗ cung tiến thủ lập tức vạn tên cùng bắn nhưng trăm lý băng thống lĩnh đại quân nhưng cũng không có ý lùi bước hai vạn bộ tốt đều ra khỏi thành phía sau tiêu vũ cùng trăm dặm văn sương lập tức đi tới đông môn trên c ổ n g thành ba tinh nhuệ thiết kỵ ba trăm trọng kỵ cũng rất nhanh bày trận tại đông môn phía trước đây mới là trận đại chiến này thắng bại mấu chốt tiêu vũ há lại sẽ bỏ đi không sử dụng đây đại nhân quân sư mời xem quân địch nghĩ lầm bách lý tiểu thư xuất lĩnh đại quân chính là quân ta tinh nhuệ nhất kỵ binh đang triệu tập trọng binh vây giết ngăn cản quân ta ra khỏi thành nguyễn văn cung cẩn thận nhìn xem chẳng trảng đột nhiên trở nên có chút kinh hãi cũng không đành lòng hắn đã minh bạch tây sơn doanh ba ngàn kỵ binh là tiêu vũ ném ra mồi nhử chỉ sợ không ai được sống Thậm chí, cái cũng là mùi nhử rơi vũ băng nhi không có vấn đề a trăm dặm văn x ư ơ n g nhìn không ra hắn chỉ lo lắng cho mình nữ nhi an toàn đại nhân yên tâm băng mỹ nhân thực lực siêu phạm v ạ n quân trong bội rậm cũng thành thạo điêu luyện đại nhân cùng trưởng sử đại nhân cũng không cần quá mức lo lắng c ũ n g không đành lòng tiêu vũ biết bọn hắn ý nghĩ chậm rãi nói mục đích của bọn hắn là thoát khỏi quân địch xông ra quân địch vây quanh không sẽ cùng quân địch liều mạng dù là bị tổn thương cũng là bên trong phạm vi có thể chịu đựng đây chính là chiến tranh tất có hy sinh nguyễn văn cũng nghĩ đến không sai trăm lý băng xuất lĩnh tây sơn doanh đại quân chính là mùi lương thảo là mồi nhử hơn hai vạn đại quân là mồi nhử thậm chí trăm l ý băng cũng là mồi nhử không tệ chiến tranh là muốn người chết phát động chiến tranh là vì cứu càng nhiều người giảm bớt càng nhiều hy sinh liên lúc này thành lâu bậc thang chuyển tới một thanh â m kiên định đám người nhìn lại là chủ nhà họ yến yến tín cùng yến đẹp ngừng cùng với yến gia thiếu chủ yến văn uyên tới thành lâu q u a n chiến đám người lẫn nhau trào lấy tiêu vũ làm trung tâm tiếp tục q u a n chiến sau một lúc lâu yến tín chậm dãi nói y ê n nhi lấy ngươi góc nhìn bách lý tiểu thư có thể hay không xông ra địch quân vây quanh trở về phụ thân như quân địch chỉ phái phái một vạn kỵ binh cùng cái này hai vạn đông môn thủ hộ bộ tốt hợp binh là không ngăn cản được bách lý tiểu thư mặc dù là nữ lưu nhưng thống binh t r í năng cũng bất phàm a n mặc tiểu thư sinh yến văn l y ê n lập tức nói tại tăng thêm quân địch kiên kỵ bách lý tiểu thư ít nhiều có chút không dám chính diện ngăn cản quân ta cơ hội rất lớn nếu như đang tập trung một vạn kỵ binh một vạn bộ tốt đâu yến tín tiếp tục khả giáo cũng có thể nhưng mà thương vong sẽ rất trọng yến văn liên trả lời ngay nghe cha con này đối thoại của hai người tiểu vũ đôi mắt không ngừng chuyển động nhìn khí chất nghe an nói tiến ra thiếu chủ tựa hồ rất bất phàm có chút tinh thông chiến trận nhìn quân địch tăng binh quả nhiên lại triệu tập một vạn kỵ binh một vạn bộ tốt gấp rút tiếp viện t h ề phải ngăn cản quân ta đi tới con đường ước chừng một k h ắ c đồng hồ phía sau quân địch lại mở nguyễn văn cung một trái tim càng thêm t h ậ n trương ha ha ha ha hảo hảo thật tốt phi thường tốt nhưng mà tiêu vũ cùng bọn hắn những thứ này quan văn tâm tư nhưng khác biệt quân địch mười lăm vạn đại quân hai vạn đại quân điều ra đại doanh đánh gây tiêu vũ lương hảo vậy cũng chỉ có mười ba vạn đại quân bốn môn tất cả hai vạn đại quân chính là tám vạn đại quân như vậy bên trong quân đại doanh liền chỉ có năm vạn đại quân trong đó kỵ binh hai mươi lăm ngàn bộ tốt hai mươi lăm ngàn tại lấy hai vạn kỵ binh một vạn bộ tốt tăng binh đông môn quân coi giữ hợp binh năm vạn đi vây rết trăm lý băng đại quân đại doanh vị trí trung quân liền chỉ có năm ngàn kỵ binh bộ tốt một mươi năm ngàn người theo lý thuyết bên trong quân đại doanh vị trí chỉ có hai vạn người quân sư ba ngàn vương bài thiết kỵ còn không tương trợ sao nguyễn văn cung nhìn xem trăm lý băng giới quyền đại quân không ngừng ngã xuống trong lòng rất là không t à n h lòng thời cơ chưa tới tiểu vũ lắc đầu ai nguyễn văn cung thở dài một tiếng rất là đau lòng lại không có đang nói chuyện kỳ thực tiêu vũ đau hơn t r ă m lý băng dưới quyền hai mươi ba người là quyết thắng mấu chốt bọn hắn chỉ có lao ra khỏi vòng vây đem địch quân chủ lực dẫn sau khi đi tiêu vũ dưới t r ư ớ n g ba tinh nhuệ khinh kỵ ba trăm trọng kỵ mới có thể phát huy thần hiệu thay đổi đại cục thời cơ chưa tới bọn hắn cho dù là chiến đến một binh một tốt tiêu vũ ra sẽ không hạ lệnh tiến binh kẻ làm tướng lúc này lấy đại cục làm trọng không thể tính toán một thành đầy đất được mất tám rất nhanh liền nửa giờ tình hình chiến đấu sự khốc liệt làm cho người kinh hãi ba ngàn kỵ binh đã không đủ một nữa hai vạn bộ tốt cũng thương vong gần năm ngàn quân địch chủ lực cũng không ngừng xa xôi bên trong quân đại doanh nhưng còn chưa đủ một canh giờ sau cao ngất trên cổng thành đã không nhìn thấy quân địch chủ lực cùng trăm lý băng đại quân chém giết tình hình chiến đấu tiêu vũ vẫn như c ũ ổn định thành lâu quân sư còn không tiến binh nguyễn văn cung mở miệng lần nữa thời cơ chưa tới tiêu vũ vẫn như c ũ lắc đầu quân sư tinh nhuệ khinh kỵ còn không ra bách lý tiểu thư bọn người há có thể sống há có thể vận lương về thành một đám quân văn vội vã không nhịn nổi tiêu vũ vẫn như c ũ cười không nói rơi vũ ngươi đến cùng có gì diệu kế bây giờ luôn luôn tín nhiệm tiêu vũ trăm dặm văn x ư ơ n g cũng không nhịn được hắn mở miệng tiêu vũ ra đành phải mở miệng nhưng là nhìn về phía yến văn uyên yến công tử không bằng ngươi tới nói một chút là yến văn uyên vui mừng chầm tư một phen lập tức nói nếu như đoán không lầm quân sư đòn sát thủ sẽ không đi gấp rút tiếp viện bách lý tiểu thư cái gì ngay vậy trăm dặm văn x ư ơ n g bọn người càng kinh hãi hơn không thôi hơn nữa cái tiêu cái gọi là lương thảo chỉ là một cảm bẫy mà thôi yến văn uyên mỉm cười tiếp tục nói quân sư mục đích thực sự là muốn phá địch trong quân quân đại doanh hủy hắn lương thảo ha ha, ha, ha. t i ế n gia chủ giáo tử có phương pháp t i ế n công tử thật là kỳ lân nhi quả nhiên bất phàm sau này tất thành đại khí nghe vậy tiêu vũ lập tức phá lên cười quả nhiên t i ế n văn nguyên xem thấu liêu tiêu vũ mục đích quân sư quá khen cha con chúng ta chỉ là minh bạch một cách đại khái chân chính thắng bại c h i tử lại t r ă m mối vẫn không có cách giải t i ế n tín mỉm cười rất là hiếu kỳ ha ha vậy trước tiên hiến gia chủ dựa mắt mà đợi tiêu vũ cười lớn k h o á t tay c h ặ n lại đột nhiên hét lớn một tiếng người tới đi tới ba môn truyền lệnh một khắc đồng hồ phía sau ra khỏi thành toàn lực khởi xướng tiến công là ba cái lính liên lạc lập tức mà đi giờ k h ắ c này thời gian từng phút từng giây nhảy lên kỳ thực rất nhanh nhưng mà mọi người cảm giác lại cực kỳ chậm chạp dày vỏ tây nam bắc ba môn tiến công rất nhanh khởi s ư ớ n g mau nhìn hỏa thật là lớn hỏa liền lúc này một mực chú mục đông môn phía trước k i ế n văn uyên đột nhiên hét lớn một tiếng đột nhiên chỉ hướng phía trước trong đêm tối chân trời bị chiếu sáng khoảng cách rất xa cũng có thể nhìn thấy ngất trời hồng quang ha ha ha ha thời cơ đã đến quan chiến phong nghe lệnh lập tức thẳng đến trong quân địch quân đại danh không được sai sót cuối cùng chờ đến tiêu vũ cả người cảm xúc vô cùng hưng phấn lập tức chạy đến quan chiến phong đỉnh đầu hét lớn hạ lệnh năm trăm linh bốn chương năm trăm linh năm trọng kỵ thiết phủ đổ phía đông ánh lửa n g ú t trời không chỉ có tiêu vũ bọn người thấy được thần châu đại quân chủ tướng vệ ngôn cũng nhìn thấy vệ ngôn trong lòng một mục hắc khí cuối cùng ra quá tốt rồi ánh lửa nổi lên chứng minh phó tướng cao t r ạ m thành công quân địch lương thảo đã hủy đã thành cá trong chậu năm thiếp lương đại quân càng trong miệng chi thực t ư ơ n g quân mau nhìn quân địch đông môn cửa thành lại mở quân địch còn có kỵ binh xông ra không đợi vệ ngôn đắp lắc một hồi quan chiến ph hiện lên đổ tam giác trận c u ố n theo ba trăm trọng kỵ phi nhanh mà ra nhường vệ ngôn bên người chiến tướng kinh hại không thôi thương quân nhìn là quan chữ đại kỳ càn châu phủ thứ s ử đệ nhất mạnh tướng quan chiến phong thấy rõ ràng cờ xí phía sau càng là c h â n kinh hỏng trúng kế bách lý băng xuất lĩnh ba ngàn kỵ binh căn bản không phải chi tiết thiết huyết kỵ binh mà không phải tây sơn doanh cuối cùng ba ngàn kỵ binh đây mới thực sự là phải thiết huyết kỵ binh vệ ngôn cũng nhìn thấy cả người cả kinh suýt chút nữa rơi xuống dưới ngựa hán giờ phút này triệt để minh bạch bách lý băng cùng dưới chướng hai mươi ba ngàn người, căn bản chính là một cái mồi một cái đem hắn chủ lực điều ly mồi nhử chỉ sợ cái gọi là lương thảo cũng hơn nửa là cảm ấy tiểu vũ chân chính mục đích là muốn dùng cái này ba ngàn thiết kỵ trùng sát hắn trung quân đại doanh tất cả chiến tướng lập tức dẫn l í n h năm ngàn thiết kỵ n g ă n cản c h i kỵ binh này bộ tốt đại quân lập tức lui về doanh trại cố thủ chờ cứu viện trợ kinh hãi d ẫ ậ n dữ vệ ngôn vẫn là lập tức tỉnh táo lại lập tức hạ lệnh đồng thời truyền lệnh chủ lực đại quân lập tức rút quân về mặt khác truyền lệnh ba môn tất cả điều khiển năm ngàn người trở về đại doanh cố thủ kho lúa vệ ngôn thống lĩnh m ư ơ i năm vạn đại quân càng là danh tướng nhưng mà, đối với tiêu vũ tính toán mưu trí là triệt để sợ trong tay có năm ngàn kỵ binh mười lăm ngàn người bộ tốt cũng không có lòng tin có thể ngăn cản tiêu vũ ba ngàn kinh kỵ sợ hơn tiêu vũ có thủ đoạn khác phá h ắ n lương thảo báo khởi bẩm tướng quân quân ta ba môn chu quân tất cả chịu đến quân địch mãnh liệt tiến công lính liên lạc còn chưa đi l i ề n có truyền tin binh chạy nhanh đến hảo hảo một cái tiêu rơi vũ xem ra là ngươi đem tất cả có thể chiến chi binh đều p h á i ra ngươi thật sự cho rằng bản tướng quân cái này mười lăm vạn đại quân là giấy phải không thành ngay vậy vệ n ô n giận dữ không thôi hắn biết tiêu vũ phái người tiến công ba môn là muốn ba môn chi binh không cách nào gấp rút tiếp viện hắn trung quân đại doanh lập tức đi truyền lệnh nhường ba môn thủ tướng chia binh lúc toàn lực g i o sát quân địch không thể nhường một người lui vào thành nội tiêu vũ quyết tâm vệ nôn cũng quyết tâm ầm ầm ầm ầm ầm ầm hai quân kỵ binh rất nhanh x u ố n g ra chấn động đến mức đại địa ầm ầm không ngừng uy thế nhiếp nhân tâm phách k i n h kỵ nghe lệnh phân vòng qua kỵ binh địch quân thẳng đến chủ xoáy hai cánh trái phải bộ tốt hai quân sắp gặp nhau quan chiến phong đột nhiên hét lớn một tiếng cùng một đô u y riêng phần mình xuất lĩnh một n g h n năm trăm i n h tinh nhuệ khinh kỵ chia làm hai cái đồ tam giác trận chết đi sông ra lần này từ một con trâu dẫn đầu mà bay chỉ ba trăm trọng kỵ cuối cùng hiện ra dấu vết đầu này mưu tự nhiên là ngưu lực mạnh tọa kỵ hắn thể trọng chiến giáp thật sự là q u á cổng k ề n thiên lý mã cấp bậc tọa kỵ là miễn cưỡng có thể tiếp nhận nhưng bị ngưu đại lực kẹp lấy l i ề n chết tiểu vũ không có cách nào tìm khắp toàn thành rốt cuộc tìm được một con trâu cho hắn tọa kỵ trọng kỵ thiết phủ đồ xếp thẳng đến địch chủ, xoái, chém giết quân địch chủ tướng vệ ngôn nguyên lai khinh kỵ đô ý hàn ba ngàn vào trọng kỵ phía sau làm trọng kỵ binh phó thống lĩnh lập tức thay thế n g ư u đại lực hạ lệnh bày trận n g ư u đại lực hướng đốc nhường nhắm ngay hắn mục tiêu xung kích không có vấn đề cần phải thống lĩnh đại quân đang trùng kích bên trong bài binh bố trận nhưng liền không có biện pháp mà tiêu vũ cho n g ư u lực mạnh mục tiêu chính là quân địch chủ tướng vệ ngôn là ba trăm trọng kỵ hết lớn một tiếng lập tức cùng nhau phân tán chiến mã cùng chiến mã ở giữa tương liên từng cái dây sắt cũng lập tức hiện hiện ra a không tốt là kỵ binh hạ nặng tại sao có thể có kỵ binh hạ nặng trận thế biến đổi tiêu vũ mệnh danh là thiết hơn nữa lấy xích sắt tương liên chiến mã tạo thành phù đồ đại trận kỵ binh hạng nặng hoàn mỹ như thế nhường quân địch chiến tướng kinh hãi muốn chết đi chết trọng kỵ tốc độ càng không chậm nháy mắt thoáng qua như đại lực cưới châu mà đi trong tay cự phủ đột nhiên một cái quét ngang quân địch tam đại chiến tướng chớp mắt chết thảm cả người lẫn ngựa đều bị chém thành hai khúc cái gì nay cưới châu trí tướng cứ nhiên bị bách lý băng còn muốn vũ dũng mấy lần tại tăng thêm ba trăm trọng kỵ lấy xích sắt tương tiếp đích xung kích quả thực là thần cả giết thần phật làm giết phật a a a song phương chấp mắt tiếp chiến tình hình chiến đấu cũng trong nháy mắt nghiêng về một bên vô cùng thê lương kêu thảm không ngừng tấn châu năm ngàn kỵ binh căn bản là không có cách ngăn cản cái này ba trăm thiết phủ đ ổ không phải là bị giết chết chính là bị đâm chết như đại lực một ngưu đi đầu càng là vũ dũng vô địch trăm dặm văn x ư ơ n g nguyễn văn cung tiến tín bọn người nhìn xem một màn này tất cả đều dùng mình doa đến không ngừng nuốt nước miếng chính là tiêu vũ cũng thẳng kinh hãi cái này ba trăm n g ư ờ i tặng ngưu lực mạnh dẫn đầu dưới quả thực là máy ủi đất nha ba trăm đối với năm ngàn quân địch cũng quân lính tan g ã ngoài ra ba n g h n khinh kỵ không cần tại h i ể m hộ ba trăm trọng kỵ phía sau tốc độ tăng gấp b ộ i nhường quân địch bộ tốt căn bản không có thời gian triệt binh hồi doanh liền xông vào trong đó lần nữa tiến hành đổ sát thật là đáng sợ lực trung kích thật là đáng sợ thiết phủ đồ sau một lúc lâu t i ế n tín phụ tử nhịn không được sợ hãi thắn nói ha ha ha ha ngay vậy tiêu vũ cũng nhịn không được tự hào phá lên người vì cái này ba trăm kỵ binh hạ nặng g n tiêu vũ trả ra đại giới cũng không nhỏ vì tạo thành thiết phủ đồ đại trận tiêu vũ khổ cầu bách lý băng mở ra phủ thứ sử phủ k ố bằng tốt tài liệu dựa theo hiện đại thiết kế chế tạo ba trăm đầu có thể tùy thời tới ra xích s á t vì chiến mã có thể có lực trúng kích tiêu vũ đem trong vòng bảy ngày được mấy chục tích luyện yêu hồ linh dịch toàn bộ sợ vào cái này ba trăm thất tối cường chiến mã trong miệng kỵ binh hạng nặng người mã khí cụ tất cả cần nhất lưu mới có thể phối hợp bất kỳ một cái nào khâu yếu đi đều sẽ bị ảnh hưởng sức chiến đấu người tới nhanh đi ba môn t r e n vào bản quân sư đại kỳ c ư ờ i to phía sau tiêu vũ ra không có q u y ề n chính sự vệ ngôn tay cầm hai vạn đại quân nhưng ở tiêu vũ hai đại kỵ binh dưới móng sát căn bản không đủ vì căn cứ thua không nghi ngờ kỵ binh ngăn không được chọn bộ tốt ngăn không được tinh nhuệ ba n g h n khinh kỵ nhanh nhanh chóng lui về doanh trại mặt khác lập tức đi ba môn truyền lệnh nhường ba môn quân coi giữ lập tức gấp rút tiếp viện chủ xoài sáu nhường chủ lực lập tức hồi viên không được sai sót lần này vệ ngôn triệt để sợ hãi hai vạn người thế mà bị hơn ba người xông đến thất linh bắt lạc hoàn toàn không cách nào ổn định t r n thế đặc biệt là ngưu lực mạnh xung kích hoàn toàn là xông thẳng hắn mà đến bất luận cái gì chiến tướng đều không phải là hắn một bố địch cự phủ một vòng quét ngang một mảnh chư vị đại c ụ đã định không bằng sớm về thành chuẩn bị ngày mai tiệc ăn mừng khao thưởng tam quân a trong quân địch quân doanh trại triệt để bị bại tiêu vũ đã không có gì hứng thú nhìn xuống cười q u a y người nhưng mà một đám quan văn cũng không nguyện ý đi cả đám đều đang suy nghĩ lúc này liền chắc chắn chiến cuộc kết quả có phải là quá sớm hay không một điểm như thế nào không tin tiêu vũ quay đầu quỷ dị nhìn xem đám người tất cả mọi người gật đầu một cái hoàn toàn chính xác không tin vệ ngôn chủ soái là bại hơn nữa bại thật thê thảm bản thân hắn ngay cả tính mạng đều khó bảo toàn có thể ba môn còn có sáu vạn đại quân truy kích bách li băng cũng có số và người tốt ta quyển t i ê quân sư liền cho chư vị giải thích một chút tử quyền đương giết thời gian phía đông đại hỏa chính là bản quân sư bày ra một cái khoảng không kho lúa trong cốc bên trong tất cả đều là dầu hỏa thang cốc tiêu vũ mỉm cười chậm rãi nói vậy nôn phái đi hủy lương hai vạn đại quân chỉ cần đi vào trong cốc cốc bên ngoài một ngàn cung tiến thủ đủ để ngăn cản đường lui bọn hắn đành phải đều tán thân trong lửa lớn ngoài ra lần này bảo hộ lương quân đội ngoại trừ trăm dặm một đao một vạn kỵ binh ba ngàn cung tiến thủ bên ngoài còn có núi sông quan năm ngàn người bản quân sư cho băng mỹ nhân trong cầm nang chính là trăm dặm một đao sớm đã thiết hạ mai phục tử liệ quân địch chủ lực có thể trở về người mới không đủ ba xin hỏi quân sư cái kêu ba môn sáu vạn đại quân đâu tiến văn nguyên kinh hại không thôi tiêu vũ trở về viện binh phía trước vậy mà sớm đã làm tốt hết t h ể chuẩn bị lập tức túi người hành lệ thỉnh giáo sáu vạn đại quân chỉ bằng ba môn m ư ờ i lăm n g à n có thể kéo không được v ậ ngôn suất lĩnh hội binh đã lui vào doanh trại ưu thế kỵ binh sẽ cực kỳ suy yếu nếu là kiên chỉ đến ba môn đại quân gấp rút tiếp viện chiến quả khó liệu nếu như quân địch lương thực không còn đâu tiêu vũ mỉm cười lập tức chỉ hướng quân địch đại doanh kho lúa đám người cùng nhau nhìn lại một chút mắt xác người lập tức thấy được một chút á n h lửa chẳng lẽ nếu như c lúc này có một chi kỳ binh cướp trại nhất định có thể hủy hắn lương thảo một trăm năm mươi người nếu không có lương thảo vị thế chỉ có một con đường chết không thể không nuôi binh không tệ quân địch hai vạn đại quân ý đồ đánh gây quân ta lương thảo thời điểm sơn hà quan ba ngàn tinh nhuệ quân coi giữ cũng đã đường vòng địch quân đại doanh hậu phương bây giờ đã khởi xướng tiến công tiêu vũ nhìn xem bọn hắn ánh mắt mong chờ hay là chờ về đáp hảo thật tốt nghe vậy một đám quan văn mừng rỡ không thôi liên tục thán hảo ngần ngươi phía sau nguyễn văn cung kính đứng kiếm đạo quân sư đã như vậy vậy thuộc hạ bọn người nguyện ý đi ba môn n ố c chiến nhường ba môn quân coi giữ ra khỏi thành ngăn chặn quân địch đa tạ trưởng sử đại nhân nhưng không cần nghe vậy tiêu vũ lập tức lắc đầu vì cái gì nguyễn văn cung không có lời giải lúc này không phải toàn quân đ ệ lên sao trưởng sử đại nhân c h i tâm là tốt điểm xuất phát cũng không tệ nhưng quân coi giữ là cái gì sức chiến đấu chư vị chẳng lẽ không tin tưởng thống m i n h người chính là thành nội các đại thế t ộ c công tử ca có mấy cái có thể thống m i n h chiến đấu tiêu vũ trả lời có chút bi hay quân địch tất cả môn thủ tướng chính là lao tướng quân ta như mở cửa thành ngược lại sẽ bị quân địch giết vào thành nội cho nên bản quân sư cũng chỉ được gửi hy vọng ở thường long triệu nguyên t i ê u đứng ở bốn lần trong quân địch có thể nhiều bảo tồn chính mình nghe đến đó không người nói tiếp bây giờ thành nội quân coi giữ hoàn toàn chính xác sức chiến đấu bạc được chỉ sợ vừa tiếp chiến liền sẽ sợ hãi ngược lại ảnh hưởng thường lòng đắm người sức chiến đấu binh bại như núi đổ cái từ này cũng không phải nói một chút mà thôi l i ê n lúc này địch chủ xoáy doanh trại trước s á t lục cũng hiện ra rằng có chi thế ngưu thống lĩnh nhìn thấy địch quân đại kỳ hạ tướng quân giáp bạc phải không đó chính là quân sư kẻ đáng ghét nhất y phục trên người hắn quân sư muốn nhất nếu như ngươi có thể giết hắn đoạt được c h i ế n lãnh giáp trường thường quân sư đại nhân nhất định cao hứng h à n ba ngàn thống lĩnh trọng kỵ xung trận lập tức hét lớn một tiếng ta đi n ư u đại lực xem xét lập tức giống điên cùng đồng、dạng. c â i châu sông thẳng tới rất nhanh một đường ngăn trở kỵ binh liền bị n h u đại lực cứng rắn vọt ra khỏi một con đường máu đi tới trong quân địch quân doanh trại phía trước uống n h u đại lực hét lớn một tiếng một búa quét ngang doanh trại đại môn lập tức bị chạm phá ra đây tới giết người đại môn v ừ a vỡ n h u lực mạnh lanh diệm ánh mắt lập tức nhìn về phía khoảng cách không đủ trăm mét vệ nôn bàn tên mau bàn tên vệ nôn bị một cái ánh mắt doa đến thẳng run run chủ tướng đều như vậy hộ vệ tự nhiên cũng không khá hơn chút nào bán ra tiễn cũng không có bao nhi lực căn bản không gây thương tổn được như đại lực t ư ơ n g quân đi đi mau người này quá hung hãn chúng ta ngăn không được cung tiễn vô dụng trung thành hộ vệ lập tức liên tục giống to kiệt lực tổ chức binh lực ngăn cản chết như đại lực gặp vệ n u ô n muốn chạy trốn lập tức gấp xung phong tốc độ càng nhanh mạnh hơn t i ê u vũ cho hắn nhiệm vụ chính là muốn giết quân địch xuyên ngân giáp tướng quân nếu là hắn không làm được nhưng không cách nào cùng tiêu vũ giao phó a a a tuyệt thế mạnh tướng không ngừng sung kích bộ tốt căn bản ngăn cản không nổi teo trên không ngừng t ử vong không ngừng doanh trại bên trong tình huống cũng không ngừng buôn hội k i n h kỵ binh cũng rất nhanh xông vào doanh trại thiết phù đồ phá doanh trại giải khai xiềng xích phía sau cũng vẫn như cũ hung hãn không đoạn giao trong chiến đấu quân địch lương thảo đại doanh đại hỏa rất nhanh phóng lên trời hoàn thành nhiệm vụ sơn hà quan quân coi giữ cũng lập tức gấp rút tiếp viện chủ x o á i đánh gãy vệ ngôn chi đường lui tiên hậu giáp kích vệ ngôn nguy hiểm tánh mạng a đột nhiên ngư đại lực tìm được cơ hội tự phủ đột nhiên bay ra cả người cả người lẫn ngựa bị tại chỗ đập chết a thướng quân chết thướng quân chết thướng quân chết dưới sự sợ hãi có quân địch không chịu nổi mà giống lớn đi ra một tiếng gầm này vệ chữ đại kỳ cũng lập tức nga xuống toàn bộ doanh trại cũng triệt để lộn xộn chân chính hiện ra binh bại như núi đổ bị bại thế cục người tới lập tức đi ba môn truyền tin liền nói quân địch chủ tướng vệ ngôn đã chết phàm là người đầu hàng có thể miễn chết sáu có thể thường long tăng người căn cứ vào tình huống mà quyết định về thành thời gian không cần cùng địch cùng chết tiêu vũ xuống cái cuối cùng mệnh lệnh liền nhanh chân mà đi trở về hắn bên trong quân đại sổ sách đi ngủ đây một trận chiến này tiêu vũ mặc dù không có tự mình lĩnh quân xuất chiến nhưng mà tinh khí thần tiêu hao nhưng là không thể coi thưởng một bước tính t o n kế tình hình chiến đấu một vòng tiếp một vòng thế cục từng bước liên tiếp mới có thể không có gì bất ngờ xảy ra ai cũng không biết tiêu vũ trong lòng rốt cuộc có bao nhiêu đắng nhiều d à y vỏ trăm dặm một đau sơn h à quan quân coi giữ có bất kỳ một bước không có đúng chỗ chính là tiêu vũ nhất phương đại bại trong lòng chờ mong lo nghĩ không người có thể đụng sau một trận chiến này từ xế chiều rét tới nửa đêm mới hoàn toàn kết thúc mà tiêu vũ một người ở chính giữa quân đại trong trướng chầm chậm ngủ ngủ rất say rất thoải mái hoàn toàn không bị bất kỳ thanh em dị sợ kinh tỉnh bởi vì hắn đã mấy ngày mấy đêm ngủ không được non giấc cái này mấy ngày hắn mỗi ngày đều tiêu hao số lớn tinh khí thần thôi diễn chiến cuộc thôi diễn song phương binh lực mạnh yếu cách xa cùng với đủ loại biến hóa hôm sau buổi trưa tiêu vũ bụng hoa hoa phát vang lên mới chậm rãi vừa tỉnh lại một bầy tướng sĩ sớm đã ở chính giữa quân đại sổ sách bên ngoài chợ biết tiêu vũ đang nghỉ ngơi liền trăm r ằ n g băng cũng không có q u á i dày trung thực chờ lấy vào đi ngủ một giấc tiêu vũ tinh khí thần cuối cùng khôi phục là thời điểm nghe một chút chiến quả hồi báo là chúng tướng nghe xong lập tức đại hỷ tiến vào đặc biệt làng nhu đại lực lập tức đem vệ n ô n chiến đến giáp trường thường cười ngây nô không ngừng đưa đến tiêu vũ trước mặt thỉnh công. vệ nôn chiến giáp trường thương cũng là t h ấ t phẩm thiên khí rất là chân quý ha ha trận chiến này đại niu chém giết quân địch chủ tướng vệ nôn nhớ công đầu tiêu vũ tiếp nhận rất là vui mừng t r ă m dặm băng từ ngươi tập hợp chiến quả hảo trăm dặm băng trả lời ngay trận chiến này quân địch phó tướng cao c h ạ m xuất l í n h hai vạn đại quân bị một mồi l ử a thiêu đến toàn quân bị d i ệ t quân địch chủ lực truy sát ta tây sơn danh o đại quân đến hưng sầu giản bị trăm dặm tướng quân mai phục mà lại bại phía sau hai ta quân liên cùng phản công quân địch chảm địch ba vạn dư nhân ba trăm trọng kỵ tại quan tướng quân lưu thống l ĩ n h xuất linh dưới chém giết quân địch chủ tướng vệ ngôn đại bại địch chủ soái phía sau cùng sơn hà quan quân coi giữ hợp b ì n h đại bại ba môn gấp rút tiếp viện chi binh chạm địch hai vạn dư nhân trận chiến này ta quân đại thắng quân địch tử thương gần tám vạn người bắt được địch gần một mươi quân địch tàn binh tại nam tây b ắ c ba môn thủ tướng phải xuất linh dưới đã trong đêm rút lui trốn về tân châu hảo quân ta thiệt hại như thế nào cái này chiến quả tại tiêu vũ đoàn chức tri chủ quân địch m ư ơ i năm vạn đại quân tử thương gần tám vạn tù binh gần m ư ơ i ngàn chính là chín vạn người tại tăng thêm lương thảo bị hủy diệt quân địch sợ hãi còn lại năm sáu vạn người công thành vô vọng không thể không đi nhưng mà tiêu vũ hỏi thăm quân ta thiệt hại cũng không người trả lời tâm tình lập tức trở nên trở nên nặng nề quan chi ế n phong ngươi trả lời tiêu vũ biết kết quả rất thảm lấy bốn vạn dư nhân ra khỏi thành một trận chiến tại tăng thêm trăm dặm một đao vệ i binh cũng không đủ sáu vạn người còn phân bố mấy cái chiến trường hạ có thể không tổn thất thảm trọng là quân sư ba môn ra khỏi thành chi binh chết trận trên vạn người tây sân doanh kỵ binh tận tổn hại bộ quân liên tục trinh chiến phía sau chết trận m ư ơ i hai người quan chiến phong bất đắc dĩ trả lời trăm dặm tướng quân xuất lĩnh một vạn kỵ binh ba ngàn cung tiến thủ năm ngàn sơn hà quan quân coi giữ cũng thiệt hại hẹn hơn năm ngàn người trận chiến này quân ta tổn hại binh ba vạn dư nhân ai ngay vậy tiêu vũ bất đắc dĩ lắc đầu ba vạn dư nhân đội quân địch chín vạn người còn thu được vô số quân giới kỳ thực là phía trước tất cả không to lớn thắng nhưng mà ai cũng cao hứng không nổi k i n h kỵ trọng kỵ thiệt hại như thế nào tiêu vũ thở dài phía sau tiếp tục hỏi tham rút quân vệ sư thuộc hạ vô năng ba ngàn k i n h kỵ tử thương hơn phân nửa quan chiến phong rất là hạy náy đến nỗi trọng k nhưng mà chiến quả này g nhưng là hiển hách tấn châu thiệt hại gần một mươi vạn đại quân phía sau tại bất lực tiến công càn châu thậm chí mới đoạt lấy ba quận chi địa cũng khó có thể thủ hộ khởi bẩm quân sư mặt tướng trở t h ỉ n h quân sư hạ lệnh nhanh chóng đang quân bị chiến thừa dịp quân địch bị bại mà chạy lúc thu phục bị tấn châu sở đ o ạ t trì bạc quận đại điện chúng tướng nhìn nhau lập tức cùng nhau quy l ạ n trăm dặm văn x ư ơ n g là thủ thành người bây giờ thích sứ đại ấn tại tiêu vũ trong tay chính là tiến binh thời cơ tốt nhất bà báo, báo khởi bẩm quân sư thích sứ đại nhân phái người t ỉ n h quân sư tiểu thư hồi phủ nghị sự chúng tướng vừa mới chờ lệnh một doanh môn thủ vệ liền hội vàng mà đến quân sư tỉnh phía dưới quân lệnh chúng tướng thần sắc lập tức đại biến lập tức chờ lệnh tiêu vũ vừa mới tỉnh lại thích sứ liền tới người tương t h ỉ n h nhất định là vì thích sứ đại ấn sự tỉnh chỉ cần tiêu vũ lúc đó trả lại phía trước hạ lệnh chính là quân lệnh quân lệnh không t h ể đổi năm trăm linh sáu chương năm trăm linh bảy cha vợ đối thoại đối với chúng tướng t h ỉ n h cầu tiêu vũ cũng không để ý tới mà là lập tức đứng dậy cầm lấy trước mặt đâm sử đại ấn chuẩn bị đi p h ụ thứ sử quân sư lần này chúng tướng gấp g ắ p rồi ánh mắt đều đặt ở trăm lý băng trên thân hy vọng nàng cũng có thể mở miệng n h ộ tiêu vũ phía dưới quân lệnh tiến binh trăm lý băng bây giờ cũng có chút lung túng khó xử thời gian chiến tranh quân sư tay cầm đại ấn đích sắc không có vấn đề đó là vì trên dưới một lòng toàn lực phá địch nhưng mà chiến hậu tiếp tục nắm giữ còn hạ lệnh tiến quân liền có cự không trả về chi ý là phi thường kiên kỵ mặc dù phụ thân nàng sẽ không nói cái gì nhưng mà dưới trướng văn võ tất nhiên sẽ chửi tới công kích tiêu vũ tiểu thư gặp tiêu vũ bất đ ể ý tới ngược lại lớn bước mà đi đám người đành phải nhìn về phía trăm lý băng bọn họ cũng đều biết vị này đâm xử đại tâm tư người bây giờ tấn châu đại quân bị bại mà chạy lương thực cũng v ư ợ đến thương vong cũng không ít hắn nhất định sẽ không tiến binh sẽ ngồi xem ba quận tri địa rơi vào t ấ n châu trong tay chư tướng tri tâm bản tiểu thư minh bạch chuyện này ta cùng với quân sư đại nhân sẽ hướng phụ thân góp lời các ngươi làm tốt chiến hậu gián xếp chờ đợi đâm xử đại người phong tưởng h trâm lý băng nghĩ nghĩ vẫn là không có đáp ứng lập tức đuổi kịp tiêu vũ bước chân đi ra đại doanh tiêu vũ lập tức nói kỳ thực t r u n g tướng nói không sai thời khắc này thật là tiến quân phải thời gian tốt nhất bằng đại nhân nhân nước có thể bằng nhanh nhất tốc độ cái giá thấp nhất cầm xuống ba quận vậy ngươi vì cái gì không đồng ý chúng tướng mời trâm lý băng xứng sở có chút ngoài ý mới trong lòng của nàng tiêu vũ bất là thư sinh mà là hiếu chiến của nhân biết rõ là cơ hội lại chưa từng hạ lệnh tiến binh bởi vì ta không muốn đem sĩ chết vô ích kiến châu thành tại tăng thêm phụ cận huyện thành chỗ thu nhận nạn dân không thua một triệu người b ă n g đâm sử đại nhân chi nhân đức mười vạn đại quân dễ như trở bàn tay nhưng này dạng quân lực chiến đấu thiệt hại quá lớn tiêu vũ mỉm cười liền không ở nói chuyện trăm lý băng lần này thật ngoài ý muốn tiêu vũ thế mà đau lòng tướng sĩ tính mệnh đau lòng bách tính tính mệnh hắn một ngồi lửa có thể chôn vùi hai vạn đại quân một cái diệu kế cầm nang mấy vạn đại quân lập tức hồi phi yên diệt chân chính những hắn xưng hô diêm la cộng đồng người gian ác lấy mạng ngàn vạn v ô một cái ở giữa phủ thứ sử một đám văn võ gặp tiêu vũ mang theo đâm sử đại ấn mà đến có chút ngoại ý m u ố n đại nhân tiểu sinh may mắn không làm được bệnh chuyên tới để giao lệnh đối với tương lai cha vợ tiêu vũ tôn kính lễ tiết đều đầy đủ lập tức quỳ một chân mà đưa lên đâm sử đại ấn hảo thật tốt rơi vũ mau mau đứng lên nhập toạn t r ă m dặm văn xương tự thân lên phía trước ngân kích động trong lòng không gì sanh kịp mặc dù trận chiến này phủ thứ sử đại quân thiệt hại hơn ba vạn người nhưng lại giết địch tám vạn bắt được địch gần mười ngàn thế nhưng là phía trước tất cả không to lớn thắng như loại này trận điển hình đại càn hoàng triều khai quốc đến nay cũng ít cũng có đa tạ đại nhân tiểu vũ mỉm cười cùng trăm lý băng cùng tồn tại tả hữu vị trí thứ nhất thực sự trở thành p h ụ thứ sử trọng thần vị trí tại trưởng sử phía trên một phen tự thoại phía sau trưởng sử nguyễn văn cung kính đứng kiếm đạo quân sư nghe nói trước người chính là muốn lên đế đô đi thi tài tử không biết nguyên quán nơi nào trong nhà đều có người nào nguyên quán giang châu vận thành người trong nhà bởi vì tao nổ thủy thai chỉ có tiểu sinh một người g á n tiếp nhiều mới lưu lạc tại kiển châu an cư mấy năm học hành gian khổ thân phận vấn đề tiêu vũ dựa theo nguyên chủ nhân ký ức trả lời chính là nguyên lai quân sư cũng là số k h ổ người nguyễn văn cung tiếp tục nói không biết quân sư cho là thiên hạ hôm nay thế cục như thế nào ta kiển châu lại phải làm thế nào tự xử ai nghe vậy tiêu vũ nhất trận thở dài không biết quân sư vì cái gì thở dài nguyễn văn cung b ọ n người có chút không hiểu ta thở dài chư vị đa tâm tiểu sinh mặc dù là thư sinh nhưng là tính toán một cái quân nhân làm việc gỡ thích đi thẳng về thẳng thẳng thắn đối lãi tiêu vũ nhất có tay nói thẳng chư vị là vì khó khăn như thế nào an trí tiểu sinh nga c h ngay vậy cả đám đều lúng túng không thôi đây cũng quá trực tiếp một điểm quan trường không phải như thế nha đại nhân kiến châu đại loạn các nơi quận trưởng đã khó mà tự vệ mà kiến châu thành tấn châu quân đại bại mà về tại tăng thêm đại nhân nhân đức chuyển lại t ứ phương các châu nhất định dám ở dễ dàng xâm chiếm tiêu vũ lập tức nói mà thuộc hạ người quân sư này tướng quân cũng vô dụng võ c h i mà nếu như đại nhân tin được tiểu sinh nguyện ý từ đi quân sư tướng quân chức một phòng thủ một quận chuyên cần luyện binh rộng đ ồ điển thủ hộ một phương máy tính ngay vậy một đám văn võ sắc mặt đại biến tiêu vũ quả nhiên có gia tâm quân sư tướng quân quyền lợi rất lớn nhưng lại tại trong phủ thứ sử hoàn toàn có thể bị tiết chế nhưng mà như ngoại phóng mục phòng thủ đất đai một quận tình huống k i a cũng không giống nhau b ă n g tiêu vũ dụng binh trí năng người nào có thể ngăn toàn bộ kiến châu nhất định bị kỳ đoạn thời gian bên trong ba phủ chiếm giữ toàn cảnh ha ha ha ha hảo rơi vũ đi theo lão phu đến thành nội đi một chút sáu những người còn lại mỗi người giữ đúng vị trí của mình làm phía sau chiến hậu an bài trăm dặm văn sương phản ứng ngược lại là rất bình thản là tiêu vũ nhất s ư ớ n g sở lập tức đi theo hai người xuất phủ như đại lực hộ vệ tả hữu hướng thẳng đến giàn xếp nạn dân thành khu mà đi hai người vừa xuất hiện nạn dân lập tức thiên ân và tạng thấy tiêu vũ hốc mắt đỏ lên tiên giới chính là tiên linh tri địa vậy mà biến thành thai nạn tri nguyên thực sự b i hay trấn an nạn dân phía sau trăm dặm văn x ư ơ n g dẫn tiêu vũ tiếp tục đi cũng cuối cùng mở miệng rơi vũ ngươi cũng đã biết ta kiển châu tri địa có bao nhiêu từ nam châu nước khác lưu lạc mà đến nạn dân không biết tiêu vũ lắc đầu toàn bộ kiển châu chi quận ước chừng có năm trăm vạn nạn dân một phần trong đó liền lưu lạc làm đạo tặc sơn tặc tàn phá bừa bãi quận huyện phú hộ lao phu mặc dù đã kiệt lực vì đó thế nhưng hữu tâm có thừa mà không đủ lực trăm dặm văn x ư ơ n g trọng tiếp tục nói k i ề n châu một chỗ thiên t hai hơi yếu nhưng lương thực cũng cung không đủ cầu bởi vì thời tiết nguyên nhân một chút châu quận một năm có thể ba quen bây giờ nhiều nhất hai quen mà ta k i ề n châu mặc dù cũng có thể hai quen nhưng lại sản lượng đ ạ i giảm nếu như ta là một quận thái thú nửa năm sau có thể vì đại nhân dưỡng hai trăm vạn c h i chúng khiến cho tại kiển châu an cư lạc nghiệp cuộc sống hạnh phúc tiêu vũ mỉm cười rất là tự tin trả lời lời này, cả kinh trăm dặm vằn xương suýt chút nữa ngã nhào trên đất hai trăm vạn chi chúng cỡ nào khổng lồ con số cần thiết lương thực càng là không biết bao nhiêu khẩu khí này cũng quá lớn hai trăm vạn chi chúng bất quá là sơ bộ số liệu mà thôi một năm sau ta có thể làm cho cả k i ế n châu không một nạn dân để bọn hắn đều có thể trở thành k i ế n châu chỉ hạ bách tính toàn bộ k i ế n châu tương biến thành đại càng đế quốc t ố i yên ổn giàu nhất thứ chi điệm Tiêu biết tin, hắn không tin, tiếp tục mở miệng. tục lao phu tự tin không kém cõi bất luận kẻ nào nguyên cái này hứa hẹn lớn quá rồi đó trăm dặm văn x ư ơ n g nếu như không phải biết tiêu vũ có tài đều chẳng muốn để ý tới nếu như đại nhân không tin liền đem thiên kiển quận giao cho ta quản lý tiêu vũ cười hắc hắc nếu như ta trong vòng nửa năm an trí không được hai trăm vạn c h i chúng mặc cho đại nhân xử phạt ha ha ha ha người nói ngươi gian xảo như hổ tàn nhẫn như diêm vương quả là thế nha ngay vậy trăm dặm văn x ư ơ n g lập tức cười to không chỉ nói tới nói lui cũng là muốn lao phu đồng ý ngươi làm một quận thái thú vậy đại nhân có thể đáp ứng không tiêu vũ chỉ có nắm giữ một quận quân chính đại quyền mới có thể thi triển tài năng của mình mới có thể không cố kỵ gì sử dụng luyện yêu hồ linh dịch vấn đề này không nóng nảy lao phu hỏi ngươi ngươi cùng ta bảo bối băng nhi là quan hệ như thế nào trăm dặm văn sương mỉm cười lập tức đem hết thệ căn nguyên đặt ở trăm lý băng trên thân khúc khụ vấn đề này tiêu vũ nghe lúng túng không biết trả lời như thế nào hắn ngược lại là muốn nói có quan hệ có thể trăm lý băng tính cách lạnh như vậy làm không tốt hội suất vấn đề như thế nào đường đường diêm la quật ô n g rơi vũ công tử ngay cả một cái vấn đề cũng không dám trực tiếp trả lời sao trăm dặm văn sương âm thầm nợ nụ cười dùng tới phép khách tướng ở trên việc này hắn nhất định phải tiêu vũ nhất cái lời chắc chắn cái kia vậy đại nhân ngươi biết nhưng không cho tại bang mỹ nhân trước mặt sách tiêu vũ cũng biết bất đắc dĩ mở miệng nàng phải biết không phải g i ế t ta không có thể hảo ngươi nói t r ă m g dằm văn x ư ơ n g xứng sở trong này c ố sự tựa hồ so với hắn tưởng tượng còn muốn đặc sắc nha cái kia kỳ thực kỳ thực ta hẳn là xưng ơ hâu ngươi là nhạc phụ đại nhân tiêu vũ lung túng nghĩ nghĩ cảm giác quá trực tiếp hay không hảo cho nên muốn một cái t u y ể n chuyển biện pháp trả lời năm trăm linh bảy chương năm trăm linh tám trên đường gặp mỹ nhân cái gì ngươi ngươi ở đây nói một lần một câu nhạc phụ đại nhân đem trăm dặm văn x ư ơ n g quả thực chấn kinh đến không nhẹ nhàng phụ đại nhân cái từ này cũng không phải tùy tiện có thể gọi không tệ nhạc phụ đại nhân tóm lại bang mỹ nhân chỉ có thể gả cho ta sáu những thứ khác một chút cố sự nhạc phụ đại nhân là văn nhân n h à sĩ cũng không cần biết rõ ràng như vậy cho thỏa đáng tiêu vũ trịnh trọng gật đầu một cái phải biết con gái nàng sớm bị tiêu vũ ngủ với cái k i a khó tránh khỏi sẽ nổi giận tốt h ta trăm dặm văn sương hoàn toàn chính xác muốn biết phải ký lương hơn điểm nhưng hoàn toàn chính xác giống như không tốt lắm tốt ta là có ý gì tiêu vũ ra muốn chuẩn bị đáp án lập tức truy vấn lão nhân ra ngươi đồng ý ta đi làm thái thú n g ư ơ i tiểu tử này sáu lão phu có thể không đáp ứng sao trăm dặm văn sương khoát tay chặt lại lập tức nói nếu ngươi thật trong vòng nửa năm an trí hai trăm vạn nạn dân lão phu liền đem băng nhi chính thức gà cho ngươi bằng không ngươi vẫn là ngoan ngoan chạy trở về phụ thứ sử chờ đợi mệnh lệnh là đa tạ nhạc phụ đại nhân tiêu vũ đại hỷ cuối cùng thành công đất đai một quận chính là loạn thế chi cơ năm hôm sau trăm dặm văn sương liền ban hành chiếu lệnh bổ nhiệm tiêu vũ vì thiên kiển quận thái thú kiêm quân sư tướng quân trưởng thiên cản phú phong hai quận chiến sự bách lý băng cũng phải bồi thường mong muốn bị chính thức sắc phong làm thiên anh tướng quân lần này đại chiến p h ạ m là người có công tất cả lấy được lên t r ư ớ c ban thưởng người chết trận cũng đã nhận được gan ra phí chỉ là một hồi đại chiến liền để phủ thứ xử suýt chút nữa rời hết có thể thấy được chiến tranh tiêu hao to lớn tổn thất không chỉ có là tướng sĩ chi tính mệnh còn có vô số thuế ruộng ba ngày sau tiêu vũ mang theo bổ đủ ba n g h n kinh kỵ ba trăm trọng kỵ thiết phủ đồ áp giải số lớn quân giới áo giáp vũ khí hướng về thiên kiển thành tiến pháp nhóm này quân giới đầy đủ tiêu vũ vũ trang sáu vạn đại quân、Báo khởi bẩm quân sư không đúng năm khởi bẩm đại nhân phía trước có một nhà giàu xe ngựa bị trăm sơn tặc cướp bóc đang giao chiến bên trong đại quân rời đi c ả n châu thành vừa qua khỏi tận trời huyện biên cảnh do đường tiên phong liền lập tức trở về tới bẩm báo đại nhân nhường mặt tướng đi diệt những thứ này đáng chết sơn tặc nghe vậy quan chiến phong lập tức x i n chiến chiến phong nha sơn tặc cũng là người trong đó phần lớn người đều là vì sinh hoạt bức bách mới vào rừng làm cướp không phải g i ế t phạt quá nặng tiêu vũ cái này chủ nhân cũ chính là sơn tặc xuất thân cũng không muốn sát lục quá nặng là mặt tướng nhớ kỹ quan chiến phong tuấn lệnh lập tức xuất lĩnh mấy chục người r ụ t ngựa mà đi chỉ là sơ tặc đối với quan chiến phong đối với kỵ binh tinh nhuệ tới nói căn bản không đủ vì căn cứ chờ tiêu vũ lính đại quân đ ổ i tới sớm đã kết thúc chiến đấu đại nhân đến tiêu vũ nhất đến quan chiến phong đứng tại xe ngựa hoa lệ phía trước quỷ dị nợ nụ cười lập tức hướng tiêu vũ vây vây tay tiêu vũ nhất xứng sở hiếu kỳ bên trong ngồi lên đại nhân vật đi tới trước xe ngựa vén rèm lên xem xét nhưng làm tiêu vũ cả kinh không nhẹ yến tiểu thư không sai người trong xe ngựa chính là yến gia tiểu thư yến đẹm ngưng tiêu công tử đa tạ tiêu công tử quan tiêu ư ớ n quân ân cứu mạng. Nhìn g cứu thấy t vũ t i ế nhắc nghe n g trái tim ả y lên nhanh, rất rất v khu khu, càng là ngạc nhiên có trùng hợp như vậy sao tiêu vũ muốn đi thiên kiển quận nhậm chức nàng liền đi thiên kiển quận thăm người thân còn đi ở tiêu vũ phía trước không xa thế đạo phân loạn cái kia yến tiểu thư theo đại quân ta cùng một chỗ đi tới thiên kiển quận a đưa tới cửa mỹ nhân tiểu vũ đương nhiên sẽ không đuổi ra ngoài tiểu vũ thiếu yến ra đại nhân tình muốn đuổi cũng đuổi không được đào t ạ công tử yến đẹp ngưng đại hỷ lập tức hạ thấp người thi lễ không cần phải k h á c h khí xuất phát tiểu vũ nhắc tâm thanh ra lệnh tự mình cho yến đẹp ngưng làm sa phu một đường mà đi tiểu vũ ra không nói lời nào khiến cho yến đẹp ngưng rất l u n g túng bất đắc dĩ chủ động mở ra chủ đề công tử chưa từng nghị phía ngoài thế đạo như thế phân loạn người đi đường thương nhân chỉ sợ nhiều bị cấp cấp p sáu đường đi xa xôi công tử sao không mệnh lệnh đại quân rào sát ven đường sơn phỉ vừa tới có thể quét sạch càn châu tập t ụ thứ hai công tử có thể mượn cơ hợp nhất sơn tặc vì quân vì nắm giữ toàn bộ thiên k i ề n quận làm chuẩn bị sơn tặc nhiều hung hãn so tuyển nhận lưu dân thành quân hẳn là càng thêm dễ dàng úc chưa từng nghĩ tiến tiểu thư lại có như thế kiến thức thực sự là một lời giật mình tỉnh giấc người trong mộng n h à ngay vậy tiêu vũ lập tức cả kinh hắn thế mà cũng không nghĩ tới tiêu vũ hoàn toàn chính xác dự định trở lại thiên kiển quận bạch dương huyện phía sau từ nạn dân bên trong tuyển nhận thanh niên trai tráng vì quân sơn tặc hung hãn có nhiều huấn luyện là tốt nhất nguồn mộ lính nha công tử quá khen tiểu nữ t ử bất quá là từ trên sách thấy khả năng giúp đỡ được vội vàng liền tốt t i ế n đẹp ngưng nhất vui quan chiến phong hàn ba ngàn đường chiến nghe lệnh mệnh ngươi ba người đem lĩnh năm trăm k i n h kỵ ven đường tiêu diệt các đại sơ tặc chọn lựa chất lượng tốt thanh niên trai tráng tạo thành lính mới tiêu vũ lập tức hạ lệnh ngược lại tiêu vũ luyện yêu hồ linh dịch mỗi ngày chỉ có thể có chín lính dọn xuân thu sắp xảy ra cũng không gấp gáp lấy linh dịch thúc đẩy sinh trưởng lương thực trước tiên tăng cường quân bị phía sau đ ầ lương là mặt tướng lĩnh mệnh ngay vậy ba người đại lại có trận chiến nhưng đánh đ ừ n g cao hưng quá sớm các người cái này ba ngàn người là b ả n thái thú tinh nhuệ nhất người tương lai hoành hành thiên hạ dựa dâm sáu ai cho ta thiệt hại một cái không chỉ có vô công còn nặng hơn đánh mười quân côn tiêu vũ lời nói vừa rơi xuống ba người lập tức phản nàn khuôn mặt chiến tranh nào có bất tử nhân ba người các ngươi kẻ lỗ mãng không biết động nào sao nhớ kỹ một câu nói thượng binh phạt n h u t h ư yếu phạt giao t h ư yếu phạt binh sáu không đánh mà thắng chi binh chính là thượng thừa binh pháp chi yếu nghĩa lần này nhậm chức thích sứ đại nhân không có thời gian hạn chế bạn thay thú c ũ ngoài k h ra trăm người sẽ lấy lên tướng lĩnh tất cả tham dự tiếu phỉ sáu có ý tưởng nhân lớn mật sách lớn mật đi áp dụng công lao hiển hách giả trở lại thiên k i ề n quận quan thăng ba cấp tiểu vũ ưa thích mạnh tướng nhưng càng ưa thích trí tướng nay quả là làm cho dưới trướng tướng lĩnh l c h luyện cơ hội thật tốt trăm dặm một bao xuất lĩnh một vạn kỵ binh trở về cảng châu thành chúng vây tây sơn danh chủ tướng tiêu vũ dưới trướng có thể thống m i n h giả nhưng không có mấy người trừ bọn họ ba người liền chỉ có dương thiên huyền dương thiên huyền từ rộng lớn bao la quả mận nghĩa mấy người phân chú hai quận tướng linh quá mức quyết thiếu là chúng ta xin nghe đại nhân chi mệnh ngay vậy toàn quân phân chấn người người xoa tay trả t r ư ở n g thăng liền ba cấp thật l à khéo sáu sau nửa tháng tiêu vũ an bài đã bắt đầu thu hoạch thần hiệu nửa tháng này quan chiến phong bọn người tiêu diệt mười cái sân trại phải binh hơn năm người ngay từ đầu hoàn toàn chính xác sẽ có thương vong còn không nhỏ nhưng mà tiêu vũ quân côn không ngừng sau khi rơi xuống cả đám đều t r ư ớ n g trí nhớ bắt đầu biết động não giờ âm mưu quỷ tế tình huống đại đại chuyển biến tốt đẹp ước chừng hơn một tháng tiêu vũ mới đi đến bạch dương huyện dưới t r ư ơ n g lính mới từ năm ngàn tăng thêm đến rồi một mươi hai người người có công tiêu vũ ra không k e o kiệt chức vị liên tục cất nhắc bổ nhiệm làm gia h ú ý, thiên tướng đô úy biểu hiện ư u dị giả cũng không chỉ thăng liền ba cấp sáu phủ thứ sử bách lý băng tại chính mình khuê p h ò n g mỹ mắt đều nhanh rơi trên mặt đất nhìn xem binh thư sách lược chậm rãi mở miệng nói chúng ta quân sư đại nhân đến nơi nào tiểu thư hôm nay hẳn là đến bạch dương huyện đi mưa kiếm trả lời ngay tiểu thư có một chuyện nô tỷ giấu ở trong lòng rất lâu không biết không biết có nên nói hay không nói nha bách lý băng s ữ n g sở mưa kiếm nha đầu cũng sẽ dở giọng đây chính là ngươi nhường nô tỷ nói tiểu thư nghe xong nhưng không cho sinh khí đánh người mưa kiếm hoạt bát cũng có chút sợ tại không nói mới muốn bị đánh bách lý băng cũng không muốn vòng vo gì nô tỷ nhận được tin tức quân sư đại nhân ra khỏi thành phía trước tiến ra bệnh tiêu nương cũng rời đi c ả n châu thành bây giờ đang tại quân sư bên người đại nhân vì quân sư bảy mưu tính kế đâu mưa kiếm tiếng nói không rơi bách lý băng s i u một chút đứng lên tức g i ậ n đến một cái t á c lập tức d ư n g lên ngươi một cái nha đầu chết t i ệ t kia như thế nào chuyện quan trọng vì cái gì không nói sớm trọng yếu sao ngay vậy mưa kiếm hoạt bát phải le lưới một cái lập tức chạy năm trăm linh tám chương năm trăm linh chín thông điệp lệnh lần này trăm dặm băng là chân khí nổ đưa tay t r ộ n một cái trường kiếm nắm trong tay liền lập tức tông cửa xông ra thế nhưng là nàng mới vừa rời đi gian phòng liền không thể không dừng bước bây giờ càn châu thành bách phế đại hưng lại vừa mới chiêu mộ tân binh đem phủ thứ sự binh lực mở rộng đến mười vạn nặng cái này mới nhậm t r ư c thiên anh tướng quân cần huấn luyện tân binh chỉnh hợp sức chiến đấu phủ thứ sử đại quân chiến l ự c cùng tiêu vũ huấn luyện qua binh sĩ so sánh cái k i a kém thật không phải là một chút điểm nha phong kiếm nha đầu mưa kiếm nha đầu hai người các ngươi lập tức cho ta chạy tới bạch dương huyện t ù y thị t à hữu đem cái kê hôn đản mọi cử động báo cáo ta năm cụ thể nói thế nào các ngươi hiểu chăm r ằ m bác giận lại không cách nào tự mình đi đành phải để cho người ta đi tiểu thư chúng ta không hiểu nha nếu không thì ngươi nói tinh tường một điểm là dết dạn đ ợ dở đường vẫn là h o ạ h o a mặt của nàng nha mưa kiếm lực ngậm lại bắt đầu dễu cận đứng lên bản tiểu thư trước tiên h o ạ h o a mặt của ngươi muốn ăn đòn bị dễu cận trăm dặm băng lại tức không đánh một chỗ tới một roi lập tức rút tới hh <cười> mưa kiếm nha đầu hoạt bát nợ nụ cười lại chạy đối với cái này phong kiếm cũng không biết nói cái gì cho phải cũng chỉ có nàng dám tùy ý cùng tiểu thư nói đùa ai kêu nàng thâm thụ sùng cái đâu tám mặt tướng trở tham kiến chúa công bạch dương huyện thành trước cửa từ rộng lớn bao la dương thiên huyền trở trọng yếu tướng lĩnh cùng với bạch dương huyện văn võ biết tiêu vũ đổi tới cùng nhau ở cửa thành cung nên lần này tiêu vũ bị chính thức bổ nhiệm làm của trưởng dương thiên huyền mọi người cũng như từ rộng lớn bao la đồng dạng chính thức nhận chủ đi theo tiêu vũ chư vị miết lễ trong khoảng thời gian này làm phiền c h ư vị về trước huyện nha tạ i nói nghe một tiếng này chúa công tiêu vũ tâm tình rất tốt chân chính thành viên tổ chức cuối cùng trở thành là chúa công thình đám người túi người hành lễ lập tức nhường ra một lối đi bậy bạch dương huyện nha trước cổng chính tiêu vũ tự mình xốc lên rèm của xe ngựa đẹp ngừng đến, đến rồi xuống xe a hảo t i ế n đẹp ngưng tâm bên trong vui mừng nắm tay khoác lên tiêu vũ trên cánh tay của chậm rãi xuống xe nhường tới vây xem cư dân hai mắt tỏa sáng kinh động như gặp thiên nhân cái này hơn một tháng thời gian hai người ở chung quan hệ có thể nói là đột nhiên tăng mạnh tiến đẹp ngưng mặc dù là nhược nữ tử nhưng kiến thức lạ thường tại chính vụ n ư u trí phương diện nàng viễn siêu trăm dặm băng có chút kiến giải n ư u trí tiêu vũ đều cam bãi hạ phong dọc theo con đường này tiêu vũ từ trước tới giờ không b ả y mưu tinh kế quan chiến phong b ọ n người thỉnh thoảng đi thỉnh giáo hiến đẹp ngưng thu hoạch vô cùng lớn tại tăng thêm tiêu vũ quan hệ dưới trương chúng tướng đối với nàng cái này nhược nữ tử rất là kính trọng huyện nha liền ngồi tiêu vũ lập tức nói chư vị tướng quân ai tới tập hợp một chút thiên kiển quận tình huống dương tướng quân thỉnh chúng tướng mỉm cười lập tức nhìn về phía dương thiên huyền dương thiên huyền ngay từ đầu chỉ là một đô uý tư lịch rất thấp nhưng lại thâm thụ tiêu vũ coi trọng nghiễm nhiên đã trở thành tiêu vũ dưới trướng là tối trọng yếu tướng lĩnh đã như vậy vậy tại hạ liền cung kính không bằng thầm ệ n h dương thiên huyền bất đắc dĩ n ở nụ cười lập tức đứng dậy tiến lên tiêu vũ nhất cái khác kiến đẹp ngưng cũng lập tức lấy ra văn phòng tứ bảo bắt đầu chuẩn bị ghi chép đem chính mình trở thành chủ bộ nhân vật khởi bẩm chúa công chúng ta thụ mệnh tiến công tiên kiệt quận tại bạch dương huyện mà dừng lại trong khoảng thời gian này chúng ta cũng không tiến binh nhưng hăng hái lợi binh chiêu mộ tân binh mở rộng binh lực dương thiên huyền lập thiên kiển quận đ ủng binh b vạn trong đó 1 vạn kỵ binh tại tăng thêm chúa công tân thu xuống lính mới thiết kỵ quân ta hai quận tri địa đ ủng binh gần 7 vạn người phương diện lương thảo như thế nào xem ra tiêu vũ bất tại bọn hắn cũng phát triển được rất không tệ t r ă m g d ò n một đao mang đi 1 3 ờ i b ngàn người cũng còn có ba vạn người binh lực rất cường thế nha khởi bẩm chúa công thiên kiển quận chính là quận lớn nắm giữ 16 huyện nhưng mà quân ta bây giờ nắm giữ bất quá là 6 huyện tri địa mà thôi xuân thu đã tới lấy phủ phong quận tri lương tương trợ ngược lại là không có vấn đề dương thiên huyền tiếp tục nói nhưng mà như tiếp tục tăng cường quân bị binh phát thiên kiển thành nhưng c o i chút giật gấu và va vai chủ yếu là lần này tương trợ thích sứ đại nhân tiêu hao quả lớn cơ hồ rời chống bạch dương huyện tri tổ lương rất tốt tiêu vũ vui mừng gật đầu thiên huyền thiên k i ề n thành tình huống như thế nào chính tiên h dịch chạy tán loạn người nào chủ sự bẩm chúa công chính tiên h dịch đã trốn hướng thiên hoa quận hơn nữa bị tấn châu thích sứ bổ nhiệm làm thiên hoa quân thái thú đang chiêu binh mãi mã muốn phản công phụ phong thiên kiển dương thiên huyền tiếp tục nói mà thiên kiển thành bây giờ bị thành nội thế gia liều ra năm giữ hơn nữa hai chuẩn bị chiến đấu hình như có cùng ta quân là địch cùng trịnh tiên h dịch nội ứng ngoại hợp chi ý còn lại c h ư huyện thái độ cũng công minh chuyên bản thái thu thông đ i ệ p lệnh mệnh các huyện huyện lệnh huyện ú y trong vòng mười ngày đến đây bạch dương huyện báo cáo công tác tiêu vũ cười lệnh lập tức hạ lệnh phàm là không tới giả coi là phản địch trịnh tiên h dịch đồng đảng phá thành phía sau chu diệt toàn tộc tuyệt bất dung t ì n h là chúa công nghe vậy một đám văn võ cũng lớn kinh không thôi ai là bạch dương huyện huyện thừa tiêu vũ ánh mắt đảo qua lập tức hỏi thăm trở về bẩm chúa công thuộc hạ dương lâm chính là bạch dương huyện, huyện thừa tiêu vũ uy phong quả đáng lão giả dương lâm đột nhiên bị trì đích danh doa đến là nơm nớp lo sợ dương huyện thừa không cần khẩn trương nghe nói bạch dương huyện có hai đại tộc bạch ra cùng dương huyện ra cho nên đặt tên bạch dương huyện xưa nay cũng là người nhà họ bạch vì huyện lệnh mà ngươi người nhà họ dương vì huyện thừa t i ê u vũ mỉm cười trở nên hòa nhã đứng lên lần này đại quân ta vào bạch dương huyện huyện lệnh liều chết ngăn cản là ngươi dương huyện thừa mệnh lệnh tộc nhân mở cửa thành ra nên quân ta vào thành là dương lâm vội vàng không người trả lời ha ha ha, ha. rất tốt bản thái thu đối với người có công sẽ không bạc đãi bây giờ lên dương huyện thừa tấn thăng huyện lệnh ngươi dương gia có thể phái phái một ngư trí vũ dũng chi sĩ vào lính mới vì gia húy thống xoáy ba ngàn người tiêu vũ liên tục cười to a đa t ạ chúa công thuộc hạ nhất định liều chết vì chúa công hiệu lực ngay vậy dương lâm đại h ỉ không thôi kích động cuốn quýt dập đầu hảo đứng lên bạch gia làm nhiều việc gắt ý đồ ngăn cản quân ta tiến binh càng là tội không thể tha ngươi lập tức đi theo quan chiến phong t h ư ớ n g quân dẫn binh đi tới bạch gia lấy tội phản nghịch rào sắt toàn tộc tất cả tài phu xung nhập phù k ố tiêu vũ nhất k h o tay lần nữa hạ lệnh là thuộc hạ t u n mệnh ngay vậy dương lâm hoảng hốt không thôi diêm la q u ò t lông người gian ác quả nhiên danh bất hư truyền vừa vào thành liền muốn cầm bạch ra khai đao phẫu thuật thật là đáng sợ may mắn hắn làm một cái sáng suốt quyết định từ bỏ trịnh tiên dịch bằng không dương ra cũng chỉ tới mà thôi chư vị không cần phải lo lắng bản thái thú mặc dù có người gian ác chi danh nhưng sẽ không loạn giết vô tội chỉ cần các ngươi thành thành thật thật làm việc thành thành khẩn khẩn làm người tương lai tất có vợ con hưởng đặc quyền tiêu vũ nhìn xem bạch dương huyện một đám trúc con sợ liền biết lập đồ đao là cần thiết chính tiên dịch kinh doanh thiên kiền quận quá lâu không có tuyệt đối sát lục một chút dã tâm người là sẽ không ngo chúng tướng nghe lệnh đơn sơ bố trí phía sau tiêu vũ lập tức hét lớn một tiếng tại chúng tướng tinh khí thần một hồi lập tức cùng nhau đứng dậy bắt đầu từ hôm nay quân ta thành lập phong lâm quân thiên kiển quân vì hai quận quân thường trực phụ trách hai quận phòng thủ sự nghi thời gian chiến tranh sông pha chiến đấu thủ vệ thành trì nhàn rỗi luân phiên khai khẩn rộng u đồng hộ vệ hàng xóm láng giềng tiêu vũ trịnh trọng hạ lệnh mỗi quân nhân đếm vì ba vạn người lấy dương thiên t h u y từ rộng lớn bao la là chủ tướng hộ vệ hai quận chi yên ổn là đa tại chúa công tín nhiệm dương thiên t u y không ở từ rộng lớn bao la lập tức tiến lên linh m trong h thiên i ế t t lập ậ n quân, thiên quân, lôi binh, thường chiến quân, phụ trách công thành nổ trại, trương lãnh khuyết thiết trách trại, thổ. t phủ phụ lôi kỵ kỵ đổ vì r đó thiên trận quân vì bộ binh nhân số ba vạn thiên kỵ quân vì kỵ binh nhân số một vạn tiêu vũ tiếp tục hạ lệnh mệnh dương thiên huyền thống l ĩ n h thiên trận quân q u ả mận nghĩa triệu hồi thống l ĩ n h thiên kỵ quân quan chiến phong tiếp tục thống l ĩ n h tinh nhuệ nhất chi khinh kỵ lôi kỵ binh ngưu đại lực hàn ba ngàn tiếp tục thống linh kỵ binh hạng nặng thiết phù đồ là đa tại chỗ công chúng tướng lần nữa nhận lệnh chuyên lệnh xuống chọn lựa trong quân tinh nhuệ đi trước bổ túc thiên trận quân thiên kỵ quân mau chóng tạo thành sức chiến đấu thu hết thiên kiển quận c h i đ ị a tiêu vũ tiếp tục nói ngoài ra mỗi ba tháng cử hành một lần trong quân thi đấu người thắng có thể nhập thường chiến quân kẻ bại thì vào quân thường trực tất cả quân tướng lĩnh dựa theo quân công biểu hiện ưu dị giả vào thường chiến quân thống lĩnh đại quân chiến đấu trái lại thì biếm vào quân thường trực cho ta thành thành thật thật thủ thành là chúng ta xin nghe chúa công chi lệnh nhất định sẽ không để cho chúa công thất vọng ngay vậy quân thường trực tướng lĩnh lập tức hưng phấn lên đã như thế người, người có đều có cơ hội ra trận giết địch lập cái thế đại công 509 c h ư ơ n g 510, t h i ế t lập quân đoàn bốn canh tiêu vũ làm như thế thứ nhất là vì khích lệ tướng sĩ đấu trí thứ hai là vì cam đoàn cơ nghiệp vĩnh viễn có đầy đủ b i n h lực cố thủ thành trì nửa năm một năm sau tiêu vũ thành trì nhất định thuế ruộng vô số nếu là phá thành tổn thất kia liền lớn phong lâm quân thiên kiến quân thiên trợ quân tất cả ba vạ thiên kỵ quân một vạn lôi kỵ binh ba ngàn thiết phụ đồ ba trăm quân ta tổng binh lực liền vượt qua mười vạn c h i chúng tiêu vũ tiếp tục nói như vậy lương thảo liền khó có thể vì kế quân thưởng trực phụ trách thủ thành còn nhiều hơn đồn i ề n hơi lớn quân cung cấp lương thảo trách h n i ệ một r t bên yến g luyện n ngưng lập tức nói đánh trận liều chết là binh lực tiêu hao lương thực tiền tài lương thực tất nhiên trọng yếu tiền tài nếu không đủ lấy cái gì ban thưởng chúng tướng sĩ tiến huyền ngưng tiếp cái tục nói diện tích lớn sau khi hoàn thành có thể ban thưởng một bộ phận vì bọn họ đồng ruộng để bọn hắn tự cấp tự túc ở trên thiên cản phù phong an cư lạc nghiệp ta mớn bọn hắn vì mình về sau tất nhiên sẽ thành thành khẩn khẩn công tác nhanh chóng xây dựng phát triển kinh tế nhân khẩu hảo tiếp tục không nghĩ tới tiến huyền ngưng thế mà cùng hắn nghĩ đến cùng nhau người nữ nhân này trí tuệ thật đúng là bất p h à m ngoài ra đại nhân có thể nhanh chóng quét ngang cảnh nội nạn trộm cướp đã thông thương lộ chọn lựa người khốc khéo tạo thành thương đội phát triển kinh tế thu hoạch tiền tài tiến huyền ngưng tiếp tục nói nông thương tụ tập nhanh chóng phát triển không ngoài một năm thời gian thiên kiến quận phù phong quận tướng trở thành cản trâu giàu nhất thứ yên ổn chi điện ha, ha hảo huyền ngưng không biết ngươi có thể hay không vì ta thống lĩnh thương vụ sự tỉnh tiêu vũ là người hiện đại kiếm tiền ý tưởng vô số nhưng hắn lại không có thời gian đi tiến hành nguyện ý tiến huyện ngưng thăm người thân là giả đi theo tiêu vũ mới là thật tự nhiên không có hai lời hảo b ả n thái thủ chính thức bổ nhiệm ngươi làm thương vụ tổng quản cung cấp chủ bộ dưới trướng thiết lập ba n g h n bảo hộ thương đội trong quân giáo ý phía dưới tướng lĩnh mặc cho chọn lựa tiêu vũ nhất vui lập tức hạ lệnh là đại nhân tiến huyện ngưng càng là vui mừng lập tức nhận lệnh hảo tất cả đi xuống chuẩn bị đi tiêu vũ nhất phất tay liền đuổi đám người rời đi cửu long trại đã đã hơn hai tháng tiêu vũ giã là thời điểm nên trở về đi một lần bảy ba ngày sau tiêu vũ khoái mã ra tiên trở lại cựu long trại đại đương gia trở về đại đương gia đã trở về sơn trại cốc khẩu tiêu vũ nhất xuất hiện thủ vệ lập tức sôi trào lên tiêu vũ trở lại sơn trại tụ nghĩa đường dưới trướng trọng yếu đ ầ u mục lục phi vạn vựa trương tử kính lôi thiên huy b ọ n người đều vội vàng mà đến gặp qua đại ca đám người nhìn thấy tiêu vũ rất là hưng phấn rất tốt chư vị huynh đệ miễn lễ tiêu vũ mỉm cười lập tức nói lục phi ngươi tới nói một chút bây giờ sơn trại tình huống là đại、ca. đại ca ngươi sau khi đi các huynh đệ dựa theo ngươi diệu kế cẩm nang đại bại thiên kiển thành đại quân doa đến thiên kiển thành đại quân tại không dám vào phạm rất nhiều tiểu sơn trại du hiệp đều tìm tới dựa vào chúng ta bây giờ chúng ta sơn trại nhân số hơn b ạ n tại cựu long trại phụ cận còn có hai cái không nhỏ sơn trại cùng chúng ta cựu long trại g ó c cạnh tương hỗ chi thế phi vũ quân đã khuyết trương đến rồi năm ngàn người phụ cận hai cái sơn trại tất cả một ngàn người tổng binh lực ước chừng bảy ngàn người lục phi trả lời ngay ha ha hảo xinh đẹp trong sơn trại đồn điền tình huống như thế nào tiểu vũ đại hỷ Cô xem ra toàn bộ sơn trại có thể mở hố chi địa đều khiến cho không sai bị lắm tiên giới trồng trọt lương thực không phải người giới ở giữa có thể so sánh một mẫu đất sản lượng chừng hơn vạn cân lương thực tiêu vũ lấy linh dịch thúc đẩy sinh trưởng phía sau sản lượng tăng gấp đội càng là kinh khủng tính ra một chút một n g à n mẫu đất một năm hai quen có thể cung cấp ứng mười vạn đại quân một năm tiêu hao như một ngàn này mẫu đất lấy linh dịch thúc đẩy sinh trưởng một năm ba quen có thể đủ cung ứng hai mươi vạn thậm chí ba mươi vạn đại quân một năm cần thiết một cái tự nhiên kho lúa cuối cùng xây xong chư vị huynh đệ lao tử nơi này có một tin tức tốt các ngươi có muốn biết hay không tiêu vũ mỉm cười thần thần bí bí mở miệng nghĩ cả đám cùng nhau gật đầu tiêu vũ rời đi hơn hai tháng vừa mới bắt đầu lừa gạt được nhưng thời gian quá dài tự nhiên là không dối gạt được vậy các ngươi có thể nghe cho kỹ lao tử rời đi trong khoảng thời gian này dùng tên giả tiêu rơi vũ vào phủ thứ sử năm bây giờ đã là thiên kiển quận thái thú kiêm phủ thứ sử quân sư tướng quân chức vụ trưởng thiên cản phú phong hai quân chiến sự tiêu vũ lời nói vừa rơi xuống toàn bộ đại s ả n h lập tức lặng ngắt như tờ sau một lúc lâu từng cái trực tiếp từ trên ghế rớt xuống nửa ngày đều không đứng dậy được quá mẹ nó dọa người quá rung động đại ca của hắn lại là làm cho người nghe tin đã sợ mất mật diêm la quả lông rơi vũ công tử chư vị huynh đệ nghe lệnh tiêu vũ chờ bọn hắn chân kinh phía sau đột nhiên hét lớn một tiếng tại đám người một cái giật mình lập tức tỉnh lộ lại từ giờ phút này bắt đầu các ngươi đều không có ở đây sân tặc mà là ta phủ thái thú binh sĩ thứ này về sau các ngươi đều có thân phận thật sự tiêu vũ lập tức nói vạn vương nghe lệnh b ả n thái thủ mệnh ngươi vì phi vũ tướng quân thống lĩnh phi vũ quân cố thủ cựu long trại là vạn vương đại h ỉ lập tức nhận lệnh lục phi trương tử kính lôi thiên huy nghe lệnh tiêu vũ tiếp tục bổ nhiệm bản thái thủ mệnh lục phi vì gấm y hiểu vệ thống lĩnh trương tử kính lôi thiên, thiên huy vì tả hữu chỉ huy sứ là đại ca ba người xứng sở không biết gấm y h i ể vệ là cái gì cũng lập tức nhận lệnh gấm y h i ể vệ chính là bản thái thủ thân vệ phụ trách duy trì trật tự bản thái thủ trị hạ phạm pháp loạn kỳ cương âm mưu phản loạn sự t ì n h lên tới thống m i n h chủ tướng xuống đến dân chúng tất cả tại các nơi g ư duy trì trật tự phạm vi tiêu vũ bắt đầu g i ả n giải g đồng thời các ngươi còn muốn phụ trách tình báo thu thập d i ệ t trừ phạm tội gầm y t h a vệ tạm làm một ngàn người à n n g từ phi vũ trong quân chọn lựa tinh nhuệ n du hiệp vì trở thành viên tạo thành phía sau lập tức tản vào thiên kiền quận các huyện chờ mệnh lệnh là đại ca ba người đều là người thông minh ngay xong liền minh bạch bọn hắn muốn trở thành tiêu vũ mắt trở thành tiêu vũ đao đệ nhị chính là thiết lập gấm y địa vệ hệ thống đại minh gấm y i ị u vệ kỳ thực rất thành công nhưng cuối cùng đôi to khó vẫy mới chế ư ớ g hoàn quyền mà tiêu vũ sẽ không phạm sai lầm giống vậy nhập môn tiên kiển quận càng cần hơn như thế một tri kỷ binh tiến hành sắt lục chấn nghiếp tiên kiển cho đến ngày nay tiêu vũ dưới quyền hệ thống cuối cùng xong hoàn thành còn dư lại chính là cầm xuống tiên kiển quận toàn cảnh chậm rãi phát triển trong đó tin tức rất kỹ càng ai không nguyện ý nghe lệnh ai lại có ý định tới gần lại có ai ở sau lưng trèo trống nhất thanh n h ị sở vì chúa công hiệu lực là phải dương ra triệt để đi nương nhờ tiêu vũ địa vị thế nhưng là nước lên thì thuyền lên dương lâm tự nhiên ra sức rất tốt chuyện này ngươi làm được không tệ ngươi có thể phái phái nhất tinh thông thương vụ c h u y ệ n tộc nhân vào hiến tiểu thư giới trướng làm phó tay phụ trợ hiến tiểu thư trưởng quản thương vụ đại sự tiêu vũ nhất khoác tay ánh mắt trở nên lãnh d i ệ m đứng lên mặt khác nhường thiên trận quân thiên kỷ quân chia ra bảy lộ gia binh chuẩn bị tiếp nhận không nghe hiệu lệnh bảy huyện năm trăm m ư ơ i chương năm trăm m ư ơ i một sắt lục lên một đời giang sơn một đời thần thiên kỷ quận chính tiến dịch kinh doanh nhiều năm Các n tiêu đ vũ thế nhưng là liên tục tăng lên châu mười n ă m vạn đại quân đều có thể đánh bại tồn tại há có thể sợ những thứ này thổ dân thế gia hàm môn tiêu vũ mệnh lệnh một chút dương thiên huyền quả mận nghĩa hai người thường chiến quân lập tức phân phối binh lực xuất phát phân phúc bảy huyện ai nha cô gia ngươi cuối cùng đã trở về tiêu vũ vừa mới an bài tốt tiến binh c h u y ề n nghi phong kiếm vũ kiếm nha đầu liền đã đến huyện nha đại đường hai người các n g ư ơ i sao lại tới đây tiêu vũ nhắc nhìn chợt cảm thấy không ổn lập tức khắp nơi tìm kiếm kết quả không nhìn thấy t r ă m lý băng cái bóng lúc này mới yên tâm đừng xem tiểu thư nêu tới ngươi sớm bị đánh ngã cô ra ngươi thực sự là lợi hại nha có tiểu thư còn chưa đủ lại dám quyến rũ yến ra tiểu nương tử vũ kiếm lập tức mở miệng hh không đến liền tốt tiêu vũ lập tức nợ nụ cười lập tức nói vũ kiếm nha đầu tiểu thư nhà ngươi tình báo đều là ngươi tại nắm giữ a đúng vậy a thế nào vũ kiếm gật đầu một cái quá tốt rồi lập tức đem thiên kiển quận phù phong quận bên trong thế gia đại tộc có làm điều phi pháp phạm pháp phạm tội tư liệu viết một phần cho ta ta có đ ạ i dụng vũ kiếm nha đầu tới tiêu vũ lại nhiều một phần huyết tẩy thiên kiển quận mực cớ hh ắ c ắ có c đương nhiên là có vũ kiếm nha đầu quỷ dị nợ nụ cười chậm r ã i nói chỉ là ta vì sao phải cho n g ư ơ i n h a n h a a không đem cô ra làm chủ tử còn dám áp chế chủ tử tiêu vũ đôi mắt nhất chuyển đột nhiên đưa tới nếu không thì bản công tử cùng ngươi ra tiểu tỷ nói một tiếng thu ngươi làm động phòng nhà đầu a người vũ kiếm nha đầu đi theo trăm lý băng chưa từng bị điều hí kịch qua thoáng một cái liền khó có thể ngăn cản lập tức mặt đỏ tới mang thai hốt hoảng đến không được khô c u khô c u vũ kiếm chú ý thân phận của ngươi t h ế vậy phong kiếm bất đắc dĩ nhắc nhở nha đầu này bây giờ là càng ngày càng không có chính hành á c h ngay vậy vũ kiếm lấy lại tinh thần lập tức chạy bất quá cũng không lâu lắm tiêu vũ muốn đồ vật liền phóng tới liễu tiêu vũ trước mặt không nhìn không biết xem xét giật mình nha thế ra hà môn thật mẹ nó là vì g i u bất nhân việc xấu không thiếu có phần tài liệu này ngại phải đau chứng quan chiến phong có việc có thể làm tịch thu tài sản và giết cả nhà sự tỉnh không gần như chỉ ở ngoan cố chống lại bảy huyện phát sinh tiêu vũ đ a nắm g n giữ thiên kiền quận sáu huyện phù phong quận cũng lớn tứ vung lên đồ đao sau bảy ngày tại tiêu vũ mới thành lập c ẩ m ý vệ dưới sự giúp đỡ ngoan cố chống lại bảy huyện đều bị công phá phàm là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại giả không một không bị khám nhà d ị t tộc cũng chỉ còn lại có một cái thiên kiền quận q u ả n trị thiên kiền thành nửa tháng sau tin tức cũng chuyển đến phủ thứ sử bị tiêu vũ chém đầu binh tảo xử lý triệu khải cha triệu nghiêm trân mang theo tiêu vũ tin tức tại phủ thứ x ử phía trước nổi trống cáo trạng triệu tiên sinh chuyện gì đánh trống t r ă m lý văn sương đã sớm tiếp vào tin tức sắc mặt rất khó coi thích sứ đại nhân lão phu muốn cáo trạng thiên k i ề n quận thái thú tiêu rơi vũ tam đại tội trạng mong rằng thích sứ đại nhân nghiêm t r a giúp cho trọng x ử triệu nghiễm c h â n nghĩa chính ngôn từ mở miệng lập tức đưa lên một phần tội trạng sau đó lập tức nói lão phu cáo trạng tiêu rơi vũ tội một mưu đồ làm loạn tự mình tăng cường quân bị ý đồ mưu phản đổ tội hãm hại lấy không thật chứng nhận căn cứ ở trên thiên cản phủ phong hai quận đi đao binh tiêu diệt thế gia đại tộc hào môn gần hai trăm n h à căn cứ vào ta triệu ra tin tức tiêu rơi vũ đến nhận trước phía sau không đến thời gian một tháng liền tiêu diệt gần ba trăm đại tộc trong đó còn có một số triều đình phong thường chi tất vị người này lòng lan g dạ thú hám lợi đ e n l ò n g phải bạch ngân mấy ngàn vạn hoàng kim mấy trăm vạn thổ địa phòng đốt lương thực càng là vô số kể ngay vậy toàn bộ phủ thứ sử đều sôi trào bọn họ cũng đều biết tiêu vũ tại tiêu diệt người không theo thật không nghĩ đến thu hoạch tài phú thật không ngờ kinh khủng triệu tiên sinh ngươi lời nói có chứng c ứ không trăm lý băng lông mày đều xô ở một đống nàng cũng thực không nghĩ tới tiêu vũ ngoại phong vị có trưởng tựa như thoát lồng giam c h i ác h ổ pham la có tội không tán đồng hắn đều bị diệt tộc thủ đoạn tàn nhẫn đến làm cho người giận sôi nhưng mà cống hiến nhưng là rất lớn không đến thời gian một tháng thiên k i ế n quận phù phong quận liền đã thu dụng mấy chục vạn nạn dân đại đại giảm bất phủ thứ sự áp lực tiểu thư chuyện này còn cần chứng cứ sao đừng nói thiên k i ế t quận phù phong quận chính là cản châu thành nghe nói hắn diêm la quạt lông tiêu rơi vũ tri danh tiểu nhi khóc đêm lập chỉ triệu nghiêm trân tức giận không thôi cái này cái này nghe vậy trâm lý văn sương rất là bất đắc dĩ triệu nghiêm trân là danh sĩ hắn cũng không tốt trực tiếp b á c bỏ đành phải nhìn về phía trâm lý băng trâm lý băng cũng chỉ được thay tiêu vũ chống được áp lực triệu tiên sinh bản tướng quân nghe nói tiêu thái thu đến nhận chức phía sau đã từng phát ra thông điệp lệnh sáu cự không nghe lệnh ý đồ cùng phản l ị c h trịnh thiên dịch cấu kết người mới bị tru diệt hảo liền xem như như thế cái kia phù phòng thiên kiền hai quận chi địa đại tộc đâu triệu n g i ê m trân liền biết kết quả này bọn hắn chưa từng chống cự qua tiêu rơi vũ không phải vẫn như c ũ bị diệt tộc sao có thể bản tiểu thư nghe nói là những thứ này đ ạ i tộc tội ác từng đống mới bị chu diệt bất luận cái gì một nhà hủy diệt đều có chứng cứ phạm tội công bố tại thế còn có chứng cứ phạm tội đưa tới phủ thứ sử t r ă m lý băng bất đắc dĩ giải thích nhiều nhất xem như xử phạt quá nặng có thể loạn thế trọng điển hình tiêu thái thú cũng không có quá lớn sai lầm chư vị nghĩ sao ngươi ngươi ngươi đây là có chủ tâm bao che triệu quảng rộng lớn g i ậ n chỉ trách triệu quảng x a ngươi làm càn ngươi như cầm ra được một đầu chứng cứ rõ ràng bản tướng quân liền đem tiêu thái thú trị tội ngươi không muốn bảo sao hay vậy triệu khải cái chết chính là tự tìm cựu hận của ngươi tâm đừng quá mức ngay vậy trâm lý băng cũng lớn dẫn lên tiểu vũ là nam nhân nàng mặc dù làm việc tàn nhẫn nhưng tại hôm nay trong l o ạ n thế nếu không giết một bộ phận thế gia vọng tộc nhất định thời khắc bị chế ước hậu viện không yên hảo thật tốt đã ngươi nói lao phu là vu ham hắn vậy lao phu hôm nay liền đầm chết tại phủ thứ sử trên đại điện lấy minh ta o ý chí vừa mới nói xong mạnh mẽ triệu con thật đột nhiên thật sự hướng đại điện trên trụ đã đánh tới không không muốn nhanh ngăn lại hắn thấy vậy trâm lý văn xương bọn người kinh hại không thôi lập tức liên tục ngăn cản nhưng mà văn nhân nào có loại tốc độ này duy nhất có thể ngăn cản chỉ có trăm lý băng nhưng nàng cũng không muốn ra tay do dự chốc lát phía sau liền trưởng phịch một tiếng lập tức văng lên một bộ thân thể giàn mua tại chỗ bỏ mạng phủ thứ s ử phòng nghị sự ai ai ai truyền lệnh tước đoạt thiên kiển quận thái thú tiêu rơi vũ quân sư tướng quân thân phận khiến cho bế môn hối lỗi một tháng không thể tại vọng động đa binh t r ă m lý văn x ư ơ n g bất đắc dĩ để lại một câu nói liền t h ả y tay h á o bỏ đi cái này triệu nhiễm chân quá vọng động rồi cũng quá ngu xuẩn tiêu vũ người nào lấy không đến sáu vạn đại quân liền đánh bại tấn châu mười lăm vạn đại quân người gian ác bây giờ có được hai quận c h i địa thủ hạ binh lực lấy qua m ư ờ i vạn người thế lực đã vượt qua phủ thứ sử trăm lý văn sương liền cái khác quận huyện đều không thể nắm giữ huống chi tiêu vũ bảy bạch dương huyện huyện nha phủ thứ s ử sự tình truyền về tiêu vũ nhịn cười không được thật không nghĩ tới triệu g i a lão già này thật không ngờ kiên cường thế mà thật sự đập đầu chết ở phủ thứ sử tới kháng nghị đáng tiếc hắn quá ngu xuẩn thế giới này không phải mệnh lệnh liền có thể giải quyết chỉ có chân chính thế lực mới là chế ước hết thẻ căn bản tiểu vũ đang muốn hạ lệnh triệu tập chúng tướng b i n h tiến tiên h k i ế n thành một cái huyện nha thủ vệ liền nội vàng mà đến ân ân thiên sứ thánh chỉ tiểu vũ nhất xứng sở tin tức này cũng quá đột ngột đi tiến đẹp ngưng phong kiếm vũ kiếm mọi người cũng lớn vì t r ấ n k i n h đại nhân bây giờ đại càn hoàng triều vẫn là chính thống đừng cố quá đón lấy thánh chỉ lại nói nếu là không tiếp thánh chỉ thế nhưng là đại bất kính c h i tội n g â n ngươi tiến đẹp ngưng mở miệng nói hảo bài hương an tiếp chỉ tiểu vũ quả thực không nghĩ tới hắn tại càn châu sự tỉnh thế mà truyền đến Đế đô còn dẫn tới trong truyền thuyết thánh chỉ tiêu vũ mới có chút thời gian thái bình liền lại không an ổn hoặc đây mới thật sự là phong vân nổi lên nha năm trăm mười một chương năm trăm mười hai phục chiếu vào kinh thành đi tới cửa phủ xem xét quả nhiên là cấm vệ quân hộ tống một đội thái giám tay cầm nghi trượng đến đây tuyên chỉ. trận thế này cùng cổ trang trên t v không sai b i ệ t lắm giống như lúc trận thế khá lớn hoàng gia phong phạm mười phần vi thần thiên kiển quận thái thú tiêu rơi vũ c u n g nên thánh sứ tiêu vũ không nghĩ tới hắn lại có một ngày phải quỳ lệ thái giám trong lòng rất là bế k u ấ t thiên kiển quận thái thú tiêu rơi vũ tiếp chỉ phúc tiên vừa vận hoàng đế triệu nói chấm nghe nói cản châu bách lý đại nhân dưới t r ư ớ n g quân sư tướng quân tiêu d ơ i vũ kỳ tài ngũ trời t n h ư u trí siêu q u ầ n cực giỏi dung binh bách chiến bách tháng sáu chấm lòng rất an ủi đặc biệt triệu hồi kinh phụ tá tại chấm năm kỳ cạn lên đường không được sai sót thái giám lập tức u y ế n chỉ thần tiết chỉ tạ ơn tiêu vũ n h ấ t người nghe nội dung tức g i ậ n đến muốn chửi má nó toàn bộ thiên k i ế n quận chỉ có một thành c h i địa chưa bắt lại cái này cho má gì thánh chỉ vậy mà n h ư ở n g hắn đi đế đô phụ tá hoàng đế đây rốt cuộc là hoàng đế y tứ vẫn là quốc tặc ngụy cao y tứ tiêu đại nhân chúc mừng ngươi chuyên trì thái giám Mỉm đem cười, t h á nửa h Chỉ đặt ở Tiêu vũ trong ở Vũ năm sau thân binh thành quân lập tức bao phủ toàn bộ cản châu lúc này tới thánh chỉ gì thế thực sự là nhức cả chứng h ngay tiêu vũ đại vũ sự n h thánh, xứ, không biết cái này thánh chỉ, rốt chỉ, hạ, cuộc là bệ vậy ẫ n ngụy thừa tướng. là l thừa Tiêu vũ p thấp tức thăm. Ách, hỏi dọng n g triệu đức có chút l u n g túng bất quá bắt người tay ngắn hay là trở về đáp tiêu đại nhân đây là ngụy thừa tướng chi ý nhưng bệ hạ cũng mười phần chờ đợi tiêu đại nhân có thể vào đế đô vì bệ hạ bày mưu tình kế ngươi cũng minh bạch minh bạch minh bạch đa tạ thanh sứ tiêu vũ nào có không hiểu đâu là ngụy đánh giá cao đã chúng hắn dụng binh trí năng mà cái t i ê tiểu hoàng đế tựa hồ cũng không phải an phận người đồng dạng coi trọng l i u tiêu vũ tài năng là hai vị siêu cấp đại lão đều phải tiêu vũ vào đế đô lần này nghĩ trì hoãn cũng không có cách nào rơi vào đường cùng tiêu vũ lập tức nói thanh sứ đường xa mà đến phong trần p h ó phó chắc hẳn rất là m ệ t mọi năm không bằng trước nghỉ ngơi mấy ngày trở về kinh có thể hay không cái kia cái kia tiêu đại nhân mau chóng triệu đức nghi nghĩ vẫn đáp ứng đoạn đường này ngựa không dừng bó tước chừng đuổi đến một t h á n g lộ mới đi đến thiên kiển quận hoàn toàn chính xác mệnh đến ngất ngư đã ăn không tiêu đa tạ thanh sứ tiêu vũ lại hỉ đem cái này một đôi người an bài sau đó lập tức triệu tập dưới trướng văn võ làm sao cùng ăn bài tám huyện nha đại đường tiêu vũ lập tức mở miệng chắc hẳn các ngươi đều nghe nói triều đình tới chiếu lệnh nhường bản thái thủ vào đế đôn một t ă m sáu ngắn thì nửa năm lâu là một năm mới có thể trở về chúng tướng đều biết không biết nên trả lời như thế nào bản thái thủ sau khi rời đi sẽ đi một phong thư thỉnh đẹp ngưng cha y ế n tín đến đây là trời kiển quận t r ư ở n g s ự đại bản thái thủ trưởng quản chính vụ các ngươi phải hào h ả o phối hợp tiêu vũ phía trước đã cùng yến đẹp ngưng thương nghị qua nàng nói không có vấn đề ngoài ra chính là quân sự lấy dương tiên huyền là chủ tướng từ rộng lớn bao la làm phó đem trưởng hai quận chiến sự ngày mai phát b i n h ba vạn thẳng đến thiên kiên thành phá thành phía sau giết liêu gia cựu tộc là mặt tướng chờ tuân mệnh chúng tướng lập tức nhận lệnh ngoài ra bản thái thủ sau khi rời đi chuyên cần luyện binh rộng đồn điển không thể công phạt bất luận cái gì thành trì bình định cảnh nội nạn trộm cướp liền có thể nếu có quân địch xâm chiếm cũng không thể ra khỏi thành dùng phòng thủ làm chủ tiêu vũ tiếp tục nói lương thực nếu là đầy đủ nhưng tại không ngừng tiện nhận lưu dân nạn dân đồng thời mở rộng sáu vạn đồn điền quân thời gian chiến tranh lên thành tự địch nhàn sự thường trú ruộn đồng thiết lập quân sự ruộn căn cứ bảy nếu là muốn xâm chiếm người khác thổ địa lợi dụng tiền tài cùng với chỗ khác thổ địa bồi thường hai quận tri địa ít nhất đều có một ngàn mẫu quân sự d ụ n g căn cứ chuyên cung quân ta lương thảo chuyện này hoàn thành tốt bản thái thủ trở về phía sau trọng trọng có thưởng là xin nghe chúa công chi mệnh tiêu vũ mệnh lệnh không thể xuất chiến chúng tướng thực sự có chút một b ự c bất quá cũng không dám không nghe lệnh gần đây một tháng sát phạt tiêu vũ đồ đao thế nhưng là cực kỳ kinh người âm thầm có một cô rất cường đại rất lực lượng thần bí đang giúp đỡ bảy huyện thành môn cũng là vẻ này lực lượng thần bí đột nhiên giết cựa thành thủ vệ mà dẫn đại quân vào thành sức mạnh vô cùng hung hãn ai nếu dám kháng m ệ n h ý đồ phản loạn chỉ sợ khoảnh khắc sẽ chết tám hôm sau tiêu vũ về lại một cái lội cựu long trại đem luyện yêu hồ tích lũy linh dịch đều rót vào ruộng lúa bên trong mới yên tâm đi theo triều đ ỉ n h thái giám thượng để đ ề ợ hai lần q u a n chú ước chừng có gần sáu trăm tích linh dịch rót vào ruộng lúa có nhóm này lương thực làm cơ sở tiêu vũ dưới chứa n g ắt hẳn sẽ không thiếu khuyết lương thực chờ tiêu vũ trở về chính là tịch q u y ể n thiên hạ thời điểm một đường mà đi hộ vệ thái dám phải cấm vệ quân đô úy hách liên phòng đối với tiêu vũ hộ vệ như đại lực có chút cảm thấy hứng thú hách liên phong đánh giá một phen lập tức mở miệng tiêu đại nhân vị này chính là cái tiên một búa đập chết tấn châu đại tướng vệ nói cưới châu manh tướng sao chính là ta đây vị huynh đệ quá mức mặt bạ thời gian ngắn cưới châu xung kích tốc độ vẫn được dài hơn thời gian gấp rút lên đường tốc độ liền không được mong rằng hách liên đô hí rộng lòng tha thứ tiêu vũ lần này ai cũng không có mang liền mang theo ngưu đại lực đi ngang qua cản châu thành thời điểm trăm dặm băng cũng nghĩ đi theo tiêu vũ mà đi nhưng bị tiêu vũ cự tuyệt đế đô phong vân mật biến thực sự quá nguy hiểm tiêu vũ vốn định liền n ư u đại lực cũng không mang có thể tu vi võ đạo của mình thực sự không gì đáng、nói. đành phải mang lên hắn không sao có như thế mạnh tướng hộ vệ t à h ư u huynh đệ chúng ta an toàn cũng có thể được bảo đảm chậm một chút không sao sáu bất quá luôn gới châu mà đi cũng không phải là cách pháp hách liên phong dọc theo con đường này có thể gặp phải không thiếu sơ tặc nếu như không phải bọn hắn trang bị tinh lương thực lực cũng không tệ lắm sớm đã bị giết chết nửa đường đại can hoàng triều cấm vệ quân tại hôm nay thiên hạ đã không có gì vì thế lực còn không bằng quận huyện tri binh và người không biết hách liên đô uý có gì cao kiến hắn nhưng cũng mở miệng chắc hẳn không phải nói, nói tiêu vũ ngược lại là rất chờ mong cao kiến không dám nhận chúng ta rời đi cản châu biên cảnh vào thanh châu biên cảnh có một thế đại kinh doanh chiến mã t r u n g ngựa trong đó có một thất không người có thể h ạ n g phục vạn giảm lương câu ngưu tướng quân nếu có thể h ạ n g phục nhất định có thể mang theo hắn rong rồi thiên hạ hách liên phong lập tức nói đa tạ hách liên đô uý có chỗ như vậy tiêu vũ đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cổ chiến trường chiến mã chính là sinh mạng thứ hai trọng yếu vô cùng tiêu vũ ngược lại là không quan trọng một thất thiên ly mã đủ để cho hắn rong rồi n ư u đại lực nhất thiết phải có một thất chân chính vạn giảm lương câu sáu ba ngày sau chạm vào tối đại đội tại dịch trạm nghỉ ngơi tiêu vũ liền dẫn n ư u đại lực đi tới hách liên phong nói tới nông trường truyền thừa gần ngàn năm đời đời lấy trăm ngựa nghiệp thiên mã mục tràng nhìn xem thiên mã mục tràng đại môn tiêu vũ mới chính thức nhận thức đến cái gì gọi là cao môn đại hộ nha cái này cái quái gì vậy nhất định chính là một tòa thành nha trên cổng thành còn có binh sĩ hộ vệ truyền thuyết thiên mã mục tràng lục gia có đi theo đại c ả n thái tổ khởi nghĩa tòng lòng tri công hơi lớn cản quân đội đời đời cung cấp chiến mã quá tổ tự tay viết thiên mã mục tràng bảng hiệu còn bị ban cho gió hầu tức vị đời đời truyền thừa ngụ ý thiên mã mục tràng chi mã có thể rong rồi vào năm phong hành thiên hạ tại hạ tiêu rơi v phụ mệnh vào đế đô đi ngang qua quý địa chuyên tới để b á i phòng gió hầu lục trong tiên tiên sinh còn xin trên cổng thành huynh đệ thông báo tiêu vũ đánh giá một phen lập tức lớn tiếng mở miệng đi đi đi ở đâu ra hương giã tiểu tử nhà ta hầu ra cũng là ngươi nói muốn gặp thì gặp cút ngay lập tức nhưng mà tiêu vũ báo lên đại danh phía sau lại đổi lấy một hồi khinh thị cái này n h ư ợ n g tiêu vũ rất khó chịu đại danh của hắn không phải liền tiểu hoàng đế quyền thần ngụy cao đều biết sao lẽ nào lại như vậy ta đập ngươi phá cửa tiêu vũ bất sảng khoái như đại lực càng khó chịu lập tức vung lên trong tay hắn cự phủ ai ai đừng đừng xung động t i ê u vũ kinh hãi vội vàng kéo lại ngưu đại lực hắn muốn phá cửa thành nhưng chính là tới là để tới truyền thừa gần như ngàn năm thế ra còn đợi đời kinh doanh c h u n g ngựa thế lực cũng không phải lớn như vậy không dễ trọng i á giá giá nhanh chóng mở thành t a m tiểu thư yêu mến nhất tuyết trắng t h ụ thương cần thấy thuốc nếu là làm chết lại các ngươi cũng đảm đương không nổi nhanh mở cửa thành l i ê n lúc này nhất hộ vệ k h ó i mã mà đến năm trăm m ư ơ i hai chương năm trăm m ư ơ i ba thiên mã nông trường cửa thành mở ra tiểu vũ lập tức nhìn thấy một mảnh mênh mông bắt ngát thảo nguyên thiên mã m ụ tràng danh bất hư truyền nha toàn bộ nông trường đều xây dựng tường thành tới bảo vệ không hổ là chuyên môn b g ồ i chiến mã chỗ đại cản triều đỉnh chiến mã chuyên cung t r i điện rất nhanh thì có một vị thầy thuốc khoái mã đi theo hộ vệ kia mà đi đại lực đi đuổi kịp thiên mã mục tràng môn hộ quá cao không t ố t vào tiêu vũ đành phải mở ra lối riêng sau đó không lâu tiêu vũ liền đi theo đi tới xem xét quả nhiên có một thất toàn thân trắng như tuyết rất là xinh đẹp chiến mã ngã trên mặt đất cổ chân chỗ bị cắt một đầu dài dáng dấp lỗ hổng cái này trên trăm hộ vệ cũng người người m a n thương tự hồ vừa mới trải qua một lần đại chiến t ự như chấm như tuyết chiến mã tuyết trắng bên cạnh có một một bộ bạch d i tiểu nha đầu rất là lo lắng vương tiên sinh ta tuyết trắng tình huống như thế nào tam tiểu thư cái này cái này tuyết trắng mà gân bất hạnh bị thương chỉ sợ sẽ phế bỏ cho dù là chưa khỏi phía sau cũng sẽ trở thành chân thờ mã bác sĩ thu y k ề vương cố sau khi kiểm tra rất là bất đắc dĩ sợ h ạ i trả lời vương bắt đản ngươi muốn t r ị không tốt ta tuyết trắng liền giết ngươi nghe vậy tiểu nha đầu này lập tức một roi quất vào vương cố trên thân rất là đương hoa vô lễ tam tiểu thư không phải là lao phu không tận lực mà là năm vương cố là một cái thành thật người có thể lời còn chưa nói hết lục gia tam tiểu thư lại là một roi rơi xuống nhưng mà lần này không có đánh tại vương cố trên thân mà là bị tiêu vũ bắt được nàn roi làm càn ngươi là người nào muốn làm gì thấy vậy một đám hộ vệ giận dữ không thôi lập tức rút kiếm lục tam tiểu thư đúng không ta có thể cứu ngươi tuyết trắng để cho ngươi tuyết trắng khôi phục như cũ trạng thái tiêu vũ mỉm cười rất là tự tin trả lời chỉ bằng ngươi lục tam tiểu thư lục tuyết rất là hoài nghi nhìn xem tiêu vũ tự nhiên tiêu vũ gật đầu một cái nếu là ta thành công mong rằng tam tiểu thư dẫn tiến vừa hạ lệ tồn Like, t ạ những người này thế mà ý đồ đối với tiêu vũ bất lợi ngưu đại lực lạnh rên một tiếng một cỡ hung hăng trốn ở trên mặt đất cự phủ đầu cũng lần lượt rơi xuống khối này đại địa lập tức lay động cùng tới một đoàn người đều kém không có đứng vững bị dọa đến sắc mặt tái xanh liên tiếp lui về phía sau Đừng động để Đồng đem chừng như mượn trắng miệng thương, linh dịch, lập tức dốc vào, vì nó nối móng ngựa gân. Đồng thời, đem chính giọt kích cười, tức cơ ước dịch, tức dốc hội phải thời, mình vậy. vũ vết vào, vì lập lập tuyết Tiêu lại lại mỉm mã ba sau ứ c cũng mạnh làm vào. bộ dốc s khi hoàn thành tiêu vũ rời đi mở ra vương cố cái hòng thuốc đem bên trong một chút d ư ợ c thảo tùy tiện phối hợp phía sau tại thoa lên tuyết trắng mã trên vết thương sau đó nạo n g ễ mà đứng giống như một cái thế ngoại cao nhân đồng dạng sau nửa canh giờ thần hiệu từ lộ ra thử lục tuyết cũng biết lợi hại h ử nhẹ một tiếng trở lấy h í h í hí nhưng mà vẫn chưa tới nửa canh giờ tuyết trắng mã liền một hồi huýt dài đứng lên thậm chí đều có thể bình thường đi thần y thỉa thần y nha tiên sinh đại ân đại ân tại hạ không thể báo đáp xin nhận mặt học người chậm tiến túi đầu thấy vậy bác sĩ thu y vương cố hưng phấn không thôi lập tức hướng về tiêu vũ nhất bái so với kia lục tuyết còn muốn hưng phấn vui vẻ giống như la cứu được n g ờ của hắn tự như ai ai tiên sinh nghiêm trọng cái này cùng ngươi không quan hệ tiêu vũ vội vàng đỡ dậy vương cố sau đó lập tức nhìn về phía lục gia tam tiểu thư tiểu nha đầu nhìn ngươi nhiều n g n g n ư ợ c đem láo tiên sinh dọa thành hình dáng ra sao lục tuyết bị n i u đại lực hù dọa không giam quá mức làm cản làm một cái m ặ t quỷ lập tức dẫn ngựa về thành tiêu vũ cũng thuận lợi tiến nhập thiên mã mục tràng một đường mà đi tiêu vũ ánh mắt trở nên cực kỳ cực nóng nơi này bất luận cái gì một thất chiến mã đều có thể ngày đi nghìn dặm chính là tổ kiến trọng kỵ đột kích khinh kỵ không có chỗ thứ hai nha tiêu vũ lấy linh dịch bồi dưỡng ra được chiến mã cũng hơi có vẻ không đủ nha nếu như từ thiên mã mục tràng mua sắm một thất chất lượng tốt chiến mã tại lấy linh dịch bồi dưỡng tất thành thiên hạ tinh nhuệ nhất kỵ binh có thể tung h à n h vô địch nhanh như thiểm điện đợi không lâu lục tuyết liền dẫn một cái cầm báo tiêu vũ nhất nhìn người này lại có phía d ư ớ i cựu phẩm định phong đại là kim tiên tu vì chắc hẳn hắn chính là chỗ này một đời gió hầu lục trong tiên tại hạ lục trong tiên thế hệ này tiên mã mục tràng c h i chủ sáu nghe ta tiên sinh ý thuật siêu quẩn liền vương cố tiên sinh đều cam bái hạ phòng không biết xưng hô như thế nào lục trong tiên đi tới d ò xét liêu tiêu vũ một phen bị lưu đ ạ i lực khí thế chấn n hiếp tiểu sinh tiêu rơi vũ phục chiếu vào kinh đi ngang qua quý địa chuyên tới để cầu một lương câu người đối diện thân phận bất phẩm t u vi cao sâu nhưng tiêu vũ ra không tiêu não không tự ti ti ê u rơi vũ thế nhưng là càn châu quân sư tướng quân có diêm la quạt l ô n g danh sưng r ơ i vũ công tử ngay vậy lục trong tiên h đôi mắt k h ẽ động vội vàng tiến lên chính là tiểu sinh t i ê u vũ mỉm cười gật đầu quý khách lâm môn nhanh chóng dân g trả thiết t i ế n quả như là lục trong tiên h thái độ lập tức trở nên tôn kính đứng lên chính là trong mắt không người lục tuyết đều dọa đến cổ c rụt lại người trước mắt lại là nổi danh khắp thiên hạ diêm la quạt lồng rời vũ công tử đ à t ạ hầu ra xem ra tiểu vũ đánh bại tân châu đại quân sự tỉnh thật sự đã thiên hạ đ ư ợ biết đã đến làm cho người e ngại chi danh mong r ơ i vũ công tử nghiêm trọng là tại hạ thất lễ mong rằng công tử chớ trách lục trong thiên mỉm cười thái độ rất tốt sau này mong rằng công tử nhiều chiếu cố hơn người khác không biết tiêu vũ bây giờ lợi hại h ắ n lục trong thiên lại vô cùng rõ ràng lần này phụng chiếu vào kinh thành kỳ thực chính là đi cùng theo quyền thần ngụy cao lấy tiêu vũ dụng binh trí năng nhất định sẽ rất được ngụy cao trọng dùng đến lúc đó nhất định nước lên thì thuyền lên tại giả thiên tử chi danh nhất định lật tay thành mây trở tay thành mưa lục ra mặc dù có hầu tức chi vị gia nghiệp đã lập là năm nhưng tại bây giờ trong lập thế càng là trong gió khẽ phồng bình bị vô số người ngấp nghẽ tùy thời đều có bị gồm thâu chi hiểm hầu ra quá nghiêm trọng tiểu sinh bất quá một thư sinh hai nói gì trông n o n xem ra lục trong thiên người này thông minh cẩn thận cẩn thận đối với thế cục cũng nhìn ra được tiêu vũ trầm g i i nói tiểu sinh lần này đến nhà chính là vì thay ta vị huynh đệ k ê u cầu ngồi xuống cưới không biết có thể giá tiền dễ thương lượng tự nhiên có thể đ à m luận tiền liền khách khí tất nhiên dạng này vậy tại hạ liền mang hai vị chuồng ngựa chọn ngựa sau đó vì hai vị bày tiệc mời khách sáu công tử thình lục trong thiên lập tức mang theo hai người hướng về chuồng ngựa mà đi hắn đã từ lục tuyết trong miệng biết tiêu vũ ý đ ổ đến công ũ n g k h cầm vậy, chiến mã vậy đi qua loa, đi thẳng tới cái kia thất vạn lý tử h ẳ n g t ớ cái này thất vạn lý tử yên vân chính là ta thiên mã mục tràng thuần phục ngựa sư tại đại thiên thảo nguyên phát hiện ngựa hoàng tổn thất mấy trăm người mới đem bắt được lục trong tiên lập tức nói đến nay cũng không có người hàng phục sáu nếu như công tử huynh đệ nếu có thể hàng phục liền tặng cho công tử bảo mã phối anh hùng đi ha ha ha ha đại lực c hắc hắc, như xem ra ta đây vạn năm khói tím mây chính là vì công tử dũng sĩ cố ý chuẩn bị a nhìn xem vạn năm khói tím mây lao vùn vụt lục trong thiên có chút cả ngoài hắn không cách nào hàng phục vạn giảm lương câu tại như đại lực trước mặt tựa hồ vô cùng n ư u thuận nhất định bị hàng phục hầu ra có bất kỳ yêu cầu xin cứ viết sách tiêu vũ gia cảm thấy như đại lực nhất định có thể hàng phục lập tức trịnh trọng mở miệng công tử ngay thẳng vậy tại hạ sẽ không k h á c h k h í tại hạ một đời lập trí tối cầu tới tiên tri cảnh chỉ tiếp thiên phú không tốt ở đại la kim tiên tri cảnh không thể đột phá sáu công tử lần này như đế đô là nguy cơ cũng là cơ duyên nếu có thể thu được phi thăng đan có thể hay không tặng cho một khỏa ta thiên mã mục chẳng nhất định kiệt lực báo đáp lục trong thiên lập tức túi người hành lễ rất là chờ mong năm trăm mười ba chương năm trăm mười bốn thượng cựu phẩm cảnh giới bốn canh phi thăng đan tiên giới linh đan truyền thuyết phi thăng đan có thể t r ợ phía d ư ớ i cựu phẩm tiên nhân thẳng vào thượng cựu phẩm cảnh giới vô cùng chân quý tại tiên giới phía d ư ớ i cựu phẩm bên trong người cũng là phạm nhân cho dù là cựu phẩm đại la kim tiên cũng giống như vậy cũng là tiên giới phạm nhân chỉ có thượng cựu phẩm bên trong người mới thật sự là tiên nhân là cả tiên giới người người hướng tới cảnh giới hầu ra cứ như vậy chắc chắn tiểu sinh chuyến đi này có thể có được trong truyền thuyết phi thăng đan tiêu vũ mỉm cười nhìn xem lục trong tiên tiêu vũ tại lang hoàng trong cát thấy qua cổ tịch ghi chép vạn năm trước cựu trọng tiên thiên đ ỉ n h còn tồn tại thời điểm đại la kim tiên như phải phi thăng đan tương trợ liền có thể phi thăng cựu trọng tiên vào thiên đ ỉ n h tiếp nhận sắc phong nhậm chức thiên đ ỉ n h loại này phi thăng cùng người giới phi thăng tiên giới phải không một dạng đây là một loại thân phận phi thăng ha ha ha ha thiên hạ hôm nay nếu như ngay cả công tử cũng không thể thu được vậy tại hạ cũng chỉ có tầm thường một đời trung thực làm một cái nuôi thả ngựa thương nhiên thôi lục trong thiên lập tức một hồi cười to so tiêu vũ càng có lòng tin thượng cựu phẩm thiên binh thiên tướng thiên hầu t h i mà tu h n thần tri t đạo đồng dạng có chín tầng được xưng là vô tận thần đạo lấy nguyên thần độ chín lần thiên địa lôi tiếp mỗi thành công một lần liền có thể tăng thêm vạn năm phạm nguyên cuối cùng nhảy ra tam giới lục đạo không ở trong ngũ hành mà thu được bất hủ chi vĩnh sinh mà võ đạo tiên nhân phía d ư ớ i cựu phẩm dù là cựu phẩm đại la kim tiên thọ nguyên cũng sẽ không vượt qua hai trăm năm tương đương chính là tiên giới phạm nhân chỉ có đột phá thượng cựu phẩm mới có thể thu được ngàn năm thọ nguyên nhưng mà tối đa cũng sẽ không vượt qua một vạn năm cho dù là thượng cựu phẩm đ ỉ n h phong thiên tôn cảnh cũng tối đa chỉ có một vạn năm thọ nguyên mà thần đạo mỗi trải qua một lần thiên địa lôi tiếp liền có thể tăng thêm vạn năm thọ nguyên trên lệnh to lớn không cách nào so sánh thậm chí có thể vứt bỏ nhục thân tiêu giao giữa thiên đ i ệ bởi vậy cựu tiếp tán tiên phía sau lúc ban đầu suy nghĩ chính là muốn mở một cái so t h ê n liên giới càng cao cấp hơn thần giới nhường thiên hạ tu thần đều có thể được hưởng vĩnh sinh thần đạo nhưng mà chẳng biết tại sao bị thiên đình bắt dung tu thần điện tịch đều bị tiêu hủy tu thần người một khi phát hiện tất nhiên sẽ thiên đình tiêu diệt khó mà đào thoát tiên giới to lớn cũng không đất dung thân giá giá giá l i ê n lúc này dũng manh vô địch như đại lực đã thuần phục vạn năm khói tím mây mà về nhìn xem tiêu vũ t h ầ n s ắ c rất là vui vẻ đều không nỡ xuống cái này thất ngựa đã là ngươi cỡ nào yêu quý tiêu vũ biết h ắ n ý tứ khoát tay trận lại nói hầu ra ngươi ta cũng là người sàng khoái tiểu sinh nghĩ tại ngươi thiên mã mục tràng mua sắm một nhóm lương cầu t ổ kiến trọng kỵ đột tiến k i n h kỵ không biết có thể tự nhiên không có vấn đề nghe nói công tử đem khu quản hạt bên trong thế gia diệt trừ hơn phân nửa đạt được tại phú vô số tài lực hùng hậu chỉ là ta thiên mã mục tràng có một quy củ bất kỳ thế lực nào không thể vượt qua một ngàn con chiến mã lục trong thiên t r ầ m dai nói đây là vì cái gì tiêu vũ nhất xứng sở sinh ý không phải càng lớn càng tốt sao bất mãn công tử bây giờ triều đình thế nguy ta thiên mã mục sân bãi chỗ xa xôi tuy có hầu tức tôn vị nhưng tại thiên hạ hôm nay người nào lại để ở trong mắt đâu lục trong thiên giọng của rất là bất đắc dĩ bởi vậy bất luận là ai đến đây mua sắm chiến mã chỉ cần giá cả phù hợp đ ề u bán nhưng mà trong một năm số lượng sẽ không vượt qua một ngàn thớt tại hạ cũng là bất đắc dĩ thì ra là thế tiêu vũ nhất ngay lập tức minh bạch hắn là vì ai cũng không đắc tội t ì m kiếm l â u dài i phát t r ể nhiên Số lượng có ạ n bán ra, cũng sẽ không để bất á ra, c sẽ kỳ để một cái nào n mà trư thực hầu, h lực đột i t ă người mạnh, đánh vỡ cân bằng. Mà hắn thiên mã mục đánh cân bằng. hắn thiên tràng, liền có thể lâu dài ăn ổn.、Tuyết、nhi, n thể vỡ có lâu g dài Tuyết bồi rơi vũ công tử đi chọn lựa chiến mã vì phụ đi an bài hiến hội sự t ì n h không thể tại đương hoa vô lễ lục trong tiên mỉm cười lập tức vừa chắp tay rời đi đối với lục trong tiên cách làm tiêu vũ có chút thưởng thức ân tình người về tỉnh làm ăn là làm ăn không đáp tội ai cũng không toàn lực dựa sát vào ai công tử thỉnh ta thiên mã mục tràng chiến mã giá cả đồng dạng chiến mã chăm lượn một t ớ t ngàn g i ả m lương câu ngàn l ư ợ n g một tớt đỉnh tiêm lương câu vạn l ư ợ n g một tớt lục t u y ế t đ i ê u n g o a đối với cái này cái r ế t người không chấp mắt diêm la cọt lông vẫn có chút kiếm kỵ cũng có chút sừng bái đỉnh tiêm lương câu tiêu vũ nhất xứng sở có chút không hiểu thiên lý mã dễ kiếm mà vạn g i ả m lương câu lại khó cầu ta thiên mã mục c h à n g đem siêu việt ngàn g i ả m lương câu lại không bằng vạn năm lương câu chiến mã dừng lại vì đỉnh tiêm lương câu lục t u y ế t chậm rãi g i ả giải tiêu vũ cẩn thận quan sát đi sau hiện thiên mã mục tràng đỉnh tiêm lương câu so tiêu vũ dùng trọng kỵ thiết phủ đồ chiến mã mạnh hơn rất nhiều. chỉ tiếc thiên mã mục c h à n g chỉ có ba trăm thất đỉnh tiêm lương câu tiêu vũ nhắc khẩu khí muốn hết lại muốn bảy trăm thất ngàn g i ả m lương câu sáu hôm sau tiêu vũ lấy cầm ý vệ truyền lệnh giao phó chiến mã giao dịch sự nghi phía sau tiếp tục cùng lấy cấm vệ quân hướng đế đô xuất phát một tháng sau cuối cùng chạy tới đại càn đế đô đường đường đế đô cảnh tượng cùng tiêu vũ trong tưởng tượng phân hoa nhưng là thiên xoa địa viễn ca o úc mọc lên như rừng lại có vẻ rất tiêu điều có loại người người cảm thấy bất an cảm giác giá giá giá đối diện thế nhưng là diêm la q u ả n ô n g thiêu rơi vũ công tử mới vừa vào thành một vị bát phẩm đại tướng xuất lĩnh lấy một đội tinh kỵ liền lập tức mà đến tiêu vũ nhắc nhìn kinh hại không thôi cái này đội tinh kỵ mặc dù là khinh kỵ binh nhưng mà sức chiến đấu phi thường cường hãn cảnh giới rất cao sợ chỉ có dưới trướng hắn trọng kỵ mới có thể một trận chiến chính là tại hạ tiêu vũ khẽ gật đầu chắp tay thi lễ không biết tướng quân xưng hô như thế nào tiên h sinh khắc khí mỗi là tướng quốc dưới trướng tạ vệ tướng quân quách thiên lực chuyên tới để nên đón tiên sinh quách thiên lực lập tức chắp tay trả lời ngữ khí có chút kính trọng làm phiên quách tướng quân thỉnh tiêu vũ không nghĩ tới cái này ngụy cao thật không n g ờ coi trọng thế mà phái dưới trướng đại tướng tự m ì n h nên đón các ngươi hộ vệ công tử có công sau đó thừa tướng tự có ban thưởng r i ê n g phần mình trở lại năm công tử thỉnh thừa tướng cũng tại phủ đệ trờ quách thiên lực khoắt tay chặn lại lập tức n h ư ờ n g ra một con đường tướng quân thỉnh tiêu vũ lập tức giục ngựa mà đi phủ thừa tướng ngụy cao dưới trướng văn võ tất cả đều xuất hiện tựa hồ cũng là ở chờ đợi tiêu vũ nhuộm tiêu vũ thật có chút thụ sùng nhựa kinh vi thần thiên kiển quận thái thú tiêu dây vũ bái kiến thừa tướng tiêu vũ vào điện ngụy cao chi hình tượng nhuộm tiêu vũ vì đó xứng sở hắn thế mà không phải loại kia hai to mặt lớn mặt mũi tràn đầy râu quay nón phải kẻ lỗ mãng mà là một cái đi vũ cơ t r í trung niên khí thế lạ thường tu vi càng là cao thâm mặt c h ắ c so trăm dặm nước đá khí thế đều cường đại hơn một chút dưới t r ư ơ n g trung tướng cũng là vô cùng bất p h ẳ m lại có hai viên cựu phẩm đại tướng bảy viên bát phẩm đại tướng thất phẩm võ tướng càng là đạt đến mười tám vị nhiều văn thần p h ư n g diện nhân số cũng không ít xem xét chính là lao gian cự h o ặ t mưu trí hàng người công tử đường xa mà đến hay cổ ban thưởng ghế ngồi ngụy tao mỉm cười lập tức nhuộn tiêu vũ liệt ngồi văn thần đứng đầu thưa tướng lúc này đưa tiểu sinh không dám ngồi tiêu vũ lắc đầu rất là sợ hãi công tử quá khiêm đường tấn châu thích sứ chu thông không phục triều đ ỉ n h chiếu lệnh chia làm hai đường xuất binh c ả n châu lại bị công tử từng cái hóa giải tổn binh hao tướng hơn mười vạn binh lực tổn hao nhiều nên liệt ngồi lúc này ngụy cao mỉm cười chậm rãi nói chân tướng dưới trướng nếu có công tử các loại năng lực này làm sao đến mức nhường thiên hạ chư hầu khinh miệt triều đình chiếu lệnh cho nên lúc này đưa chuyện đương nhiên thừa tướng coi trọng như thế tiểu sinh sợ hãi tiểu sinh mời đến thực không dám cư này cao vị nguyện vị thừa tướng dưới trướng một chấp bút tiểu lại giờ k h ắ c này tiêu vũ thế mà tại ngụy cao trên thân cảm thấy chiêu hiền đại sĩ cảm giác chỉ tiếc tiêu vũ d a tâm so với hắn càng lớn ha ha ha ha hảo thật tốt năm đã như vậy vậy thì liệt vào thủ tọa sao hông ngụy cao cũng không ở cơ cầu vẫn như c ũ đem thủ vị để chống tựa như là chuyên môn cho tiêu vũ chuẩn bị trừ liêu tiêu vũ bên ngoài bất luận kẻ nào không có tư cách bất đắc dĩ tiêu vũ đành phải nhập tọa tiêu vũ vừa ngồi xuống ngụy cao dưới t r ư ớ n g đệ nhất l h u sĩ lý ngạn lập tức đứng dậy thừa tướng sơ vì lương châu thích xứ phụng chiếu vào kinh thành cần vương thế nhưng bị nói xấu làm hại quốc quyền thần sáu mặc dù hùng binh trăm vạn lại cần phân chú lưỡng địa không biết công tử có gì diệu kế có thể t r ợ thừa tướng bình chư hầu đưa hoàng thất tiêu vũ biết khảo giáo tới ngụy cao lương châu thiết kỵ kỳ thực bất quá ba mươi vạn tả hữu thu hàng đế đô hiến vương chi binh phía sau mới đạt tới hơn sáu mươi vạn lúc này mới có gan khí tiến vị thừa tướng lừa dối xưng trăm vạn bất quá là dọa người mà thôi tiêu vũ quạt lông lay động lập tức đứng dậy tiến lên lấy tiểu sinh góc nhìn thừa tướng địa vị vương như bàn thạch đủ để giúp đỡ lại cản khôi phục thái tổ vinh quang